Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 16 chương 430 thả ta xuống. Ta phải đi về tích tích đát đi từng tiếng sáng vẻ vui mừng tiếng kèn. từ xa xa trong bóng tối vang lên. Hạ Hiểu Thiên cảm thấy cho một câu êm tai thú vị đều không quá đáng. Đáng tiếc. Ở một mảnh thế giới xa lạ. Giữa đêm khuya vang lên kèn sô na. Không thể nghi ngờ làm người ta nhất thời cảm thấy không ổn. Không chỉ như vậy cái này âm nhạc nghe dáng vẻ vui mừng. Nhưng ở Hạ Hiểu Thiên cùng Joker xem ra. Để cho người đánh trong đáy lòng phát xét. Chốc lát sau, một trận chán ghép địch xe chậm rãi từ trong bóng tối lái tới. Trên xe sắp đặt màu tím một dạng yếu. Tứ chủ đều có liều vải ngăn che Đồng thời tứ biên rũ xuống rộng lớn đai. Xe do bốn con lập tức tới lái. Toàn bộ xe thể lấy hồng sắc làm chủ. Xe dương trên có địch vũ trang sức Hồng sắc Màu tím đủ loại gấm vóc Càng không vượt trội Gió đêm đánh tới Nổi lên lều vải Khiến cho hai người nhìn thấy hoàng viên lên hương quỹ Cửa hàng càng là sắp đặt lư hương Hương quỹ Hương bào các loại Thậm chí còn long ly các loại trang sức Khỏi cần phải nói Đồ chơi này nếu có thể bắt được hiện đại Tuyệt đối sẽ làm cho người cướp đoạt đầu Quá hoa lệ rồi lái xe mã cũng là cả người xích hồng. Mã trên mặt. Trang bị màu đồng chất mặt nạ. Trên đầu tắm địch vũ. Trước ngực có băng lụa màu kết cùng ngực chun. Trang phục gì thường đẹp đẽ. Tiếng vó ngựa kèm theo âm thanh chun có tiết tấu vang lên. Hơn nữa lại không có cùng kèn sô có bất kỳ xung đột nào. Chán rét địch trước xe chính là đỉnh đầu cổ kiểu. Từ đầu đến cuối đều có hồng sắc vải bông khảm giấy mạ vàng cây hoạt tre. Tân bốc không xương là kim màu đồng sắc. Mà cổ kiểu bản thân lương chiếc. Đều là màu đỏ loét, Chóp đỉnh lấy tông diệp bao trùm. Kiểu thân là lấy kim đồng sắc mảnh kim loại là trang sức. Đúc thành vân. Phượng. Đóa hoa chờ hình ảnh. Cổ kiểu chiều cao năm thước nhiều, dài 8 thước rộng hơn bốn thước có thể chứa sáu người ngồi vào trong đó. Bốn phía thủy có bức xèm đều có màu theo ở phía trên cửa sổ đang lúc dùng bạc hàng mây tre đồ trang sức. Ở kiểu thân gia. Còn có lan can. Đều điêu lũ rồi đóa hoa màu vàng ấm. Cùng với khắc gỗ nhân vật thần tiên các loại. Tân búc có hai đội cộng 12 người. Trước xe còn có đội danh dự trong tay cầm quét sân dụng cụ cùng độ toàn kim, ngân thùng nước. Ở đội ngũ trước, không ngừng vẩy nước quét nhà. Phụ trách nhấp kiểu, hiên người, bọn họ người mặc tử sam, đầu đội quyển chân khăn vấn đầu. Phía trước nhất có một nhóm tương tự cung nữ đích nhân vật. Các nàng cưới cao đầu đại mã. Ăn mặc rất là hoa lệ. Trên đầu đeo có vải bông khăn trùm đầu. Đầu châm càng là chân châu trang sức. Áo khoác áo lót là hồng sắc vải bông. Khảm có kim vàng. Dưới quần ngựa trên còn trương có màu xanh dù nhỏ Nếu là không nhìn xuống đất khu vực bất kể thời gian Nói là công chúa xuất giá đều không quá đáng Cô đông vô vơ nuốt nước miếng một cái Mặc dù bây giờ thực lực so với lúc trước cường thịnh rất nhiều Nhưng là không ngăn được liên tiếp tổ hợp quyền A Hơn nửa đêm kèm theo vui mừng tiếng kèn Nhô ra một cái rước sâu đội ngũ ngươi nói sấm nhân không nhất là hai người bọn họ không có ở đây hiện thế mà là địa hiểm giới bởi vì bát nhã thần tính nguyên nhân cá nhân hắn nhưng là so với hạ hiểu thiên hiểu rõ càng nhiều địa hiểm giới không có cái gọi là thái dương nhưng như cũ phân ban ngày cùng đêm tối hơn nữa chiến loạn nhiều năm liên tục khắp nơi đều có tử thi hung linh áp duyện không cùng tầm suất khắp nơi đều tràn đầy oán khí. Tuổi thọ bình quân cho dù chưa từng làm đặc biệt thống kê, Đại khái đánh giá coi một cách không cao hơn 25 tuổi. Nhiều là trong truyền thuyết hệm, người bình thường một năm cũng có thể thỉnh thoảng gặp phải 2-3 lần. Cho nên một khi tai họa đã có thành tựu, so với hiện thế còn khó hơn đối phó gấp mấy chục lần. Ở chỗ này thành chủ cấp bậc đại nhân vật, không việc gì cũng không muốn ra bên ngoài chạy. Rất sợ gặp phải một siêu hung vượt vật trực tiếp làm cho nhân ra ngay cả xương mang thịt nhai Lão la chúng ta là lên hay lại là chạy do ngươi nói coi là Hạ hiểu thiên dĩ nhiên là không sợ hãi nhưng vô cơ ba người bọn hắn đầu biết nhiều a. Có lúc gặp loại tình huống này hay là để cho chuyên nghiệp đến cho thỏa đáng Án binh bất động Tham lam lên tiếng tiếp tục nói Đánh, nói không chừng hội dẫn đến đến càng nhiều hơn tai họa. Ai cũng không biết, sẽ có hay không có cái gì đại gia hỏa mang chúng ta một lưới bắt hết. Được, nhưng có một chút. Bọn họ muốn là ra tay với ta, cũng đừng trách ta chẳng ngó ngàng gì tới. Hạ Hiểu Thiên gật đầu một cái, coi như là thừa nhận hắn mà nói. Hình như là rước sâu đội ngũ, dần dần hướng toàn hai người bọn họ đi tới. Vô gơ có chút phương. Đây là không tránh được một trận áp chiến nhưng... Trong tưởng tượng ra tay đánh nhau... Chưa từng xuất hiện... Ngược lại là đội ngũ... Khoảng cách hai người xa mấy chục mét... Lao qua đi qua... Nửa đường... Một đảo gió lúc nổi lên... Nhấp lên liều vải... Lộ ra một cách mỹ nhân... Vô vơ cả người trong nháy mắt liền bị tươi đẹp... Mỹ đến mức nào suy nghĩ chủ quan đẹp ngươi cho là trên thế giới xinh đẹp nhất cô nương bộ dáng gì... Nàng liền là bộ dáng gì Dô thơ trong lòng có cổ sao động, Hận không được vọt thẳng đi lên đem mỹ nhân cướp đi Nhưng vẫn còn tồn tại lý trí nói cho hắn biết Nàng không phải là người hạ hiểu thiên chính là đứng ở một bên Hai tay ôm ngực, Thở ơ lạnh nhạt Mỹ nhân phi đó là vật gì Có trò chơi thú vị sao có mảnh giấy người khả ái sao có điểm kinh nghiệm ép khiến người không rời mắt nổi con ngươi Muốn ngừng cũng không được sao cũng không có quan trọng nhất là Nàng không phải là người A Xinh đẹp cùng một thiên tiên có ít lời gì lúc đội ngũ hoàn toàn cùng hai người dịch ra lúc Hạ hiểu thiên nhìn về vừa mới cùng một si mê dô vơ. Kết quả nhìn một cái, lại phát hiện lão la không thấy rước sâu trong đội ngũ đắt tiền trong kiểu, dô mặt đầy đờ đẫn Mình tại sao chỉ chớp mắt, liền đi vào ngồi lão la, ngươi tự tẩu nhiều phúc đi Hai anh em chúng ta, không đối phó được loại cấp bậc này tai họa. Có lẽ, ngươi có thể cầu nguyện một chút, ngươi vậy huyên để có thể xuất thủ cứu ngươi. Vi vọng, giữa các ngươi không phải là nhựa chế tạo. Tham Lam cùng tức giận, bất đắc dĩ nói. Một cái hoàng thần mà, nhóm người mình ở giữa chiêu. Đối phương, rõ ràng không phải là cái gì hiền lành. Vô vơ tự giải ra hai cách đầu sau tinh thần lực liền chợt tăng đạo một cảnh giới khủng bố ít nhất không thấp hơn sở trường tinh thần phương diện cẩu phẩm kỳ nhân dị sĩ không có chút nào phát hiện liền bị lướt vào rồi cổ kiểu ngươi nói điều này có thể là cái gì đơn giản tai họa sao hạ hiểu thiên sờ lên cằm mặt đầy suy nghĩ bằng cái gì coi trọng lão là cái kia ba đầu sáu tay bộ dáng chẳng lẽ so với ta hạ mẫu người còn phải soái nếu là vô cơ biết được Hạ Hiểu Thiên đang suy tư cái vấn đề này. Sợ là bóp chết tim của hắn đều có. Được rồi, nên cứu vẫn là phải cứu. Tiếng nói rơi xuống, một cánh thanh đồng cửa hình chiếu, ra hiện tại ở trước mặt của hắn. Hạ Hiểu Thiên đưa tay đẩy một cái, đẩy ra cửa đồng chui vào. Đây là đang cắn nuốt địa yếm chi môn sau thanh đồng môn khen thưởng cho năng lực của hắn. Đương nhiên cửa này không phải là kia môn. Chỉ là một loại tương tự hình chiếu đồ vật, có thể vượt qua không gian tiến hành truyền tống. Bằng không hắn cũng sẽ không đứng tại chỗ suy nghĩ, tân nương tử tại sao không coi trọng vấn đề của hắn. Vui mừng tiếng kèn, một đường đều tại chế tạo tiếng ồn, đây chỉ là đối với Zover mà nói. Tích tích đát đột nhiên thanh âm chấm dứt. Zover cũng không tâm tư đi quản, trong thời gian ngắn ngủi, hắn sử dụng đủ loại biện pháp, đều không làm nên chuyện gì. Cổ kiểu không chỉ là khiến cho dùng tài liệu gì chế tác. nhiêu là hắn phân ghim đoạn ngọc cánh tay của. Ngay cả một đạo bạch ngân đều không thể lưu lại. Hạ hiểu thiên khiêng địa tạng chấn ma bia đại mã kim đao để ngang đội ngũ phía trước. Oanh núi này là ta mở, cây này là ta trồng. Nếu muốn qua đường này, lưu lại tiền mãi lộ. Dám can đảm nói chứ không tiến lên nắm chặt đầu. Chết ở vùng hoang vu bên ngoài quản chủ quản bất kể chôn Đưa lên vòng hương thay vĩnh viễn không về được. Tiếng như tiếng nổ, giá ngoài sơn thạch đều là nát bấy. Thuộc gì là đội ngũ, lại không người bị thương. Ngược lại thì tất cả mọi người đều là lấy một khuôn mặt tươi cười đang nhìn hắn. Sau đó liền cách nhìn đi trước mở lò nữ bọn kỷ sĩ trong tay ném đi vô số vàng bạc tài bảo tử hư không bên trong rơi xuống trong nháy mắt chất thành núi nhỏ lớn nhỏ hạ hiểu thiên ngọa tảo dễ dàng như vậy nói chuyện mà cách này ngược lại thì khiến tạm thời giả mạo thổ phỉ hắn có chút lúng túng các ngươi nghe xong không phải là quần tình phấn chấn đi lên liền muốn giết chết ta sao làm sao lại thật đưa tiền á hơn nữa ta hạ mố người là vì huyên để tự ra bán tiết tháo người sao phi coi thường ta đúng hay không ầm hạ hiểu thiên nắm địa tặng chấn ma bia đi xuống một sử chấn đại địa lay động tiếp tục uống đạo đuổi ăn mày đây không đợi hắn đồng thủ nữ hiệp sĩ lần nữa ném đi đùng đùng mãn thiên linh khí kết tinh rớt xuống đất trong chốc lát liền chất thành khác một tòa núi nhỏ hạ hiểu thiên xin hỏi lúc thổ phỉ thời điểm Đối phương quá khách khí làm sao bây giờ huyên để cùng tiền Nên chọn người nào tại tuyến các loại Rất cấp bách Hoàng thần mà thời gian Hạ hiểu thiên làm ra lựa chọn Vung tay lên Mang trên mặt đất linh khí kết tinh toàn bộ bỏ vào chữ vật không gian Xin mời tích tích đắt đi tiếng kèn vang lên Hoan thiên hỉ địa tiếp tục đi tới Ngồi ở trong kiểu vô vơ Gương mặt tê giải mạch ra mắng không ra Hạ hiểu thiên quả thật đến cứu hắn cảm động lão la khi lý hoa lạc Biết gió tai họa không dễ chọc còn có thể chạy tới bất chấp nguy hiểm giúp ngươi. Đây là một loại cái gì tinh thần anh em ruột cũng bất quá cũng như vậy thôi kết quả thổ phỉ cách thức lời mở đầu đi qua. Tới một câu đổi ăn mày đây có thể thấy. Hẳn là đội ngũ đưa tiền. Sau đó không đợi vô vơ tỉnh hồn mà một cái xin chữ kích phá ảo tưởng của hắn. Nhi ma ngươi sao liền dễ dàng như vậy khiến tai. Họ thu mua đây nói xong huyên để đây hạ hiểu thiên đứng ở bên đường mỉm cười tỏ ý. Kiếm lời kiếm lời. Không nghĩ tới lão là một cái người biến dị lại có thể bán ra cái giá tiền này. Chặt chặt địa điểm dưới nữ phú bà vẫn thật nhiều. Lúc kia đỉnh đầu đắt tiền vô cùng cổ kiểu đi ngang qua hạ hiểu thiên trước mặt lúc. Hắn đột nhiên nổi lên, một dưới cây cột đi trực tiếp nhìn nát kiểu phu. Sau đó một cánh tay gánh lên cái này đỉnh cổ kiểu lớn, ùm ùm hướng xa xa chạy băng băng. Toàn bộ đội ngũ tất cả mọi người, toàn bộ sợ ngây người. Vốn là tràn đầy vui mừng mặt mày vui vẻ, toàn bộ biến thành kinh ngạc. Không phải là thu tiền sao vô cơ cảm thủ cổ kiểu đung đưa, vui mừng quá đổi. Quả nhiên, Hay là ta huyên để đáng tin thời khắc mấu chốt không như xe bị tuột xích Một giây ghế tiếp hạ hiểu thiên thanh âm của vang lên Cái quái gì vậy lão la? Ngươi biết các nàng cho ta bao nhiêu mai linh khí kết tinh Sao một ngàn mai suốt một ngàn mai thượng hạng phẩm chất linh khí kết tinh nhớ Ngươi con mẹ nó lại tìm 49 cái phú bà Là có thể trả hết nợ tiền nợ Vô gơ thả ta xuống ta phải đi về Ta tình nguyện chỉ theo một cái, cũng không muốn phục vụ 49 cái. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 16 chương 431 đừng nói chuyện. Hãy nghe ta nói ngươi lại còn định đem ta phân nhiều lần bán ra vô vơ cả khuôn mặt khỏi phải nói có bao nhiêu đặc sắc. Đơn giản là màu sắc xuất hiện. Hãy cùng sau cơn mưa giống như cầu vồng. Thả ta xuống, ta phải đi về. Là phó bộ trưởng, phát ra không cam lòng gầm thép. Giống như vị đấu sĩ tại đối kháng bất công vận mệnh Hắn họ la thề cho dù chết Cũng sẽ không đi làm con vịt Vùi đầu gian khổ làm ra Mới vừa rồi đám người kia giàu gì coi như là cướp cô dâu Thật muốn giống như trong lời nói làm Hắn còn biết xấu hổ hay không rồi hả hơn nữa Có thể tùy tùy tiện tiện móc ra một ngàn mai linh khí kết tinh nữ phú bà Hội là cái gì đơn giản phú bà mà khẳng định không phải là Đã biết hai lạng thịt. Không mấy ngày dày vò thì phải còn lại một cái mảnh xương vụn. Nghĩ đến đây, Joker liền mở cả người phát run. Sau đó phúc thông một tiếng, giáo tử rơi xuống đất, hạ hiểu thiên thanh âm của đúng lúc vang lên. Gặp lại sau tiếng bước chân từ từ đi xa, chỉ trừa trong hiểu mặt đầy mộng ép Joker. Ni mà, ta chỉ là nói một chút mà thôi. Muốn không nên như vậy nghiêm túc mà một giây kế tiếp. Tiếng vó ngựa tiến gần Như có nhóm lớn người đang ở chạy hắn chạy tới Khác A huyên đệ Ngươi là ta anh em ruột Chỉ đùa với ngươi á thanh âm thê lương Từ trong kiệu truyền ra thật xa Phá vỡ cô tịch bầu trời đêm Vô gơ vào giờ phút này Bất chấp mặt mũi Việc khẩn cấp trước mắt Hay là trước cố trước mắt đi Sau chuyện này bây giờ không trốn thoát được Nơi nào còn có chuyện về sau có thể nói Màn đêm bên dưới, hạ hiểu thiên khiêng địa tạng chấn ma bia, hô Ta đây nào tôn trọng cá nhân của ngươi lựa chọn Ngươi lại nói với ta đùa không đợi vô vơ đáp lời Chỉ thấy cổ kiểu bên ngoài vang lên giọng nữ Ở nơi này các chị em nhanh lên một chút nhất trở về Hôm nay nhưng là nương nương 500 năm đại thọ Hừ ta phải nói hẳn nắm một người đàn ông khác cũng cho cướp trở về Ngược lại cái này cũng không sống tới trời sáng Thì phải biến thành người khô. Đừng, nương nương nói. Sinh nhật không thích hợp sát sinh nếu không tỷ tỷ ta sớm nắm cướp đường cho mang về hưởng thụ cá nước thân mật rồi. Bên ngoài nữ các kỵ binh, diếu ra diếu giết nói một nhóm. Vô vơ nghe là cả người phát run. Cái gì ngoạn ý nhi nhà các ngươi nương nương 500 tuổi sinh nhật. Cách này đặc biệt mẹ là so với ta to được bao nhiêu vòng làm ta tổ nai nai nai nai đều dư giả đi ngoài ra không tới trời sáng liền muốn biến thành người khô. Nàng là có nhiều có thể hút. ta nói cứu mạng hương để ta sai lầm rồi không phải là 49 cái phú bà sao mão vấn đề à, trở lại 50. Ca ca ta đều có thể gánh nổi. Nhìn một chút nắm vô cơ dọa cho phương ngôn đều bão ra ngoài rồi. 99 cái 99 phẩy nhìn mai hạ hiểu thiên soạt một tiếng trực tiếp từ trong bóng tối chui ra ầm to lớn địa tạng chấn ma bia vương trên đất một sử chấn nữ các kỷ binh ở trên ngựa lào đảo muốn ngã Trong tay không yên trực tiếp đem cổ kiệu ném xuống đất Lại dám hại huyên đệ của ta tối nay không thể tha các ngươi Tiếng nói rơi xuống hình dáng uyển như du long Hai tay có móng kéo tới Trên hơn 10 thanh loan đao ra khỏi vỏ, hàn mang chợt lói chém vào hạ hiểu thiên trên người của Trong tưởng tượng huyết nhục văng tung tói, không thể xuất hiện Ngược lại thì một cổ bàng bạc cự lực phản chấn, nhất thời mang loan đao dao động thành mười mấy tiết Hơn nữa không chỉ như vậy, văn hoa cự lực đã truyền tới trên thân thể Oanh oanh mấy chục cưới tại chỗ bảo tế mà chết, đầy trời đều là bể xương tung bay Hạ hiểu thiên lúc túng mang hai móng thu hồi Cái này tính là gì ta còn không có phát lực. Các ngươi liền ngã xuống lão la. Đi ra đi. Trong hiệu vô vơ. Nghe vậy lệ rơi đầy mặt. Ta nếu có thể đi ra. Còn có thể đáp ứng ngươi đi phục vụ phú bà phi nằm mơ đi đi. Ngươi tích tích đát đi tích tích đát đi vui mừng tiếng kèn từ hạ hiểu thiên sau lưng vang lên. Sang trọng chán ghét địch xe cùng đội danh dự xuất hiện. Độ toàn kim, ngân thùng nước. Hướng sau lưng của hắn bát đến. Âm kỳ gì cảnh tượng xuất hiện, vốn là tiểu cổ nước chảy chết no rồi mười mấy cổ thôi. Hội tụ vào một chỗ, lại trong khoảnh khắc biến thành đại dương minh mông. Cơ hồ trong phút chốc, liền phô thiên cách địa đập xuống. Ngọa tào hạ hiểu thiên trong khoảnh khắc xoay mình từ miệng bên trong phun ra số lớn hàn tuyệt khí. Ken ghép ghép một tòa hùng vĩ hùng trắng băng sơn, hoành ở trước mắt. Hàn tuyệt khí theo nước chảy, một đường duyên thân tới tay cầm độ toàn kim, ngân thùng nước các người làm bên người. Không đợi bọn hắn làm ra phản ứng trong nháy mắt đem đông trưởng thành từng ngọn băng điêu. Bể tiếng nói rơi xuống, một vệt màu xanh thắm lôi đình tự hàn băng bên trong nổ lên. Phanh phanh phanh băng sơn nổ tung, vô cùng vô tận lôi điện tàn phá mở. Vội vàng không kịp chuẩn bị đội danh dự cùng chán ghét địch xe, nhất thời liền bị cuốn vào. Bầu trời đêm tối đen bên dưới, nơi đây sáng troang. chốc lát sau, lôi quang dần dần không nhìn thấy. Trong tầm mắt bên trái thượng giác, không ngừng nhảy ra tin tức mới nhắc nhở. Mỗi một cách điểm kinh nghiệm ớt lấy được, đều không kém tam thiên. Hạ hiểu thiên thấy vậy, cuối cùng có thể thư một hơi thở. Nghĩ đến lão la rút lại trong hiệu, hắn nhất thời dần không chỗ phát tiết. Mã đức ta nói các ngươi phu quét đường. Làm sao người người đều là kiện tướng bơi lội Hoa dạng có năng lực Cảm tình ngươi tên cầm đầu này Liền là một vị bắt cá cao thủ Âm một trưởng vỗ ở đắt tiền cổ kiểu lên Trực tiếp đem vỗ chia năm xẻ bảy, Lộ ra hôi đầu thổ kiểm vô gơ Thoát khốn Ta rốt cuộc thoát khốn vô gơ mừng đến chảy nước mắt Đồ chơi này quả thực quá cứng rắn Sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực đều không thể lưu lại một đạo bạch ngân Vì vậy, hắn nhìn về phía Hạ Hiểu Thiên ánh mắt của lập tức thay đổi. Chính mình dung hợp bát nhã một tia thần tính đưa đến là chợt tăng. Dù vậy đối mặt cổ kiểu đều không thể làm gì. Hạ Hiểu Thiên chẳng qua là từ bên ngoài một trường vỗ đến. Là có thể ầm ầm vỡ vụn. Người này thực lực. Mạnh như thế nào hắn lần nữa đánh giá cao. Nhưng mỗi lần đều phát hiện. Không có chỗ nào mà không phải là đánh giá thấp. Cách này không chỉ là kim bắp đùi trình độ, mà là một tỏa kim sơn. Mỏ vàng ai giải quyết tất cả. Chúng ta đi thôi. Đáng tiếc cổ kiểu rồi, vốn là định cho ngươi xuất giá dùng. Hạ hiểu thiên nhìn bể thành mảnh vụn cổ kiểu. Lắc đầu thở dài nói. Trong giọng nói tiếc nuối. Khỏi phải nói cường liệt bao nhiêu. Vô thơ. Ngươi lại không thể để cho ta nhiều làm rung động một hồi sau 49 cái phú bà. Sẽ có hay không có điểm nhiều tham lam cùng tức giận chố mắt nhìn nhau Ở trong đầu mở miệng nói Cũng không nhiều bởi vì là 99 cái Đi đặc biệt mẹ phú bà ta dô cơ hôm nay liền muốn chống lại rốt cuộc Lão tử cũng không tin Việc trải qua nhiều như vậy chuyện xui xẻo Còn có thể gặp phải xui xẻo hơn địa điểm lệm bột Xô cửa Cướp cô dâu Một kiện kia không phải tự mừng dỡ cực đau khổ Hắn họ la đem những này đều kiên cường vượt qua được. Còn gây khó dễ hạ hiểu thiên cửa ải này hử lão tử không tin. Tiền ta sẽ một phần không thiếu trả lại ngươi. Về phần cái gọi là phú bà. Ngươi vẫn phải chết tâm chứ chưa nói ra. Cùng trong bóng tối bắn ra một vệt màu trắng sợi tơ. Quấn ở rồi vô gơ trên chân. Đối với lần này, la phó bộ trưởng thật giống như cũng không phát giác. Mà Hạ Hiểu Thiên chính là cách miệng, muốn phải nhắc nhở Không dùng ra miệng đe dọa ta, ta la mấu người thì sẽ không khuất phục Không phải là, lão la ngươi đừng nói chuyện, hãy nghe ta nói Được rồi, ngươi thắng rồi Hạ Hiểu Thiên hai tay ôm ngực, một bộ xem trò vui biểu tình Ngươi chưa bao giờ coi ta là huynh đệ Vẫn luôn đang lừa dối lời còn chưa dứt, Vèo một tiếng Vô vơ bị sợi tơ kéo vào trong bóng tối Một lát sau là phó bộ trưởng thanh âm của vang lên lần nữa Cứu mạng A Chúng ta nhưng là huyên đệ A ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 16 chương 432 ngượng ngùng Các ngươi tiếp tục vô vơ vốn cho là Mình đã thảm đến như vậy mức độ Cũng sẽ không thảm hại hơn Kết quả đánh mặt tới quá nhanh giống như bão Lời còn chưa nói hết trực tiếp lại bị một cái vật khổng lồ cho bắt. Ngoài ra, hắn nói vật này sao hết lần này tới lần khác coi trọng ba đầu sáu tay chính mình, mà không phải đứng ở bên cạnh hắn vóc người cao lớn, thân thể cường tráng. Nguyên lai like tất cả mọi người có chung nhau đặc điểm càng phù hợp đối phương thẩm mỹ quan, bởi vì đối phương là một cái con nhện to lớn, mà vô cơ chính là nhanh chóng xoay tròn từng đạo bền bỉ chui ti từ bụng dẹp khí bên trong tấm ra cũng lợi dụng ngao chi cùng xúc chi cho hắn giới hạn họ thuần thục trình độ cùng chất lượng không thể chi nếu không phải vô thuộc về người bị hại hắn nhất định phải cho nhận lớn một cách đáng khen cứu màng a không biết đồ chơi này rốt cuộc là cái gì chủng loại hắn có thể nói là đồng bị thiết cốt cơ thể đối phương chẳng qua là nhẹ nhàng khẽ cắn liền dễ như trở bàn tay đâm thủng, rót vào nọc độc. Vô vư bây giờ cả người tê dại, hơn nữa độc tố đã sắp muốn cấp trên. Nhiêu là đầu lưới đều bắt đầu không nghe sai khiến, chắc hẳn một hồi sẽ qua mà, liền muốn lâm vào hôn mê. Sau khi chờ toàn hút thành người khô thôi, lão tử nói thế nào nữ các kỵ binh? Chắc chắn chính mình không sống qua tối nay. Làm nửa ngày, nhà các ngươi nương nương là một con nhện Nam Lam cùng tức giận, không chịu nổi độc tố, trước sau nhắm hai mắt lại. Có lẽ là bởi vì hai người thay dô vơ chia sẻ không ít, khiến cho hắn tạm thời thuộc về trạng thái thanh tỉnh. Đương nhiên vì phối hợp đang ở giới hạn mình con nhện, hắn cũng không dám biểu hiện tinh thần phấn chấn. Thanh âm dần dần mềm yếu vô lực. Một mặt tây giải địch nhân. Mặt khác là là vì để cho nhanh lên một chút lên đường qua tới cứu mình. Về phần ném xuống hắn bất kể cách này ngược lại không khả năng tối đa cũng sẽ để cho hắn ăn nhiều một chút đau khổ. Ta sai lầm rồi. Gây gấm một mực cho ngươi tiếp khách kiếm tiền nhiều quá. Joker nói. Càng nói càng không đáng tin cậy. Làm cho Hạ Hiểu Thiên đều có một loại ảo giác. Tự mình tiến tới địa hiểm giới lúc tú bà tử phi coi như ngươi mạng lớn. Hạ Hiểu Thiên tiện tay nhặt lên xử ở một bên địa tạng trấn ma bia. Hai chân khẽ cong tổ lực đạp một cái. Oanh đại địa trong giây lát nổ tung, văng lên vô số đá vụn. Cả người hắn tựa như ra khỏi nòng đạn đại bác, bắn về phía vô cơ kêu cứu thanh nguyên nơi. Đột nhiên cử vô phách con nhện xúc chi tựa hồ là cảm ứng được nguy hiểm. Tám cái chân đồng loạt bắn ra, mang theo con mồi của mình, khinh linh nhảy hướng một bên. ầm một đoạn lớn thạch bi đập vào vị trí cũ. Nhất thời mang mặt đất đánh ra một cái khe nước to lớn Chíp chíp chi con nhện phát ra một loại tiếng kêu Giống như là ra tiếng va chạm, Ý uy hiếp, giật vô ngôn biểu Giống như là đang cảnh cáo hạ hiểu thiên có chừng mực Nếu không Sẽ có càng thêm lợi hại tới thu thập ngươi nguyên lai là một đại con nhện Ta nói làm sao hết lần này tới lần khác chọn chúng lão la Thì ra như vậy Một cách chân nhiều, một cách thủ nhiều Đơn giản là ông trời tác hợp cho Xứng đôi hạ hiểu thiên khiêng địa tảng chấn ma bia Dếu cực mạnh nổ Joker nếu không phải hành động bất tiện Đã sớm nhảy ra xé đối phương miệng Ngươi tài cùng con nhện là ông trời tác hợp cho Chíp chíp chi con nhện đột nhiên phát ra tiếng giết Khoảng cách gần đây Joker Trước mắt lúc này tối sầm lại Ngất đi Hạ Hiểu Thiên cũng là bị bất thình lình tinh thần công kích làm cho sợ hết hồn. Bất quá cũng may tinh thần lực hắn mạnh mẽ. gắng gượng đối phó. Không đợi hắn nổi lên đồng thủ. Đối phương tám cái chân ngăn lại. Chạy vậy kêu là một cái dứt khoát. Không chút nào cứng rắn vừa tới chết giác ngộ. Hạ Hiểu Thiên, vèo đuổi theo, gặp một cái đại gia hỏa cũng không thể tùy tiện bỏ qua cho. Chẳng qua là đừng xem con nhện đại, nhưng là không ngăn được người ta chân nhiều. Tốc độ không chậm, cho dù mang một cái dô hư, vượt núi băng đèo như Lý Bình Điện. Hạ hiểu thiên mặt đầy hoài nghi nhân sinh. Địa hiểm giới sinh vật. Đều như vậy kỳ lạ sao hắn siêu thánh nhập thần bộ phong chốc ảnh. Lại trong lúc nhất thời. Không đuổi kịp đối phương. Cửa giận quát một tiếng thanh đồng môn hình chiếu hiện thân. Hạ Hiểu Thiên nhẹ nhàng đẩy một cái, đâm thẳng đầu vào. Con nhện phía trước cũng là hiện ra một đảo cửa đồng. Kết quả, đối phương đột nhiên ngừng bước chân, sau đó đổi rồi một cách phương hướng tiếp tục chạy trốn. Thấy vậy, Hạ Hiểu Thiên trong lòng cũng đã tới hỏa khí. Hảo hảo hảo, hôm nay lão tử liền cùng ngươi tiêu hao rồi. Hoặc là mệt tê liệt ngươi một cái vương bắt con bê, mặt ta sẻ thịt. Hoặc là đi nơi ở của ngươi ta đưa các ngươi cả nhà thượng thiên đến khi hắn bản thân có thể bị nguy hiểm hay không đùa vốn là hạ hiểu thiên muốn làm án tiến đánh lén nhưng hai người một trước một sau trải qua một nơi hồ lúc hắn hắn cảm nhận được một cổ không kém gì trùng vương khí tức không chỉ là một đạo lưỡng đạo đơn giản như vậy mà là mấy trăm đạo suy nghĩ một chút trên trăm cách vượt qua trùng vương siêu hạn người đồng thời vây công một mình hắn. Dường như gánh không được có lẽ bởi vì to dày giáp Đối phương không giết chết hắn họ chúc mừng Nhưng bị đồng bị đánh sau chạy chối chết không phải là hắn tính cách a Azova còn lại hai cách đầu nhưng là nhiều lần nhắc nhở qua Ai cũng không biết trong bóng tối ẩn tàng cái quái gì Vạn nhất nếu là có đồ thừa dịp hạ hiểu thiên bắn ra thương tâm tiểu tiến sau trong nháy mắt suy yếu Đột nhiên tập kích đây đương nhiên Ở hai người ngươi trốn ta đuổi theo đang lúc Hạ hiểu thiên đại khái xem một chút điểm kinh nghiệm ếp hệ thống Nếu không phải điểm kinh nghiệm ếp không đủ thăng cấp Hắn khẳng định tiếp tục đập cường hóa Sau đó đột phá bộ phong chóc ảnh cực hạn Đáng tiếc hơn 17 triệu khoảng cách 2.000 vạn còn kém không tới 300 vạn Đạt tới siêu thánh nhập thần đã là bây giờ trần nhà tạm thời coi thường Một ít cấp thấp võ công đầu nhập kích dù điểm kinh nghiệm ít rõ ràng cho thấy lỗ vốn mua bán. Mười mấy điểm cơ sở thuộc tính tăng lên phúc độ không lớn cơ bản cảm thủ không ra bao lớn rất nhỏ trên lịch. suy đi nghĩ lại, ngoại trừ thiên ma tứ thực bên ngoài cũng chưa có đáng tấn thăng võ học. Hơn nữa nếu là đến con nhện ồ, nói không chừng còn có thể vét lên một số lớn. Có thể hay không đồng thời mang tứ đại cơ sở thuộc tính. Toàn bộ tăng lên tới vượt ngàn mức độ hạ hiểu thiên nghĩ đến đây. liền không do dự nữa. Tinh thần lực tập trung. Xin hỏi có hay không tiêu phí 50? 000 điểm điểm kinh nghiệm ếp. Cường hóa thiên ma tứ thực phải đang ở cường hóa 1%, 15%, 65%, 91%, 100% cường hóa song thiên ma tứ thực 128. 000 duyệt chéo 128. 0 0 0 0 tài năng suốt chúng 256 0-0-0-0-0 xuyệt chéo 256 0-0-0-0 tài năng như thần thiên ma tứ thực xuất thần nhập hóa Thể chất 1.050 Tinh thần 1.100 Xương cốt độ cứng 1.000 Kinh mạch nhận tính 1.000 Thuộc tính đặc biệt thiên ma thực nhục 7 Thiên ma thực kinh 7 Thiên ma thực cốt 7 Thiên ma thực hồn bảy cường vô địch hơn 400 vạn điểm kinh nghiệm ếp đập xuống. Bốn hạng cơ sở thuộc tính giá trị. Nhất thời vượt ngàn. Hạ hiểu thiên bởi vì không gián đoạn bùng nổ tốc độ cực hạn. Có vẻ hơi thân thể mệt mỏi. Trong nháy mắt rót vào một cổ cường đại sức sống. Hơn nữa loáng thoáng, lại nhanh thêm mấy phần. Đi trước bỏ mạng chạy như điên nhện lớn cảm nhận được tới gần thanh âm thiếu chút nữa có nắm cơ bị ném bay. Ngoả táo ngươi đây là dập đầu kim khả lạp điểm kinh nghiệm ếp 1310 0000 còn sót lại hơn 13 triệu Hạ Hiểu Thiên suy nghĩ một chút Tiếp tục xin hỏi có hay không tiêu phí 300 0000 điểm điểm kinh nghiệm ếp Cường hóa thiên ma tứ thực Hạ Hiểu Thiên chỉ có thể nhịn đau Tâm lý kêu là Cũng còn khá đợi lát nữa có kiếm Đang ở cường hóa một phần trăm mười sáu phần trăm năm mươi lăm phần trăm tám mươi chín phần trăm một trăm phần trăm cường hóa song thiên ma tứ thực năm trăm mười hai. Không không không không xuyệt chéo năm trăm mười hai. Không không không không suốt thần nhập hóa thiên ma tứ thực siêu phàm nhập thánh. Thể chất một ngàn ba trăm năm mươi. Tinh thần một ngàn bốn trăm. Xương cốt độ cứng một ngàn ba trăm. Kinh mạch nhận tính một ngàn ba trăm. Thuộc tính đặc biệt thiên ma thực nhục chín. Thiên ma thực kinh chín. Thiên ma thực cốt chín. Thiên ma thực hồn chín điểm kinh nghiệm ếp. 798. 0-0-0-0 hạ hiểu thiên nội tâm có một loại dự cảm mãnh liệt. Đột phá giới hạn. Thiên ma tứ thực tất nhiên có một lần mới tinh thuế biến. Chẳng qua là không biết sao. Điểm kinh nghiệm ếp không đủ. A-xin hỏi có hay không tiêu phí 500. 0-0-0-0 điểm điểm kinh nghiệm ếp. Cường hóa thiên ma tứ thực cường hóa xong sau. Hắn chỉ còn lại 298 vạn. Hơn nữa lên cấp cần thiết, dựa theo hệ thống đi tiểu tính, sợ là muốn vượt ngàn vạn. Cho dù hắn nắm bên trong không gian. Nữ vĩ sĩ đóng góp một ngàn mai linh khí kết tinh toàn bộ chuyển hóa thành điểm kinh nghiệm ức Chết no rồi cũng chỉ có 500 vạn thôi. Thật sự là còn có hơn 200 vạn lỗ hổng không cách nào đền bù. Đừng gọi ta thất vọng a hạ hiểu thiên nhìn điên cuồng chạy trốn. Không chỉ không có chấm lại. Ngược lại cùng hít thuốc lắc như thế không ngừng ra tốc nhện lớn tự lẩm bẩm Địa ểm giới thương nguyệt dãy núi. Đây là một mảnh liên miên chập trùng, liếc mắt nhìn không thấy bờ dãy núi. Cho dù là phía ngoài nhất quái gì đều không phải nhân loại có thể chống lại. Nếu như là ưu thế là tai họa thiên đường, như vậy địa ểm chính là quái gì nhạc viên. Nhân loại trí năng ở trích một vùng ven, ngoan thủ Viên sơn hồng nương u sở thống trị địa vực Mà đêm nay chính là thứ 500 tuổi sinh nhật Trung quanh các lộ yêu ma rửa quái Đều là toàn bộ tới chúc mừng Bên trong đại đường Người khoác hồng bào cô gái quyến rũ Đầy mắt hàm xuân nhìn phía dưới Nâng ly cạn chém các lộ đầu lính Đáng tiếc là không có bất kỳ một cái hùng tính Dám cùng mắt đối mắt Chư vị ngồi ở đây Người nào không nhận biết người nào không có ai không biết Hồng Nương U hàng đêm lúc tân Nương Mỗi đêm đều sẽ có đặc biệt bắt chú dễ rước dâu đội ngũ Khắp nơi du đáng bắt cường tráng tuấn Mỹ Nam Nhân trở lại Mà bước nhỏ cho Nương Nương hưởng dụng lộn một cách sau khi bóc lột thẩm tệ Chết ở trong tay nàng Nam Nhân thật là không đếm xuể Bằng không khoảng cách viên sơn ngàn dặm trong phạm vi vài tòa đại hình thành trì sẽ không mạo hiểm hao binh tổn tướng, thậm chí là toàn diệt nguy cơ tiến hành đại thiên di. Bởi vì nam nhân thật sự là không đủ dùng rồi. Tiếp tục đợi ở chỗ này, sợ là muốn mất thành tuyệt chủng địa điểm giới gọi đến gần viên núi một ít thành trì là nữ nhân thành không phải là không có đạo lý. tối nay là nương nương ngày đại hỉ, chúng ta chúc một vị cả người mọc đầy hắc mau mũi cùng được lão cao đầu lĩnh. Sơ Ly rượu lên lời còn chưa dứt, chỉ nghe một tiếng nổ, một cái con nhện to lớn, bọc một cái ba cái đầu nam nhân xông vào. Cái gì một ít tướng mạo xấu xí quái dị tại chỗ vỗ bàn gầm lên, muốn phải làm một liếm cẩu. Kết quả phát hiện nhưng là hồng nương mẹ bộ hạ. Nương nương con nhện to lớn miệng nói tiếng người, chỉ đợi tới kịp nói ra hai chữ, liền gặp từ trên trời hạ xuống một to lớn vô cùng cột đá. Một tiếng nổ liền đập vào đầu của nó trên Lúc này dịch nhờn văng khắp nơi Bể xác tung bay Thậm chí còn văng đến đi một tí Khoảng Cách tương đối gần đầu lính trên mặt Vô vơ dính một đầu Nhất thời tỉnh hồn lại Hắn đưa mắt vừa nhìn Khắp mọi nơi toàn bộ đều là đủ loại yêu ma dù quái Hảo một cách ma quật Trái tim lúc này trầm xuống Dòng máu khắp người đều lạnh thấu Dù là hắn biến thân tôn hầu tử Cũng không ngăn được bầy sói mãnh hổ vây công A Hạ Hiểu Thiên tiện tay gánh lên địa tạng chấn ma bia. Phun một cách nước miếng. ngươi chạy A con nhện này bị chết là thực sự oan uổng. Vốn cho là đến ồ Hạ Hiểu Thiên liền sẽ không dễ dàng đồng thủ. Thậm chí chủ động thối lui. Dù sao viên núi uy danh là rất nhiều nam nhân ác mộng. Kết quả chúc mừng đại mãng phu theo đuổi một đường, nín một bụng hỏa khí. Không nói hai lời, ở nó dừng bước sau dứt khoát nắm đối phương cho sắp xếp. Chết một chút tính khí cũng không có. Xem xét lại bên trong đại sảnh đông đảo quái gì, mặt đầy mộng ếch Nhất là bắn tung tói mặt đầy dịp nhờn đầu lính toàn bộ quái cũng không tốt. Ở hồng nương mẹ trên địa bàn để người ta con cháu cho một tạm nói là cây gãy đi. Một gãy gó chết. Đây cũng quá hung mánh đi nhưng là không nghe nói gần đây thương Nguyệt giãi nối tới một vị thực lực cường hãn yêu tà a, chúng quái chỗ mắt nhìn nhau, không biết nên làm thế nào cho phải. Một vị trong đó quái gì mũi người một cái biến sắc chỉ hạ hiểu thiên lớn tiếng quát, hắn là người ổn à toàn trường xôn sao? Nhân loại dám đi vào hơn nữa với vạn chúng nhìn chừng chừng, giết một thành viên trong bọn họ có phải là uống nhiều hay không rồi? Hơn nữa lên đầu. Bằng không người nào cho lá gan của nàng Hạ Hiểu Thiên Hắn đột nhiên phát hiện Chính mình thật giống như có chút lỗ mãng Bởi vì bên trong đại sảnh hơn 10 vị hình thù kỳ quái ngoạn ý nhi Khí tức đều còn mạnh hơn Trùng Vương rồi không chỉ một bậc Còn có đến gần 5-6 chục đạo cùng Trùng Vương không sai biệt lắm quái gì Thật là cường thịnh thế lực nhưng là Ta vừa mới không khống chế được ta gửi mấy A Vô tư ba cách đầu Dun lẩy bảy nhìn chằm chằm hạ hiểu thiên cần phải há mồm. Nhưng là lập tức liền bị hắn hung hắn ánh mắt mà cho trởn mắt nhìn trở về. Xin lỗi các ngươi tiếp tục. Cáo từ không cần đưa. Tiếng nói rơi xuống. Hạ hiểu thiên vèo một tiếng khiêng địa tạng trấn ma bia chạy. Ti không chút sông dài. Dứt khoát lệnh quái tức lộn ruột. Đông đảo quái gì đầu lính. Cầm đầu nắm ly rượu hồng nương u. Che phủ cùng một bánh trưng tựa như. Mặt đầy vô tội lại bi phấn vô vơ. Vốn là cảm giác mình đã quá thảm. Nguyên lai like trên thế giới không có thảm nhất. Chỉ có thảm hại hơn. Loại này tên gọi tình cảnh còn không bằng đi phục vụ phú bà tới sảng khoái đây. Dù nói thế nào gầy như que củi, dù sao cũng hơn ngay cả không còn sót lại một chút cắn cường. Giết hắn cho ta hồng nương u rớt bể ly rượu. Mặt âm trầm chỉ hạ hiểu thiên đường chạy phương hướng Thấp giòn quát đạo Đông đảo quái gì đầu lĩnh nghe vậy rối rít lập tức nổi lên Xông về ngoài phòng khách Mà đang khi hắn môn vừa mới hội tụ một cổ lúc Ngoài cửa vang lên lôi đình gầm lên Chết oanh ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 16 chương 433 Khỏi bệnh chiến đấu càng mãnh liệt Hoa hoa không trung vang lên nhiều đóa huyết sắc chi hoa Ở ánh nến chiếu dòi xuống Yêu gì phi thường. Rất là đẹp đẽ. Dẫn đầu sung phong hơn 10 vị quái gì đầu lính. Đối mặt điều này làm bọn hắn bất ngờ không kịp đề phòng một đòn. Không có một chút điểm phòng bị. Bất luận kẻ nào sợ rằng đều sẽ không nghĩ tới. Quần áo nhân loại kỳ quái ở Viên Sơn gặp được rất nhiều đáng sợ tà ác sau khi. Lại không có bỏ mạng chạy như điên. Ngược lại là mai phục ở đại sảnh trước, chờ đợi một bang quái gì chủ động đưa tới cửa. Hạ hiểu thiên máu đủ sức lực toàn thân một đòn thật sự là để cho bọn họ hộp máu. nhiêu là vượt qua cửa phẩm đỉnh phong, bắt đầu từ từ lột xác cơ thể, đều không chịu nổi. Thảm nhất một vị, lồng ngực tan vỡ, lộ ra gãy thành từng đoạn từng đoạn bạch cốt, cùng với khiêu động tim. Nếu không phải quái gì sinh mệnh lực so với nhân loại ương ngạnh gấp mấy lần... Thêm nữa siêu hạn người chỉ bổ sức khôi phục Cùng nhục thân cường độ Hắn đã sớm cố định thăng thiên Từ nay biến mất Những người còn lại cũng là không có còn dễ chịu hơn đi nơi nào Không phải là cánh tay tiêu nhiều xuống Chính là trực tiếp gãy chân Hoặc nhiều hoặc ít đều bị một ít thương Dô tư hắn là thật không có nghĩ đến Hạ hiểu thiên lại không có vứt bỏ hắn Lại trở về muốn cứu người Nhưng là bình tĩnh mà xem xét, lão la cảm thấy hay lại là chạy trốn thì tốt hơn Dù sao cái này khắp phòng khách đều không phải là hiền lành, người người cùng hung cực áp Căn cứ tự mình còn lại hai cách đầu phản hồi tin tức đến xem các vị đang ngồi quái gì đều là siêu hạn người Hạ Hiểu Thiên có thể đánh được một cái Hai cái Bạo nổ loại sau đánh ba cái Bốn cái Thậm chí còn năm cái Sáu cái Nhưng đặc biệt nào đưa mắt vừa nhìn Năm sáu chục cái lấy cái gì đánh nắm đầu sao thừa dịp ngươi bệnh Đòi mãng ngươi Chúc mừng đại mãng phu rất được trong đó tam mũi Hắn hai chân co hung hăng dùng sức đạp một cái Tăng một tiếng vọt hướng tựa như thiên nữ tán hoa hướng khắp nơi rơi xuống quái dị môn Hơn nữa cả người ở không trung, không ngừng bành chứng trở nên lớn Trong khoảnh khắc liền hóa thân là 12 mét kim sắc người khổng lồ. Bao nhiêu mang đối phương số lượng ưu thế, Kéo xuống một chút. Các ngươi nhiều người. Nhưng là lão tử dáng sấp đại A. Còn rất kháng đánh hỏa viêm diễm diệt mười. Ngũ lôi cuồng nổ. Hóa cực vạn vật 15 phát động. To lớn địa tạng chấn ma bia. Bọc một tầng nóng bỏng ngọn lửa màu trắng cùng màu xanh thắm lôi đình. Bá thiên như vậy đập xuống giữa đầu. Cả người dài hắc mau, nhìn liền không dễ chọc hung hãn quái gì, thấy vậy giận quát một tiếng. Giống một cái lớn màu đen heo rừng, đỡ lấy hai khỏa giống như sắc bén loan đao răng nanh hiện hình. Da dày thịt béo, lông thật giống như cương châm. Hắn hướng về phía hạ hiểu thiên đập tới địa tạng chấn ma bia, cùng đỉnh đầu tới. Cần phải so đấu lực lượng, phân cao thấp. Tranh hai người đụng nhau, bộc phát ra nhất lưu sao hỏa. Phân kim đoạn ngọc 10, long tượng chi lực 15, phát động. Âm địa tạng trấn ma bia dễ như bẩn như vậy, nhất thời gãy heo rừng răng nanh. Hơn nữa thế như trẻ tre, đánh vào đầu lâu của hắn trên. Chỉ thấy không trung quái gì đầu lính to lớn đầu lúc này vỡ nát, máu tươi hòa lẫn bể xương bắn tung tói bốn phía. Một chút khoảng cách hắn tương đối gần đồng bản. Lập tức bị dính mặt đầy Sau đó toàn bộ con lợn rừng hoành bay ra ngoài Mấy con quái gì chịu khổ càng quét thương càng thêm thương Nóng bỏng màu trắng diễm hỏa cùng cuồng bạo lôi đình Tất cả chui vào heo rừng quái gì đầu bên trong Hỏa hệ ở bốc hơi hắn khí huyết Lôi điện ở phá hư sinh cơ bên trong cơ thể Ẩm vô con heo rừng đụng vào hồng nương u sau lưng vách tường thật sâu khảm nạm trong đó Đinh đánh chết siêu hạn người tứ sai cường giả răng nhanh đạt được bốn mươi, không không không không điểm điểm kinh nghiệm ếp. Hết thảy phát sinh ở trong nháy mắt, mau làm người ta không phản ứng kịp. Hạ hiểu thiên yêu cầu trong thời gian ngắn nhất, đánh chết càng nhiều hơn quái gì. Nếu không lóm sâu trùng vây trận chiến này hắn mang sẽ không hảo đánh. Về phần gánh lên vô gơ chạy đừng làm rộn. Một cái con nhện liền nhanh hơn hắn tại chỗ không chừng thì có giỏi tốc độ. Uống kim cương sư tử hống, sợ vỡ mật rách ba, thất khiếu chảy máu ba. Mặc dù cũng không có thể đối với đông đảo quái gì tạo thành tổn thương. Nhưng phối hợp hắn hơn 5.000 năm nội lực. Đủ sinh ra chấn nhiếp Hạ hiểu thiên chợt quát sau khi to lớn hữu trường từ trên xuống dưới hướng về phía đông đảo đầu lĩnh đánh ra. Ngũ lôi cuồng nộ Hóa cực vạn vật 15. Vô kiên bất tội 15. Vẫn thạch nhất kích 8 Hỏa viêm diễm diệp 10 Thiên ma thực nhục 9 Thiên ma thực kinh 9 Thiên ma thực cốt 9 Thiên ma thực hồn 9 Một vừa chạy bàn tay lớn màu vàng ấm tựa như kình thiên cử trưởng Trực tiếp mang đông đảo quái dị thâu tóm đi vào mãnh liệt phong áp nổ lên nhất thời khiến cho bọn họ không thể vọng động Oanh chỉ là một trưởng Liền đem cái này tỏa lạc tại giữa sườn núi Nguy Nga lộng lấy đại sảnh bắn cho nát bấy. Hoặc giả nói là thượng thiên cả người đều bay lên trời vô vơ, không chút nào hoảng. Trải qua xà sơn vẫn hãm hại cùng một, hắn đối với tự thân lực phòng ngự đã có một cái tỉ mỉ lý giải. Không phải mấy trăm mét đợi lát nữa, hắn dường như còn đang tăng lên. Hơn nữa cùng mặt đất khoảng cách dần dần kéo lớn. Không chỉ chốc lát. Dô vơ cùng mặt đất đại khái có mấy ngàn mét độ cao. Ta đặc biệt mẹ còn có thể hốt luôn cái trở về sao đang phát ra một cái âm thanh thê lương chất vấn sau. Hắn thật giống như một cái như diều đức xây. Đột nhiên hướng phía dưới rơi xuống. A Đinh đánh chết siêu hạn cấp một cường giả đạt được 10 000 điểm điểm kinh nghiệm ếp. Đinh đánh chết trong tầm mắt bên trái thượng giác không ngừng nhảy ra tin tức mới nhắc nhở. Mỗi một cái thấp nhất đều tại 100 ngàn, cao nhất 30 vạn. Chỉ này một đòn mang cho hắn 150 vạn điểm ích. Còn chưa đủ, còn kém 36 vạn hạ hiểu thiên cả người vòng quanh thông thiên triệt địa huyết sắc gió bão. Một cổ mũi máu tanh nồng nặng, hướng bốn phương tám hướng phiêu tán. Từ xa xa nhìn lại, thật là giống như hỗn thế ma thần. So với quái gì còn khủng bố hơn So với tai họa còn phải hung mãnh thập phân Ở huyết sắc gió bão bên trong Nổi lơ lượng thịt vụn Bể xương Đều là một đám bị hắn một trưởng đánh chết quái gì môn tàn khu. Đinh thể chất 5 Đinh tinh thần 5 Đinh kinh mạch nhận tính 5 Đinh xương cốt cường độ 5 Tứ đại cơ bản thuộc tính trên căn bản mỗi người tăng lên 50 điểm Hạ hiểu thiên cũng không cảm thấy kỳ quái. Thiên ma tứ thực bị hắn lên cấp tới siêu phàm nhập thánh tầng thứ. Hiệu quả có chút suy yếu là nhất định. Dù sao càng hướng lên thuộc tính giá trị lấy được thì càng chật vật. Những người này đều là siêu hạn người, nếu là cỡ phẩm tột cùng, không chừng thuộc tính thấp hơn. Hoặc là, liền dứt khoát không có đối với lần này, hạ hiểu thiên tài cảm thấy yên tâm. Bởi vì nếu như có thể vĩnh vô chỉ cảnh bất kể đối tượng tăng lên chính mình Như vậy bát nhã giáo phái thực lực nên khủng bố cỡ nào suy nghĩ một chút Một đám tứ đại cơ sở thuộc tính không biết tăng lên tới mức nào giáo chúng Hắn liền tây cả ra đầu Mà hôm nay rốt cuộc có thể thở phào một hơi Tự có ở ngoài cũng chỉ là mỗi người tăng lên hơn một ngàn điểm Chắc hẳn những giáo chúng đó sẽ không có hắn hùng hổ Thiên ma tứ thực Bát nhã thánh giáo hồng nương vụ nhìn đứng xứng ở huyết sắc trong gió lúc hạ hiểu thiên. Lại cũng không có kia mặt đầy lạnh nhạt. Địa ểm mười tay ma tai bát nhã có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh. Cái này so với còn lại cửa tai. Mơ hồ cao hơn một bậc kinh khủng giáo phái. Không chỉ là quanh quẩn với nhân loại bầu trời áp mộng. Càng là quái dị cùng tai họa, vấy không ra áp mộng mặc dù không rõ ràng vì sao bác nhã thánh giáo dõi theo nàng, nhưng là hồng lương u vô cùng rõ ràng, phải đánh chết hạ hiểu thiên, sau đó thoát được càng xa càng tốt. viên sơn thì không cần suy nghĩ đợi, giết hắn đi hắn là bác nhã người của thánh giáo, hôm nay nếu không đem tỏa cốt dương hôi, liền là chúng ta ngày số. hồng lương an nũng liễu âm thanh âm vang lên truyền vào đông đảo quái dị trong lỗ tai. Trong nháy mắt toàn bộ chiến trường đột ngột yên tĩnh không tiếng động. Mỗi một vị đầu lĩnh ánh mắt mà bên trong lộ ra thần sắc kinh hoàng Không có hắn, ma tai bát nhã, chưa bao giờ đùa với ngươi. Người nào bị để mắt tới, người đó chết không có ngoại lệ, không một chạy thoát. Sau đó hạ hiểu thiên liền cảm nhận được vô cùng vô tận sự phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Tại chỗ toàn bộ quái dị trên người bốc lên một cổ lưỡng bài câu thương. Cho dù là chết đều phải kéo một cái chịu tội thay khí thí. Ta đặc biệt nào đã làm sai điều gì làm sao lại đột nhiên từng cái cùng phát tình châu được như vậy tức giận. Giết kèm theo quát to một tiếng. Còn sót lại hơn 40 quái gì đầu lĩnh, Bộc phát ra lực lượng toàn thân. Hướng hạ hiểu thiên công kích mà tới. Ngũ quang thập sắc quang mang tử viên trên núi nổ lên. Ở đêm khuya tối thui bên trong như thế chói lóa mắt. Vạn độc bất xâm 15, kim cương bất hoài 15, vô lọt khu 10, kiên bất khả phá 15, ly tâm na di 10. Một vàng một tím âm dương đổ ầm ầm hạ xuống. Theo hạ hiểu thiên song trưởng xoay chậm chậm. Oanh oanh oanh đủ loại vang lớn đánh sách sơn thạch. Hạ hiểu thiên cả người càng bị cuồng bảo công kích dòng lũ. Đánh không ngừng lùi lại. Nhiều là cứng rắn nham thạch đều bị cày ra hai điều câu cử. Một lớp vượt qua cực hạn bùng nổ cho dù là thân là siêu hạn người quái gì đầu lĩnh môn đều thở hồng hộc Mỗi người bọn họ xử xuất tuyệt chiêu. Vì chính là nhất kích tất sát. Tiêu diệt hạ hiểu thiên cách này nhìn như là bát nhã thánh giáo tạp toái. Bụi mù chậm rãi tản ra, lộ ra người khổng lồ. Không có chết một đám quái gì hoàn toàn đờ đẫn đùa dẫn chứ sao. Kim màu tím âm dương đồ đã sớm ở thế công mãnh liệt nhất một lớp vỡ nát. Nhưng tương tự là hạ hiểu thiên, rời đi rồi trong đó hơn nửa công kích, Còn sót lại mỗi nhất kích mặc dù đều đánh vào trên người của hắn. Nhưng bằng vào siêu dày giáp còn có kinh khủng thể chất. Gắng gượng khiến hắn tiếp tục chống đỡ. Thêm nữa siêu thánh nhập thần đạc ma thập nhị quan kim trung cháo thuộc tính. Đau đến 60% thương thế 15%, gần như như gì tích hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng cả người xương đều đang đau nhức. Nếu không phải là bởi vì thiên ma tứ thực nguyên nhân đưa đến xương cốt cường độ thuộc tính giá trị tăng vọt, sợ rằng hắn bây giờ cả người xương đều gãy. Tới phiên ta đi khốn nạn hạ hiểu thiên cắn răng nghiến lợi, hắn một mình đấu quả thật rất mạnh. Nhưng đặc biệt nào mãnh hổ còn không ngăn được bầy sói đây hướng hồ hơn 40 vị siêu hạn người lực tổng hợp công kích hắn đây một đám ánh mắt quái dị Không tự chủ được liếc về phía trước ở bên trong đại sảnh. Người gia hạ hiểu thiên là loài người quái dị Người đặc biệt mẹ nói với ta đây là một người nhà các ngươi nhân loại có thể hóa thân người khổng lồ nhà các ngươi nhân loại còn có thể chống đỡ được hơn 40 vị siêu hạn người tập thể bùng nổ nếu không phải bây giờ không nên bên trong rốt Vì này quái gì đã sớm bị hợp nhau tấn công Xé thành mảnh nhỏ rồi Không đợi hạ hiểu thiên phát tiết cả người đau đớn Một cách toàn thể vượt qua 10 mét Siêu cấp con nhện to lớn từ trên trời hạ xuống Đánh về phía hắn To lớn ngao chi Hung hăng kẹp hạ cần phải một đòn kẹp bạo nổ đầu lâu của hắn Chờ ngươi đấy hạ hiểu thiên đột ngột ngẩng đầu ánh mắt mà bên trong toát ra từng đạo hung hãn ánh sáng Chính là bởi vì vật này, hắn mới gặp phải rồi quái gì môn mãnh liệt nhất phản tông. Dựa theo kế hoạch của hắn, đám này ngoạn ý nhi đều không phải là cái gì hiền lành biến đổi là người tốt. Chắc chắn sẽ không mạo hiểm phải chết nguy hiểm tới với hắn chém giết. Dù sao heo rừng đám người gương xe trước, sắp xếp ở trước mắt. Mọi người thực lực kém không nhiều. Không sẽ vượt qua nghiền ếp còn lại người đồng hành thực lực. Bằng cái gì hội cho là mình sẽ không bị người khổng lồ giết chết mà phàm là trong lòng có ý tưởng này quái gì. Sẽ cho hạ hiểu thiên từng cái kích phá cơ hội. Kết quả lại gọi một cái con nhện làm hỏng rồi hắn có thể không hận sao đi chết đi hạ hiểu thiên tiếng nói rơi xuống. Lập tức phát đồng dương cực đồng tử quyết thuộc tính đặc biệt đồng tử chi khí 600. Thông thiên triệt địa hồng mang trong khoảnh khắc từ hắn trên người nổ lên thậm chí đem chọn cái viên sơn đều chiếu sáng. Đứng mũi chịu sào hồng nương u tại chỗ rơi vào tình huống khó xử. Nàng thiên toán vạn toán. Vạn vạn không có tính tới. Hạ hiểu thiên ở trải qua một lớp mười mấy con quái gì đồng loạt phát lực. Có thể nói là giết tuyệt thế công sống sót. Vẫn còn có dư lực phản kích hơn nữa. Còn là như thế mãnh liệt. Quanh ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 16 chương 434 đại lão sinh ra phô thiên cách địa ánh sáng màu đỏ. Tựa như rơi xuống mặt đất huyết nhật một dạng chói lóa mắt. Hồng nương đánh bất ngờ. Khiến cho chính nàng hoàn toàn không có sức phòng ngự. Chỉ có thể chơ mắt nhìn hồng mang nắm bất ngờ không kịp để phòng nàng bị nuốt hết đi vào. Nàng chỉ cảm thấy cả người phảng phất ngâm trên đất hềm giới khốc liệt nhất nóng bỏng nham tương chính giữa. Cứng sắn vỏ ngoài phát ra suy suy thanh âm hơn nữa từng luồng thanh yên bay lên. Cho dù thân là siêu hạn người. Hơn nữa đẳng cấp không thấp. Nhưng là đen nhánh lông cũng là trong nháy mắt liền bị đốt chọi, tan thành mây khói. Cứng rắn thể xác, từng khúc khô nứt, lộ ra bên trong đủ loại khí quan. Từng tia nóng bỏng hồng mang quyển như du long như vậy theo vỏ ngoài khe hở chen lấn chui vào trong đó. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình cả người đang ở hóa tan. Cái loại này một chút xíu tước đoạt thân thể sinh cơ. Tựa như thế san tàn khốc nhất hình phạt Tinh thần cùng linh hồn được dày vò cảm giác Trong cơ thể đủ loại vật chất bốc hơi biến mất Như thế lặp đi lặp lại tuần hoàn Hồng nương nương sợ Đây là nàng tối nay lần thứ hai sinh ra sợ hãi Lần đầu tiên dĩ nhiên là hạ hiểu thiên thi Triển ra thiên ma tứ thực thời điểm Bị bát nhã thánh giáo danh tiếng hồ được Cực đoan lửa nóng huy hoàng Không ngừng lan tràn ra phía ngoài Hơn nữa đáng sợ phá hủy lực còn đang tăng lên không ngừng Chiếm cứ ở chung với nhau quái gì đầu lính môn trên người áo giáp Vừa đối mặt đều là hóa thành chất lỏng. Thậm chí có cấp thấp gì thường vật phẩm đều bắt đầu bại vong Oanh lúc huyết nhật hoàn toàn nở rộ lúc Dễ như bớn nóng bỏng lực lượng trực tiếp vỡ nát hồng nương Thể xác cảnh bã ở không trung tung bay lúc hóa thành bụi Đáng sợ hồng mang rốt cuộc ngưng ở viên sơn trên tàn phá dần dần trở nên yên ắng. Đêm tối, rốt cuộc đoạt lại thuộc với địa bàn của mình. Ngay cả như vậy, hơn 40 vị quái dị cũng là người bị thương nặng. Cho dù bọn họ chẳng qua là bị quét một vòng, nhưng phàm là đối mặt Hạ Hiểu Thiên Phương hướng đám ra hỏa, trực diện đồng tử chi khí bộc phát ra huyết nhật thân thể, đều là lộ ra nám đen xương. Phía trên bám vào máu thịt, đã sớm bốc hơi hầu như không còn. Lục phủ ngũ tạng có thể thấy rõ ràng thậm chí tim còn đang nhảy nhót. Thậm chí còn có quái gì, nhiêu là ngay cả da mặt cũng như cùng băng tuyết tan rã. Chỉ có khô lâu tồn tại cùng với da phủ cốt tầng tầng bảo vệ đại não. Này cổ lực lượng kỳ dị, sâu tận xương tủy. Dù là thân là siêu hạn người, từ trình độ nào đó mà nói, cũng coi là bất tử bất diệt bọn họ nhất thời nửa khắc đều không cách nào khôi phục như cũ, chỉ có thể ở trên gì thống khổ, gào thét bi thương, vù vù hạ hiểu thiên nhỏ giọng thở hổn hển. Hơn nữa lấy tốc độ cực nhanh, khống chế hô hấp, khiến cho thở hổn hển càng đều đều. Đối với đồng tử chi khí, hắn giống như là có thể không dùng là không cần. Dù sao vật này bắn một lần liền muốn xuống cấp bật cần số lớn điểm kinh nghiệm ép lần nữa lên cấp những thứ này ngược lại vẫn là thứ yếu, chủ yếu là sử dụng qua sau tịch mịch chống không lạnh. đối với thứ gì đều tẻ nhạt vô vị tâm tình, cảm giác chính mình thành phật. hắn thể chất kinh người, sức hôi phục mạnh mẽ, vẫn như cũ cảm giác mình hai chân có chút run rẩy lại như nhũn ra. nếu không phải chống lớn địa tạng chấn ma bia, hắn bây giờ phỏng chừng đều phải ngã xuống. hạ hiểu thiên hết sức tạo nên một bộ. Ta còn không có dùng sức các ngươi liền ngã xuống khí thí. Hệ thống còn không bắn ra đánh chết nhện lớn tin tức nhắc nhở. Nhất định phải cảnh giác cũng không thể lật thuyền trong mưng thất bại trong gang tức nói liền lỗ vốn. Vèo một đạo ánh sáng màu đỏ. Đột nhiên tự bể tan thành đại sảnh trong phế tích thoát ra. Cuốn về phía hạ hiểu thiên phương hướng. Tốc độ nhanh vô cùng. Trình độ nào đó có thể so sánh với họ thương tâm tiểu tiễn. Cho dù là con mắt đều chỉ có thể bắt được nó lưu trên không trung đảo đảo ảnh ảnh Không đợi hắn phản kích Chỉ thấy cái này một vệt hồng quang ở phía trước hơn 10 thước nơi Đột ngột dừng lại cuốn lại một kiện đồ vật Sau đó hướng dưới núi điên cuồng chạy trốn Hạ Hiểu Thiên nhìn kỹ một chút Gặp lại là hồng nương đầu Người này sinh mệnh lực không khỏi cũng quá thịnh vượng chứ Cả người đều bị đồng tử chi khí cho bốc hơi hết sạch hơn được một cách đầu lâu, lại còn có thể sống sót, hạ hiểu thiên quá, giơ cánh tay lên, một đoạn căn bản không cùng hắn sáng tương xứng mũi tên lộ ra, làm kết thúc đi chứ chưa phun ra, lại nghe một tiếng kêu thê lương thảm thiết, a lão là phúc thông từ trên trời hạ xuống bị chu ti chói nghiêm nghiêm thật thật vô ơn, từ hồng nương đường phải đi qua lên rơi xuống, sau đó làm người ta sợ bạo nổ đầy đất con mắt hình ảnh xuất hiện. Chỉ thấy ba cái đầu vô vơ. Phúc thông một tiếng liền đem tốc độ nhanh đến không thấy rõ hồng nương nương cho đập vào dưới người. Hạ Hiểu Thiên. Gương mặt thây thảm đông đảo quái gì đầu lính. Oanh đáng sợ lực trùng kích. Khiến cho hồng nương nương ngay cả hừ đều không thể hừ lên tiếng. Trực tiếp liền bị nện vào rồi nham thạch bên trong. Ngoại giới chỉ trừa một cách nhân hình hố. Cơ hội tốt thừa dịp đông đảo quái dị bị vô vơ cùng hồng nương nương hấp dẫn. Hắn một tiếng nổ tựa như một viên ra khỏi nòng đạn đại bác. Bắn vào rồi đầu lính trong đám. Vừa đối mặt trong nháy mắt đụng chết bốn cái siêu hạn cấp một kẻ xui xẻo. Nhắc tới cũng đủ thảm. Vốn là bị đồng tử chi khí bộc phát ra huyết nhật trọng thương. Thêm nữa chúc mừng đại mãng phu nghiền ép. Hết thảm cũng không kịp phát ra Nhất thời hóa thành một thác thịt nát Đinh đánh chết siêu hạn cấp 1 Đạt được 10 0000 điểm điểm kinh nghiệm ếp Đinh đánh chết trong tầm mắt bên trái thượng giác tin tức nhắc nhở Liên tiếp bắn ra 4 lần Điểm kinh nghiệm ếp 1028 0000 1028 vạn Vừa đủ lên cấp thiên ma tứ thực Hạ hiểu thiên cơ hồ là theo bản năng tập trung tinh thần điểm kích rồi số hiểu Thiên ma tứ thực 1024. 0000 xuyệt chéo 1024. 0000 siêu phàm nhập thánh thiên ma tứ thực siêu thánh nhập thần. Thể chất 1700. Tinh thần 1750. Xương cốt độ cứng 1650. Kinh mạch nhận tính 1650. Thuộc tính đặc biệt thiên ma cực nhạt một. Hảo lúc trước hạ hiểu thiên liền chuyển hóa một ngàn mai linh khí kết tinh điểm kinh nghiệm ếp hơn nữa cường hóa thiên ma tứ thực. Vì chính là ở gọt đủ trong nháy mắt tiến hành lên cấp. Thiên cung huyến ảnh năm phát động. Vượt qua hai ngàn điểm tinh thần lực trong khoảnh khắc lan ra. Mặt đầy hoảng sợ quái dị đầu lĩnh môn biểu tình lúc này cố định hình ảnh. Cặp mắt hiện ra mê ly vẻ từng cách một nhích miệng lên thật giống như nhìn thấy thiên đường. Thiên ma cực nhạt một. Phát động một cái to lớn kinh khủng âm ảnh. Đột nhiên từ hạ hiểu thiên phía sau đột ngột bốc lên. Thuần túy đến mức tận cùng hắc thậm chí loáng thoáng mang địa ểm giới hắc ám cho nuốt vào trong đó. Lần này cặp mắt thả ra vô tận người tham lam ảnh diện mạo rõ ràng chính là hạ hiểu thiên mặt của. Hơn nữa trên đỉnh đầu, mang theo đỉnh đầu to lớn sừng châu khôi. Hai cái lời giác co, đâm thẳng thiên không thoáng như trong thiên địa đại ma thần. Đen nhánh lại giữ tợn bóng người, nhẹ nhàng hút một cái. Chỉ thấy bị hạ hiểu thiên làm thiên cung huyến ảnh khống chế được đông đảo quái dị môn, sắc mặt đột nhiên cứng đờ. Một đạo thuần màu xanh linh thể tự đỉnh đầu của bọn hắn bay ra, không chỉ như vậy. Chán phóng oanh oanh huy hoàng máu thịt kèm theo linh hồn tất cả chui vào đáng sợ âm ảnh trong miệng mũi. Sau đó một cổ thuần túy lại đầm đà sinh cơ trong nháy mắt chảy rồng hạ hiểu thiên cả người trên dưới. Cả người tựa như ngâm trong suối nước nóng, hai chứ thoải mái. Đinh thể chất 40, tinh thần 40, xương cốt độ cứng 40, kinh mạch nhận tính 40. Tác dụng lại nhỏ đi. Hạ hiểu thiên thở dài một cái có được tất có mất. Đương nhiên hắn một mực dừng lại ở siêu phàm nhập thánh mức độ. Sau đó không ngừng chiếm đoạt quái gì. Cũng không phải là không có khuyết điểm. Rất có thể kèm theo cắn nuốt địch càng nhiều người, lấy được thuộc tính giá trị sẽ dần dần hạ xuống. Dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng giá trị hệ thống đi tiểu tính, rất lớn xác suất xuất hiện trở lên tình trạng. Nhưng là hắn rất biết đủ bởi vì thiên ma cực nhạc tác dụng càng đáng sợ hơn. Mang thiên ma chi khí đánh vào đối thủ trong cơ thể khống chế thân thể của nó sau Lại lấy khí thôn sơn hà thế Mang đối thủ nội lực Chân khí Tinh nguyên Huyết khí Toàn bộ hấp thu hết Có thể trong nháy mắt nắm đối thủ cho hút trưởng thành một bộ xương khô Hấp thu xong sau Không chỉ có thể công lực đại tăng Còn có thể khôi phục thanh xuân Từ đó gia tăng tuổi thọ của mình Đạt tới trường sinh bất lão hiệu quả Thỏa thỏa tà công không thể nghi ngờ Hạ hiểu thiên trên người cũng không có thiên ma chi khí Cho nên chỉ có thể cứng lại, phạm hút Hiệu quả tự nhiên cũng là kém hơn mấy phần Vi vọng bác nhã giáo trong phái có thể có bí tịch đi Đối với lần này, hạ hiểu thiên cũng không có biện pháp Chính mình không thể nào vô căn cứ giả tạo võ công A Không tròn vẹn bí tịch phải là từ chính bản trên sao viết xuống, mà không phải tùy tiện lừa bịp mấy dòng chữ, viết lên có tác dụng gì? Hệ thống là có thể đền bù. Những thứ này lợi dụng sơ hở thủ đoạn, hắn không phải là không có thí nghiệm qua. Trừ ăn ra cái bế môn canh trở ra, không có bất kỳ thu hoạch. Đinh Hiệp trở đánh chết siêu hạn lục giai cường giả hồng nương nương, đạt được 30. Không không không không điểm điểm kinh nghiệm. Ép. Ô nhện lớn ngòm củ tỏi rồi. Hạ Hiểu Thiên nhìn trong tầm mắt bên trái thượng giác nhảy ra tin tức nhắc nhở, mặt đầy bất đắc dĩ. Hồng Nương Nương nhất định sử dụng không biết tên bí pháp, tạm thời trì hoãn tử vong của mình. Nếu không cái kia xưng tụng là nhân gian đại bác sử nam một đòn thỏa thỏa có thể đem đối phương đánh thành cho. Kết quả một đạo Hồng mang quyển ra cần phải thoát khỏi chiến trường chạy trốn. Thật vừa đúng lúc, băng bay ở trên trời vô gơ nện xuống. Có thể nói là đặt mông, an vì chết một vị sưng bá nhất phương cường giả. Nhện lớn bị chết, coi là thật vô cùng bực bội. Phàm là hơi chút mau hơn một chút, chậm hơn không có chút nào về phần. Ông trời già, Đây là tiếp lấy vô gơ tay của đến giết chết ngươi a hồng nương nương sợ là đời này đều không thể nghĩ đến. Lại sẽ chết bởi thủ hạ mình chói về nam nhân cách mông. Dương cực đồng tử quyết không duyệt chéo 150. 0000 siêu phàm nhập thánh. Nội lực 800, khí huyết 500, phản chấn 500, sắc bén 300, cương khí 300. Thuộc tính đặc biệt vu lọt khu 10, phân kim đoạn ngọc 10, tinh thần hoán phát 10, kéo dài tuổi thọ 200. Đồng tử chi khí không. Được một pháo 150 vạn điểm XP. Hắn là thật bệnh thiếu máu. Hạ hiểu thiên đột nhiên sinh ra một loại, chạy tới bóp chết vô gơ sung động. Nếu không phải cái này vương bát con b hắn đảo cũng không trở thành đền quần tộc đều không thừa. Đổi coi một cái tương đương với hao tốn 3.000 mai linh khí kết tinh. Mỗ mỗ, vô gơ ngươi tiền thiếu lại thêm 3.000 hạ hiểu thiên hướng về phía hình người hố gầm thét. Hiệp trợ đánh chết điểm kinh nghiệm ớt phi đó là tiền tổn thất tinh thần. Tự nhiên không thể tính ở trong đó, không đợi hắn đi hình người hố, chỉ nghe bên trong truyền tới một tiếng to lớn phúc thông. Hãy cùng ôm đá lớn hướng trong giếng đập như vậy vang rồi, vốn là xô hơi chính nhất cùng nhún leo lên. Kết quả hạ hiểu thiên một giọng trực tiếp đem hắn dò cho một đắc nói, lại rớt xuống. Trong đầu ý niệm duy nhất là, ta đặc biệt u sao lại tiền thiếu cơ chứ qua thật lâu. Vô tải tử bên trong chui ra Hạ hiểu thiên nhìn thấy hắn trong nháy mắt cả người nhất thời sợ ngốc tại chỗ Ngoại Tào thành biết chơi Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 16 chương 435 địa hiểm dưới chu lột ra vào giờ phút này vô vơ. Duy có một chữ có thể hình dung tấn lúc trước ba đầu sáu tay mặc dù kỳ quái một chút Nhưng ít nhất còn duy trì loài người hình dáng Lần này dứt khoát đều không phải là người Chỉ thấy hắn cả người xưng lên ba tấm mặt cho dù là cha hắn la phong tới đều không nhận ra người này là con mình. Giáng phương diện không cần nói nhiều, Hạ Hiểu Thiên đột nhiên nghĩ tới mấy năm trước nhìn một bộ phim Tây Du. Hàng Ma Thiên. Bên trong có một siêu cấp cử vô phách nữ nhân. Cùng một bom nổ dưới nước như thế. Gắn gượng nắm xa sư để cho bắn bay lên bờ. Mà vô vơ so với nàng còn phải xưng lên không chỉ gấp ba lần. Không trách trước sớp hãm hại lúc hội bộc phát ra âm vang lớn. Loại này trọng lượng cơ thể không có khiến cho đại địa lay động thật là không nể mặt mũi. Càng để cho người tươi đẹp là người này đỉnh đầu mang theo phượng quan trên người còn khoát một nhà màu đỏ thắm áo cưới. Nhất là quan vật trang trí có ba long. Chính giữa một con rồng miệng ngậm châu báo tích. Mặt ngó trước hai bên long hướng ra phía ngoài. Làm phi đằng hình. Kỳ hạ giống như ý đồn mây. Long đầu là miệng ngậm thật dài châu báo chối đồ trang sức. Ba long trước, trung tầng là ba cái thúy phượng. Hình chim phượng đều làm dương cánh bay lượn hình dáng trong miệng sở hàm châu báo tích khá ngắn. Quan cởi bỏ trang phục khi diễn xong đồ trang sức lớn nhỏ châu hoa. Châu hoa trung gian khảm nạm hồng bảo thạch màu lam. Trung quanh sấn lấy thúy vân. Thúy diệp. Hoa mỹ, lộng lẫy. Đại khái là hình dung này quan, hoặc giả nói là vì đó mà sống. Người khoác áo cưới tinh hồng vô cùng cẩn thận người đến, trong đó thậm chí còn kèm theo đậm đà máu tanh mùi vị. Phía trên lấy kim tuyến thêu long phượng trình tường đồ án, không chỉ như vậy. Có lẽ là bởi vì thêu công phu tay nghề cao siêu duyên cớ. Áo cưới trên nhất long nhất phượng. Luôn có loại muốn đột phá giới hạn bay lên không ý tứ. Tóm lại cả người xưng lên không chịu nổi lão la, lại trở thành một vị nữ trang đại lão. Tuy hình ảnh một lần làm người ta không đành lòng nhìn thẳng có thể nói cay con mắt. So với hai cánh cửa lẫn nhau ẩu đều phải lô lên không ít. Nhưng Hạ Hiểu Thiên lại cảm thấy, dô xuyên vào bất ngờ rất vừa người. Thế nào dô nhìn vẻ mặt táo bón Hạ Hiểu Thiên, lơ ngơ. A lô hắn giơ cánh tay lên chuẩn bị ở đối phương trước mắt lay một cái. Kết quả lại nhìn thấy chính mình xưng trưởng thành đôn đá chết tay cháy. Ngoài ra cái này tay áo màu đỏ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hắn mặc rõ ràng là đồ thường, một món tay ngắn a lão la, không nghĩ tới ngươi còn có cái này đặc thù thích. Hạ hiểu thiên dung đùi đắc ý nói, dọn quả thực cần ăn đòn. Hơn nữa hắn lại không biết từ nơi nào, móc ra một mặt kính chạm đất. Vô vơ cả người đều sợ ngây người. Trong gương phượng quan phi hà thịt heo hình là ai ngươi đặc biệt nào lại tùy thân mang theo gương hả hiểu. Thiên trở tay nắm kính chạm đất thu nhập chứ vật không gian. Trong miệng rồi lẩm bẩm một câu. Lo trước hỏi họ. Ai biết khi nào liền có thể dùng tới cơ chứ vừa mới trong gương hình người. Là ta ngươi đoán đi chẳng lẽ còn có thể là ta mà tiếng nói rơi xuống. Vô gơ trực tiếp từ nhắm. Đặt mông ngồi trên mặt đất. Phúc thông đại địa thật giống như trong khoảnh khắc đó, lung lay thoáng một cái Chỉ thấy vô vơ ngồi dưới đất, mặt đầy bi thương Đáng tiếc mặt quá mập, không nhìn kỹ đều không phát hiện được ánh mắt của hắn Ta vừa vặn giống đập trúng thứ gì sau đó món đồ kia cắn cách mông ta một cái Nhưng toàn bộ quá trình, không có bất kỳ cảm giác đau đớn Ta có phải hay không trúng đột ngoài ra đám kia quái gì đây hạ hiểu thiên Hồng nương nương cũng là điên rồi. Trước khi chết còn phản cắn một cái dô vơ. Khiến hắn trúng động. Trên người của ngươi phượng quan phi hà, lại là từ nơi nào có được không biết, một chút cảm giác cũng không có. Nó là lúc nào đeo vào trên người ta, ta đều không biết. Dô vơ mặt đầy buồn sầu. Cái này đặc biệt u đều là cái gì nát chuyện chuyện xui xẻo sao lầm lượt từng món. Ừ tiếp không nổi đụng vào trên người của hắn mốt tinh cao chiếu. Bất quá cũng như vậy thôi, Hạ Hiểu Thiên sờ lên cằm, âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ trước một màn kia hồng mang, là vô cơ trên người áo cưới hồng nương nương sau khi chết, đồ chơi này liền phủ thân ở trên người của hắn, giúp ta cởi ra. Vô cơ thanh âm của vang lên, chỉ thấy hắn chính chặt vật lôi áo cưới. Mình là đến tiêu diệt bát nhã giáo phái, không phải là lập gia đình mặc áo cưới đầy đất chạy. Coi như là chuyện gì Đáng tiếc là sáu con cùng xi măng tảng to cánh tay của Hành động quả thực bất tiện Hạ Hiểu Thiên tiến lên Lôi y phục của hắn Hung hăng kéo một cái Sau đó trực tiếp đem vô cơ cho hao mà bắt đầu Chất lượng rất tốt a. Hạ Hiểu Thiên có chút ngạc nhiên Khí lực của hắn người khác không biết Chính mình còn không rõ ràng lắm Sao lại không có đập vỡ vụn áo cưới bền bỉ làm người ta tức lộn ruột. Đợi lát nữa Hạ Hiểu Thiên buông súng xô cơ, vây quanh hắn tranh đoạt mấy vòng. Cuối cùng đặt câu hỏi, "Ngươi y phục này không có nút áo a càng để cho người lấy làm kỳ chính là cả bộ quần áo cho dù là ngay cả một cái khe hở cũng không có." Từ mặt bên ấm chứng một cái thành ngữ Thiên Ý vô cùng. "Lão la, ngươi tạm thời mặc đi." Kéo không bể, không có khe, khiến hắn họ chúc mừng sao cởi được rồi, cũng chỉ có thể như vậy. Dô cơ nghệ hoài nói. Suy đảo mức độ này. Còn có ai hắc hắc? Ngươi liền đứng ở đây không nên động. Ta đi mua hai cái quất, ta đi xem một chút hồng nương tài sản. Yên tâm, chúng ta chia chín một. Hạ hiểu thiên vỗ vai hắn một cái bằng, làm an ủi. Dô vơ nhìn Hạ Hiểu Thiên biến mất trong bóng tối bóng lưng, biệt chỗ rồi ta liền ăn hai cái, còn dư lại đều cho ngươi. Mẹ kiếp! Thật sự cho rằng ta là mối người không học thức A Phi Hạ Hiểu Thiên bắt đầu ở viên sơn trên. Tìm hồng nương bảo khố. Tựa như cái này nhóm cường giả. Có thể không có chút gia sản sao liền một cái cẩu phẩm tột cùng con nhện. Cũng có thể tiện tay ném ra một ngàn mai linh khí kết tinh có thể thấy đối phương rút cuộc có bao nhiêu giàu có kết suy ghép suy đang đến gần đỉnh núi lúc hạ hiểu thiên nghe nhỏ bé không thể nhận ra phảng phất đang ở nhai thanh âm của tập trung tinh thần nghiêng tai lắng nghe trên núi chẳng lẽ hồng nương bọn thủ hạ có không đi sớm ở đại sảnh phát sinh đại chiến thời điểm một đám thực lực nhỏ yếu quái gì môn liền tan tác như chim muôn chạy không còn một mống Hạ hiểu thiên cũng là chẳng muốn đi đuổi theo. Biên biên rác rác có thể cho bao nhiêu điểm ếp còn cần tiêu phí tinh lực. Không đáng giá. Hắn ôm lấy địa tạng trấn ma bia, dựa theo cứng sắn sơn thạch liền đổi lại đi. Loảng soảng loảng soảng vô song thần lực hạ cả tòa viên sơn lão đảo muốn ngã. Âm rốt cuộc ở mấy chục lần tạc kích đi qua, một đạo đường kính 6 mét lối đi bị hắn đánh thủng. Hạ hiểu thiên thu hồi địa tạng trấn ma bia chui vào Chút lát sau Một nơi bên trong không trung mật thất đập vào mi mắt Sau đó hắn tê tâm liệt phế hô lên âm thanh Tiền của ta bên trong mật thất Châu quang bảo khí Vàng bạc chất đầy Đáng tiếc những thứ này cũng không có thể để cho hạ hiểu thiên đồng tâm Đáng khiến cho đau lòng là Hai cái thạch thú nằm ở linh khí kết tinh phía trên Miệng to nhai Miệng vừa hạ xuống chính là mấy chục mai, sổ xì nhai hai cái, liền nuốt vào trong bụng. Hắn vô cùng đau đớn kêu lên âm thanh lúc, hai cái thạch thú lại tiêu diệt trên trăm mai linh khí kết tinh. Âm hạ hiểu thiên con ngươi đều đỏ, nằm ở kết tinh lên tới ngủ sống qua ngày. Đây là hắn tha thiết ước mơ sinh hoạt, chính mình còn không có qua, đến lúc đó khiến thạch thú hưởng phúc. Hắn tựa như một viên ra khỏi nòng đạn đại bác trực tiếp bắn tới. Hướng về phía một con thạch thú, hung hăng đánh đánh một quyền. Bên trong mật thất tràn vào không khí, trong nháy mắt nổ mạnh. Âm không phản ứng chút nào đang ở ngốn từng ngụm lớn linh khí kết tinh thạch thú. Lúc này hoàng bay ra ngoài. Đụng như núi đá bên trong không biết bao sâu. Một đầu khác thấy vậy, ngửa mặt lên trời gào thét cần phải đánh. Kết quả chưa im lặng đang lúc, hạ hiểu thiên chân phải lôi cuốn vô tận tức giận, đá vào đầu của nó trên ầm con thứ hai thạch thú theo sát phía sau tung tói. Đi trước cái kia bị một quyền đánh vào trong núi đá thạch thú. Từ hố bên trong chui đầu ra. Liền gặp đồng bạn của mình đã đến trước mặt. oanh hạ hiểu thiên nhìn còn sót lại linh khí kết tinh, tim vừa kéo vừa kéo. Chỉ là cặp mắt đảo qua, hắn liền hiểu còn thừa lại bao nhiêu. Tám trăm mai phẩm chất không đồng nhất linh khí kết tinh chết no rồi mấy trăm ngàn điểm kinh nghiệm ớt. Giống giống hai cái thạch thú gầm thét Nhưng nginh đón bọn họ là một đôi đỏ tươi con ngươi Chẳng biết tại sao Có một cái chớp mắt như vậy Đang lúc bọn họ túng Âm âm loảng xoảng không biết qua bao lâu Hạ Hiểu Thiên rút cuộc phát tiết đủ rồi Hai cái thạch thú co rắp trên mặt đất run lẩy bẩy Hắn không phải là không thể đánh nát Mà là giết nhị thú Hắn làm sao lấy vốn lại cầm máu cho nên Chẳng qua là dạy dỗ đối phương Sau khi muốn trả tiền lại biết không hai cái thạch thú Trên thực tế căn bản nghe không hiểu cái gọi là trả tiền lại Nhưng như cũ không ngừng bận rộn gật đầu cùng giã tỏi tự đắc Từ tâm vậy đúng rồi bằng không sẽ trả muốn bị đòn sao hạ hiểu thiên lúc này mới tự quan sát kỹ khởi Hai cái thạch thú Thân hình như hổ báo Kỳ thủ đuôi tựa như long hình Họ sắc cũng kim cũng ngọc họ vai trưởng có một đôi cánh lại cũng không triển khai, lại đầu mọc một sừng cũng ngửa về sau. tỵ hưu tin đồn tỵ hưu hung mãnh uy vũ, ở trên trời phụ trách dò xét công việc, ngăn cản yêu ma rùa quái, ôn dịch tật bệnh nhiễu loạn thiên đỉnh. sau bởi vì xúc phạm thiên điều, ngọc hoàng đại đế phạt hắn chỉ lấy bốn phương tám hướng chi tài sản làm thức ăn, nuốt vạn vật mà không tả. nhưng chiêu tài tổ bảo Chỉ có vào chứ không có ra. Hai cách bằng đá tì hưu trên người, cả người châu quang bảo khí, cách miệng liền phun ra mảng lớn lại linh khí nồng nặc. Nhưng thấy chúng nó kết quả, đã ăn bao nhiêu bên trong mật thất vàng bạc châu báu, linh khí kết tinh. Còn có linh khí tràn lan, liền chứng minh chưa tiêu hóa. Hạ hiểu thiên tràn đầy ngoan tâm kéo qua một con tì hưu, đem dự ngược, điên cuồng lay động. Cho ta phun ra một con khác thoát khỏi may mắn với khó khăn bằng đá tì hưu. Không biết qua bao lâu. Trưởng thành một cái hình. Phượng quan phi hạ vô vơ. Đi tới mật thất. Hắn đã chờ nửa ngày cũng không thấy hạ hiểu thiên trở về. Rất sợ đối phương không cẩn thận lật thuyền trong mưng, lúc này mới tìm đi qua. Kết quả mới vừa vào mật thất. Liền nhìn thấy hai cái bằng đá mãnh thú. Hãy cùng uống nhiều rồi rượu say một sảng nằm ở kim sơn ngân sơn trên nôn ẩm. Đúng chính là nôn ẩm. Đáng tiếc cái gì cũng không có phun ra. Ở thạch thú đối diện, ngồi ở mặt đầy thất vọng hạ hiểu thiên. Một cái coi như các ngươi năm mươi mai linh khí kết tinh, một giây một cái. Một phút chính là 3 ngàn từ hồng nương nương bỏ mình các ngươi thoát khốn bắt đầu tính từ. Ước chừng 10 phút, 30 ngàn mai linh khí kết tinh. Các ngươi sau khi cho ta công việc, một tháng coi như các ngươi một viên linh khí kết tinh tiền lương cả năm không ngừng. Một năm mười hai mai, ba chục ngàn trừ lấy mười hai, tương đương với hai ngàn năm trăm năm. Tiếp cận cách toàn bộ ba ngàn năm. Như thế nào hạ hiểu thiên mặt đầy tàn bão hướng về phía. Hai cái còn đang nôn khan bằng đá tỷ tí hưu tính toán đạo. Hai cái tỷ hưu hoàn toàn không biết trong miệng hắn nói hết thảy, chỉ có thể cơ giới gật đầu. Dô gơ. Có như ngươi vậy tiếp cận chỉnh mà một tiếp cận. Đóng góp 500 năm ngọa tàu. Địa lẻm giới chu lột ra A. Chủ nô cũng không có như ngươi vậy tàn nhẫn ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 16 chương 436 độ áp sông. Huyết vũ chi thành hạ hiểu thiên ngang hung treo hai cái lớn chừng ngón tay cách bằng đá tì hưu. Rời đi viên sơn. Tại sao không đeo trên cổ hai cái này đáng chết khốn nạn. Nuốt trưởng nhiều linh khí như vậy kết tinh Nhìn thấy liền thương tiếc Chờ trở về hiện thế Khiến chúng nó biến thành đôn đá tử Đặt ở số 2 cửa biệt thự Bất mãn 3.000 năm tuyệt đối sẽ không để cho chạy lão la Ngươi nói chúng ta nửa đường sẽ không còn gặp phải một ít chuyện vụ gì chứ hạ hiểu thiên tiếng nói rơi xuống Chỉ thấy vô vơ mặt đầy u oán theo dõi hắn Không có hắn cùng nhau đi tới Tất cả chuyện xui xẻo, hãy cùng oan ức như thế một cách tiếp lấy một cái ủ lên trên đầu của hắn. Ngược lại dày vò đi xuống, hạ hiểu thiên không chỉ có đánh rắm không có, còn có thể kiếm lên không ít. Mà hắn là mối người, không phải là chúng độc, chính là bị động nữ trang Ta chỉ hy vọng bình an đi ra địa ểm giới thuận tiện cởi xuống cái này thân áo cưới. Joker đều không nói bát nhã giáo phái, phỏng trừng ngay cả chính hắn cũng không coi trọng chuyến này phá hủy hành trình. Hai người câu được câu không trò chuyện, liền đi tới một con sông trước. Liếc nhìn lại, không thấy bờ bến. Đường phòng được. Đối với đề nghị của Hạ Hiểu Thiên, Joker không chút do dự gật đầu. Hắn bây giờ là thải nhiều đi điểm đường, khổ một. Chút mệt một chút không có vấn đề. Cũng không muốn tiếp tục. Gặp phải một chút phiền toái Buông tha đi các ngươi không vòng qua được đi Tham Lam đột nhiên mở miệng nói Trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ Vì sao độ áp sông trùng điệp không biết bao nhiêu giảm Ít nhất ở của ta biết bên trong Lên không thấy ngọn nguồn Hạ không thấy trở về Tức giận ở một bên chen miệng nói Sau đó ở Hạ hiểu thiên ánh mắt uy hiếp mà bên trong Tiếp tục nói Nhưng là ta nếu không có nhớ lầm Nơi đây chắc có một người đưa đò tới ngươi xác nhận đối phương không gặp nguy hiểm Hạ hiểu thiên bao nhiêu còn có chút cố địa Đất này hiểm giới hoạt thoát thoát ma quật Đi tại giá ngoài tùy tiện Cũng có thể gặp phải cây siêu hạn người thủ hạ Không thành vấn đề Bát nhã giáo phái nhân mã Đều là ngồi người ta thuyền tới trở về ngược hướng Chỉ cần cấp đủ linh khí kết tinh liền ốp á vừa nhắc tới linh khí kết tinh Lam Lam cùng tức giận liền phát hiện. Hạ hiểu thiên ngang hông treo hai cái bằng đá tì hưu. Tự lấy tàn bạo ánh mắt nhìn hắn chầm chầm môn. Tựa hổ một lời không hợp, liền muốn đánh. Ở bờ sông nhặt một hòn đá lên, sau đó đầu nhập trong sông. Cái này gọi là ném đá dò đường, chỉ chút lát sau người đưa đò sẽ đến đón chúng ta. Hai cách đầu nói cũng khống chế cánh tay nhặt lên một viên đá, ném vào trong nước. Mười phút trôi qua, độ áp sông gió êm sóng lặng, không thấy một tia gợn sóng. Nửa giờ sau, Hạ Hiểu Thiên nhìn về phía Joker ánh mắt, dần dần trở nên nguy hiểm. Chờ một chút. Nói không chừng có chuyện làm trễ nay đây một giờ. Hạ Hiểu Thiên vén tay áo lên. ngươi đặc biệt ưu ở tiêu khiển ta. Mẹ ư Joker nhìn khí thế hung hăng Hạ Hiểu Thiên gào lại nhảy một tiếng liền chạy. Chớ nhìn hắn mập. Sưng không như một người Nhưng là chạy trốn đơn giản là nhất kỳ tuyệt trần Vèo hạ hiểu thiên Ni ba Loại tốc độ này một đảo hồng mang đi qua Vô gơ vô ảnh vô tung biến mất Vèo chốc lát sau Mặt đầy mộng ép vô gơ trở về Tốc độ của ta áo cưới nguyên nhân hạ hiểu thiên nói Nhớ mang máng trước đảo kia cuốn lên hồng nương nương đầu ánh sáng Tốc độ không thể so với sự đau lòng của hắn tiểu tiến chậm hơn bao nhiêu. Mà nay dô vơ hôm nay dị thường, ngoại trừ bởi vì làm nền bên ngoài, hắn quả thực không tìm ra lý do thứ hai. Đây là cách bảo bối la phó bộ trưởng nhất thời một cách không nhịn được trực tiếp khóc lên. Không dễ dàng a mặc dù là một món đàn bà áo cưới, nhưng dầu gì cũng có ưu điểm. Không đánh lại ít nhất có chạy trốn tư bản hắn quyết định tạm thời ẩn nhẫn. Chờ ra địa hiểm dưới sau lại nghĩ biện pháp cởi ra Người đưa đò đây thuyền đây ném đá dò đường đối mặt hạ hiểu thiên như đạn pháo nghi vấn Joker còn lại hai cách đầu Cũng rơi vào trầm tư Là lạ căn cứ trí nhớ hẳn không có vấn đề Nghĩ biện pháp đi cứng ép qua sông Không thể tham lam cùng tức giận nghe xong vội vàng ngăn lại Cách này sông không đơn giản nghe nói đã từng chiếm đoạt qua yêu không chỉ một hai lần. Hạ Hiểu Thiên cùng Joker nghe vậy, đầu ấp mơ hồ. Trong tin đồn yêu là vượt qua siêu hạn người sau mới được danh xưng. Ở nơi này trên còn có đại yêu, yêu vương chờ tồn tại. Cho nên chúng ta phải đứng ở bờ sông thổi hơi lạnh Joker cũng rất khó chịu. Ta dễ dàng mà ta. Trải qua một loạt kinh tâm đồng phách, ta lại còn muốn ngây ngô đứng ở chỗ này khiến gió thổi tìm thuyền. Tìm tới người đưa đò thuyền. Như vậy chúng ta mới có thể né tránh càng nhiều hơn mạo hiểm. Tham lam cùng tức giận cũng rất bất đắc dĩ trí nhớ khẳng định không có sai. Giải thích duy nhất người đưa đò xảy ra chuyện. Có ánh sáng hạ hiểu thiên chỉ độ áp sông, lớn tiếng quát. Ba cách đầu đồng thời nâng lên quên tới. Chỉ thấy cách xa trăm mét nơi, một đảo vua ánh sáng màu xanh trôi lơ lửng ở Hà Nội. Người đưa đỏ thu cốt thuyền bên bờ cách đó không xa. Một chiếc do xương không biết tên chắp vá đi ra ngoài thuyền bè. Kèm theo nước sông trầm chạp du đẳng. Làm sao bây giờ vô vơ vừa mới hỏi ra lời. liền gặp một đạo băng phong con đường. Từ bên bờ một mực xuyên thân tới thân thuyền. Đường ta cửa hàng đi ra. Còn dư lại liền đều xem chính ngươi. Hạ hiểu thiên vỗ một cách vô vơ bả vai mặt đầy thâm trầm đạo Ta tới xô cơ khẽ cắn răng, dọc theo đường đi hắn hãy cùng cái gánh nặng như thế. Lúc này không đứng ra, khi nào mới có thể giống người đàn ông như thế đi đối mặt. Chẳng lẽ mọi chuyện đều phải hy vọng nào chớ có nói đùa. Chuyến này địa hiểm giới hành trình, hắn tài là chủ giác vèo một đảo hồng mang buột miệng bắn nhanh. Cơ hồ trong nháy mắt, liền đã đến khô cốt thuyền. Âm hàn băng nổ tung. Với đen nhánh nước sông bên trong thoát ra một con cá. A Zoker gào lên thay thảm, tốc độ không giảm một đầu đâm vào rồi bên trong thuyền. Chốc lát sau, hắn cứng rắn chịu đựng đau đớn, mang thuyền đưa đò tới bên bờ. "Lão la, ngươi không sao chớ không sao, chỉ là có chút đau thôi." Zoker thủ về phía sau duỗi một cái, lôi ra một con cá đến. Lại thấy Tử Ngư miệng đầy răng nhọn, nhưng mập mờ cơ thể Mười thể một đầu, coi khí tức ít nhất ở cửu phẩm đỉnh phong. Cũng may có áo cưới, nếu không thế nào cũng phải bị nó kéo xuống đến một miếng thịt. Joker hận đến nghiến răng nghiến lợi đạo, nghĩ đến tối nay một loạt chuyện xui xẻo thêm nữa trong bụng trống trơn. Hắn không nói hai lời, mở ra miệng to hướng cá cắn. Kép suy ghép suy, ừ con cá này mùi vị cũng không tệ lắm, ăn có một phen đặc biệt mùi vị. Dô gơ tràn đầy kinh hỉ, sau đó mười thể chi cá bị một mình hắn ăn cái không còn một mống. Đi thôi, lên thuyền. Ô hạ hiểu thiên ngạc nhiên phát hiện. Dô gơ sưng vù cơ thể. Thật giống như khí cầu bay hơi. Đột ngột hô bét đi xuống. Năm ba cách hô hấp, liền khôi phục bình thường. Tiếu minh chi sơn, tiếu thủy ra đâu, tây lưu trú với sông. Trong đó nhiều hà la chi cá. Một bài mà mười thân kỳ âm như phệ chó Ăn đất hỗ Người đang ở đây đảo cổ cái gì Joker nghe mặt đầy mộng ép Hắn không hiểu làm sao Đột nhiên liền rào văn tước tử rồi Đoạn văn này xuất từ Sơn Hải Kinh Bắc Sơn Kinh Nói là một bài mười thần hà la ngư Ngón trỏ chỉ được xưng đau Hạ hiểu thiên cao mày Sơn Hải gì thú tất cả đi ra địa hiểm giới Rốt cuộc là cách địa phương nào Joker nguyên lai like. Ta thật đúng là một mù chữ. Hai người lên thuyền, hai cách đầu liền nói. Tích huyết, điểm thiên đăng tham lam cùng tức giận thấy hai người mặt đầy mờ mịt, bất đắc dĩ giải thích. Phu cốt thuyền phải có thiên đăng chỉ dẫn, mới sẽ không ở độ áp sông bên trong lạc mất phương hướng rồi. Ngoài ra ngàn vạn lần không nên xuống phía dưới quan sát, vạn nhất gặp đảo thì phiền toái. Joker nghe tiến lên chỉ thấy mũi thuyền nơi, một chiếc cũ nát đèn đồng cao vút nơi này. Phía trên hoa văn đều đã bị ma bình, không thấy gì diện trước mắt. Có chẳng qua là năm tháng còn để lại vết tích một cổ man hoang khí tức đập vào mặt. Hắn cắn bể ngón tay, hướng vào phía trong tích đi. Người cái này cần nhỏ đến sang năm đi, mới có thể nắm thiên đăng cho đốt. Tiếng nói rơi xuống. Tham lam không để ý Joker phản kháng. Điều khiển cánh tay hướng về phía hắn đưa về phía thiên đăng đích cổ tay hung hăng giạc một cái Thử máu tươi tiêu xả rào chảy ròng. Ngoà tạo các ngươi muốn mưu sát ta đây cách đầu não đừng động Cho đến thiên đăng đầy tràn Mới có thể chấm dứt Nếu không sẽ có chuyện kinh khủng cực kỳ phát sinh Ngươi tuyệt đối không muốn nhìn thấy Tức giận ở một bên an ủi Khiến cho vô vốn muốn lùi về cánh tay của Nhất thời cứng lại ở giữa không trung bên trong Hắn cũng không muốn lần nữa gặp chuyện kinh khủng Hạ hiểu thiên không để ý đến giữa bọn họ náo nhiệt Ngược lại là quan sát tỉ mỉ khởi khô cốt thuyền Chỉ thấy đáy thuyền đều là do rầm rạp chẳng chịp đầu người đóng cốt tích mà thành Không biết lấy loại lực lượng nào Sâu vào một chỗ Người bình thường nhìn thấy chính xác tinh thần thất thường Thật lâu Thiên đăng bên trong tất cả đều là máu tươi. Vô vơ tài mặt tái nhợt thu cánh tay về. Sau đó suy yếu hỏi. Bây giờ hai người các ngươi có thể nói cho ta biết. Sẽ phát sinh chuyện kinh khủng gì đi lại cắt một lần cổ tay. Tham lam cùng tức giận mặt không đổi sắc. Nghiêm túc nói. Ta đặc biệt nào bóp chết hai người các ngươi vương bát con bệ. Vô vơ vào thời khắc ấy cảm nhận được thế giới đối với hắn nồng nặng áp ý. Suy cú nát đèn đồng đột ngột bốc cháy chiếu sáng chu vi 10 mét Sau đó liền chủ động hướng đổ áp sông đối diện du đáng đi Toàn bộ tự động dô gơ mặt đầy ngạc nhiên đồ chơi này có chút ý tứ a. Lại không dùng người lực chính mình là có thể động Huyết nhóm người tinh ngươi có thể đem nhỏ vào thiên đăng bên trong dòng máu coi là là nhiên liệu Chờ ánh đèn tắt liền là chúng ta đến đối diện lúc Hơn nữa phàm là ánh đèn bao phủ nơi, toàn bộ hư vọng tai họa, đều sẽ gặp phải đuổi, bảo vệ an toàn của chúng ta. Hạ Hiểu Thiên nghe tham lam cùng tức giận phủ cập khoa học, nhìn về khu cốt thuyền ánh mắt của mà càng ngày càng nóng bỏng. Nội tâm của hắn đột nhiên hiện lên một cách to gan ý tưởng. Ba tháp ba tháp Hạ Hiểu Thiên chưa áp dụng, liền bị nhỏ xuống nước mưa cho thức tỉnh. Hắn lau mặt một cái, ngẩng đầu nhìn trời. Không đúng. Mũi khẽ người cúi đầu hướng bàn tay nhìn, chỉ thấy phía trên tất cả đều là máu tươi. Đây là tình huống gì? Dô hơ hướng mình hai cái đầu hỏi, chỉ là bọn hắn hai cái chỗ mắt nhìn nhau, cũng là đầu ấp mơ hồ. Trong mưa gió, một tòa kèm theo nước sông khởi khởi phục phục cổ thành đập vào mi mắt. Cửa thành lầu lên, thượng thư hai chữ to di thành. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 16 chương 437 ma thành vượt thành tử thành âm màu xanh thẫm lôi điện. Phá vỡ bầu trời đêm. Chỉ một thoáng cuồng phong gào thép, hoàng vân hội tụ. độ áp sông bên trong càng là sóng dữ lăn lộn gầm thép lao nhanh. Thoáng như một con rồng nước tàn phá, cần phải lập sở thuyền bè, phá hủy hai bờ sông vô số sinh linh hạ hiểu thiên cùng vô cơ ngồi khô cốt thuyền kèm theo sóng lớn khởi khởi phục phục đung đưa không ngừng sức gió quá nhiều cuốn lên từng cái thông thiên triệt địa cột nước huyết vũ mưa to mà xuống giọt mưa lớn như hạt đậu đùng đùng đập ở thân thuyền nhiêu là kỳ dị phi phàm cũ nát đèn đồng cũng là bị ảnh hưởng vốn là 10 mét có thể gặp phạm vi trong khoảng khắc thu nhỏ lại tới 3 mét thân thuyền phát ra két két thanh âm của Phản phất một giây ghế tiếp Hạ Hiểu Thiên đám người. Sẽ thuyền hủy người mất. chít tại độ ác. Âm bảo lôi lại vang lên, mưa rơi lại lớn mấy phần. Toàn bộ độ ác sông càng là trôi nổi lên một tầng huyết vụ. Có người vô gơ chỉ huyết vũ chi thành, lớn tiếng quát. Hạ Hiểu Thiên nghe vậy, nhất thời nhìn tới. Lại thấy trên thành tường đột ngột đứng đầy hắc giáp binh lính. Từ bọn họ nắm trường cung, phát run cánh tay bên trong. Không khó nhìn ra trong lòng khủng hoảng Đám người này rốt cuộc đang sợ cái gì hạ hiểu thiên trong lòng xẹt qua một vệt nghi vấn Sau đó hắn liền gặp được câu trả lời Phúc thông cơn sóng thần phân hai bên gạt ra Đổ áp sông bên trong chui ra một tòa đại sơn ùm úm, úm cái này tựa như núi cao vậy quái vật Tứ chi đạp nước sông bốc lên Lôi cuốn vô cùng khí thế Đánh tới mưa gió chính giữa di thành Trên thành tường bọn thủ vệ bắn ra trong tay mũi tên. Vèo vèo từng đạo mũi tên nhọn phá không phóng ở không trung đột ngột bốc cháy, hóa thành từng viên lớn hỏa cầu. Xuy suy suy đáng tiếc đụng vào đại sơn như vậy quái vật trên người, hỏa cầu trong nháy mắt liền tan biến. Giống như là đốt đỏ lạc thiết, sen vào vào thùng nước bên trong. Từng đạo khói trắng dâng lên che đẩy hạ hiểu thiên tầm mắt. Ta thích cái ô vô vơ cả người càng là sợ ngây người, ba cái đầu đều là chỗ mắt nghẹn hỏng. Tựa như như vậy vật khổng lồ. Nên là bực nào thực lực. tay có thể đánh chết cái này nếu là xuất hiện ở hiện thế. Phòng trừng chỉ có phát cảm động nhân loại vũ khí cuối cùng đầu đạn hạt nhân. Mới có đem đánh lui cơ hội chứ đúng là đánh lui mà không phải đánh chết. hiển nhiên như là ngay cả vô vơ đều cảm thấy. Cái này giống như núi quái vật không phải là một viên đầu đạn hạt nhân liền có thể giải quyết. Úm ùm ùm ùm kêu tiếng hô giết sung trời. Nổ mạnh vang lớn càng là liên tiếp không ngừng. Có thể thấy bạch vũ bên trong chém giết thảm thiết. Ta thì không nên tới hiểm giới vô cơ ba tấm biểu tình trên mặt một cái so với một cái xuất sắc. Ni ma đây là người có thể đợi địa phương khắp nơi đều là quái dị. Đổ cây sông đều có thể thấy cái thế vô song công phòng đại chiến. Trước không nói trong mưa gió theo nước sông Phật Phồng vượt gì thành trì, chỉ, chỉ là cách đó từ trong sông chảy đến sơn quái. liền không phải là sức người có thể sánh bằng. Một cái chân so với ma đô 100 tầng đại hạ còn lớn hơn tráng cao. Bản thể càng là cùng đỉnh núi như thế đáng sợ kinh người. Nó phá hủy thành phố đều không cần phát ra bất kỳ công kích nào. Chạy tới chạy lui một chuyến nhất định có thể đem đủ loại nhà chọc trời cho nghiền nát bấy. Hạ Hiểu Thiên ở quái thú trước mặt, cho dù là hóa thân 12 mét người khổng lồ, cùng con kiến đều không khác nhau. Dù sao hai người dáng giữa, chênh lệch cách quá xa. Giống giống xương mù bên trong truyền tới trận trận gầm thép. Rào rào độ áp sông bên trong văng lên nhiều đóa nước. Chỉ thấy từ khô cốt thuyền chu vi 3 mét bên ngoài, từ trong nước thoát ra từng con từng con hình thù kỳ quái cá tóm lại Hạ Hiểu Thiên không quen biết bất cứ ai. Có lẽ là trong nước quái gì tai họa. Bọn họ chen lấn chui vào trong xương trắng. Sau đó trong xương mù chiến đấu càng kịch liệt. Là lạ. hạ hiểu thiên cao mày lẩm bẩm một câu. Cái gì vô vơ mặt đầy mộng ếp. Đại ca cái này đến lúc nào rồi rồi. Chúng ta không nên trước suy tính một chút an toàn của mình nào. Ngươi lại còn có thể suy nghĩ. Đối với là lạ vấn đề vô cũ nát đèn đồng. Đột nhiên còn sót lại một buổi tiểu hỏa miêu, chập chờn ánh lửa, tựa như lúc nào cũng có thể tắt. Quá tốt, chúng ta muốn lên bờ hồ hư trong bụng thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước hai cách đầu cũng đã có nói, chờ đợi đèn đồng tắt, liền là bọn hắn đăng nhập lúc. Tham Lam cùng tức giận nghe vậy, sắc mặt cứng đờ, sau đó đả kích đảo. Đẹp đến ngươi thuyền một mực dừng ở chỗ này bất động. Nhanh lên một chút đi thêm huyết Nếu không sau khi tắt phát sinh đại kinh khủng có người hào hào mà chịu đựng Tiếng nói rơi xuống tứ chi cánh tay đưa về phía đèn đồng Sau đó ở vô vơ mặt đầy ăn cức biểu tình hạ Hai cái cổ tay phá vỡ hướng vào phía trong phun huyết Vô ngọn lửa trong khoảnh khắc tăng vọt Gắn gượng mang có thể gặp phạm vi lần nữa chống được 10 mét Nhắc tới cũng kỳ Phạm là ánh đèn bao phủ xuống Từ trong nước sông bộ thoát ra quái gì tai họa Lại đều là biến mất không thấy gì nữa Hạ hiểu thiên đột nhiên lên tiếng nói Bị dọa sợ đến vô vơ một cách đắt nói Cánh tay thiếu chút nữa có thoát khỏi đèn đồng Cái gì giả đối mặt vô vơ nghi vấn Hạ hiểu thiên chỉ chỉ di thành lại nói Hết thảy đều là hư ảo Chúng ta nhìn thấy chẳng qua chỉ là giả tưởng Nếu là ta không có đoán sai Phạm là bị ánh đèn phạm vi bao phủ bên trong nước sông. Yên tĩnh không tiếng động. Không có quái gì tai họa từ trong sông thoát ra. Chính là bởi vì đèn này có phá hư vọng tấm hình gặp chân thật đặc tính. Như vậy chúng ta há chẳng phải là an toàn vô cơ mừng rỡ trong lòng, cuối cùng không cần làm ra bướm đêm rồi. Đoạn đường này hắn tao chịu quá nhiều cực khổ, phỏng chừng cũng liền đường tăng có thể với hắn tranh một chuyến, hàng năm thảm nhất. Đối với lần này, Hạ Hiểu Thiên Nhưng là cười lạnh một tiếng. Có lúc giả cũng có thể biến thành thật. Nếu là ánh đèn tắt, ngươi đoán chúng ta sẽ như thế nào hơn nữa trận đại chiến này? Trời mới biết sẽ kéo dài tới khi nào chẳng lẽ máu của ngươi là vô cùng vô tận liên tiếp tam vấn. Nắm vô vơ từ trong mộng đẹp thức tỉnh. Ngươi nói hảo có đạo lý, ta lại không lời chống đỡ. Ẩm cơn sóng thần gạc ra trực tiếp đem khô cốt thuyền cho dựng dậy. Ngọa tàu đèn đồng quang mang, nhất thời liền hạ xuống chu vi một thước. Vô vơ văng tục một câu sau, lại vừa là phá vỡ hai cổ tay. Lúc này mới nhìn một chút mang có thể gặp phạm vi, lần nữa chống được 5 mét khoảng cách. Hắn sắc mặt trắng bệch một bộ chơi bời quá độ bộ dáng Đại ca, nhanh lên một chút nghĩ biện pháp a ta một người, chống đỡ không bao lâu. Cho dù là kỳ nhân dị sĩ trong cơ thể huyết dịch cũng là có hạn. Không thể nào vô căn cứ tạo huyết cũng là cần thời gian khôi phục. Hạ hiểu thiên trên mặt xẹt qua vẻ bất đắc dĩ. Ta nếu là có biện pháp còn cần ngươi nói mà nhưng vào lúc này. Treo ở hắn ngang hông hai cách bằng đá tỳ hưu. Đột nhiên bốc lên chỉ hướng bạch vũ, Có ý gì? Là nói cho ta biết chỉ có đi vào. Mới có thể có một chút hy vọng sống mà đối với lần này Hạ hiểu thiên là cự tuyệt Bên trong không chừng đều đánh cho thành dạng gì Hắn và rô gơ hai con kiến nhỏ dính vào Sợ không phải trong nháy mắt thì phải thăng thiên Đáng tiếc sinh hoạt cũng không thể khiến người như ý Cơn sóng thần cuốn lên Lôi kéo khô cốt thuyền đánh tới bạch vụ bên trong Xuy bốn cái cánh tay chảy máu cho đèn đồng cố gắng lên rô gơ Phát hiện ánh đèn đặc biệt u thu nhỏ lại đến nửa thước. Bất đắc dĩ hắn đưa ra còn sót lại hai cái hoàn hảo cổ tay, mặt đầy đau buồn cắt. Phúc thử âm khu cốt thuyền, một đầu đâm vào rồi xương mù chính giữa. Hai người trợn mắt nhìn của bọn hắn, rơi vào sơn quái trên người. Loảng xoảng to lớn lực phản chấn, trong khoảnh khắc lại đưa bọn họ dao động mà bắt đầu đạn hướng Di thành. Sau đó Phô thiên cách địa hỏa cầu khổng lồ tấm hình mặt đập tới. Ni ma lớn hỏa cầu nhập vào ánh đèn phạm vi bao phủ sau quen thuộc giữa biến mất. Nhưng thay vào đó chính là tầm nhìn thu nhỏ lại. Joker hiện tại cũng bất chấp ba đầu sáu tay mang cho hắn bộ hạ ánh mắt quái dị Vào giờ phút này tâm lý duy nhất hận chính là. Các ngươi đặc biệt nào lúc ấy tại sao không bao dài ra mấy cách đến phô thiên cách địa hỏa cầu. Tràn ngập hai người bọn họ tầm mắt. Đèn đồng ngọn lửa càng ngày càng nhỏ thẳng đến cuối cùng phù một tiếng tắt. Nhiều là sáu cái chảy máu cổ tay đều không cứu vớt được bọn họ. Oanh oanh hai người cúi đầu, hóp lưng lại như mèo. Rất sợ sơ ý một chút, liền gặp hỏa cầu che mặt. Đồ chơi này nhiệt độ, hạ hiểu thiên đại khái đánh giá một chút. Ít nhất so với hắn biểu ca một cái hô hấp là có thể đem chặn một cái tường xe men đốt thành cho hỏa hệ. Còn phải nóng bỏng gấp trăm lần có thể thấy bên ngoài là hỏa cầu với không có gì sơn quái. Rốt cuộc cường hãn giường nào? Mà tỏa di thành đích sĩ binh càng không phải là trong tưởng tượng yếu gà. Hạ hiểu thiên bao nhiêu còn có thể kháng một chút, rô gơ trực tiếp an vị đèn cầy rồi. Ra thịt cơ hồ là trong nháy mắt nứt nẻ Vốn là bởi vì cho đèn đồng thêm dầu Đưa đến thân thể hư nhược tuyết thượng ra xương Khu cốt thuyền không hổ là có thể hoàn độ độ ác sông thuyền bè Cho dù gặp mấy chục viên hỏa cầu đánh Cũng không có phân liệt tan rã. Chẳng qua là một giây ghế tiếp Hạ Hiểu Thiên sẽ không nghĩ như vậy kết oanh thuyền bể nát hắn tay phải ôm vô vơ Tay trái nhanh như tia chớp mò về đèn đồng đem nắm chặt ở lòng bàn tay. thuyền cố nhiên là tốt đồ vật. Nhưng thật chính hạc tâm. Là cách này ngọn đèn lấy máu người là dầu đèn uống nổi giận gầm lên một tiếng. Hạ hiểu thiên trước người xuất hiện một vàng một tím âm dương đồ. Chắn trước người. Oanh oanh lớn hỏa cầu đánh ở phía trên nhất thời liền đem âm dương đồ bắn cho chia năm xẻ bảy Nhưng cùng lúc tất cả công kích lại thiên chuyển phương hướng, khiến cho Hạ Hiểu Thiên hai người có chỉ chốc lát cơ hội thở dốc. Vẫn thạch nhất kích sau đó Hạ Hiểu Thiên trong nháy mắt phát động thuộc tính đặc biệt. Cả người phảng phất hóa thành lớn vô cùng thổ hoàng sắc thôn phệ. Lấy xét đánh không kịp bưng tay tốc độ. Dưới sự sung kích phương thành trì. Có lẽ là ông trời già mở mắt, không nhìn được hai người tiếp tục xui xẻo. Bọn họ rất là may mắn thoát khỏi hỏa cầu phạm vi, xông về bên trong thành. ầm hai người rơi xuống trên đất. Dầm một tiếng đập bể con đường. Hơn nữa tách ra đánh về phía hai bên đường phố nhà. Loảng soảng loảng soảng hai người phân biệt chấm dứt sung kích, xem như có thể đưa lên một hơi. Ao ao ảo vô cơ một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng. Hắn đầu tiên là liếm liếm môi khô khốc. Sau đó hướng về phía Hạ Hiểu Thiên mở miệng nói. đến điểm đến điểm lời còn chưa dứt két một tiếng. Sau lưng nhà môn đột nhiên mở ra. Hiểu Thiên rõ ràng may món đó, một cách hiện đầy lông đen thủ bắt Joker bà vai, một cách cho hắn hao tiến vào. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 16 chương 438A dành riêng cho Joker kêu thê lương thảm thiết. Vang lên lần nữa. Mắt thấy toàn bộ hành trình Hạ Hiểu Thiên. Lên một giây hắn vẫn còn ở thương tiếc khô cốt thuyền Kết quả một giây kế tiếp liền bắt đầu thay Joker cảm thấy thay lương Nói thật Dọc theo đường đi tưởng như là phó bộ trưởng xui xẻo như vậy chủ Phòng chừng một người cả đời cũng chưa chắc có thể gặp phải Vừa mới an toàn đến di si thành bên trong Còn tài thở phào nhẹ nhõm Liền lại bị một cánh tay lên mọc đầy lông đen ngoạn ý nhi Cho hao vào trong phòng Có thể tưởng tượng được, vật này không phải là cái gì hiền lành. Nhất là ở Zover, đang đứng ở cực độ yếu ớt thời điểm. Dù sao lúc trước kia một lớp lục trích thủ cổ tay lấy máu. Tiêu hao thực quá nhiều. So với đàn bà Đại Di Mụ còn kinh khủng hơn gấp trăm lần. Người này không phải là len lén ở phía sau vác xăm đường tăng chứ bằng không làm sao lại lắm tai nạn. Sinh hoạt luôn là nhéo hắn không thả. Vận mệnh thỉnh thoảng nhảy ra trêu đùa một cái, hắn ai hạ hiểu thiên thật sâu thở dài một cái. Có một cách như vậy xui xẻo đồng đội, thật là khiến hắn mệt mỏi không chịu nổi a. Cỏ chỉ thấy cả người hắn nghiêng bả vai, một tiếng âm vang đụng vào cú nát cửa gỗ trên. Loảng xoảng to lớn rung động kèm theo nhà lay động, đưa đến kiến trúc chung quanh nổ âm không thôi. Lúc trước không chỗ nào bất lợi cái thế thần lực Lại không có đụng nát cái này phiến ra sẵn dụng răng. Thậm chí nhìn như một trận gió là có thể thổi ra môn. Đáng chết trong chỗ u minh lực lượng cố hóa toàn tỏa thành trì này bên trong hết thảy. Hạ hiểu thiên cắn răng, móc ra thu nhập chư vật không gian đèn đồng. Sau đó đưa ra một ngón tay, cắn một cái. Trân sắt thép va chạm chi âm vang lên, vang lên nhất lưu sao hỏa. Kịch liệt lực phản chấn thiếu chút nữa có đem hắn sang cho đứt đoạn. Hạ Hiểu Thiên trong nháy mắt này nhớ lại một chuyện tiếu lâm. Một cây tu luyện thiết bố sam cao thủ. Bởi vì được lan vĩ viêm đau chết đi sống lại. Không thể không đi bệnh viện khai đau. Kết quả thầy thuốc bén đau giải phao lại làm sao hoa đều cắt không mở. Vì vậy vì cao thủ này sống sờ sờ đau chết ở trên bàn mổ. Họ hạ đã từng thể tương tự loại này khôi hài sự tình tuyệt đối sẽ không phát sinh ở trên người của hắn. Thiết bố Sam như thế nào đi nữa huấn luyện đều là cách phàm nhân. Mà hắn cả đời cũng sẽ không bị bệnh. Nhưng là hôm nay hắn lại gặp vậy vấn đề khó khăn. Điệp giáp điệp quá mạnh. Đưa đến lì lợm cắn không phá ngón tay. Tích không được huyết vào đèn. Không cứu được bằng hữu làm sao phá tại tuyến các loại. Rất cấp bách đấy âm cả tòa di thành thật giống như đụng vào phía trên ngọn núi lớn Thành tường sụp đổ Con đường lõm xuống Nhà đều đi theo nghiêng về Mà hạ hiểu thiên trước mặt cũ nát cửa gỗ cũng là đánh một tia đủ để khiến đèn đồng thông qua khe hở Zover tiếp lấy hắn đồng linh cơ một cái trực tiếp cầm trong tay đèn cho ném vào Ngược lại người đều thả không ít huyết, không quan tâm một điểm này lạc cạch ai vua người trước hình như là đèn đồng đụng phải thứ gì, người sau chính là Zover kêu đau. Hạ Hiểu Thiên, đây thật là xui xẻo mẹ nó cho xui xẻo mở cửa xui xẻo đến nhà. Zover có phải hay không bị một cái kỳ nhân dị sĩ cho lén lén lút lút nguyền rủa bằng không? Hắn bằng cái gì như vậy suy? Cho lão tử chết à Zover gầm lên từ bên trong nhà vang lên. Một trận ánh đèn sáng lên kịch liệt tiếng xèo xèo bên tai không dứt lạc cạch thật lâu đi qua, Joker mặt đầy thần hư đạp mở cửa phòng, bước chân lảo đảo đi ra. Trên cổ tay còn nhỏ máu tươi, hiển nhiên lại lần nữa hư nhược mấy phần. "Trả lại ngươi." Hắn mệt mỏi giơ cánh tay lên, mang đèn đồng ném cho Hạ Hiểu Thiên. Phúc Thông sau đó đặt mông lại ngồi trên mặt đất, dựa lưng vào vách tường thở dốc. "Chỗ này quá đặc biệt nào rủ gì, ở quái vật kia giam chế hạ." Ta thậm chí ngay cả nguyên tố biến hóa đều không thể phát động. Chỉ có thể khiến nó một chút xíu xiết cổ của ta. Nếu không phải ta bởi vì bát nhã thần tính. Khí lực chợt tăng duyên cớ, Lẫn nhau rằng co. Chỉ sợ sớm đã bị nó nắm cổ cho cắn nát rồi nếu như thượng thiên cho ta cơ hội sống lại lần nữa. Ta tình nguyện bị tách rời vô vơ bất mãn thì thào. Mặt đầy chứng đau hoa quốc chặt biểu tình. Khỏi phải nói có bao nhiêu quấn quyết. Không phải là kiếm lời sao nghe nói như vậy. Vô vơ hẳn không được một cách đàm ớt ở hạ hiểu thiên trên mặt của. Ta kiếm lời cái gì minh minh đều là ngươi lấy được tiện nghi có được hay không được không. Linh khí kết tinh tạm thời không nói. Này một đôi bằng đá tỷ hưu đơn giản là trong nhà đề phòng cướp vũ khí sắc bén. Húng hồ. Ngươi đặc biệt trong tay còn xiết kỳ gì đèn đồng đây ngươi cách này một thân phượng quan phi hạ. Cũng không phải là bảo vật sao vô vơ. Hả hiểu thiên nếu là không nói. Hắn đều quên chính mình còn mặt nữ trang đây âm toàn bộ tỏa thành trì. Đột ngột nghiêng về đi xuống. Hai người không tự chủ được nhìn về nơi cửa thành, lại thấy một cái thông thiên cử quy chính đang điên cuồng đụng di thành. Càng để cho người ngạc nhiên là đồ chơi này lại không có đầu. Giống như là bị vũ khí sắc bén cho chặt đứt cổ máu thịt kinh mạch, có thể thấy rõ ràng. Sơn quái hẳn là sơn con rùa đi hạ hiểu thiên đối với vô cơ nổi tiếng năng lực. Thật sự là vô lực nhổ nước bọt. Các ngươi phu quét đường từng cái thật lô. Người nào có thể chặt đứt thứ này đầu vô vơ trong lòng nổi lên cơn sóng thần, sơn con rùa thực lực quá rõ ràng. Phân sông ngừng chảy, không nhìn kinh người hỏa cầu, coi thành lớn với không có gì. Thật là giống như thiên tai như vậy đáng sợ thà suy nghĩ là người nào chặt đứt đầu của nó. Chẳng suy nghĩ thật kỹ. Chúng ta làm sao ra khỏi thành. Hạ hiểu thiên nhưng không cảm thấy, vô cơ một thân huyết năng chiếu sáng toàn bộ tòa thành trì. Cho dù chính hắn có thể cắn bể ngón tay, hóa thân cao 12 mét người khổng lồ cũng không thể có thể phá. Quét chỉ thấy treo ở bên hông hắn bằng đá tì hưu đột nhiên nhảy ra, hóa thành cao 3 mét cử thú. Nhị thú nằm ở Hạ Hiểu Thiên dưới chân, nghẹn ngào khẽ kêu tựa hồ đang tỏ ý toàn hắn cái gì. Hai người các ngươi biết rõ đường đi ra ngoài bằng đá tì hưu nghe vậy, nhanh chóng gật đầu. Sau đó đứng lên, hướng đường phố sâu bên trong chạy đi. Đuổi theo Hạ Hiểu Thiên đứng dậy, một cách hao khởi dô vơ, đuổi theo. Ngươi xác nhận cách này hai cách tì hưu. Không phải là ở gạt hai người chúng ta cũng sẽ không... Hướng hổ ngươi có lựa chọn tốt hơn sao những lời này ngược lại nắm vô vơ hỏi sưởng sốt. Quả thật không có lựa chọn tốt hơn rồi. Chẳng bác một cái tin tưởng tì Hưu là đúng. Đừng quên bọn họ là đang ở Hồng Nương trong mật thất tìm tới. Viên Sơn khoảng cách độ áp sông lại không xa. Có thể thấy Hồng Nương nương không sai biệt lắm cũng là ở sông phát hiện bọn họ. Hơn nữa lúc trước ở trên thuyền thì có qua tỏ ý. Không chừng hai thứ này. Là di thành một cách đại hộ nhân gia, hoặc là dứt khoát là thành chủ thuộc quyền vật phẩm. Hơn nữa tỷ hưu tên khác là là ít tà thiên lục, hai người sinh ra linh tính có trí khôn. Không chút bản lãnh, lăn lộn cây rắm địa hiểm giới. Hai người theo sát phía sau, tỷ hưu xuyên qua từng cách đường phố, dần dần đến gần di thành trung tâm. Hạ hiểu thiên nếu là không có đoán sai, bọn họ đi trước mục đích ước chừng là thành chủ phủ. Hai cái tì hưu thỉnh thoảng sẽ trốn vào xó xỉnh, tránh nhiều đội mặt hắc giáp đích sĩ binh. Đám này mười người làm một đội đích sĩ binh trên người tản ra vượt qua hồng nương khí tức. Mỗi một vị đều là sát khí bức người trên khôi giáp bao phủ màu đỏ huyết sát chi khí. Căn cứ trên áo giáp vết tích không khó nhìn ra bọn họ người người đều là thân ginh bách chiến lão tốt. Hơn nữa lớn như vậy Di Thành cũng không chỉ cách này một đôi đội ngũ mà thôi. Một khi song phương gặp xảy ra chiến đấu chỉ sợ sẽ có càng nhiều hơn binh lính sống lại Chợt lúc trừ phi hắn họ chúc mừng có phiên thiên khả năng Nếu không như thế sẽ chết ở loạn đao bên dưới Không chỉ như vậy chỉ là binh lính đều như vậy khó xây dưa. Di thành bên trong không có cao cấp hơn tướng lính cùng cao thủ đánh chết hắn hạ hiểu thiên đều không tin Mã Đức Nếu không phải ở viên sơn bên trong mật thất Ngươi không có đem hai người bọn họ thu phục. Chúng ta hôm nay coi như thảm. Dô cơ đầu đầy mồ hôi nói. Hắn thông qua còn lại hai cách đầu phản hồi. Biết được những binh lính này. Tùy tiện đi ra một vị cũng có thể dễ như trở bàn tay một đao chặt hắn. Hạ Hiểu Thiên không trả lời hắn. Không chỉ có chẳng qua là thu phục A. Thua thiệt không có vì rồi phát tiết tức giận. Nắm hai cái tì hưu bắn cho bể. Bằng không hôm nay. Sợ là muốn chết ở chỗ này Nếu có thể an toàn rời đi di thành Hai cách ngoạn ý nhi ăn trộm linh khí kết tinh Chả là cái cốc khô gì Đương nhiên ngươi muốn hy vọng nào cho chúng nó giảm bớt món nợ Đó là không thể nào Hạ Hiểu Thiên ăn hết gì đó Muốn cho hắn phun ra đừng làm rộn Cách này so với khiến tì hưu nôn vọng đều khó khăn Cũng may trong thành chỉ binh lính tuần tra môn không tránh Nếu không bốn người bọn họ mục tiêu. Quả thực quá lớn. Bởi vì phần lớn người đều tại trên đầu tường đối kháng chặt đầu cử quy. Một số ít binh lính lưu ở trong thành chỉ là vì bảo vệ vững vàng. Ba tháp ba tháp đều nhịp tiếng bước chân của vang lên. Hai cái tỷ hưu động tác đột nhiên cứng đờ. Bọn họ quan sát chung quanh. Tựa hồ là tìm có thể địa điểm che dấu. Đáng tiếc bọn họ chạy tới rồi chính giữa đường Muốn phản chạy về tuyệt đối không được Mà nhưng vào lúc này Một cái nhà cửa phòng mở ra một tia khe hở Từ bên trong đưa ra một cái mọc đầy lông đen cánh tay của lén lén đưa về phía dô gơ Hạ hiểu thiên khóe mắt liếc qua liếc đến Tăng một tiếng liền nhảy tới Sau đó đưa tay kẹp khe cửa Hung hăng dùng sức đẩy một cái Kết đồ vật bên trong đại khái là có chút mồng ếp Hình như là lần đầu gặp chủ động đẩy cửa chủ Đi vào nhanh một chút hạ hiểu tiên đè giọng phân phó nói Hai cái tì hưu vèo một tiếng nối đuôi mà vào Vô vơ cắn răng một cái cũng chui vào Ba tháp ba tháp tiếng bước chân dần dần ra tăng tựa hồ một Dây ghế tiếp hắc sắp các binh lính sẽ xuất hiện Đồ vật bên trong cũng là nghe được Một tiếng đè nén sợ hãi thét chói tai sau, hắn tử mình muốn đóng cửa phòng lại. Đáng tiếc Hạ Hiểu Thiên không cho hắn cái này sẽ, xoay mình vọt một cái, nhất thời chui vào. Bên trong nhà, hai người, hai thú, một quái chố mắt nhìn nhau. Ai cũng không dám vọng động bởi vì tiếng bước chân đã tới cửa. Qua một lúc lâu trước cửa đám binh sĩ mới rời khỏi. Cho đến thanh âm biến mất, có người trong nhà thú quái tài thở phào nhẹ nhõm Mà đúng lúc này chủ nhà lư sơn chân diện mục hoàn toàn đập vào mi mắt. Chỉ thấy người này cả người biến thành màu đen. Từ trên xuống dưới mọc đầy hắc mau. Hai con mắt nhìn về phía hạ hiểu thiên cùng dô vơ ánh mắt. U xanh u xanh. Chẳng qua là hắn đột nhiên phát hiện đối diện một người trong hai mắt bắn ra rồi so với hắn còn phải ánh sáng nóng bỏng. Đó là một loại tham lam u màu xanh lá cây. Gào ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 16 chương 439 thí sát kim tiến Kinh khủng thi hài hạ hiểu thiên. Vô Hai người bọn họ vạn vạn không nghĩ tới. Một cách rụt bí chi người bên trong thành không người. Thuộc không ra rụt ngoạn ý nhi. Lại ngược lại gặp kinh sợ. Hai người không hiểu đến tột cùng là một thân phượng quan phi hạ vô quá mức cay con mắt đưa đến như thế. Hay hoặc là hạ hiểu thiên cách loại này ánh mắt tham lam, khiến cho tâm thần chấn động theo bản năng ginh hô thành tiếng. Nhưng có một chút rất rõ, sợ là phỏng trừng mới vừa rời đi hắc giáp quân sĩ, hồi vòng trở lại. chợt lúc, nói không chừng phải trải qua một phen đại chiến. Hai người nhìn nhau. Mỗi người nhìn thấy với nhau trong ánh mắt ý tứ. Đánh nhanh thắng nhanh vèo dô vơ hóa thành một đạo hồng mang. Cả người lông dài lông đen quái vật. Còn phản ứng không kịp nữa. Phúc thông một tiếng liền mới ngã xuống đất. Bên kia hạ hiểu thiên tử chứ vật không gian bên trong, lấy ra vẫn sáng thanh đồng cổ đăng. Chỉ một thoáng trong nhà tối thôi tỏa hào quang rực rỡ. Suy suy trần trần khói dày đặc từ trên người quái vật bay lên, người này cần phải đau kêu thành tiếng. Kết quả dô gơ một con diều xoay mình. Loảng soảng một tiếng liền ngồi ở đối phương sau lưng. Sau đó một đôi cánh tay đè lại đối phương bà vai Còn lại bốn con chính là gắt gao bưng kín quái vật miệng Ô ô ô loại tràng diện này thấy thế nào làm sao vượt gì Hai nhân loại lại đối với một con quái vật chủ động thi bảo Mấu chốt nhất là bọn họ lại thành công Cả người lông dài lông đen quái vật không có lực phản kháng chút nào trực tiếp theo thổ phỉ đồ biến thành người bị hại Không thể không nói, thế giới này lộn, bây giờ tới khiến nó ứng phó không kịp. Ước chừng 3 năm giây, hắc ma quái hoàn toàn hóa thành bụi. Hai người mới xem như thở phào nhẹ nhõm Cùng lúc đó Hạ Hiểu Thiên trong tầm mắt bên trái thượng giác. Nhảy ra tin tức mới nhắc nhở. Đinh đánh chết siêu hạn cấp một thủy quái đạt được 10,000 điểm điểm kinh nghiệm ếp. 100 ngàn Hạ Hiểu Thiên ngược lại hít một hơi khí lạnh hắn ngạc nhiên không phải là đồ chơi này thực lực mà là lớn như vậy di thành bên trong nhà nếu là toàn bộ đều là loại quái vật này như vậy há chẳng phải là nói nơi đây cất giấu không thấp hơn mấy trăm ngàn siêu hạn cấp một ngòa tàu cái này đặc biệt nào là xông vào áp du chi ở à. hơi không cẩn thận sẽ tan xương nát thịt ngươi làm sao zoer nhìn hạ hiểu thiên mặt đầy táo bón biểu tình theo bản năng hỏi ra âm thanh Kết quả một câu nói chưa nói xong chỉ nghe đều nhịp bước chân của tự xa xa vang lên. Chốc lát sau, phòng chừng là có thể đến nơi này. Định mệnh không tốt ấm ba đầu sáu tay dô một câu chửi bậy còn chưa hoàn toàn nói xong. Cửa phòng liền bị người từ bên ngoài đá văng. Sau đó mười đôi ánh mắt lạnh như băng mà, nhìn chăm chú vào hắn. Trong nháy mắt, dô huyết dịch cả người đều lạnh thấu. Cơ thể càng là cứng đờ, không dám vòng động. Rất sợ bởi vì chính mình một cái động tác nhỏ, bị đối phương loạn đao chém chết. Ngoài ra ngươi môn đặc biệt nào tại sao luôn là nhìn ta chầm chầm lão tử bên cạnh. Không phải là còn có một phiệt người đâu vô vơ chuyển động con ngươi. Nhất thời liền dừng lại. Cả người theo sát, lâm vào đờ đẫn. Ở bên cạnh hắn nơi nào còn có một cái cùng đối diện mười vị hắc giáp quân sĩ không hai binh lính. Giống nhau mặt đầy lạnh nhạt nhìn hắn Vô vơ, hắn dám khẳng định đối phương nhất định là Chẳng qua là không biết sử dụng loại năng lực nào Khiến cho biến thân Cho nên nói toàn bộ bên trong nhà Chỉ một mình ta mục tiêu rồi không đúng Còn có hai cái bằng đá tì hưu Ai Cuối cùng còn có một nhân tì hưu đây Sau đó hắn liền nhìn thấy trên đất Nằm hai cái lớn chừng ngón tay cái tượng đá Dô vơ có kỳ chủ tất có kỳ phó Cổ nhân không lấn được ta Ba người các ngươi con ba ba tôn Ngoan độc len ganh hoàn độc tử Đây là muốn động thủ a Kết quả dô vơ ngạc nhiên phát hiện Đối phương mười người lại quỳ một chân trên đất Hai tay ôm quyền quá mức Một bộ cho đại nhân thỉnh an bộ dáng Hạ hiểu thiên thật nào tình huống rào Mười vị hắc giáp quân sĩ khởi thân tấn nhanh rời đi Trước khi rời đi còn đem cửa cho thuận tay đóng lại Bên trong nhà Hai người nhị thú Thật lâu không nói Một phút sau Hắc giáp binh lính hóa thành hạ hiểu thiên bộ dáng Người rốt cuộc còn ẩn tàng thủ đoạn gì Dô so gơ vây quanh hắn tranh đoạt Hai vòng tất tắc kêu kỳ lạ Hắn ba cách đầu Sáu con mắt quan sát nhập vi S Biến thân lúc Không vẹn vẹn là làm bộ làm tịch khí tức Càng là cùng hắc giáp quân sĩ độc nhất vô nhị Dù là biết rõ là giả đều không phân biệt được Có thể làm được như vậy mức độ thật là kinh người Nếu người này đổi nghề làm sát thủ Ai có thể đoạt được qua phía sau một đao đối với vô vơ nghi ngờ Hạ Hiểu Thiên không trả lời Một phút tốn hắn bảy chục ngàn điểm ếp căn cứ thôi toán Những hắc sáp quân này sĩ mỗi một vị thực lực Ít nhất đều tài siêu hạn thất giai. Thêm nữa quân đội xuất thân kết thành chiến trận đâu chỉ là khó gặm. Thật là có thể đem người răng cho đứt đoạn bắn ngươi mặt đầy huyết. So sánh với ta, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ bọn họ tại sao lại đối với ngươi hành đại lễ. Hạ Hiểu Thiên cũng là vòng quanh Joker tranh đoạt hai vòng. Joker nghe vậy, liếc mắt. Không chỉ có ngươi muốn biết. Ta cũng muốn biết còn phải nghĩ sao trừ hắn ra mặc quần áo này bên ngoài. Trên người cái gì gì thường bên cạnh tham lam mở miệng. Tức giận tiếp tục tiếp tra đạo. Không chừng cái này phượng quan phi hà cũng là tử độ ác sông bên trong mò đi ra ngoài cùng tỷ hưu như thế. Dẫn đường mau rời khỏi tòa thành này. Kéo dài nữa làm không cẩn thận chúng ta muốn đi theo tòa thành trì này đồng thời táng thân với đáy sông. Hạ hiểu thiên chỉ trên mặt đất tỷ hưu phân phó nói di thành không chống đỡ nổi chặt đầu cử quy bao lâu nói không chừng sau một khắc thì sẽ hoàn toàn tiêu diệt tái hiện ban đầu lịch sử. Kết cố nát cửa phòng lần nữa mở ra. Hai cái thạch thú sau lưng đi theo một vị người khoác áo cưới ba đầu sáu tay, một vị hắc giáp binh lính. Hạ Hiểu Thiên cũng không muốn trì hoãn, liền dứt khoát mở ra bắt trước. Mỗi phút đập xuống bảy chục ngàn điểm ức, mau sớm đến vì hưu mục đích. Một chỉ trải qua đến gần 5 phút, bọn họ tài khó khăn lắm đến. Quả nhiên, Hạ Hiểu Thiên suy đoán không tệ. Tỳ hưu dẫn của bọn hắn đi tới thành chủ phủ. Ba tháp Hạ Hiểu Thiên nhặt lên lần nữa biến trở về dây chuyền. Rớt xuống đất bản lên bằng đá Tỳ hưu. Treo ở bên hông. Nhìn khoan hậu đại môn đưa tay đẩy một cái, một con ngựa đi vào trước. Đi thôi. Vô tư thấy vậy cắn răng theo sát phía sau. Đợi ở trong thành sớm muộn xảy ra chuyện, chẳng đi tìm một đường sinh cơ kia. Hạ Hiểu Thiên lúc này đã giải trừ biến thân. Không phải là hắn muốn tỉnh điểm ếp, mà là điểm kinh nghiệm ếp không đủ, chỉ còn dư lại hai chục ngàn điểm. Vốn tưởng rằng thành chủ phủ hội thủ bị sâm nghiêm tiến vào bên trong không thể thiếu một phen huyết chiến. Nhưng là cùng hắn trong tưởng tượng cũng không giống nhau bên trong phủ yên tĩnh không tiếng động, không có nửa cái bóng người. Chẳng qua là này cổ tử mùi vị. Coi là thật hôi thối giống là chết mấy ngàn năm người. Bao ở trong quan phát sinh dị biến. Vén lên nắp quan tài một khắc kia phun phun ra chất khí. Hắn khó chịu, dô vơ liền canh bất hảo thủ rồi. Dù sao tăng ba cách đầu, ba cách mũi thừa nhận càng nhiều. Ba hạ hiểu thiên bước vào bên trong phủ, dưới chân vừa vang lên nhưng là đã dấm vào nước chảy. Hắn xuống phía dưới vừa nhìn, nhướng mày một cái. Chỉ thấy trên mặt đất tất cả đều là màu vàng ác thủy. Cái này thi thủy, Tham Lam đưa tay ra dính hơi có chút, trà sát sau đặt ở chóp mũi người một cách đảo. Nôn vô cơ vô cùng dứt khoát ý, đỡ đại môn ơi trời đất tối sầm. Hắn mặc dù gặp qua không ít cảnh tượng hoành tráng, thậm chí cực kỳ máu tanh địa ngục, nhưng thi nước hôi thối thật là không có có thể đuổi kịp. Cũng may tham lam hắn không có lè lưới liếm một liếm Nếu không nhiêu là hạ hiểu thiên cũng chưa chắc có thể chịu được Hai người các ngươi ngoạn ý nhi không muốn dẫn đường Là không phải là bởi vì cách này thi thủy hạ hiểu thiên cuối đầu Mang hai cái tì hưu nắm chặt ở lòng bàn tay hỏi Thạc thú nhất thời sống lại nhân tính hóa gật đầu một cái Lúc bàn tay hắn lúc buông ra nhị thú bước lên chỉ hướng thành chủ phủ thân ra Đi đánh một cái rover so bà vai Hạ Hiểu Thiên tiếp tục đi tới Hôi thối hết thảy không cũng phải trước ra khỏi thành bằng không người chết rồi Nơi nào quản hắn khỉ gió hoàn cảnh như thế nào Ba tháp ba tháp hai người tiến bước chân cuộc Vang vọng ở trên không khoáng không người trong thành chủ phủ Hạ Hiểu Thiên phi thường cảnh giác Một tay sách không tới dài hai thước địa tạng chấn ma bia Một tay cầm chừng hai thước tật phong chiến phủ tuy thời chuẩn bị ứng đối cường địch, bọn họ vào thành sau khi tổng cộng trải qua hai lần chiến đấu đều là bên trong nhà hắc ma quái vật, những thứ này tựa hồ rất là sợ hắc giáp quân sĩ, thậm chí đến miệng thức ăn cũng không dám lập tức nuốt ăn, ngược lại là không dám vội động, chờ đợi quân sĩ rời đi tài giám can đảm quan sát hạ hiểu thiên cùng vô tư hai người, hắn trong lòng có một cách đại khái suy đoán, phàm là ở có người Trong nhà đều xảy ra nào đó đáng sợ gì biến Thậm chí cho dù là thành chủ phủ đều không ngoại lệ Chỉ có bên ngoài hát giáp quân sĩ môn tránh được một kiếp Có thể dựa vào toàn trong thân thể bao nhiêu còn sót lại bản năng thời khắc tuần ra Nếu không, sẽ không cho vô cơ hành lễ Nếu không, không cách nào giải thích vì sao thân là một trong thành khu thành chủ phủ Tại sao lại không người thủ bị Lúc hai người ở tì hưu dưới sự chỉ dẫn đi tới một nơi trong sân lúc Vô cơ mí mắt hút Không có hắn Nơi này hoàng sắc thi thủy Đã không qua đầu gối Vẻ này tử hôi thối Căn bản thì không phải là người có thể tiếp nhận Chớ vào đi Có thể sinh ra kinh người như vậy Thi thủy tuyệt đối không phải cái gì hiền lành Tham lam đột nhiên mở miệng Hắn từ bát nhã thần tính bên trong biết được tin tức Mặc dù khiến cho họ Ở một phương diện khác áp đảo kỳ nhân dị sĩ Nhưng cũng không hoàn toàn Chẳng qua là nhớ mang máng Gặp màu vàng thi thủy tốt nhất lập tức cách xa Nhưng bởi vì bọn họ tình cảnh không thể không đi sâu vào Bây giờ nhìn thấy cách này bao phủ đầu gối thi thủy Phải lên tiếng ngăn lại Đưa đầu một đao, rụt đầu một đao Chúng ta không có lựa chọn Chỉ có thể kiên trì đến cùng về phía trước Nếu như ngươi có biện pháp có thể thoát khỏi gi thành ta nghe lời ngươi, không vào đi." Hạ Hiểu Thiên sắc mặt ngưng trọng, vẻ mặt thành thật nói, "Không có, chỗ này trong trí nhớ của ta căn bản không có." Tham Lam cùng tức giận cười khổ lắc đầu. "Mế khí, theo ta đi." Hạ Hiểu Thiên đưa ra địa tạng trấn ma bia, đâm hướng rồi cửa phòng. Kết bên trong nhà một mảnh đen nhánh, tựa hồ tất cả quang đều bị cắn nuốt hầu như không còn. Phật quang Địa tạng trấn ma trên tấm bia, lượn lờ từng vòng ánh sáng màu vàng chiếu sáng bên trong Trong nháy mắt, hạ hiểu thiên cùng dô vơ cả người lông tơ, nhất thời liền dựng lên Không có hắn chư vị ngồi trên trên vách tường Có một nhánh nhìn như bình thường không có gì lạ kim tiến, đinh mặt một vị y bào hoa quý đầu của nam nhân đầu lâu Ở Phật quang sáng lên thời điểm, hai người bọn họ nhìn đến rõ ràng, người này rõ ràng là đang nhắm mắt Nhưng là một giây ghế tiếp Hắn lại mở ra ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 16 chương 440 liều mạng mà thôi Người nào trước kinh sợ ai là tôn tử hạ hiểu thiên cùng vô vơ hai người Trong nháy mắt liền phương rồi Chỉ thấy từng cổ một màu vàng thi thủy từ đắt tiền áo khoác nam dưới người chảy ra Một đôi mở ra con ngươi hung ác tràn ra Lúc này tiết bọn họ nơi nào còn có thể không biết Nhóm người mình đây là bắt gặp dường hơn nữa hung đáng sợ Không phải là cấp độ kia bất nhập lưu thấp hèn ngoạn ý nhi Tùy tùy tiện tiện là có thể đả phát Đóng thi hải kim tiến nhìn như bình thường không có gì lạ Cẩn thận quan sát đi xuống Cặp mắt lại loáng thoáng có gai cảm giác đau phảng phất tiếp tục xem tiếp sẽ có bão nổ mắt nguy hiểm Hạ Hiểu Thiên vô cùng rõ ràng, chặt đầu cử quy cùng hắc giáp quân sĩ đại chiến chẳng qua chỉ là lịch sử tái diễn. Một loại không nói được, không nói rõ lực lượng. Đem hóa hư vi thực thôi nhưng, hết lần này tới lần khác chỉ là một hư ảo bóng tên. Lại còn có thể còn để lại khí tức kinh khủng. Có thể thấy, lúc trước bắn chết đắt tiền áo khoác nam gia hỏa thực lực lại nên là bậc nào kinh người. Mà chính là cái này nhóm cường giả lại không có hoàn toàn giết chết đối phương Dô vơ càng là trong lòng nắm kim tiến chủ nhân Từ trên xuống dưới tổ tông 18 đời Cùng với nữ tính thân thuộc thăm hỏi một lần Thậm chí một trong số đó đổ hoài nghi tỷ hưu là đang ở hám hải hạ hả hiểu thiên Chuẩn bị mượn đao giết người Diệt trừ chủ nợ Hắn họ la chẳng qua chỉ là vừa gặp kỳ hội thuộc về sao đái chân vật liệu thừa. Hạ Hiểu Thiên không biết rô gơ suy nghĩ trong lòng nếu không nhất định sẽ thay mình tì hưu rửa sạch hiểm nghi. Bởi vì hai người này treo ở bên hông của hắn chính run lẩy bẩy đây. Hơn nữa chấn động tần số so với một ít nữ tính thích sử dụng dùng cô còn phải mãnh liệt. Trách trách ai làm rô gơ dập đầu nói lắp ba nhỏ giọng hỏi. Chơi hắn hạ hiểu thiên quát lên một tiếng lớn tự chứ vật không gian bên trong lấy ra đèn đồng. Dựa vào vô vơ còn sót lại máu tươi, ánh đèn vẫn sáng. Hắn nếu là có chọn, nhất định là án binh bất động tìm phương pháp phá cuộc. Dù sao cái này di thành quá mức dự dị. Vạn nhất phát sinh đại chiến đưa đến hắc giáp quân sĩ cùng hắc ma quái vật sổ lồng. Ai cũng không chiếm được quả ngon để ăn. Nhưng... Hắn tận mắt nhìn thấy đóng vào trên tường thi hài, giật giật ngón tay. hiển nhiên vật này chuẩn bị muốn đồng thủ chính sở vị tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tai ương. Nếu không thể tránh được, vậy thì chủ động đánh ra chiếm tiên cơ. Ông đèn đồng vừa ra. Ánh lửa nhất thời tăng vọt. Hơn nữa phun ra số lớn sao hỏa. Phô thiên cách địa hướng đắt tiền áo khoác nam vọt tới. Hoa lạp lạp hôi thối thi thủy nhất thời cuốn lên uyển như sóng lớn ngập trời đánh tới. Hai người đụng nhau tràn ra số lớn gây mũi hơi nước. Khục khục ho khan bất ngờ không kịp đề phòng dô vơ thiếu chút nữa đem mình phổi cho ho ra đến. Quá mãng rồi lão la cắt cổ tay. Hạ hiểu thiên gầm lên. Bởi vì đèn đồng ở sau một kích. Ngọn lửa lập tức trở nên yếu ớt. Lúc nào cũng có thể cắt. Dô gơ sạc lệ nước mắt tề lưu trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp. Lúc này thì nhìn ra ba cái đầu chỗ tốt rồi. Tham lam cùng tức giận không nói hai lời trực tiếp khống chế hai tay cắt bốn cái cổ tay. Đâm đang ở ho khan nói dô gơ thì ra như vậy ta thành du liêu thiên ma cực nhạc một phát động. Một cái to lớn kinh khủng âm ảnh từ hạ hiểu thiên phía sau đột ngột bốc lên. Thuần túy đến mức tận cùng hắc. Thậm chí loáng thoáng mang đèn đồng tản ra quang mang, nuốt vào trong đó Trên đỉnh đầu, hai cái lời giác co đâm thẳng thiên không Thoáng như thiên địa đại ma thần đen nhánh bóng người, lần nữa hiện thân Lấy siêu thánh nhập thần cấp bật lực khống chế, hạ hiểu thiên hơi dẫn sắt Trong nháy mắt ở đầu mình trên, ngưng tụ ra một viên to lớn huyết cầu Xem xét lại dô vơ, mặt tái nhợt co quắp trên mặt đất Hạ hiểu thiên thiếu chút nữa bắt hắn cho chiếc thành rồi người khô oanh đèn đồng lấy được máu tươi rót vào. Trong khoảnh khắc ánh lửa đại tác. Hôi thối thi lớp nước tầng bị bại, hóa thành hư vô. Một cây do hỏa hệ tạo thành nộ long tuôn trào ra. Trong hư không mơ hồ truyền tới gầm thép, đánh về phía đắt tiền áo khoác nam. Mà hạ hiểu thiên đỉnh đầu to lớn huyết cầu, chỉ một thoáng co lại một nửa. chít vùng vùng khổng lồ hỏa long. Hất bay rồi nóc phòng. Bên trong viện thi thủy càng là biến mất hầu như không còn. Hạ Hiểu Thiên sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm phía trước đối phương chưa bỏ mình. Nếu không, hệ thống đã sớm bắn ra tin tức mới gợi ý. Rào rào một cổ càng hào hùng hoàng sắc thi thủy, từ trong đó tuôn ra ngoài. nhấc lên sóng lớn, có thể nói là che khuất bầu trời. Trong khoảnh khắc liền đem Hạ Hiểu Thiên trong tay đèn đồng quang mang, ép rút vào cực hạn. Chu vi một thước bên trong thi thủy không phải tiến thêm. Động lòng người lực cuối cùng có lúc càn kiệt, hạ hiểu thiên đỉnh đầu huyết cầu cũng là có khô héo thời điểm. Đợi đến đèn đồng ngọn lửa tắt, chính là hắn cùng với sô cơ hai người bại vong di thành lúc. Con mẹ ngươi, liều mạng mà thôi, ta họ chúc mừng đời này liền chưa sợ qua người nào. Hạ hiểu thiên cắn răng một cái kém nhất cũng phải mang đến đồng quy vu tận. Ô không đúng đối phương chỉ là một hư ảnh hình chiếu chẳng qua là do không biết tên lực lượng ngưng kết ra thôi. Dường như cho dù giết chết đắt tiền áo khoác nam, không chừng lúc nào người ta vừa có thể đi ra làm yêu. Tây giải mạch ra hạ hiểu thiên thầm mắng một tiếng nhưng cũng không thể không hợp lại. Bởi vì không liều mạng sẽ chết. Gần người là không có khả năng gần người, phía trước phô thiên cách địa thi thủy đèn đồng tiêu hao lớn hơn. Nói không chừng đi tới nửa đường, xe tắt Chợt lúc, hắn hạ hiểu thiên lên trời không đường, xuống đất không cửa Nhất định chết tại chỗ vạn kiếp bất phục Hơn nữa, đèn thân trên, dường như có một tí vết nước ở lan tràn Cho nên chỉ có thể thánh tâm tứ kiếp mạnh nhất nhất thức cực thần kiếp tinh thần lực hơn 500 điểm cùng hơn 2.000 điểm không thể so sánh nổi đổ ác sông vốn là u ám bầu trời đêm trong lúc bất chợt phong vân hội tụ trời u ám toàn bộ mảnh nhỏ bầu trời trở nên càng đen nhánh giống như thọ nguyên khô kiệt ông già lại không nửa điểm sinh mình ánh sáng một cổ lực lượng chính đang chậm rãi nổi lên trong đó tiết lộ ra ngoài khí thí trực bức cẩu thiên vân tiêu đầy trời mây đen chợt liền bị phá ra hạ hiểu thiên thần hồn phảng phất hóa thành một thanh sắc bén thần kiếm. Với hô hấp đang lúc vượt qua nào đó giới hạn. Tốc độ nhanh làm người ta không tưởng tượng nổi. Bức bách người khí tức tràn ngập ra trải rồng toàn bộ vì thành chủ phủ. Một ít kiến trúc tựa hồ là không chịu nổi loại đáng sợ này lực lượng từ dưng vỡ nát, hội diệt. Sát cơ ngập trời bùng nổ trong nháy mắt tách ra vọt tới hoàng sắc thi thủy. Ún Ún hạ hiểu thiên lấy trong năm ngàn năm lực. So với ngày xưa phía trên ngọn thần sơn mạnh hơn gấp bốn tinh thần lực thi triển mà ra Bột phát ra lực lượng chỉ có bốn chữ mới có thể hình dung đáng sợ kinh người Tách ra thi thủy, phản phất bị minh mông thời không sức mạnh to lớn sở đông Kim tiến đóng đắt tiền áo khoác nam trên mặt dần hiện ra một vẻ kinh ngạc Trong ánh mắt tất cả đều là không thể tin Hình như là đang kỳ quái Vì sao một cách nho nhỏ võ giả Có thể một phát ra loại này không thể tưởng tượng nổi lực âm hạ hiểu thiên trong tay nắm đèn đồng. Trong trước mắt đem đỉnh đầu huyết cầu toàn bộ thôn phệ. Sau đó vang lên một chút nóng bỏng sao hỏa ra sau tới trước điểm vào hắn thần hồn của suốt khiếu trên. Vô chúc mừng đại mãng phu chỉ cảm thấy cả người nóng gian khó nhịn. Nhưng hắn vốn cũng không chậm tốc độ, lần nữa tăng vọt một đoạn. Hơn nữa một cổ phần thiên diệt địa khí thế của tự nhiên này sinh. Hắn có thể rõ ràng nhìn thấy, phạm là nơi chính mình đi qua tất cả đều hóa thành cho bụi. Thi thủy liên tục bại lui đến tới đắt tiền áo khoác nam trước người. Người này giấy rùa cần phải thoát khỏi kim mũi tên trói buộc. trên kim. Trên tên nổi lên một màn màu đỏ sát khí. Gắt gao đè xuống hết sức giấy rùa đắt tiền áo khoác nam, khiến cho nhất thời nửa khắc. Không thể thoát khỏi. Cả tòa di thành bởi vì hạ hiểu thiên đem hết toàn lực một đòn. Ở giao động đang run đang khóc giống như đại tai nạn phủ xuống khúc nhạc dạo. Vô hạn sợ hãi. Vô tần sát cơ. Vô cùng nóng bỏng Tràn ngập ở phía này nho nhỏ thiên địa. Người cho lão tử chết suy kim tiến đóng nam nhân. Áo khoát khoảng khắc tan tành mây khói. Lộ ra bên trong toàn cảnh. Chỉ thấy hắn cả người trên da, mọc đầy lớn chừng quả đấm bọc mụ. Tích tích thi thủy, từ trong đó chảy xuống. Nhiều là Hạ Hiểu Thiên lúc này là thần hồn suốt khiếu, đều không khỏi cả người dài ra nổi da gà. Hình ảnh này quá đẹp, khiến người kích động tột đỉnh. Vèo bay tới phổ cận, Hạ Hiểu Thiên đột nhiên phát hiện chính mình lại không có thể khống chế gửi mấy. Sau đó Kim Tiến Huyết Quang chợt lóe, lại đem hắn lôi kéo vào. Đúng Hạ Hiểu Thiên trở thành một mũi tên ngọa tào lão tử bảo nổ loại Ngươi liền cho ta đãi ngộ như vậy Ông kim trên tên Huyết sát ánh sáng tăng vọt Với cả người mọc đầy bọc mù Nam nhân hoàng sợ ánh mắt Mà bên trong nuốt sống hắn Hạ Hiểu Thiên đột nhiên có một loại Tự mình ở di hồng viện đợi mười năm tám năm ảo giác Thần hồn giả đáng sợ Nếu không phải phù ở kim trên tên Hắn hẳn không được ăn 10 tấn 8 tấn cầu kỳ bổ một chút thân thể. Đinh đánh chết áp thủy chi nguyên băng di đạt được 1.000,000 điểm điểm kinh nghiệm ếp. hạ hiểu thiên cả người đều mộng ếp. Bao nhiêu 1.000 vạn cách này há chẳng phải là đang nói. Từ trình độ nào đó đến xem. Cách này gọi là băng di nam nhân. Có thể so với vai địa yếm chi môn phải biết. Cánh cửa kia nhưng là không biết tồn tại bao nhiêu năm cổ xưa tạm nói là sinh mệnh thể đi. cái này cả người xấu đến chảy mù vương bát đàn. Lại tồn tại bao nhiêu năm dường như. Hắn hạ mố người mò tới một con cá lớn. Một ngàn vạn điểm kinh nghiệm ếp vào sổ, hắn có thể nói tại chỗ đầy máu sống lại. Không có chút nào hư. Thậm chí vẫn không được đắt tiền áo khoác nam xuất hiện lần nữa. Tiếp tục chơi hắn một pháo ấm đang ở đẩy ngang di thành chặt đầu cự quy. Đột nhiên ngưng động tác. Giống tiếng gào rung trời vang lên, độ áp sông nhất thời nhất lên cơn sóng thần. Trên thành tường hắc giáp quân sĩ môn tại chỗ tuyệt vọng. Nhưng chẳng biết lúc nào. Bọn họ áo giáp lên, nở rộ ra từng tia vết nứt. Âm âm không đợi sóng lớn hạ xuống tất cả mọi người đều là băng liệt mà chết dời sông lớp biển chặt đầu từ quy từ cổ ra bắn ra một đạo màu đỏ thắm hào quang đỏ ngâu bắn nhanh thành chủ phủ sau đó nước sông tự động tách ra nó đâm thẳng đầu vào ngoại trừ đang ở đánh về phía di thành sóng lớn bên ngoài toàn bộ con sông lại không nửa điểm gì thường băng kim tiến chia năm xẻ bảy ở không trung hóa thành bụi hoàn toàn biến mất nơi này Hạ hiểu thiên cũng là bị đạn rồi đi ra, thần hồn bị một cổ không tên lực lượng bảo vệ trở về quy bản thể. Đinh trong tầm mắt bên trái thượng giác nhảy ra tin tức mới nhắc nhở, không đợi hắn cẩn thận kiểm tra. Từ bên ngoài phủ bay tới một vệt đỏ thắm huyết quang chạy thẳng tới sau gáy của hắn bắn tới. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 16 chương 441 thần thông dị thuật. Tứ long kéo xe co quắp trên mặt đất vô vơ. Thật vất vả chậm lại. Lục chích thủ cánh tay chống lên nhu nhược thân thể mềm mại Ở ngẩng đầu trong nháy mắt đó Liền gặp một vệt tinh hồng huyết quang chạy hạ hiểu thiên cách ấp đánh tới Cẩn thận vô gơ biến sắc Lớn tiếng nhắc nhở Nguy cấp nếu là thuyền lật trong mưng thật là so với đậu Nga còn oan Hơn nữa trong lòng của hắn cũng như gương sáng Nếu như không có hạ hiểu thiên ở bên người Địa hiểm giới hành trình mang khó khăn nặng nề dù sao biết nhiều hơn nữa không đánh lại rất không nói lý đủ loại chuyện gì tai họa thì có ít lời gì thật ra thì không cần zoer nhắc nhở hạ hiểu thiên đã nhận ra được cái ước gì thường mặc dù không có tiếng xé gió vang lên nhưng là cả người hắn tinh thần cảm nhận được một cổ đau nhói phảng phất một giây kế tiếp liền hội bị thương nặng tuy phản ứng của hắn tốc độ rất nhanh cơ hồ là ở zoer mở miệng thời điểm liền làm ra phản ứng Bất quá đáng tiếc là, như cũ không địch lại tinh hồng huyết quang mau lẹ Phúc Hạ Hiểu Thiên chừng lúc cương tại chỗ, không nhúc nhích. Dô cơ chơ mắt nhìn huyết quang không có vào sau gáy của hắn, mắt tối sầm lại thiếu chút nữa ngất đi. Đầy đầu đều đang vang vọng toàn bốn chữ lớn hoàn độc tử Hạ Hiểu Thiên rốt cuộc hay lại là gặp án toán. Đoán chừng muốn hoàn toàn nơi trôn xương hiểm giới. Khô hấp đang lúc. Đủ loại phức tạp tâm tình tự vô vơ trong lòng nổi lên. Khổ sở, tiếc núi, tự oán vân vân tâm tình tiêu cực tuôn trào ra. Trên thực tế chúc mừng đại mãng phu hắn thật ra thì đánh sắm không có. Sở dĩ cương tại chỗ là bởi vì hắn bị hệ thống tin tức nhắc nhở cho soát bình. Đinh đạt được thiên cương 36 pháp ngũ hành đại độn tàn. Đinh kiểm tra đến thiên cương 36 pháp ngũ hành đại độn tàn mở ra thần thông chuyên hạng. Đinh bởi vì không có tinh hoa, thần thông cấp bậc phong tỏa không thể tăng lên. Đinh xin mau sớm hệ thống tăng level mở ra phân giải tuyển hạng, hoặc tăng lên dung hợp cấp bậc. Đinh đạt được dị thuật thí sát kim tiến. Đinh kiểm tra đến dị thuật thí sát kim tiến, mở ra dị thuật chuyên hạng. Đinh bởi vì không có tinh hoa, dị thuật cấp bậc phong tỏa không thể tăng lên. Đinh xin mau sớm hệ thống tăng level mở ra phân giải tuyển hạng. Hoặc tăng lên dung hợp cấp bậc. Hạ Hiểu Thiên nhìn trong tầm mắt bên trái thượng giác tin tức nhắc nhở cả người mặt đầy mộng ép. Đánh chết bút không phải là chỉ có thể thu được điểm kinh nghiệm ếp sao làm sao. Hiện tại cũng bắt đầu rơi xuống kỹ năng rất nhanh. Hắn lắc đầu một cái. Có cái gì không đúng nếu áp thủy chi nguyên băng di từ trình độ nào đó có thể so với vai địa yếm chi môn. Như vậy vì sao? Lúc trước ở xà sơn vẫn trong hầm không có đạt được cây gọi là thần thông nhất định là chính mình không có chú ý tới. Nhưng cái này không phải là chuyện tốt mà hạ hiểu thiên tâm tính rất tốt. Nếu không nghĩ ra dứt khoát sẽ không đi quấn quyết. Dù sao cũng hắn được tiện nghi. Điểm kinh nghiệm ớt. 1.0002. 0.000 chức năng. Quét xem. Cường hóa ba Chứ vật. Dung hợp. Bắt trước. Võ Học, Bất bại Kim Thân, Thánh Tâm Quyết, Kim Giáp Thần Công Cử Thạch Thiên, Dương Cực Đồng Tử Quyết, Ngũ Lôi Hóa Cực Thủ, Cẩu Dương Thần Công Tâm Khảm Thiên, Long Tượng Bàn Nhược Công Tầng Thứ Nhất, đạt Ma Thập Nhị Quan Kim Trung Cháo Để Nhất Quan, Thiên Ma Tứ Thực, Bồ Phong Chóc Ảnh, Cẩu Dương Đại Phích Lịch, Cẩu Dương Tiểu Phích Lịch, Đại Nhật Như Lai Thủ Ấm Chí Quyền Ấm. Âm Dương Đại Na Di, Mật Tàng Mộng Quan Thành Tựu Pháp Pháp Nhãn Thiên, Kim Cương Sư Tử Hống, Ngũ Hổ Đoạn Môn Đao, Thương Tâm Tiểu Tiến, Phượng Vũ Tiến Pháp, Liễu Diệp Phi Đao, Đạo Thuật Long Hổ Sơn Cơ Bản Hô Hấp Thổ Nạc Pháp, Hoàn Mỹ Đạo Cơ Trảm Phượng Phụ, Di Thuật Thí Sát Kim Tiến, Thần Thông Thiên Cương 36 Pháp Ngũ Hành Đại Độn Tàn. Hạ Hiểu Thiên tập trung tinh thần điểm kích thần thông tuyển hạng lên duy có một cái ngũ hành đại đồn tàn. Ngũ hành đại đồn tàn không xuyệt chéo mười thủy hệ tinh hoa chưa nhập môn thủy hệ tinh hoa Hạ Hiểu Thiên nhìn thẳng toát nha hoa tử. Cái này đặc biệt nào là một cái gì ngoạn ý nhi? Ai còn phải kiếm điểm kinh nghiệm ếp mở ra cái gọi là phân giải. Từ mặt chữ ý tứ đến xem là phân giải thứ nào đó mới có thể thu được được sao thí sát kim tiến không xùiéo một trăm huyết tinh hoa nhập môn khí tức phong tỏa một bại vong chi thể một khí tức phong tỏa hắn ngược lại có thể hiểu hãy cùng vũ khí hiện đại mục tiêu phong tỏa chứ sao chẳng qua là cách này bại vong chi thể rốt cuộc là ý gì không đợi hạ hiểu thiên tiếp tục nghiên cứu bên tai chỉ nghe ầm vang lớn sau đó cả tòa di thành bắt đầu nghiêng về Mà thành trì ra cơn sóng thần đã đổ ẩm xuống đập chúng thành tường. Trong khoảnh khắc liền đem chi phá hủy vô cùng vô tận nước sông trong nháy mắt tràn vào. Không tốt. Hạ hiểu thiên vỗ đầu một cái chẳng qua là lập tức hắn an vị đèn cầy rồi. Bởi vì cho dù tiêu diệt đắt tiền áo khoác nam. Cũng không có biết rõ. Rốt cuộc làm như thế nào rời đi di thành vô vơ nhìn đột nhiên vui sướng hạ hiểu thiên. Vui mừng quá đổi. Không có chết liền có thể, không có chết liền có thể. Nhưng, người tên khốn kiếp lại lừa dối lão tử cảm tình phi cảnh bã nam. Hạ Hiểu Thiên đem hai cái tì hưu ném, dọn lo lắng hỏi. Làm sao rời đi quét hai cái thạch thú nhất thời trở nên lớn rơi xuống đất. Giống như là đang ở kiếm ăn chuột đồng. Phục trên mặt đất trái phải quét sạch. Ba tháp Hạ Hiểu Thiên đưa mắt nhìn lại, lại thấy một món tinh xào ngọc điêu đập vào mi mắt. So sánh với hơi chút bình tĩnh mãng phu Vô hơ trực tiếp liền hộp máu ngọa tạo cách này đến lúc nào rồi rồi Hai người các ngươi ngoạn ý nhi Còn có tâm tư tầm bảo Hạ hiểu thiên tiến lên trước một bước Nhặt lên tinh xảo ngọc điêu Tử tế suy nghĩ Tì hưu tuyệt đối không phải không bẩn thiểu Nếu bọn họ phong tỏa món đồ này Như vậy tuyệt đối ẩn tàng Có thể thoát khỏi di thành đích phương pháp xử lý Chỉ thấy cả kiện ngọc điêu Là bốn long kéo xe. Ngọc long điêu khắc giống như đúc, phảng phất như cùng sống vật. Nhất là cặp mắt, lấp lánh có thần tản ra thuộc về loài rồng sinh vật uy nghiêm. Khí thế so với biệt thự số hai bên trong. Vùi ở trong hồ nước đứt đuôi dao long. Cao đâu chỉ một nước thân xe tựa như chiến quốc thất hùng thời đại chiến xa. Phía trên sắp đặt hoa cái. Ừ Hạ hiểu thiên nắm ngọc điêu ngón tay đau nhói. Hắn liền nhìn thấy một giọt sen lẫn kim sắc tia máu huyết dịch. Từ đầu ngón tay của hắn dì ra. Sau đó liền lập tức bị thân xe hấp thu, không đợi hắn có bất kỳ động tác gì. Bốn long kéo xe ấm trở nên lớn, hô hấp đang lúc liền biến thành vật khổng lồ. Mà họ thuộc về long hồ sơn cơ bản hô hấp thổ nạp pháp 300 năm đạo hạnh. Hãy cùng tiết hồng đập nước. Cơ hồ thấy đáy. Dô gơ nhìn trợn mắt hốc mồm. Làm nửa ngày hay lại là cách bảo bối? Chẳng qua là một giây ghế tiếp, hắn liền nhặt lên nịnh mông. Tại sao, không phải là hắn la mớ người đâu bốn cái ngọc long ngửa mặt lên trời gào thét, Hai cái bằng đá tỳ hưu, không nói hai lời liền nhảy lên. Chỉ trừ trung gian một nơi chỗ trống, hạ hiểu thiên cũng là theo sát phía sau. Vô gơ, hắn nhìn trước mặt thuộc về phu xe chó ngồi, mặt đầy khổ sở. Lão tử đường đường phu quét đường phó bộ trưởng Ngươi để cho ta cho ngươi lúc phu xe ngựa ta họ la đúng là chết ở Di Thành Nhảy vào độ ác sông Cũng sẽ không khuất phục ùn ùn hắn quay đầu nhìn về thanh nguyên nơi Lại thấy ngút trời hồng thủy tràn tới Vèo vô vơ lấy xét đánh không kịp bưng tay tốc độ Chỉ một thoáng ngồi ở phu xe vị trí Hai tay thuần thuộc cầm lên dây cương Hét lớn một tiếng Giá tham lam cùng tức giận thấy vậy, chố mắt nhìn nhau, thật lâu không nói. Nói xong thà chết chứ không chịu khuất phục đây ngươi cái này nắm liêm sỉ đều lấy hết sạc vương bát đạn giống giống bốn cái ngọc long gào to một tiếng. Bay lên trời. Nhiều đoá tường vân lượn lờ, khiến cho bốn long đánh xe trở nên càng đắt tiền. Úm úm cơ hồ là ở tại bọn hắn thoát khỏi thành chủ phủ, bay tới bách thước trên không lúc. Phía dưới hoàn toàn bị hồng thủy bao trùm. Loáng thoáng có thể nhìn thấy Những nhà kia vật liền như là kiến hôi Thất linh bát là kèm theo nước chảy khởi khởi phục phục Hơn nữa trong đó Dường như có vô số bóng đen trong nước du đẳng Hà la ngư rậm rạp chẳng chịt Vừa nhìn xuống ước chừng có mấy ngàn cây một bài mười thân chi cá Gào thét mà qua Nhưng là sau một khắc Một cây vật khổng lồ từ trong nước hiện lên Một cái Liền một cách trực tiếp mang mấy ngàn cái cửa phẩm tột cùng Hà La Ngư cho nuốt. Sau đó vừa chầm vào trong nước sông. Hà Hiểu Thiên cùng dô vơ đối mặt một màn này im lặng không nói. Độ áp sông thật tử vong sông. Bởi vì ai cũng không biết bên trong rốt cuộc cất giấu cái gì vật khổng lồ. Ẩm bốn long đánh xe đột nhiên một nghiêng, sau đó Hà Hiểu Thiên liền gặp được. Kéo xe bốn cái ngọc long bên trái nhất một cái, đang ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ lại. Hai người đầu hấp mơ hồ, cái này rời ả làm sao thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Nhìn còn không thấy được đầu bờ sông, hai người bọn họ muốn điên. Vô hấp đang lúc, một cái ngọc long biến mất. Hơn nữa điều thứ hai hãy cùng bay hơi khí cầu như vậy theo sát phía sau. Năng lượng không đủ dùng Hạ Hiểu Thiên đầu xẹt qua một đạo giải thích nhưng 300 năm đạo hạnh đổi lấy 3 giây. Không khỏi. Thật là quá đáng đi ừ chỉ thấy ngồi ở Hạ Hiểu Thiên bên người hai bên tì hưu. Dùng đầu ủi cùng hắn. Tiếp lấy nhị thú đồng loạt hướng vô vơ sau lưng nhìn lại. Hạ Hiểu Thiên cẩn thận nhìn một cái, phát hiện hình một vòng tròn cây hố nhỏ. cái này đặc biệt nào là cái gì ghét suy ghét suy tì hưu môn trong miệng nhai Phát ra ngày xưa ở hồng nương nương bên trong mật thất âm thanh Trong nháy mắt, Hạ Hiểu Thiên nghĩ tới linh khí kết tinh Các ngươi để cho ta hướng nơi này viết linh khí kết tinh tiếng nói rơi xuống, nhị thú gật đầu Ta Hạ Hiểu Thiên một câu chửi bậy chưa tuôn ra Chỉ thấy điều thứ tư ngọc long thu nhỏ lại Hơn nữa đánh xe lào đảo muốn ngã Một số gần như rơi xuống Viết là được Hoa lạc lạc bên trong không gian chư vật, hơn 800 mai linh khí kết tinh chút xuống trong đó. Ngay sau đó chính đang thu nhỏ lại Ngọc Long, rốt cuộc chấm dứt thu nhỏ lại, hơn nữa ổn định trở nên lớn. Chỉ chốc lát sau, bốn long một lần nữa xuất hiện. Khô hai người được thở phào nhẹ nhõm chỉ cần không dứt xuống đi so với cái gì đều mạnh. Ước chừng qua 8 giây, hai người nhìn thấy bờ sông sau. Ngọc Long lại bắt đầu làm yêu. Dần dần bay hơi Hạ hiểu thiên ta không có tiền Thật không có tiền Ngoài ra cách này xe dởm Là chim cánh cục công ty sản xuất Sao phía trên là không phải là có khắc Không có tiền Ngồi ngươi tê giải dòng chữ Hơi đánh giá coi một cái Lấy ngọc long khô đét xúc tiểu tốc độ Đến xem Hai người bọn họ tuyệt đối giữ vững không tới lên mờ Hạ hiểu thiên Lần đầu tiên hận chính mình Sao không ở thêm điểm linh khí kết tinh làm dự bị đây một giây kế tiếp? Hắn đột nhiên động linh cơ một cái, đưa mắt nhìn sang bên tay trái tùy hưu trên người. Tỳ Hưu, ngươi muốn làm gì ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 16 chương 442 thôn trang truyện lạ hạ hiểu thiên đưa tay nhặt lên Tỳ Hưu, đem hắn treo ở giữa không trung. Sau đó điên cuồng lay động, phun ra phun ra hắn thật sự là không có loại thứ hai biện pháp. Cũng sẽ không bay trên trời. Nếu là rơi vào độ áp sông bên trong. Bị con nào đó không thể địch lại được ngoản ý nhi để mắt tới. Giống như là một cái nuốt chọn mấy ngàn hà la ngư như vậy. Nhưng ai làm ngồi ở hạ hiểu thiên bên phải tì hưu. Trong nháy mắt rút thành một đoàn. run lẩy bẩy. Lúc trước ở viên sơn bên trong mật thất. Nằm ở kim sơn ngân sơn lên không ngừng nôn. Ở hình ảnh rõ mồn một trước mắt. Dô vơ xoay đầu lại, nhìn thấy đang ở tàn phá Tỳ hưu hạ hiểu thiên, cả người trong nháy mắt sẽ không tốt. Một cái chỉ cóp vào chứ không có ra Tỳ hưu. Người hy vọng nào nó phun ra đồ vật. Náo đây kết quả không đợi dô vơ mở miệng. Chỉ thấy hạ hiểu thiên trong tay thạch thú. Há to miệng một cái. Nôn hoa lạc lạc viên châu hình dáng linh khí kết tinh từ họ trong miệng phun ra ngoài. Rơi xuống ở lõm xuống bên trong. Phát ra thanh thúy tiếng va chạm. Sau đó, lấy được tiền tài Ngọc Long, rốt cuộc lần nữa ổn định lại. Hơn nữa lấy tốc độ cực nhanh chạy như bay bờ sông. Ước chừng 15 giây đi qua. Treo ở giữa không trung tì hưu. Tùy ý hạ hiểu thiên như thế nào lay động. Cũng là hoàn toàn phun không ra. Hắn ôn nhu mang thạch thú đặt ở chỗ ngồi. Ngay sau đó cười hít mắt đưa mắt nhắm ngay đang ở Sun lẩy bẩy một con khác, quét chỉ thấy ở Hạ Hiểu Thiên tay trái cảnh co lại thành một đoàn phi hư, chủ động nhào tới chỗ lõm xuống, cái miệng hoa lạp lạp phun linh khí kết tinh, duy trì bốn long đánh xe, mắt thấy toàn bộ hành trình La phó bộ trưởng mặt đầy đờ đẫn, ngoại tảo trong truyền thuyết phi hư, không chỉ có khiến Hạ Hiểu Thiên cho dung đến nôn mửa. Còn có thể khiến cho kỳ chủ động mang ăn hết gì đó phun ra. So với trong truyền thuyết đá ếp dầu đều phải làm người ta rung động. Ta la bố người là đang nằm mơ sao đừng nói hắn. May mắn là kiến thức rộng. Gặp biến không sợ hãi tham lam cùng tức giận chi đầu đều mặt đầy mộng ép Người này giải thích. Bát nhã thần tính bên trong không có bực này tin tức A3 tháp một quyển sách ngọc. Tự tì hưu trong miệng phun ra ngoài. Hạ Hiểu Thiên tì hưu cặp mắt chuyển một cái, liền muốn một cái nuốt vào. Chẳng qua là sau lưng này một đôi thấu xương ánh mắt, khiến cho động tác cứng đờ. Sau đó một cái đại thủ nhặt lên ngọc sách. Ba Hạ Hiểu Thiên đánh tì hưu sau ớt một chút, nghiêm nghị quát lên. Tiếp tục ấy, không tới trên bờ không cho phép dừng. Vô gơ! Là ta đánh giá thấp ngươi. Ngươi đây không phải là chú lột ra thật là so với hoàng thế nhân còn áp a bùa chú thư ngọc sách trên vốn là bốn chữ lớn nhưng chẳng biết tại sao đi trước hai chữ đã hư hại biện không nhận ra chỉ có còn sót lại bùa chú sách còn có thể phân biệt hắn mở ra ngọc sách chỉ thấy phía trên ghi lại từng đạo phù chú đáng tiếc là trong đó hơn nửa nội dung tàn khuyết không đầy đủ chỉ còn lại lác đác con số Tạm thời thu nhận sử dụng lên đợi đến ngày sau hãy nói. Hạ Hiểu Thiên lẩm bẩm một câu, sau đó mang ngọc sách bỏ vào chữ vật không gian. Quét xem cấp bậc không đủ. Hắn cũng không phải là đạo thuật người phóng khoáng lạc quan. Trừ phi có thể lấy được một ngàn vạn điểm kinh nghiệm ếp. Hệ thống tăng level sau lựa chọn cường hóa quét xem. Nhưng vấn đề tới. Phân giải cách này hạng nhất chức năng còn muốn hay không thần thông. Di thuật. Không chuẩn bị tăng lên âm chẳng biết lúc nào. Nằm ở chỗ lõm xuống tỳ hưu. đát phun không ra linh khí kết tình. Nhưng khiến người tùng lên một hơi là bọn họ nhưng là đã tới bờ sông. Bốn cái ngọc long phân biệt biến mất. Hai người tự cao mấy trăm thước không rơi xuống. tỳ hưu gian trá xảo hoạt hai cái thạch thú. Ở rơi xuống trước thì trở nên thân dây chuyền. Treo ở hạ hiểu thiên ngang hông phía dưới có thôn vô ư ba cách đầu mắt nhìn xung quanh tai nghe bát phương có khác thường sao không có la phó bộ trưởng trả lời nhưng hạ hiểu thiên như cũ có chút không yên lòng rằng co đến gần một đêm hắn không hy vọng tiếp tục xảy ra chuyện dù là để cho an tâm chút lát nuôi một nuôi hơi có chút mệt mỏi tinh thần cũng được a chỉ thấy hạ hiểu thiên với rơi xuống trên đường cặp mắt đột nhiên toát ra đạo đạo kim quang pháp nhãn mở ra an toàn. Hai mắt của hắn cũng không phát hiện bất cứ gì thường nào, phía dưới thôn trang đúng là do người sống xây dựng mà thành. Phúc Thông Phúc Thông hai người một trước một sau, liên tiếp rơi vào trong thôn một tòa thật to trong nhà. Khục khục ho khan bụi mù sặc vô hư, ho khan nói không ngừng. So sánh với hắn, Hạ Hiểu Thiên ngược lại tốt hơn rất nhiều. Chẳng qua là khi họ ngẩng đầu trông thấy trước mặt cách đó không xa, dầm dạp chẳng chịp bày linh vị lúc, hắn biến sắc. dời ạ, xảy ra chuyện. Nơi này rõ ràng cho thấy từ đường. Bình thường cho dù là bên trong tộc đàn bà hoặc vị thành niên nhi đồng. Đều không cho tự tiện vào bên trong. Nếu không muốn bị phạt nặng. Mà nay, hắn cùng với Joker trực tiếp đem người ta cung phụng lão tổ tông đường khẩu cho sốc nắp. Tức giận các thôn dân, sợ không phải hội đem bọn họ cho ăn tươi nuốt sống. Lý thần Hạ Hiểu Thiên nghe vậy, nhất thời quay đầu hướng rô vơ nhìn lại. Chỉ thấy người này nằm trên đất tay cầm một tòa bài vị, mặt đầy nghiêm túc đọc đi ra. Về phần vì sao trong tay hắn sẽ có đồ chơi này, có thể là hai người rơi xuống lúc đưa đến mặt đất chấn động. Khiến cho bài vị bắn bay, sau lại rơi vào trên người của hắn. Không đợi Hạ Hiểu Thiên sẩy xu để cho trả về chỗ cũ. Tai nghe bên ngoài vang lên tiếng bước chân sẩy đập, hơn nữa còn sáng lên từng đạo ánh lửa, hiển nhiên các thôn dân đã tụ họp xong, cũng chính đang chạy tới. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút lão nhỉ. Đao cầm sao nhớ? Nếu là quái gì tai họa, đừng nói nhảm trực tiếp vào tay chém. Hắc hắc, đại ca, ta quên cái gì? Đều không thể nắm hương hỏa tế luyện chảm rượu đao cho hạ xuống a từ bên ngoài truyền tới từng trận nói chuyện với nhau âm thanh. Mặc dù nhỉ người nói chuyện bên trong. Không có để ý. Nhưng dòng lại là có chút run rẩy. Có thể thấy kỳ thực bọn họ không chừng có bao nhiêu sợ hãi. Sợ hãi. Âm từ đường đại môn bị người từ bên ngoài lấy lực mạnh đá văng. Sau đó mười mấy con cây đuốc mang bên trong chiếu cả sảnh đường ánh sáng. Vì vậy, Đông Đảo tay cầm đao vinh thôn dân, cùng Hạ Hiểu Thiên, vô cơ trố mắt nhìn nhau. Người cầm đầu một vị tuổi chừng chừng 40 tuổi trung niên, những mày nói, ở bên cạnh hắn, còn có một cái với hắn tướng mạo ước chừng 5 phần 10 tương tự, trên bả vai dựa vào một thanh rụt đầu đao da hỏa. Nhìn tình huống, hai người này chính là Hạ Hiểu Thiên vừa mới nghe được nói chuyện huynh đệ. Quái gì đột nhiên, khiêng đại đao người, chỉ một cách đứng lên vô vơ tức giận quát lên. Sau đó không nói hai lời cả người hai chân một khuất, nhảy lên hướng hai tay cầm bài vị vô vơ đầu chém tới. Là phó bộ trưởng. Một lời không hợp chém liền người hơn nữa dường như chúng ta vẫn không nói gì. Như ngươi vậy lỗ mãng là thế nào trên đất hiểm giới sống đến trung niên đối với trong tay nam nhân rượt đầu đao. vô vơ đều có điểm lười tránh. Một thanh phàm binh thôi. Có thể bổ ra đầu của hắn. Há chẳng phải là cẩn thận hạ hiểu thiên rõ ràng nhìn thấy. Tự trong tay nam nhân rửa đầu đao lên. Thoáng qua một vệ u quang. Từng cổ một sắc bén khí tràn ra. May mắn là trung quanh bàn ghế các loại vật kiện đều trong khoảnh khắc chia năm xẻ bảy. Nhất là đoạn khẩu nơi quang hoa tựa như một chiếc gương. Vô cơ tự nhiên cũng là phát hiện trên đao không giống tầm thường lực lượng mà hậu nhân ảnh chợt lóe. Một đạo sắc bén vô cùng màu trắng hoa quang từ dựng đầu đao trên chém ra. Bằng đá sàn nhà nhất thời bị chia ra làm hai, cũng tự tường thể lộ ra. Kỳ dị là hoa quang chỗ đi qua không có cho từ đường tạo thành bao lớn tổn thương. Cuối cùng một đạo nhỏ xíu đoạn khẩu dọc theo mặt đất bổ ra vách tường. Nếu không phải cẩn thận quan sát, người bình thường cũng chưa chắc có thể phát hiện Chết tay cầm sụp đầu đao nam nhân, lần nữa lướt về phía vừa mới đứng vững sô thơ. Quét hạ hiểu thiên bóng người chợt lóe, đến tới sô thơ trước người. Tay trái nhanh như tia chớp lộ ra, ngón trỏ cùng ngón giữa hướng về phía chém bổ xuống đầu lưới đao, nhẹ nhàng kẹp một cái. Tranh nhất lưu sao hỏa nổi lên, sau đó không phải tiến thêm. Người nam nhân mặt đầy kinh ngạc, chuôi này đao chính là tổ tông hương hỏa tế luyện mà thành. Đừng nói tầm thường quái gì. May mắn là giã ngoại những thứ kia lì lợm. Mang nhục thân chui luyện tới tột cùng ngoạn ý nhi. Cũng có thể dễ như trở bàn tay chém ra. Hạ hiểu thiên lại có thể lấy hai ngón tay gẹp lại, không có bị thương. Làm sao có thể không làm người ta kinh ngạc tốt lắm, lão nhị. Bọn họ là người, không phải là quái gì. Thôn dân bên trong cầm đầu trung niên nam nhân, lên tiếng nói. Nhưng là đại ca. Người này ba đầu sáu tay không đợi hắn đem lời kể xong, hạ hiểu thiên cánh tay hất một cái. Bạch bạch bạch tay cầm sửa đầu đao nam nhân. Chỉ cảm thấy một cổ bài sơn đào hải lực lượng một tầng tiếp lấy một tầng hướng hắn cuốn tới. Cơ thể không bị khống chế không ngừng quay ngược lại, vài chục bước liền thối lui đến rồi trong đám người. Nhìn kỹ một chút, lại cùng nổi lên lúc vị trí, không kém chút nào. Có thể thấy Hạ Hiểu Thiên đối với lực lượng đắn đo, rốt cuộc có bao nhiêu nào tinh chuẩn. Vì này tráng sĩ. Vì sao tới ta lý thôn thật giống như tộc trưởng người trung niên. Tiến lên trước một bước hai tay ôm quyền nói. Hạ Hiểu Thiên cặp mắt thoáng qua một vệt cổ quái. Biết rất rõ ràng đối phương không phải nói hiện thế lời nói. Lại cứ Thiên về có thể nghe hiểu. Chẳng lẽ lại vừa là thanh đồng môn ban cho bản lĩnh hắn nhưng không có quên. Lúc trước u thế lời nói Cũng là như vậy Hai người chúng ta tự độ ác chi bờ sông bên kia tới Trải qua một loạt sự kiện sau Tài không cẩn thận rơi vào chỗ ngồi này trong đường Mong rằng tha thứ Dù sao cũng là hắn và vô thơ Để người ta lão tổ tung nhà cho sốc Nên nhận sai thì phải nhận sai Người không thể bởi vì chuyện ra có nguyên nhân liền ngang ngược không biết lý lẽ Không nói hai lời quăng lên nắm tay giết người Đại ca cách này người ta nói lời nói ta tin Thế nhưng cái ba đầu sáu tay ra hỏa tay cầm vượt đầu đao nam nhân Lời còn chưa dứt Chỉ thấy trung niên tộc trưởng khoát tay ngưng một cái Có bài vị của tổ tiên ở chỗ này Vô luận là tai hỏa hoặc là quái gì đều không chỗ có thể ẩn giấu Người này có thể dễ dàng hoạt động Sắc mặt không thay đổi Có thể thấy hẳn là nhân loại mặc dù dáng dấp theo chúng ta cùng người khác bất đồng một chút nhưng ngươi không thể bởi vì người ta tướng mạo liền hạ sát thủ tộc trưởng lúc nói chuyện nửa đường dừng lại một chút hiển nhiên là ở sưu tràng quát đỗ tìm cách hơi chút tốt một chút từ để hình dung zoer cũng đúng thật xin lỗi người này chợt vỗ chán một cái buông xuống rụt đầu đau sau hai tay ôm quyền hướng về phía zoer nói xin lỗi Hạ Hiểu Thiên! Qua loa như vậy sao địa điểm dưới bài vị của tổ tiên lực lượng rất mạnh? Phạm là tộc nhân đều vô cùng tin tưởng. Hai người bọn họ không phải là tin ngươi, mà là tin tổ tông của mình. Sau lưng vang lên tham lam thanh âm, này mới khiến Hạ Hiểu Thiên bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ có như vậy, tài có thể giải thích thông. Tộc trưởng, tộc trưởng! Không xong, không xong! Phía ngoài đoàn người mặt chạy tới một vị tuổi trừng 12-13 tuổi trẻ nít. Đương nhiên trên đất hẻm giới mà nói, hắn không thể coi như là hài tử, có thể được xưng là là nam nhân. Lý thím, Lý thím nhà nàng, nhà nàng ra chuyện là ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 16 chương 443 thời gian tuần hoàn thế nào không nên gấp. Từ từ nói, Lý thôn tộc trưởng, ngồi sổm người xuống đạo. Năm này ước 12-13 tuổi hải tử, mặt đầy kinh hoàng. Nhất là phát ra từ trong xương hốt hoảng thật là mắt trần có thể thấy. Nàng nàng nhà các nàng túc trực bên linh sàng túc trực bên linh sàng hiếu tử hiếu tử không thấy tộc trưởng cùng rất nhiều thôn dân nghe xong Mặc dù không có biến sắc, nhưng bao nhiêu có thể nhìn gặp thân thể của bọn hắn họ thực sự nhỏ mức độ run rẩy Đám người này cũng không có nói hiếu tử. Có thể là đi nhà cầu Hoặc là chờ một đoạn thời gian Hắn khả năng liền sẽ trở lại nói nhảm Nhắc tới cũng là đây là địa hiểm giới Vô luận phát sinh cái gì dù bí kỳ hoặc sự tình đều đơn thuần bình thường Một khi có người mất tích Cho dù là chàng hư kinh cũng phải ứng phó cẩn thận Bởi vì một lần sơ sót Không vẹn vẹn là một cái mạng Thậm chí quan hệ đến nhiều người hơn Thậm chí còn toàn thôn nam nữ già trẻ mệnh. Lão nhị, mang theo chảm rượu đao đi thẩm nương nhà bọn họ nhìn một chút, ta sau đó liền đến. Dạ, đại ca. Sau đó vị này tương đối lỗ mãng gánh đao hán tử. Đi trước một bước mang theo hơn 10 người hảo hảo đáng đáng rời đi từ đường. Nhị vị trắng sĩ, không biết tên họ sau đó lý thôn tộc trưởng, hai tay ôm quyền hỏi. Không đợi dô vơ mở miệng nói chuyện. Hạ Hiểu Thiên dẫn đầu đáp. Tại Hạ La Phong. Dô vơ, hắn ba cách đầu đồng thời lâm vào mộng ép. Ngươi đặc biệt ưu lại quang minh chính đại. Không tỷ hiểm chút nào kiếm lời ở chỗ lão tử người này là ta không cùng cha khác mẹ anh em ruột. Chỉ vì giờ gặp tai họ ám toán. Hiểm tử nhưng vẫn còn sống tài biến thành bây giờ cách này. Người không ra người ruột không ra ruột cầu dạng tử. Hạ Hiểu Thiên tránh người ra đưa tay giới thiệu. Lý thôn tộc trưởng Không cùng cha khác mẹ anh em ruột. Lời này ta sao có chút không nghe rõ đây ngươi làm gì tham lam chi đầu thấp giọng hỏi. Hắn ngược lại không để ý hả hiểu tiên nói hai người bọn họ là huynh đệ. Nhưng ngươi dùng cha ta tên. Là mấy cái ý tứ ác ý trả thù ta nào có tin hay không chờ trở về. Ta đi tìm ta ba coi như hết. Hai cha con bọn họ chung vào một chỗ cũng không đủ người ta một cách tay đánh. Đi ra khỏi nhà cũng đừng chơi đùa đi không đổi danh ngồi không đổi họ trò lừa bịp. Người nào rõ ràng ỉm giới có hay không biết rõ ngươi tên thật. Là có thể cách không nguyền rủa chết ngươi thuật pháp hạ hiểu thiên giống nhau lấy chỉ có thể hai người nghe thanh âm rất nhỏ. Giải thích. Hai vị tráng sĩ nếu là qua sông tới tất nhiên là có vài phần bản lĩnh thật sự bằng thân. Không bằng chúng ta đồng thời lý thôn tộc trưởng lời còn chưa dứt. Hạ Hiểu Thiên liền lên tiếng ngắt lời nói. Không được không được, trên thực tế chúng ta chẳng qua là bị người hảo tâm đưa tới. Cái gì bản lĩnh không có, duy chỉ có khí lực lớn điểm. Loại chuyện hoang đường này cũng chỉ hắn có thể mặt không hồng hơi thở không gấp nói ra. Đổi thành dô hơ cũng không có cái đó ra mặt. Trung niên tộc trưởng nghe thằng Toát Nha Hoa Tử. Cách nào người hảo tâm có thể đem các ngươi từ trên trời đưa tới khí lực lớn điểm càng là ở kéo con bê. để đệ của ta chảm dụ đau mạnh mẽ cỡ nào. Người khác không biết thân là đứng đầu một tộc chính hắn. Tâm lý cùng gương sáng như thế. Hai ngón tay kẹp lại, không phát hiện chút tổn hao nào. Cách này thì giống thế giới huyền vương mang đai lưng vàng, vẻ mặt thành thật cùng người nói. Thật ra thì ta không biết đánh huyền chỉ là một nghiệp dư người yêu thích. Ni ma, lắc lư ai đó nhưng người ta rõ ràng không nghĩ dính vào, hắn cũng không thể làm người khác khó chịu. Vạn nhất song phương phát sinh đại chiến, ai cũng không chiếm được tốt gì. Đã như vậy, nhưng là ta lắm mồm. Tiểu lý tử thu thập ra hai gian phòng chống, mang hai vị tráng sĩ đi nghỉ ngơi. Tộc trưởng phân phó song, ôm quyền mang người rời đi, nhìn dáng dấp hẳn là đi cái gọi là lý thính nhà. Vì sao không đi ha ha, chẳng qua là ta một thân một mình, nói không chừng sẽ đi tham gia náo nhiệt. Nhưng mang theo ngươi tất nhiên xảy ra chuyện. Cho nên vẫn là tắm một cách ngủ đi, ngươi để cho ta ngừng một hồi, nghỉ một chút. Đối với vô vấn đề, hạ hiểu thiên không chút nào cho hắn mặt mũi. Cơ hồ là ở nói thẳng, ngươi nha liền một sao quả tạ, đừng đi làm khó người ta trong thôn chất phát thôn dân rồi. Vô cơ. Mặc dù ta rất suy Nhưng ngươi có thể hay không không muốn thẳng thừng như vậy nói ra thế nào lão tử đi theo Còn có thể khiến người chết trá thi hay sao đáng tiếc Hạ hiểu thiên cặp mắt tràn đầy khẳng định vẻ mặt Vô vơ, tự bế rồi Tiểu lý tử dẫn hạ hiểu thiên hai người Một đường cong cong quẻo quẻo đi tới một cái nơi tương đối vắng vẻ bên trong đại viện Đây là ta thúc thúc nhà nhà ở Đáng tiếc hai tháng trước lần trước ra sông bắt cá Bất hạnh bỏ mình Cho nên liền không xuống dưới, nhỉ vì ở nơi này tạm một đêm đi. Nếu như đói bụng, ta đi lồng ăn chút gì đó ăn. Đương nhiên thôn nhỏ tiểu hộ, không có gì thịt cá. Chẳng qua là nhiều to mét hỏng bét món ăn, chắc bụng thượng khả, mùi vị tự nhiên không như ý. Không được, đa tạ tiểu ca. Hai người chúng ta chẳng qua là tá túc một đêm, ngày mai sáng sớm lập tức rời đi quý thôn. Dĩ nhiên cũng hồi lưu lại chút thù lao. Dĩ tạ ngủ lại ăn. Hạ hiểu thiên hướng về phía vị này 17-18 tuổi hài tử đạo. Rất là khách khí. Không cần không cần. Đi ra khỏi nhà. Ai còn không có khó khăn đây thủ lao rồi coi như xong. tộc trưởng biết rõ. Hội đánh ta. Tiểu lý tử thật thà cười nói tiếp lấy liền lui ra ngoài. Hạ hiểu thiên nhìn hắn rời đi. Xoay người hướng về phía vô vơ đạo. Thật tốt gác đêm. Ta được nghỉ ngơi một chút. Dô vơ còn lại hai cách đầu đồng loạt gật đầu. Quả thật, Hạ Hiểu Thiên cách này một đêm chơi đùa, mọi người đều thấy ở trong mắt. Yên tâm đi, chúng ta bốn con mắt tuyệt đối sẽ không xuất hiện sơ suất. Tiếng nói rơi xuống, hai người đẩy cửa vào nhà để nguyên quần áo mà ngủ. Đêm tối thối lui, một tia sáng từ thế giới nơi danh giới bay lên. Một cổ ba động kỳ dị bị đang ở ngủ say Hạ Hiểu Thiên cảm giác. Hắn nhất thời liền mở mắt, hơn nữa bày ra cảnh giác tư thế. Có chút không đúng, là có thể phát động lôi đình thế công. Lý thần hạ hiểu thiên nghe vậy, nhất thời quay đầu hướng nằm ở bên người dô vơ nhìn lại. Kết quả lại là phát hiện. Chính mình nơi nào còn ở trên giường chỉ thấy người này nằm trên đất. Tay cầm một tòa bài vị. Mặt đầy nghiêm túc đọc đi ra. Cái này giống như đã từng quen biết A3 hạ hiểu thiên vỗ chán một cái. Đây không phải là đêm qua tử cao không rơi xuống vào lý thôn từ đường lúc cảnh tượng sao hắn nhanh chóng quét nhìn một vòng. Chỉ thấy trên mặt đất tán lạc bể tan tành gạch ngói. Quen thuộc trên trăm tòa bài vị. Đây là chuyện gì xảy ra không đợi hạ hiểu thiên mở miệng hỏi dô vơ. Tai nghe bên ngoài. Đột nhiên vang lên tiếng bước chân dày đặng. Hơn nữa, đêm qua phát sinh hình ảnh, lần nữa đánh tới. Từng đạo ánh lửa sáng lên bên ngoài truyền tới quen thuộc đối thoại Nhanh lên một chút nhanh lên một chút Lão nhị Đao cầm sao nhớ Nếu là quái gì tai họa Đừng nói nhảm trực tiếp vào tay chém Hắc hắc đại ca Ta quên cái gì Đều không thể nắm hương hỏa tế luyện Chảm vượt đao cho hạ xuống A hạ hiểu thiên Quả nhiên Ta cũng biết cùng với vô vơ Bất luận đi tới chỗ nào Xác nhận qua bao nhiêu lần Cũng phải gặp phải một ít xui xẻo ngoạn ý nhi Sau đó hắn hướng về phía từ đường Đại Môn Dựng lên quốc tế thông dùng thủ thí Âm uhm, từ đường Đại Môn Bị người từ bên ngoài lấy lực mạnh đá văng Sau đó mười mấy con cây đuốc Mang bên trong chiếu cả sảnh đường ánh sáng Đông đảo tay cầm đao binh Đánh đối mặt thôn dân cùng Hạ Hiểu Thiên Dô vơ chố mắt nhìn nhau Ừ đại ca Hắn hình như là ở khinh bị ta đêm qua vị kia gánh đao nhận sai hán tử Nhìn hạ hiểu thiên giơ lên ngón giữa Hướng về phía lý thôn tộc trưởng khẳng định nói Dô gơ mặt đầy mộng ếp Xảy ra cái gì ta là ai ta ở nơi nào ta muốn làm gì quái gì đột nhiên Khiêng đại đao hán tử Không để ý tới nữa hạ hiểu thiên Chỉ đứng lên trên mặt viết đầy mộng vòng dô gơ tức giận quát lên Sau đó không nói hai lời, hình ảnh tái hiện, xoay vòng rượt đầu đao liền bổ tới. Là phó bộ trưởng, cảnh tượng này ta làm sao có loại cảm giác đã từng quen biết đây sau đó hạ hiểu thiên cùng đêm qua một dạng đánh lui gánh đao trắng hán. Cùng tộc trưởng lôi kéo nhau ra một phen. Mà vô vơ hãy cùng cách manh tân như thế. Khi lý hồ đồ một bộ ta cái gì đều không biết dựa theo ngày hôm qua bộ sách võ thuật lãi nhảy lầm bầm giải thích một trận chúc mừng đại mãn phu nhìn nói xin lỗi gánh đao hán tử hai tay ôm quyền mắt lạnh quan sát một hai ba tới cái gì tới vô ơ đầu ấp mơ hồ từ đầu đến cuối không hiểu rõ hạ hiểu thiên một bộ bộ dáng chuyện đương nhiên đến tột cùng là ai cho hắn tự tin sau đó một đạo thanh âm non nớt khiến cho hắn đối với chính mình sinh ra hoài nghi Tộc trưởng, tộc trưởng. Không xong, không xong. Phía ngoài đoàn người mặt chạy tới một vị tuổi trừng 12-13 tuổi trẻ nít. Lý thính, lý thính, nhà nàng, nhà nàng ra chuyện lạ làm sao ngươi biết vô vơ mặt đầy kinh ngạc, hướng hạ hiểu thiên hỏi. Kết nếu như đối phương căn bản sẽ không để ý đến hắn. Phạm là mặt đầy không có hảo ý, vỗ vai hắn một cách bằng. Đến kêu ba ba. Vô vơ. Hạ hiểu thiên đối với hắn sung mãn hồng sắc mặt Không thèm để ý chút nào Bởi vì không chừng thoáng một cái Hắn lại quên Sau đó phát triển cơ hồ cùng tối hôm qua giống nhau như đúc Hắn nhìn quen thuộc sân Còn có tiểu lý tử phong cách cũ giải thích trực tiếp đẩy cửa vào nhà Vô tư theo sát phía sau có chút bất mãn Dầu gì cùng người ta khách khí khách khí a Lão là ngươi không hiểu Hạ Hiểu Thiên lắc đầu một cái, một bộ ta có cố sự, ngươi có sự không bộ dạng. Ngủ đi, ngươi đều dày vò một đêm rồi. Khiến tham lam cùng tức giận gác đêm, hai người chúng ta nghỉ ngơi dưỡng sức, sáng mai tiếp tục lên đường. Tiếng nói rơi xuống, dô vơ nhắm hai mắt lại. Xem xét lại Hạ Hiểu Thiên, một đôi mắt to mở, không nháy một cái. Hắn cũng không tin. Chính mình một đêm không ngủ. Ngược lại muốn nhìn một chút là người phương nào dở trò sáng sớm Một luồng ánh sáng nở rộ Hạ hiểu thiên tinh thần nhất thời liền nói lên Đôi nổ bắn ra đạo đạo kim quang Pháp nhãn mở ra một cổ vô hình ba đồng xẹp qua Hắn đột nhiên phát hiện Chính mình lại đứng ở từ đường bên trong Lý thần dô vơ tiếp tục ôm linh vị nhỏ giọng thầm thì Hạ hiểu thiên, hết thảy đều vào đêm qua giống nhau như đúc Pháp nhãn không nhìn ra chút nào sơ hở. Lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ ba mê thứ năm mê sáu, lần thứ bảy mê tám lần đi qua. Hạ hiểu thiên rốt cuộc không nhịn nổi. Ở nơi này hơn bảy mươi lần trong luân hồi, hắn làm ra qua rất nhiều thử. Thậm chí làm ra phát điên, mang tất cả mọi người đổ lục không còn một mối tiết mục. Kết quả lúc ánh sáng khởi, liền lại trở về từ trước. Duy có một cái, hắn không có làm sai Đó chính là đáp ứng lời mời đi trước Lý Thím nhà. Hai vị tráng sĩ nếu là qua sông tới tất nhiên là có vài phần bản lĩnh thật sự bằng thân Không bằng chúng ta đồng thời đi trước, vô luận như thế nào chúng ta cũng sẽ cho ra một phần thủ lao Lần này Hạ Hiểu Thiên không có cử tuyệt Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 16 chương 444 tại sao lại là ta một đám người hảo hảo đáng đáng hướng cái gọi là lý thím nhà đi tới. Hạ Hiểu Thiên nhìn không hoài nghi chút nào nhóm người mình thôn dân. Than thầm một tiếng thật đúng là một bang hảo tôn tử. Không nên hiểu lầm, không có bất kỳ chây bai ý tứ. Tin tưởng chính mình tổ tông đến chỗ này phần chia đều lên, hắn họ chúc mừng coi là thật là lần đầu tiên thấy. Nếu là một bang hiện thế người đoán chừng cũng phải thời khắc đề phòng Chúng ta cũng không cần phải dính vào loại chuyện như vậy chứ Vô theo ở phía sau nhỏ giọng bơi bơi đảo Hạ Hiểu Thiên nghe vậy cười khổ một tiếng ngươi nghĩ rằng ta muốn à nếu không phải không có biện pháp khác Ta cũng không trở thành như thế Hơn 70 lần cảnh tượng mở lại Hắn một hơi thở mang theo vô chạy nửa đêm không biết chạy ra bao nhiêu dặm xa kết quả vừa thấy được quang vèo một tiếng lại một cách trở về nguyên lai cho dù là là hắn nắm lý thôn cho đánh thành đất bằng phẳng cũng không tốt xứ ai ngươi không hiểu được vô tư mặt đầy chứng đau hoa cúc chặt ngươi cái này một bộ trải qua tang thương dáng vẻ rốt cuộc là cái chuyện gì đừng nói hắn thật đúng là đã đoán đúng Hạ Hiểu Thiên đúng là ở ngắn ngủn một đêm bên trong, trải qua rồi tang thương. Ước chừng 10 phút sau, mọi người mới đi tới một nơi tạm thời đáp kiến khởi lai like lều chứa linh cứu Tang phiên bên ngoài tổng cộng có 3 cái. Lớn có 3 trượng 6, vải trắng bọc, buồm dài 1 trượng 4, rộng 7 thước. Trái phải có trắng nhợt vải. Dài 7 thước rộng 9 tấc Đây là xuống ngựa phiên. Phàm là tới treo tặng người nhìn thấy cần được xuống ngựa. Bên phải toàn bộ nghi phiên chiều cao 2 trượng, một buồm dài 5 thước rộng 3 thước, trái phải bạch điều 4 thước rộng 2 thước một tấc. Người gặp cần nắm trên người mang đồ trang sức bắt lại, bên cạnh còn có một bồn rửa mặt. Ngoài ra còn có vừa rơi xuống lệ phiên, bất quá rất nhỏ. Lớp 10 trượng bảy buồm dài 7 thước rộng 3 thước, trái phải bạch điều 1 thước 3 tấc. Người gặp cần khóc Để cửa cổ nhạc thông báo thủ hiếu người chuẩn bị hành lễ. Đáng tiếc bây giờ, nơi nào còn có cái gì lễ nghi phiền phức bên trong đã sớm loạn thành một mảnh. Dù sao một người lớn sống sờ sờ, đột nhiên mất tích ai còn có thể giữ ổn định. Lấy lý thôn tộc trưởng cầm đầu đi theo phía sau gánh đao tráng hán cùng với năm sáu vị hậu bối đi vào. Đám người còn lại đều là thủ ở bên ngoài trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trong giạc nằm quan tài, quan tài trước phải phải bàn thờ linh vị. Bên trong sớm có người chờ, thấy Lý Thôn tộc trưởng sau khi đi vào, hoa lạc lạc vây quanh. Tộc trưởng, ngài được tìm tới nhà ta Lý Diệp. Hắn nếu là không có, lưu được ta một cái phổ đạo người ta nhưng làm sao bây giờ tiếng nói rơi xuống. liền bắt đầu khóc sướt mứt. Làm ổn biết dùng người tâm phiền ý loạn. Nhịp ngợm, một mình ngươi đắc hoài thai, ai cho ngươi tiến vào lý thôn tộc trưởng thấy vậy, sắc mặt lúc này trầm xuống. Cách này lý diệp nhà vợ trực tiếp phạm vào ba cái kiêng kỵ Một trong số đó túc trực bên linh sàng lúc. Ứng dung nhan đoan trang. Không thể đeo đồ trang sức. Nữ tử không thể mặc váy. Không thể tóc tai bù xù. Không thể nùng trang kiều diễm ướt áp khỏa. Kết nếu như đối phương không chỉ có mặc váy trang điểm da mặt lau vậy kêu là một cái diễm lệ, giống như là nở rộ hoa mẫu đơn. Hai túc trực bên linh sàng lúc không thể chuyện. Linh tinh giết thời gian, nhất là hậu nhân không thể ở lều chứa linh cứu đấu tranh nội bộ làm ồn. Tuy là có thiên đại ủy khuất, cũng nên khiến tiền nhân thể diện đi cuộc sống tốt sau cùng một trạm, sẽ đi giải quyết không muộn. Bây giờ lần này xảo xảo nháo nháo Còn thể thống gì ngay trước trưởng bối vong linh mặt khóc mặt cũng tốn rồi. Người chết há có thể dễ dàng rời đi thứ ba chính là túc trực bên linh sàng lúc. Phụ nữ có thai không có thể vào linh đường. Nếu như quả thực cấm kỵ không mở, không thể không đi. Phụ nữ có thai nhất định phải mặc năm loại màu sắc trở lên quần áo phương. Nhưng để tang túc trực bên linh sàng tế bái, cẩn thận nhìn một cái lý diệp vợ trên người. Nơi nào có cái gì ngũ sắc rất nhanh. Bên ngoài liền đi vào hai người. Trực tiếp đem nàng cho đỡ đi ra ngoài. Lão la. Cái này lều chứa linh cứu bố trí kiểu gì. Đúng không đối với hạ hiểu thiên nghi vấn. Dô thơ chỉ có thể đáp lại im lặng. Nhân tiện liếc mắt. ngươi đặc biệt nào hỏi ta là mấy cái ý tứ cha ta la phong. Còn sống cho thật tốt đây không thì cho ngươi điểm phẩm chất không được tốt lắm linh khí kết tinh nào. Về phần một mực nhéo lão nhân gia ông ta không thả chứ sao. Nói một chút đi. Chuyện gì xảy ra vì vậy. Lập tức có người tiến lên. Mang tiền nhân hậu quả từng cách nói tới. Nguyên lai like bản có mấy người phụng bồi lý gia hiếu tử túc trực bên linh sàng. Nhưng lúc đến đêm khuya mọi người có chút đói khát liền đi mấy người đi chuẩn bị thức ăn còn sót lại một người cùng lý diệp người này đồng thời mà lưu lại người kia đau bụng đi nhà sĩ mà chính là ở cách này trong thời gian ngắn ngủi người này sau khi trở về lý diệp đã không thấy tâm hơi sống không thấy người chết không thấy xác quy cổ viết như thế nào mấy người các ngươi còn nhớ sao hồi tộc trưởng túc trực bên linh sàng không thể ít hơn ba người nếu là đi nhà sĩ Cũng phải ghét bạn mà đi, không thể tách ra, để phòng bất chắc. Lý thôn tộc trưởng nhìn quỳ ở trước mặt mình, nhỏ giọng nhắc tới hậu bối, tức giận đều cười. Biết rõ ngươi còn phạm sai lầm ngày mai, chính mình đi từ đường dẫn 50 côn. Phải cái này hậu bối nghe, mặt đầy khổ sở. 50 côn ít nhất một tháng không xuống giường được. Dù vậy, đều là hạ thủ lưu tình. Nếu như tộc trưởng áp một chút. Hắn có thể nằm ở trên giường nửa năm. Toàn bộ tìm khắp tìm lần, vẫn là không có phát hiện lý diệt bóng người. Tiếng nói rơi xuống, vì kia 12-13 tuổi báo tin trẻ nít đột nhiên hô. Còn có quan tài không tìm im miệng. Người chết há là có thể tùy tiện quấy giày không đợi lý thôn tộc trưởng nói chuyện. Một đám người liền giày trẻ nít. Lộ ra cực kỳ tức giận. Bởi vì ở lý thôn trong khi chết. Vài thập niên trước thì có qua mở quan tài chi xảy ra chuyện. Kết quả thi biến cắn chết mười mấy người sau tài khó khăn lắm đồng phục. Cho nên ai cũng không dám vọng động liều chứa linh cứu bên trong quan tài. Vạn nhất Lý Diệp mẹ hắn thi biến. Xong tới đem mọi người hỏa cho cắn chết đây mở quan tài đi theo Lý Thôn tộc trưởng tiến vào hậu bối. Không nói hai lời liền đi hướng quan tài. Chuẩn bị vén lên. Mà gánh đao hán tử cũng đắc mang đao hai tay nắm ở. Lưới đao trên một vẻ u mang phun ra nuốt vào. Phòng bị lúc nào cũng có thể phát sinh đột biến. Chúng ta gần một chút. Hạ Hiểu Thiên tiến lên trước mấy bước, đi lên phía trước. Joker đối với lần này chỉ có thể đáp lại bất đắc dĩ cười khổ. Từ tiến vào đan tỷ liền nhiều lần xảy ra bất trắc, đưa đến hắn rất là sợ hãi hết thảy có thể xuất hiện bất kỳ nguy hiểm nào. Bản thân hắn là chỉ mong cách xa. Nhưng vạn nhất lần nữa bị người bắt đi nhưng ai làm ít nhất khoảng cách hạ hiểu thiên gần một điểm. An toàn bao nhiêu có thể đủ cam đoan. Ít nhất ở phát sinh ngoài ý muốn thời điểm người ta có năng lực chịu cho dù ngăn lại bắt hắn cho cứu trở về. Mở bốn người trẻ tuổi hậu sinh đôi dối tay ra khoác lên nắp quan tài trên sau đó dùng sức hướng lên vén lên. Vô từng đảo mắt trần có thể thấy băng hàn chi khí. từ quan tài bên trong tuôn ra ngoài. Ngay sau đó gây mũi mũi máu tanh tràn ngập ra. Đỡ lấy nắp quan tài bốn vị to con hậu sinh. Lông mày lên nhất thời liền treo đầy xương lạnh. Thậm chí bên ngoài thân đều bao phủ một tầng mong mỏng băng màng. Phúc phúc phúc liều chứa linh cứu bên trong đèn lồng cây nến. Tựa hồ là bởi vì xương lạnh khí xuyên cớ. Với trong nháy mắt tắt. Khiến cho nơi đây bị hãm hại ám cắn nuốt. À à một ít định lực không đủ. Người nhát gan các thôn dân từ trong cổ họng phát ra tiếng giết chói tai. Cũng may địa ểm giới không tồn tại thủy tinh. Bằng không toàn thôn cũng phải vỡ thành một mảnh. Tầm mắt vốn là đen nhánh. Lại thuộc về liều chữa, linh cứu thêm nữa. Bọn họ gào lại nhảy một giọng. May mắn là tâm trí rất là kiên định. Không sợ hãi bốn vì mở quan tài hậu sinh. Đều khắp cả người phát xét. Trong lòng này sinh khởi một loại được đặt tên là tâm tình sợ hãi. Trong bóng tối, đám người bằng vào cảm giác, hướng liều chứa linh cứu ra chạy đi. Một đám người chẳng ngó ngàng gì tới chen lấn. Bọn họ lấn nhau thôi táng. Quát mắng. Nhân tính u ám một mặt. Biểu hiện tinh tế từng cái rất sợ từ trong quan tài chui ra cái đáng sợ ngoạn ý nhi. Đem bọn họ tất cả đều cho ăn tươi nuốt sống. Không nên hốt hoảng. Mọi người không nên hốt hoảng, Lý thôn tộc trưởng Âm Thanh Âm vang lên. Kết quả không hề có tác dụng. Vào giờ phút này, nơi nào còn có thể cố lấy được với nhau giữa thân phận địa vị việc khẩn cấp trước mắt. Dĩ nhiên là chạy thoát thân quan trọng hơn này cổ tử đen nhánh. May mắn là Hạ Hiểu Thiên đều bị thay mắt tầm mắt. Lấy hắn năng lực nhìn ban đêm theo lý mà nói không nên lâm vào hắc ám. Hắn cơ hồ có thể 100% khẳng định cảnh tượng không ngừng mở lại, nhất định cùng nơi đây có quan hệ lớn lao. Pháp nhãn trong bóng tối đạo đạo kim quang nở rộ, nhưng lệnh hạ hiểu thiên thất vọng là hắn lại không nhìn thấu. Trong ngày thường không chỗ nào bất lợi cặp mắt tối nay gặp gỡ thất bại. Nhưng hắn cũng không có bao nhiêu thất vọng. Mật tàng mộng quan thành tựu Pháp Pháp nhãn thiên mặc dù thần kỳ. Nhưng lại không có tiêu phí bao nhiêu điểm kinh nghiệm hết Húng hồ không nên quên chẳng qua là một tầng thứ Dĩ vãng gặp một ít phổ thông tai họa Dĩ nhiên là không chỗ nào bất lợi Tối nay cái này nhưng là đại gia họa tà gì rất Địa hiểm giới rõ ràng không phải là hiện thế Nhưng thậm chí nếu so với ủ thế đều nguy hiểm gấp mấy lần Oanh màu trắng diễm hỏa trong nháy mắt mang hạ hiểu thiên bao phủ ở bên trong Đề phòng lúc nào cũng có thể xuất hiện đánh lén. Hơn nữa hắn lấy ra địa tạng chấn ma bia, phát động Phật Quang thuộc tính. Ông từng vòng ánh sáng màu vàng ấm nổ lên, nhất thời mang quanh thân một thước hắc ám mở ra. Thấy vậy, hắn than thầm một tiếng thật là bá đạo ngoạn ý nhi. Cao đến 2500 điểm Phật Quang thuộc tính giá trị, lại chỉ có thể mở ra một thước. 800 là hán 8. Địa tạng lực 8 một vừa chạy chấn ma trên bia, từng đạo la hán hư ảnh hạ xuống, trong hư không loáng thoáng truyền tới tiếng tụng kinh, hơn nữa từng đạo phạm văn từ trong đó lưu truyền hoa quang, tiếp lấy một vị đầu đội bì lô quan, người khoác cả sa, một tay cầm tích trượng, một tay cầm bảo châu, ngồi xuống hoa sen nhà sư vững vàng thủ hộ ở hạ hiểu thiên quanh thân. Bất luận như thế nào đánh lén, ít nhất hắn có thể bảo đảm chính mình không đáng ngại. Có la hắn sức mạnh to lớn gia trì, Phật Quang tăng vọt một tiếng nổ mở ra 6 mét khoảng cách. Mà ở Phật Quang chiếu dòi xuống. Hạ Hiểu Thiên rõ ràng nhìn thấy. Một cái giống là bị người đát lột ra. Máu thịt be bét cánh tay của đưa ra ngoài. hắn chợt bắt lại vô vơ quần áo, sau đó vèo một tiếng rụt trở về. Trong quá trình này, la phó bộ trưởng quẩy người một cái đáng tiếc xấu chính là ở chỗ nếu là quần áo thông thường có lẽ hắn liền chạy thoát Gây gấm khiến huyết thủ bắt một món bể tan tành quần áo trở về nhưng hắn mặc chính là phượng quan phi hà y phục này vô cùng bền bỉ may mắn là độ ác sông chúng cẩu phẩm đỉnh phong hà la ngư đều không thể cắn bể cho nên vô hư rất là bi kịch bị huyết thủ hao tiến vào loạng loạng bốn cách đỡ lấy nắp quan tài hậu sinh. Tựa hồ là bởi vì không chịu nổi âm hàn chi khí. Trên tay buông lỏng một chút khiến cho quan tài lần nữa đổ lên. Dô vơ chui vào quan tài lúc trong đầu chỉ có hai cái ý nghĩ. Gặp họ tại sao lại là ta ngươi một cái con bê lại hãm hại ta ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 16 chương 445 coi kim tiền là rác rưởi Mặt dày thu cất đi đối với dô vơ bất hạnh. Hạ hiểu thiên là đáp lại đồng tình. Từ lúc tiến vào địa hiểm giới, người này cũng chưa có không xui xẻo thời điểm. Hắn đã từng hoài nghi tới, lão là có phải hay không sao quả tạ chuyển thế. Bởi vì họ gặp gỡ, đã không phải là một cái thảm chứ có thể hình dung ác. Không phải là tù, sợ không phải cũng không có mặt đen đến chỗ này đẳng địa bước. Nhưng theo tới nhưng là, sâu đậm nghi ngờ. Người này không phải là một mực cùng sau lưng tự mình sao làm sao không lý do tiến tới quan tài trước vô vơ nếu như biết được hạ hiểu thiên nội tâm nhổ nước bọt Nhất định sẽ hô to oan uổng. Hắn liền không hiểu. Chính mình một cái ít nhất có thể đánh bại cẩu phẩm tột cùng kỳ nhân dị sĩ. Tại sao gánh không được kinh hoàng thất thố thôn dân đụng. Trên thực tế hắn là bị một đám người. Cho cứng sắn chen đến rồi quan tài trước sau đó hắn liền bị người bất thình lình bắt bả vai. nhổ vào bên trong. Nhất là ở khép lại nắp quan tài trước. Ba tấm mặt cũng trong lúc đó bộc lộ ra ngoài sinh mệnh không thể yêu. Tổng thể vượt trội một cách đáng thương. Lớn mật quát to một tiếng từ liều chứa linh cứu bên trong vang lên. Phần lớn người bị hạ hiểu thiên chấn choáng váng đầu hoa mắt. Hoàn cảnh loạn tao tao trong khoảnh khắc an tĩnh lại. Cùng lúc đó, hạ hiểu thiên tăng một tiếng liền chạy đến quan tài trước. To hấu trường lôi cuốn nóng bỏng diễm hỏa phách thiên cách điện như vậy đập xuống. ầm ở quan tài gỗ vỡ nát sau. Lộ ra bên trong một cụ thi thể huyết nhục mơ hồ. Hơn nữa đồ chơi này lại ở rô vơ trên người. Giở trò. Hai cái tràn đầy tia máu trong con người, tràn đầy vội vàng. Nếu như coi thường hết thảy bên ngoài nhân tố ấm tượng ộng thêm vô hư trên người Phượng Quan phi hạ. Bức tranh này mặt thấy thế nào đều giống như cái hầu gấp chú rể. Dương lên miệng, trong cổ họng vang lên khan khách quái khiếu, tựa hồ là ở nói gì. Đáng tiếc là trong miệng chỉ có nửa đoạn đầu lưỡi lộ ra. Vệ phần hạ hiểu thiên như thế nào phân biệt ra được. Này huyết thi vì hắn rất đơn giản. Đại khái đào qua sau hắn nhìn thấy một cái được đặt tên là rông gì đó. Đương nhiên là đát lột ra Máu rầm rề làm cho đàn ông sau khi nhìn thấy Dưới quần cũng sẽ không tự chủ được xẹp qua một trận gió xét Dù sao, mọi người đều là nam đồng bào Khó tránh khỏi có chút thọ tử hổ bi vật thương kỳ loại tâm tình Huyết thi thấy mình bại lộ Chợt đẩy ra mặt đầy gặp cực lớn khuất nhục dô vơ Sau đó đánh về phía hạ hiểu thiên Mánh liệt âm hàn chi khí đập vào mặt Thậm chí có một cái chớp mắt như vậy đang lúc hạ hiểu thiên trên người ngọn lửa màu trắng đều bị áp chế xuống. Cút nâng lên một cước chính giữa huyết thi bụng. ầm sau đó chỉ thấy cái này một cụ phản phất là bị người gọi ra thi thể. Tựa như một viên ra khỏi nòng đạn đại bác. Bắn ngược mà quay về. Vừa mới đứng dậy vô tư nhìn đổ ẩm xuống đập tới huyết thi, mặt đầy tê giải mạch ra. Còn không kịp né tránh liền bất ngờ không kịp đề phòng đi theo thi thể đồng thời phá vỡ liều chứa linh cứu bay ra ngoài. Hạ hiểu thiên hai chân một khuất cả người vèo một tiếng lùi qua theo sát phía sau. Cơ hồ là ở trong trước mắt, hắn liền đi tới giữa không trung bắn ngược huyết thi trước người. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Đồ chơi này cổ họng quái khiếu liên tục. Đưa ra máu rầm rề hai tay liền bóp hướng cổ của hắn. Ông hạ hiểu thiên tinh thần lực xúc toàn bộ ra thiên cung huyến ảnh phát động. Lấy tinh thần lực dẫn sắt huyết thi chi tâm. Trong lòng huyến hóa ra một cái. Đối với hắn mà nói tựa như như tiên cảnh giả tạo thế giới. Khiến cảm thấy đó là độc thuộc với trong mộng của chính mình tiên cảnh nhưng lại đẹp đến ngay cả trong mộng cũng không tưởng tượng ra. Liền để cho ta tới nhìn một chút. ngươi rốt cuộc muốn làm gì đi rào vẫn là quen thuộc liều chứa linh cấu huyết thi công kích hạ hiểu thiên bóp một cách ở cổ của hắn, sau đó cánh tay khắc khoác lên hắn trên thiên linh cái ra người ra người người của ta ra huyết thi trong miệng lẩm bẩm lời nói vội vàng nóng này. thanh âm âm lãnh oán độc, sau đó chỉ thấy kỳ dụng lực hung hăng vừa kéo một cụ thi thể huyết nhục mơ hồ khiến hắn rút ra. Sau khi cái này đắm chìm trong trong mộng đẹp ruộng gì đồ vật. Sách hạ hiểu thiên gia người đeo vào trên người mình, một cái rất sống động, chỉ có túi da thuộc về hạ hiểu thiên hạ hiểu thiên, xuất hiện ở huyến cảnh chính giữa. Da người, da người. Mới nhậm chức hạ hiểu thiên an tính lại, giọng không có ở đây gấp gáp, ngược lại là lâm vào một loại duỗi dị bình tĩnh. Đôi mắt đầy tia máu, lần nữa khôi phục thanh minh Thật giống như vừa mới cách đó thì huyết tàn nhẫn huyết thi cũng không phải của hắn bản tính. Chẳng qua là một giây ghế tiếp, hắn lần nữa trở nên lo âu. Bởi vì ở dưới chân còn có một cụ huyết thi. Đột nhiên, vị này bộ hạ hiểu thiên túi ra ngoạn ý nhi, phát hiện phía sau quan tài, lại là hoàn hảo không hao tổn. Trải qua ngắn ngủi kinh ngạc sau, hắn bất chấp vì sao bảo liệt quan tài gỗ hổi một lần nữa xuất hiện. Một tay sốc lên huyết thi, nhấp mở quan tài yếu, đem ném vào. Làm xong hết thảy các thứ này sau, tài vội vàng rời đi lều chứa linh cấu. Phanh hình ảnh đến đây cố định hình ảnh, sau đó giống như là một mặt bị người đánh sách gương từng khúc vỡ nát. Ô ô ô ô ô huyết thi lấy lại tinh thần mà đến. Hắn phát hiện mình như cũ tung tóe trên không trung. Địch nhân trước mặt cũng không bị hắn đánh chết. Ra người chưa tới tay. Ha ha ha một trận quái khiếu từ họ trong cổ họng phát ra, ánh mắt mà tàn bạo nhìn về Hạ Hiểu Thiên. Oanh đáng tiếc không đợi hắn chủ động tập kích, Hạ Hiểu Thiên một trường từ trên xuống dưới đánh ra. Trực tiếp lấy vô cùng đại lực, đem từ không trung oanh xuống dưới. Chẳng qua là nhưng khổ chịu tội thay dô gơ, phải biết hắn cùng huyết thi có thể nói là linh khoảng cách tiếp xúc. Hai người trực tiếp bị đập vào đại địa, Hạ Hiểu Thiên nhẹ nhàng rơi vào hai người trước mặt. Vèo vèo sau lưng vang lên tiếng xé gió. Lý thôn tộc trưởng cùng huyên đệ của hắn gánh đao hán tử. Đi theo hoa. Hoa lạp lạp cùng lúc đó. Hơn mười người sơ cây đuốc từ liều chứa linh cứu bên ngoài tha cho đi qua. Mang ba người vây quanh một vòng lại một vòng. Từ bọn họ nuốt nước miếng cổ họng cùng hơi hơi run rẩy bắt đuổi đến xem. Cái này đám thôn dân không hề giống mặt ngoài biểu hiện như vậy không sợ hãi. Bọn họ chẳng qua là ở kiềm chế sợ hãi trong lòng thôi La huyền Vô sự chứ lý thôn tộc trưởng mặt đầy an cần nhìn về Hạ Hiểu Thiên Đối với lần này một cách mãng phu khịt mũi coi thường Ngươi nhà nếu là thật lo lắng an nguy của ta Về phần để cho chúng ta đồng thời theo tới sao không đáng ngại Nhưng vật này Thôn các ngươi lúc trước xuất hiện qua à Hạ Hiểu Thiên một bộ cởi mở đại khí Không thèm để ý chút nào đảo. Người trưởng thành thế giới thật phức tạp. Ta có việc khảm nạm trên mặt đất dô vơ thanh âm hơi yếu ớt nói. Phải biết hắn trước đó tiêu ha quá nhiều huyết dịch. Người chơi đùa lão thảm. Lý thôn tộc trưởng một cách ánh mắt. Ba năm là thôn dân lấy can đảm đứng dậy. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn một cái. Chỉ còn lại một cách đầu lâu huyết thi. Sau đó ba chân bốn cẳng mang vô vơ từ mặt đất khu đi ra Vật này chưa thấy qua kỳ quái Ở tổ tông che trở hạ Theo lý mà nói không nên sẽ có loại này vượt gì tồn tại a lý thôn tộc trưởng nhìn huyết thi đầu Mặt đầy quấn huyết Thường ngày dựa vào từ đường trong thôn ngược lại cũng bình an vô sự cơ bản sẽ không xuất hiện tà chuyện Bây giờ ở liều chứa linh cứu bên trong bên trong quan tài rơi ra ngoài cái thi thể huyết nhục mơ hồ, ai có thể không sợ đại ca? Chẳng lẽ là thẩm Nương Trá thi gánh đao hắn tử mặt đầy ngưng trọng hỏi, trong tay rủ đầu đao, cũng là dục dịch. Không cần biết người chết khi còn sống theo chân bọn họ là quan hệ như thế nào, chỉ cần uy hiếp đến thôn an toàn. Trên đất đầu, cho dù là hắn cha ruột, cũng phải tiêu diệt nếu không toàn thôn làm không cẩn thận, đều muốn gặp họa theo. Nếu như trong miệng các ngươi thẩm nương là nữ nhân Vậy hắn không phải là Lý thôn tộc trưởng, Gánh đao hán tử Đông đảo thôn dân Bọn họ mặt đầy mộng ếp nhìn hạ hiểu thiên Nghe không hiểu hắn trong lời nói ý tứ Khục khục mới vừa rồi ta cùng với hắn giao thủ lúc Nhìn thấy độc trúc với đàn ông vật kiện Cũng không thể trong miệng các ngươi thẩm nương Là một tiểu tử đi Hạ Hiểu Thiên giải thích khiến cho nghi hoặc trong lòng mọi người lớn hơn Không nên ở trong thôn xuất hiện huyết thi Trong quan tài vì sao không phải là thẩm nương mà là một vị phái nam chỉ để lại một cách đầu nam nhân Thì là ai hơn nữa thẩm nương thi thể Đi nơi nào lý thôn tộc trưởng suy nghĩ Đều phải muốn nổ Giết hắn trước không thể giữ lại Đánh thức toàn thôn già trẻ, ba người làm một đội lùng bắt thẩm nương thi thể và mất tích lý diệp. Nhưng là nhớ lấy, không thể ra thôn. Nửa đường nếu là gặp kỳ hoạt sự tình, không muốn vọng động, lập tức trước tới nhà của ta tìm ta cùng lão nhị. Phải một đám người rào tản ra, mỗi người đi gọi người. Tương tự loại đại sự này, dù là trong lòng sợ muốn chết, chỉ cần không có chết liền muốn cẩn thận tỉ mỉ đi chấp hành. Gánh đao hán tử tiến lên trước một bước trong tay rửa đầu đao chém ra. Một đạo giải lụa màu trắng thoát khỏi lưới đao chém vào rồi huyết thi đầu trên. Phúc máu rầm rề đầu trong khoảnh khắc chia ra làm hai ba tháp một tiếng tản ra. Sau đó ở vô vơ nhìn soi mói chậm rãi phi hôi yên diệt. Nhị vị trắng sĩ xin mời đi theo ta. Lý thôn tộc trưởng hai tay ôm quyền đưa tay ra dấu mời tiếp lấy đi trước dẫn đường. Bốn người thất quải bát quải đi tới một nơi coi là không tệ sân nhỏ. Vừa mới chuyện, làm phiền nhị vị rồi. Ta đây liền bị lên một bàn tiệc rượu, khoản đãi một, hai. Đợi đến trời sáng thuyết bất đắc còn phải làm phiền. Nghe người ta lời này, là dự định khiến hai người đưa Phật đưa đến Tây. Thật ra thì cách này cũng không trách lý tộc trưởng nghĩ như vậy, hạ hiểu thiên thực lực quá rõ ràng. Để một cái kim bắp đùi không ung chú ý người ta rời đi. Kẻ ngu tài sẽ như thế làm đây mặc dù Lý thôn tộc trưởng ra mặt rày một chút. Nhưng ngược lại là bình thường. Địa hiểm giới loại địa phương này, đó là người bình thường có thể sống được sao dĩ nhiên. Đương nhiên sẽ không khiến nhị vị trắng sĩ bạc bạc xuất lực. Lão nhị đem ta chuẩn bị xong quà cảm ơn vưng lên. Theo tộc trưởng tiếng nói rơi xuống, gánh đao hán tử xuất hiện lần nữa. Lần này không có khiêng đao, mà là có trên lưng Ở hai tay bên trong bưng cái cái mâm Trong mâm mười viên tản ra mù mịt vầng sáng hạt châu Đây là ta lý thôn đặc sản nghiệt ngọc trai Một viên giá trị ngàn vàng Tộc trưởng đưa tay nhận lấy Sau đó đem đẩy về phía hạ hiểu thiên Đối với lần này chúc mừng đại mãng phu không để ý điều đặc biệt nào là giả ngươi coi như cho ta 100 viên Thì có thể làm gì lúc trước sở dĩ không có ngăn cản gánh đao hán tử đánh chết huyết thi. Chính là bởi vì hắn cho dù giết chết. Cũng là không thể lấy được kinh nghiệm giá trị. Hạ Hiểu Thiên đan tay đè chặt trong miệng nói. Ta là mẫu người coi kim tiền là rác sửa lời còn chưa dứt. Trong tầm mắt bên trái thượng giác. Bắn ra một cái tin tức mới nhắc nhở. Khiến cho thay đổi chủ ý. Đinh ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 16 chương 443 nhổ lông dê ta là chuyên nghiệp nhưng lão tộc trưởng thịnh tình khó chối từ. Không thu há chẳng phải là không nể mặt mũi đá như vậy. Ta liền mặt dày nhận lấy. Hạ hiểu thiên mặt không đổi sắc tiếp tục nói, mang vốn là đẩy về phía lý thôn tộc trưởng mâm lại cho nhổ rồi trở lại. Đối với bên trong nhà ba người cổ quái sắc mặt, hắn họ chúc mừng tất cả đều làm bộ như không nhìn thấy. Nếu như là giả tạo, hắn tự nhiên muốn từ chối một, hay tạo nên một cái vĩ đại lại huy hoàng nhân cách. Đáng tiếc là, hệ thống nhắc nhở thật sự là quá có sức dù dỗ rồi nhiêu thì theo hắn hạ mớ người coi kim tiền như rác rưỡi cao thượng phẩm cách. Đều không chịu nổi. Đinh phát hiện thủy hệ tinh hoa. Xin hỏi có hay không hấp thu thiên cương 36 pháp chi ngũ hành đại đồn tàn. Cần chính là 10 viên thủy hệ tinh hoa. Mới có thể khó khăn lắm nhập môn. Thần thông kỳ ngộ, đang ở trước mắt. Hắn nếu là từ chối. Há chẳng phải là cái bồng trùi huống hồ hạ hiểu thiên quả thật muốn đánh coi là phải giải quyết cái này tà chuyện. Bởi vì không giải quyết phải không ngừng việc trải qua cảnh tượng tuần hoàn. Nhân tiện thu một chút thù lao, dễ hiểu. Mắt thấy toàn bộ hành trình dô vơ. Ngươi liền khiến cho tinh thần sức lực làm nhục cha ta la phong danh tử này đi lý thôn tộc trưởng thấy hạ hiểu thiên thủ hạ. Trong lòng cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm Nếu đối phương cử tuyệt. Hắn lại có thể làm sao đây chẳng lẽ. Còn có thể uy hiếp chớ có nói đùa. liều chứa linh cứu bên trong hạ hiểu thiên cùng huyết thi giao thủ kia một phen cảnh tượng rõ mồn một trước mắt. Chính mình nho nhỏ này làng trài. Nơi nào chống đỡ được hào hào khảo. Lão hủ ở chỗ này thay toàn thôn già trẻ đa tạm nhị vị trắng sĩ. Tộc trưởng hai tay ôm quyền, trong miệng liên tục nói cảm ơn. Chỉ có Joker mặt đầy không thú vị, hắn phi thường biết rõ, chính mình chỉ là một đồ số. Tiệc rượu khiến Hạ Hiểu Thiên cho lui. Ai biết ăn xong hồi sẽ không xảy ra chuyện hai người thẳng vào lý thôn tộc trưởng cho chuẩn bị xong căn phòng. Nói đúng không quá mệt mỏi cần nghỉ ngơi. nhưng nếu có việc, liền phái người tới tìm hắn. một đêm vô sự, sau đó hạ hiểu thiên liền nghe được một cái quen thuộc đến làm hắn đau chứng thanh âm. lý thận hạ hiểu thiên quay đầu nhìn lại, lại thấy sơ cơ người này nằm trên đất, tay cầm một toá bài vị, mặt đầy nghiêm túc đọc đi ra. ta thương mại thì ra như vậy, ta dựa theo các ngươi kịch bản đi. còn phải ở trước hừng đông sáng tìm xảy ra chuyện nguyên ủy. Mới có thể thông quan khi dễ ai đó ni ma Lão tử khó chịu Ta muốn lật bàn Lão la cho ngươi đồ tốt Hạ hiểu thiên tiếng nói rơi xuống trên tay chợt lóe Nhưng là nhiều hơn một khối màu vàng dễ cây Chỉ thấy dễ cây này trên có thể thấy rõ ràng tản ra từng vòng vầng sáng Dô vơ chẳng qua là ngửi một cái Sắc mặt tái nhợt nhất thời trở nên hồng nhuận mấy phần Bảo dược tham lam cùng tức giận mặt đầy giật mình, không nghĩ tới ở hạ hiểu thiên trên người, còn có loại này đại thuốc. Cái gì ngoạn ý nhi dô vơ nghe vậy mặt đầy mộng ếp, bảo dược là cái thứ gì? Thiên địa linh tủy ăn đại bổ. Còn lại hai cái đầu, không thể làm gì khác hơn là cho cái này không có kiến thức gia hỏa tiến hành phổ cập khoa học. Loại này bảo dược. Ngươi là từ nơi nào lấy được hạ hiểu thiên cười lắc đầu một cái? Ta có thể nói cho ngươi biết ta là cường hóa đi ra ngoài sao thật ra thì đây chính là lần trước cửa hàng lớn. Lưu mang cho mua còn thừa lại. Vô gơ bây giờ thiếu máu nghiêm trọng. hắn thuốc này hao tốn không rẻ điểm kinh nghiệm ức Miễn cưỡng đem cường hóa đến 10 mức độ. Đáng tiếc duy nhất chính là. Mảnh đất này hoàng đúng là phổ thông. Cho dù là hao phí đại bút điểm kinh nghiệm ức Thuộc tính cũng là thật là ít ẩy. Địa hoàng cường hóa 10, tư âm bổ thần 100, dưỡng huyết bổ huyết 100, thuộc tính đặc biệt cường tâm lợi miệu 10 điểm kinh nghiệm ếp, 992, 000 suốt hao tốn 10, 000 điểm điểm kinh nghiệm ép cũng làm hạ hiểu thiên cho thương tiếc hư rồi. Nếu không phải đèn đồng yêu cầu vô hư máu tươi thiêu đốt, lấy hắn keo kiệt trình độ, đoán chừng là tuyệt đối sẽ không lấy ra khắc ma kỷ, ăn thì xong rồi hạ hiểu thiên không nói hai lời cưỡng ép mang địa hoàng nhét vào vô vơ trong miệng. Cách này cường hóa tới mười bảo dược, vào miệng là tan làm một dòng nước ấm chảy vào bên trong cơ thể. Vô vơ cảm thấy yếu ớt thân thể, dần dần cường múc. Liên tiếp lấy máu hạ cả người tái nhợt vẻ, dần dần trở nên đỏ thắm. Năm ba cái hô hấp qua dày, cái kia cổ tử bệnh thoi thóp bộ dáng rốt cuộc lui ra. Đồ chơi này thật có tác dụng chẳng qua là một xây ghế tiếp. Hắn biến sắc. Che bụng của mình ùm ùm chạy về phía từ đường góc tường. Hạ Hiểu Thiên nhìn hắn nhăn nhó tư thế, đã biết là thuộc tính đặc biệt cường tâm lợi miễu phát huy tác dụng. Chặt chặt, mười đặc thù cấp bậc. Cái này đi tiểu không chừng muốn đi tiểu tới khi nào. Làm không tốt, dô gơ cách này một đêm đều phải đỡ nhị để của mình. Sau đó hạ hiểu thiên xuất ra 10 viên nhiệt ngọc chai, lựa chọn hấp thu. Thủy hệ tinh hoa, 10. Tập trung tinh thần, điểm kích thần thông chuyên hạng bên trong duy nhất số hiệu. Ngũ hành đại đổn tàn 10 suyệt chéo 10 thủy hệ tinh hoa chưa nhập môn. Ngũ hành đại đổn tàn không suyệt chéo 100 thủy hệ tinh hoa. Không suyệt chéo 100 hỏa hệ tinh hoa nhập môn. Thủy đổn 100 thần thông phân tích. Nhảy xuống nước. Phải toàn thân ngâm không? Nhưng lập tức chạy trốn tới trong phạm vi 100 dặm bất kỳ thông nước địa phương. Trong vòng một ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Hạ Hiểu Thiên. Toàn thân vào vào trong nước hắn lúc trước thật giống như dường như xem qua một quyển tiểu thuyết. Nghe nói nhân vật chính thi triển thủy độn cực kỳ ngưu bơ. Ngửa mặt lên trời phun một bãi nước miếng ra cả người trực tiếp là có thể bỏ chạy. Lúc đó Hạ Hiểu Thiên là khiếp sợ thủy đồn còn có thể chơi như vậy chẳng qua là đến đã biết trong tại sao muốn toàn thân đều ngâm không ở trong nước ai gánh nặng đường xa tranh thủ nhiều hơn lên cấp một bãi nước miếng là có thể bỏ chạy mức độ đi hạ hiểu thiên thở dài một cái sau móc ra từ khu cốt trên thuyền bắt xuống đèn đồng định quang đăng bắt trước cường hóa một không xuyên chéo mười không không không không hộ thân một trăm. Chiếu sáng một trăm. Đỉnh thi một trăm. Phá vọng một trăm. Thuộc tính đặc biệt U Minh hỏa một. Nhân huyết mời. Một trăm ngàn hạ hiểu thiên ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ngoài ra ngươi cái này bắt trước chứ là mấy cái ý tứ. Chẳng lẽ ta đại sơn trái đế quốc. Đã xâm phạm địa hiểm giới rồi hả được rồi. Vì mau sớm kết thúc cái này đáng chết tuần hoàn. định quang đăng. Bắt trước cường hóa một. 0 xuyệt chéo 10, 000 không cường hóa 2, 20, mươi xuyệt chéo 20, mươi cường hóa 3, 40, mươi xuyệt chéo 40, mươi cường hóa 4, 80, mươi xuyệt chéo 80, mươi cường hóa 5, 160, trăm xuyệt chéo 160. 0000 cường hóa 6 320 0000 xuyệt chéo 320 0000 định quang đăng Mắt trước cường hóa 7 0 xuyệt chéo 640 0000 Hộ thân 700 Chiếu sáng 700 Đỉnh thi 700 Phá vọng 700 Thuộc tính đặc biệt U Minh hỏa 7 nhiên huyết 10 Mỗi cường hóa một lần cơ sở thuộc tính cũng sẽ tăng thêm 100 điểm. Thuộc tính đặc biệt U Minh Hỏa 7 mà nhiên huyết vẫn là 10, không không có tăng giảm. Lần này cường hóa tổng cộng là tiêu hao 630. 0-0-0-0 điểm điểm kinh nghiệm ếp. Còn sót lại. 3-6-2. 0-0-0-0. Không kháng tạo A. Hạ Hiểu Thiên đã từng vô số lần ảm tưởng qua điểm kinh nghiệm ếp phân chống máy. Tại hắn không chú ý thời điểm lén lén sinh ra một nhóm ít kinh nghiệm giá trị. Nhưng mỗi một lần tỉnh lại từ trong mộng, sự thật chứng minh hắn muốn mù tâm cũng không thể phát sinh. Sau đó, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân dày đặc. Hơn nữa, trải qua hơn 70 lần hình ảnh, lần nữa đánh tới. Từng đạo ánh lửa sáng lên bên ngoài truyền tới quen thuộc đối thoại. Nhanh lên một chút nhanh lên một chút lão nhị.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 Đông đảo tay cầm đao binh đánh đối mặt thôn dân cùng Hạ Hiểu Thiên chố mắt nhìn nhau. Ừ đại ca. Hắn thật giống như nhận biết chúng ta đây tộc trưởng em trai. Gánh đao hán tử nhìn Hạ Hiểu Thiên. Nhỏ giọng hướng về phía Lý thôn tộc trưởng đảo. Chờ một chút lại dám ở ta Lý thì trong đường tiểu giải đột nhiên. Khiêng đại đao hán tử. Không để ý tới nữa Hạ Hiểu Thiên. Chỉ đứng ở góc tường dô vơ tức sần quát lên. Sau đó không nói hai lời, hình ảnh tái hiện, xoay vòng vượt đầu đao liền bổ tới. Vô vơ đỡ mình lão đệ, mặt đầy buồn sầu. Ta cũng không phải cố ý a thật sự là không nhịn được, cũng không thể tè ra quần đi. Hơn nữa sớm ở bên ngoài vang lên tập trung tiếng bước chân lúc, hắn liền hết sức muốn khống chế. Kết quả càng khống chế càng nhiều, hãy cùng cái tiểu vòi nước tự đắc, ta căn bản không khống chế được ta gửi mấy a. Vô vơ cứu mạng ác tiếng nói rơi xuống, hắn chỉ có thể một bên đỡ huyên để mình, một bên điên cuồng chạy trốn. Vì vậy hai người, một đuổi một chạy. Làm cho toàn bộ trong đường bay lên mùi nước tiểu khai. Lý thôn tộc trưởng đông đảo thôn dân, hai người các ngươi cố ý chứ tốt lắm, lão nhị. Không muốn ở theo đuổi nhưng là đại ca tay cầm rượu đầu đao hán tử, nghe vậy dừng bước lại, không cam lòng nói. Ta mà nói, ngươi không nghe. Lý thôn tộc trưởng sắc mặt lúc này âm trầm xuống, tiếp tục đuổi giết, phòng chừng bài vị của tổ tiên đều phải gặp nạn. Gánh đao hán tử sợ hãi vu đại ca uy nghiêm, hận hận trừng mắt một cái Du Vu, sau đó thu đao đi về. Du Vu thấy vậy, thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, nước chảy chấm dứt. Mọi người tại đây. Du Vu nhìn một bộ dục dị, dự định đi lên loạn đao chém chết hắn các thôn dân. Mặt đầy bi phấn Ta thật không phải cố ý Tiếp lấy hắn quay đầu nhìn về Hạ Hiểu Thiên Mặc dù không rõ ràng tại sao chính mình hôm nay như vậy mãnh Nhưng là nhất định cùng khối kia đáng chết địa hoàng không thoát được quan hệ Xem xét lại gã cầm đầu ngẩng đầu nhìn trời Một bộ việc không liên quan đến mình treo thật cao bộ dạng Tộc trưởng tộc trưởng Không xong không xong Phía ngoài đoàn người mặt chạy tới một vị tuổi trừng 12-13 tuổi trẻ nít. Lý thím lý thím nhà nàng nhà nàng ra chuyện lạ đối với cách này vị thấy hơn 70 lần trẻ nít. Hạ Hiểu Thiên liền một cách ý nghĩ. Ta một đao chém chết ngươi có tin hay không? Lời kịch. Quá vụn lý thôn tộc trưởng an uổi một phen trẻ nít. Xoay người hướng về phía Hạ Hiểu Thiên cùng vô thơ đảo. Nhị vị người sứ khác. Các ngươi tự tiện xông vào tử đường Lại đang này tiểu giải Vốn bị trừng phạt Nhưng trong thôn xảy ra chuyện tạm thời không thể phân tâm Vì bảo đảm nhị vị an toàn liền mời các ngươi đi theo chúng ta một chuyến đi Vô vơ sắc mặt lúc này liền xanh biết Đây là đang dám thì chúng ta hạ hiểu thiên lại không có nổi giận Ngược lại là cười khá hả đáp ứng Chốc lát sau thủ phách Huyết thi một màn tái hiện Đây là ta lý thôn đặc sản nghiệt ngọc trai, một viên giá trị ngàn vàng. Lại đến thu hoạch mùa, hạ hiểu thiên hiếp mắt nhận lấy. Đinh phát hiện thủy hệ tinh hoa. Xin hỏi có hay không hấp thu trong tầm mắt bên trái thượng giác nhảy ra tin tức nhắc nhở. Thật là khiến hắn cười nở hoa. Nhổ lông dê, ta là chuyên nghiệp. Không đem các ngươi ra sản móc sạch. Ta có thể cùng các ngươi diễn đến ngày tận thế có tin hay không ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 16 chương 449 nhổ đến nổ mạnh hạ hiểu thiên một tay nhặt lên. Sau đó thu nhập chứ vật không gian. Một cái tay khác chính là sách ra người. Hai chân nhẹ nhàng nhảy một cái sau chạy đến nóc phòng. Lặng yên không tiếng động rời đi nơi đây. Đương nhiên, hắn còn để lại một cái đốt cháy động. Không biết vị này đi trước tập kích rover huyết thi. Trở lại nếu là phát hiện mình hang ổ khiến người cho bưng Sẽ là một phức tạp gì biểu tình Quanh quanh nhà xí đường phải đi qua lên bộc phát ra ấm vang lớn Hai người giữa tranh đấu Trình độ kịch liệt có thể thấy được lốm đốm rô vơ ngay từ đầu Quả thật không để ý tới giải hạ hiểu thiên nói gì hoãn Lão tử đi nhà vệ sinh Có cái gì tốt trì hoãn hơn nữa ta đây số tuổi Chính trị tráng niên thần nhưng là tiêu chuẩn nhất định. Chẳng qua là khi hắn chuẩn bị đem quần nói tới thời điểm, liền bị từ trước tới nay nhất vi kịch đánh lén. Vì vậy, người này lập tức phản ứng. Huệ Kỳ thấy đánh lén không được, hơn nữa nhất thời nửa khắc nhìn dáng dấp cũng không bắt được do cơ. Nhất thời tuyệt xây dưa tâm tư, cần phải thoát thân rời đi, mà đợi lần sau tìm cơ hội. Nếu như là Hạ Hiểu Thiên nói có lẽ thật có thể để cho hắn cho chạy trốn. Đáng tiếc hắn gặp nhưng là vô cơ vị này tốc độ cũng không so với họ chậm quái già. Còn thoát khỏi không tới khoảng trăm thước, ba đầu sáu tay nữ trang đại lão liền đuổi theo. Hai người tiếp lấy chiến đấu làm một một dạng. Vô cơ dựa vào lì lợm hồng áo cưới. Còn có thậm chí nhanh hơn huyết thi lên một mật bốn độ. Gắn gượng cùng đối phương đánh cách không phân cao thấp lão la, ta tới giúp ngươi hạ hiểu thiên giống như một viên thiêu đốt vẫn thạch, lôi cuốn vô cùng khí thí. Một tiếng ầm vang từ trên trời hạ xuống, vô tư nhìn chiếu sáng nửa bầu trời hạ hiểu thiên tức giận mắng một tiếng, điên cuồng về phía sau chợt lui. đừng nói bị chính diện đập chúng, cho dù là lao qua điểm một bên, không chết cũng phải cởi tầng kế tiếp ra. oanh chỉ một cú đánh, tộc trưởng nhà toàn bộ cách tiểu viện. Đều đi theo bay lên trời. Tình cảnh một lần rất cường tráng quan. Về phần huyết thi cổ trở xuống, tan thành mây khói. Nếu như không phải của hắn tốc độ đủ nhanh cả người cũng phải cùng theo một lúc hồi diệt. Vèo còn sót lại một cách đầu lâu, không dám ham chiến. Giống như một vì sao rơi bắn nhanh phương xa, không có vào hắc ám sau biến mất không thấy gì nữa. Không cần theo đuổi, chúng ta có càng độ trọng yếu cần phải nghiên cứu. Hạ Hiểu Thiên vẫy tay ngăn cản vô vơ trước đi ý niệm truy khích. Hắn nhưng có nhiều thời gian cùng đối phương chơi đùa. Nếu xác định mục tiêu, phá giải mở lại trong tầm tay. Hơn nữa hắn lông dây còn không có nhổ đủ đây ba dưa hai táo. Đuổi ai đó chúng ta bây giờ vô vơ nghe vậy. Lúc này buông tha đuổi bắt huyết thi đầu. Chỉ là tộc trưởng nhà sân đều trời cao. Bọn họ ở đâu đến lúc đó làm sao cùng các thôn dân giải thích thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Hai người sợ là phải chạy trốn. Không sao tùy tiện tìm một chỗ thích hợp một đêm, ngươi đi theo ta. Hạ hiểu thiên nói xong đi ngay tiểu lý tử thúc thúc hắn nhà nhà ở. Hai người leo tường mà vào chui vào trong nhà sau. Một tấm màu đen chất ra vật kiện bày rồi vô hư trước mặt. chữ phía trên. Người biết không dô vơ nháy mắt một cái Chỉ thấy trên thuộc da tràn ngập phiêu miêu sương mù Thỉnh thoảng mới có thể hiện lộ ra một chút chữ viết Căn bản khiến người không thấy rõ phía trên kết quả viết cái gì Hắn có thể làm sao hắn cũng tốt tuyệt vọng a cái này đặc biệt nào là một cái gì mù chữ Hạ hiểu thiên thấy vậy Hung hăng dễu cợt hắn một câu Chờ một chút hai người chúng ta nhận biết Dô vơ còn lại hai cách đầu Phân biệt mở miệng nói. Thật ra thì, Hạ Hiểu Thiên chân chính bổn ý, chính là cho bọn hắn nhìn, mà không phải dô cơ. Người đó là cái gì ánh mắt mà la phó bộ trưởng đối với Hạ Hiểu Thiên một bộ nhìn ngâu ngốc ánh mắt đang nhìn mình. Phi thường không cam lòng. Ba người bọn hắn nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Dựa vào cái gì ta xem không hiểu. Liền muốn gặp phải kinh bị cảm tình Ngươi cũng là một mù chữ ghen ghét ghét Hạ Hiểu Thiên nâng lên cánh tay phải Nắm tay nắm lại Vô vơ được rồi Ngươi cách này người mù chữ nắm tay vẫn còn lớn Ta không có ngươi mạnh Hết thầy tất cả nghe theo ngươi Phía trên này thật giống như Huy lại nhất thiên bí thuật Tên hẳn là hiểm đảo địa sát 72 thuật Hạ Hiểu Thiên đưa tay nhận lấy đạo thuật hắn tự nhiên nghiên cứu qua Mặc dù mình tạm thời chẳng qua là nhập môn Nhưng là đã từng có tương đối xâm nhập hiểu Ngũ hành đại độn tàn thuộc về thiên cương 36 Pháp Ở dưới của hắn còn có địa sát 72 thuật Cần được chú ý một điểm Tây du ký chúng thất thập nhị biến cùng trở lên bất đồng Thất thập nhị biến công dụng chủ yếu là né tránh thiên lôi Âm hỏa Bí phong ba tai mang tới tổn thương Dùng cách này thực hiện bất tử nguyện vọng ỉm đảo Hạ Hiểu Thiên trong tay màu đen ra cặp mắt tinh quang lóe lên. Xem như vậy hắn đối với Lý Thôn Hiểu cùng mở lại ở nhận thức lên xuất hiện sai lệch Khả năng hết thảy cùng hắn tưởng tượng đều không giống nhau. Quét Hạ Hiểu Thiên đem thu nhập chứ vật không gian, sau đó liền không nữa suy nghĩ. Nghĩ quá nhiều nhức đầu trước tiên đem lông dây nhổ xong rồi lại nói. Bên kia chỉ để lại đầu lâu huyết thi. Ẩm núp ở trong bóng tối nhìn chính đang dọn dẹp phế tích các thôn dân. Hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ra người cùng bảo vật nhưng là đều ở trong đó. Hắn nếu là hiện thân tất nhiên sẽ đưa đến cái đó lỗ mãng lão nhị rút đao chém hắn lúc này. Một người thôn dân thối lui ra phế tích. Đi trước tiểu giày. Huyết thi đầu, âm thầm đi theo. Chốc lát sau thôn dân một lần nữa xuất hiện chạy thẳng tới tộc trưởng phòng ngủ đi. Cần phải dành trước mang đồ vật bên trong thần không biết dường không hay bắt vào tay. Qua nửa ngày sau, người này mặt đầy mộng ép. chúng ta ra đây ta bảo bối đây kèm theo hắn gầm thép, chân trời toát ra ánh sáng. Lý thần hạ hiểu thiên tai vừa nghe thanh âm quen thuộc, liệt miệng to cười, lại đến thích nhổ lông dê thời gian. Dày vò trong chốc lát sau, hai người lần nữa đi tới tộc trưởng trong nhà. Đinh phát hiện thủy hệ tinh hoa. Xin hỏi có hay không hấp thu đáng nhắc tới chính là Joker bị Hạ Hiểu Thiên đẩy đi nhà cầu Sau đó hắn lại một lần nữa lẻn vào tộc trưởng căn phòng Lần này trên giường chỉ có ra người Không có được đặt tên là hiểm đảo màu đen ra Lần thứ tư, mười miếng thủy hệ tinh hoa tới tay Lần thứ năm, lần thứ sáu, lần thứ chín Cho đến lần thứ mười một, Hạ Hiểu Thiên hệ thống Rốt cuộc đổi một cái tin tức nhắc nhở Đinh phát hiện hỏa hệ tinh hoa, xin hỏi có hay không hấp thu 5 lần đi qua, đổi thành thổ hệ tinh hoa. 8 lần đi qua, biến thành 1 hệ tinh hoa. 10 lần lần đi qua, còn lại cái kim hệ tinh hoa. 6 lần song chuyện, Hạ Hiểu Thiên đột nhiên phát hiện tộc trưởng trên khay thù lao, lại biến thành linh khí kết tinh. Đương nhiên, có chút ít. Phía trên để phẩm chất không đồng nhất mười miếng kết tinh thể, nhưng là chân con mối nhỏ đi nữa, đó cũng là miếng thịt. Vì vậy, Hạ Hiểu Thiên căn cứ chỉ cần có thu hoạch, ta liền theo ngươi diễn đến ngày tận thế tâm thái, như cũ một mình toàn thu. Lần thứ 99, hắn đứng ở lý thị trong đường kiểm tra một phen thu hoạch. Thủy hệ tinh hoa 100, Hỏa hệ tinh hoa 50, Thổ hệ tinh hoa 80. Một hệ tinh hoa 100, kim hệ tinh hoa 60, linh khí kết tinh 990. Cả người hắn đều cười lên hoa, cái này sóng không thua thiệt thật là huyết kiếm. Nếu như có thể mà nói, hạ hiểu thiên hy vọng vĩnh viễn mở lại đi xuống. Chờ đến hắn linh khí kết tinh góp nhặt đến một cách làm người ta trùng bước mức độ sau, đang tính toán rời đi nơi đây. Chẳng qua là tối nay, lý thôn tộc trưởng dẫn một đám thôn dân tiến vào từ đường sau, huyết đỏ cả đôi mắt lên. Trong miệng còn lẩm bẩm, khiến các thôn dân nghe không hiểu lời nói. Ngươi trả thế nào không chết, ngươi trả thế nào không chết. Nhất là nhìn thấy vui sướng hạ hiểu thiên sau trên người vẻ này tử oán khí, đều đến mắt trần có thể thấy mức độ. Ngươi tại sao không chết, ngươi tại sao không chết cuối cùng gầm thét lên tiếng. Tộc trưởng với dưới con mắt mọi người. Xé ra trên người ra người. Mang một đám thôn dân hoảng sợ rào một tiếng tản ra. Gánh đao hán tử càng là mặt đầy không tưởng tượng nổi. hắn làm sao cũng không có thể nghĩ đến. Chính mình cho tới nay nhất tôn trọng đại ca. Lại là một tai họa. Ngươi vì sao không chết a huyết thi con ngươi đều phải nổ lên. Khiến một đám người sợ mất mật. Rất sợ chưa đồng thủ. Chính hắn liền bảo tế mà chết. Dô thơ mặt đầy mộng ép đứng ở một bên. Một bộ rốt cuộc xảy ra chuyện gì bộ dáng. Ta sao một chút cũng xem không hiểu đây. Nhìn cách này thi ý tứ. Dường như nhận biết chúng ta nhưng là. Hắn chưa thấy qua a tại sao. Một bộ hận chết rồi hai người bọn họ dáng vẻ. hạ hiểu thiên cả người đều ngu. Đại ca ta không phải nhổ ngươi một chút lông dây sao về phần ngươi liền thân phần đều bất chấp ẩm nút. Liền muốn vén tay áo lên đánh nhau nào trái tim của hắn có chút khó chịu. Thật vất vả gặp một con dê to béo. Nhổ toàn nhổ toàn trực tiếp đem đối phương cho nhổ nổ. Nhất thời nắm bàn xúc. Không cùng họ hạ chơi nữa ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 16 chương 450 thi giải đại ca hết thầy các thứ này rốt cuộc đều là chuyện gì xảy ra gánh đao hắn tử mặt đầy không hiểu hỏi. hắn cần gấp biết rõ câu trả lời. Hơn nữa một cách tai họ lại có thể ở trong đường tự do hoạt động, như vậy cảnh tượng vượt ra khỏi hắn nhận thức. phế vật ta nhưng không phải là các ngươi tộc trưởng, một đám rốt nát ngu dân. Huyết thi khinh thường nói, nếu không phải một mực kiên kỷ đối phương đám người tụ tập lại chấp niệm, hắn. Về phần phụng bồi diễn xuất sao vốn là ở tính toán của hắn bên trong. Từ từ nắm hạ hiểu thiên cùng Joker cho đùa tới chết. Sau đó tiến hành không thể cho người biết kế hoạch. Nhưng là chẳng biết tại sao. Ba tháng trôi qua hai người như cũ sinh cơ bừng bừng. Không chút nào được đến bất cứ thương tổn gì. Hắn chỉ không rõ, mặc dù đang luyện đạo thuật hạ, thế giới hiện thực chỉ là quá khứ rồi 9 10 ngày. Nhưng là hai người ở thuật pháp bên trong trải qua hơn 200 ngày sinh hoạt. Tiếp thời gian gần 7 tháng, cũng sẽ không sam tạp lượng nước tác dụng ở về sinh lý. Nói cách khác, Hạ Hiểu Thiên cùng Du Vư hơn 200 thiên nhỏ nước không vào, hạt gạo chưa thấm. Bằng cái gì? Các ngươi còn không chít toàn thôn già trẻ Hơn 600 miệng bị người lột ra mà chết. Đều là người tránh trong bóng tối làm ra cầm đao hán tử âm trầm gương mặt một cách hỏi. Trong tay rụt đầu đao u mang phun ra nuốt vào. Kèm theo hán tử đặt câu hỏi, hạ hiểu thiên cũng là phát hiện tất cả thôn dân cũng không trông thấy chút nào nhân khí. Nhưng là người người đều biến thành rồi cả người tràn đầy kiềm chế hơi thở oan hồn. Đúng nha chẳng qua là để cho ta không nghĩ tới là. Ở ta nhiều lần sử dụng ểm đảo thuật sau. Cuối cùng lại tiện nghi các ngươi. Hấp thu điểm ểm đảo khí dẫn được các ngươi do oán khí lột xác thành chấp niệm. Nếu không phải trải qua hơn 200 lần mở lại, ta nói không chừng còn phải sợ hãi các ngươi ba phần. Đáng tiếc, các ngươi những thứ này đáng chết ngu dân, không hiểu tu luyện. Chẳng qua là dựa vào một cái oán khí cường chống đỡ thôi. Ngoài ra, khác kêu ta đại ca. Bản thân Linh Tê, ngươi cũng có thể gọi ta là Linh Tê đạo Nhân. Huyết thi con ngươi chuyển động, giọng rất là khinh thường nói. Nói đến lai lịch của hắn, xui xẻo trình độ, đủ để cùng dô vơ sánh bằng. Kỳ nhân ngàn năm trước đi ngang qua độ áp sông, lại vạn vạn không nghĩ tới nơi đây lại sẽ phát sinh đại chiến. Một cái chặt đầu sơn con rùa ở nước sông bên trong cùng di thành tranh hùng. Thủy lãng quét qua, nhất thời bắt hắn cho đánh thành trọng thương. Đúng không sai. Chỉ là một đầu sóng. Liền đem tu có sở thành đạo nhân cho đánh ra trọng thương không chỉ. Lúc nào cũng có thể ngủm thăng thiên. Vạn bất đắc dĩ hạ, hắn không thể làm gì khác hơn là phát động sư môn bí thuật thi giải đại pháp. Vốn là loại thuật pháp này, tỷ lệ thành công rất là mong manh. Sư phụ hắn ở thọ nguyên khu hiệt lúc. Làm xong vạn toàn chuẩn bị. Đáng tiếc kết quả cuối cùng vẫn là trầu trời. Hóa thành một bưng hoàng thổ. Kết quả hết lần này tới lần khác khiến hắn cho gặp vận may lớn thi giải thành công chuyển thành dược tiên. Đương nhiên chẳng qua là gọi là dược tiên. Trên thực tế, hắn coi như là một thí tiên nhiều nhất coi như là nắm giữ linh trí. Biết khắc chế cường đại tai họa nói như vậy cũng không đúng. Tuyệt tiên hẳn là giới hồ vu ma cùng linh giữa loại vật. Thi giải là một môn rất ý tứ thuật pháp, nhưng cần được mượn cớ một vật như y trưởng kiếm di thế mà thăng thiên. Linh tây đạo nhân mượn cớ chính là kiếm, tùy thân bội kiếm. Thi giải sau khi thành công, không đợi hắn cao hứng, lại vừa là một cơn sóng đánh tới ở trước mặt hắn, gắn gượng thanh kiếm cho đập gãy. Lúc đó. Linh tê đảo tâm tình của người ta khỏi phải nói có bao nhiêu phức tạp. Vừa mới trở thành cách gọi là dụ tiên. liền lại phải thăng thiên. Người bình thường nơi nào có thể chịu đựng nổi mà hắn tùy thân mang theo một tấm vi lại hiểm đảo thuật ra người. Trở thành hắn cuối cùng kéo dài hơi tàn nơi. Ở nhờ trong đó được để bảo tồn tàn hồn. Đáng tiếc trời không chiều người nguyện thảm hại hơn sự tình lại xảy ra. Chặt đầu sơn con rùa cùng di thành đại chiến. Trực tiếp đem hắn liền toàn bộ di vật, toàn bộ cuốn vào độ áp sông bên trong. Tối tăm không ánh mặt trời đáy sông, khắp nơi bơi tà dị ngoạn ý nhi, phụng bồi hắn vượt qua hơn 300 năm. Sau khi, một ngư phu đem mỏ vứt đi ra. Linh Tây đạo Nhân không tiếc tổn hại tàn hồn tinh thần lực mê mùi hạ, khiến cho mình bị mang theo bờ. Sau đó hắn bắt đầu đoạn xá lứ trình lý thôn cũng là đi lên tiêu diệt con đường mới bắt đầu, linh tê đạo nhân tàn hồn vô cùng nhỏ yếu, không dám đoạt xá đàn ông cường tráng, chỉ có thể lấy linh hồn tức sắp cắt ông già làm làm mục tiêu. Vì vậy, ở tại tinh thần mê muội hạ, yểm đảo chi ra bị bỏ vào trong quan tài. Nhưng là không biết nơi nào gây ra rủi ro, đoạt xá cũng không thành công, ngược lại thì tước đoạt một tấm da người. Ở thất vọng sau khi, hắn đột nhiên phát hiện mình tàn hồn lại lớn mạnh một phần. Sau đó vì đền bù hồn phách của mình, hắn âm thầm đối với các thôn dân xuống hắc thủ. Từng cái người vô tội bị hắn đoạt đi ra người, tan biến linh hồn phản hồi tự thân. Người này ngược lại cũng coi là một nhân tài, sưởng sốt lấy đoạt xá bí thuật, phát triển ra một môn tà đạo thuật pháp. Hơn nữa ra người lực lượng càng là có thể cản ngại hết thảy dòng ngó. May mắn là hắn quang minh chính đại đi vào tử đường. Lý thôn tổ tông môn đều không thể phát hiện bất cứ gì thường nào. Cuối cùng, hơn 600 người thôn tất cả đều là hóa thành huyết thi. Mà hắn liền chiếm cứ ở đây, phàm là đi ngang qua người tất cả là chúng hắn hiểm đảo thuật bị lạc trong đó. Nhưng lệnh linh tây đạo nhân đau chứng là ước chừng là bởi vì hồn thể bởi vì cướp đoạt quá nhiều người, đưa đến quá mức đột ngột. Đoạt xá luôn là không thành công. Hơn 600 năm sau, nơi đây trước sao không biết chết bao nhiêu cao thủ đều là bởi vì không chịu nổi linh hồn của hắn. Hắn hy vọng tới một thực lực không tính là mạnh, đủ để chịu đựng hắn hồn thể nhân vật. Nhưng, lý thị tử đường tà thôn tên truyền khắp chung quanh, không người dám tới. Chờ mong vài chục năm cũng sắp trưởng thành vọng phu rồi, ngay cả một dụng ảnh tử cũng không có nhìn thấy. Vì vậy, Hạ Hiểu Thiên cùng Joker trở thành mục tiêu của hắn. Linh tây đạo nhân như cũ dựa theo trước kia sách lược. Tới trước hiểm đảo mê muội Chờ đợi nhị thân thể người cùng tinh thần suy yếu sau. Hắn tiến hành đoạn xá. Kết quả vạn vạn không nghĩ tới. Lý thôn hơn 600 người sau khi chết oán niệm. Thêm nữa hấp thu hắn hiểm đảo khí sau. Lột xác thành một cái cố chấp niệm. Chấp niệm loại vật này từ trình độ nào đó mà nói cơ hồ biến thành quy tắc. Vài chục năm cứ như vậy hai cái người sống đến. Linh tây đạo nhân động tác không dám quá lớn. Chỉ có thể phụng bồi diễn xuất. Hơn nữa hắn kế hoạch đắt là như vậy, ngược lại cũng không coi vào đâu. Nhưng Hạ Hiểu Thiên cùng Joker biến thái trình độ, vượt quá dữ liệu. Yểm đảo thuật bên trong hơn 200 ngày trôi qua, hai người đánh sắm không có. Còn hắn thì không nhịn được vì cám dỗ hai người, hắn mỗi một lần đều xuất ra chân kim bạch ngân. Ngược lại hạ hiểu thiên cùng vô vơ sau khi chết, đồ vật hay là hắn Nhưng cho đến nhà hắn lại nhổ phạm, người ta hay lại là tinh thần phấn chấn Lý thôn mọi người chấp niệm trải qua hơn 200 cái luân hồi sau trình độ uy hiếp thẳng tắp hạ xuống Mình ểm đảo chi ra không thấy, nhất định là hai người làm Không có tấm này có thể làm hắn ở nhờ ra, hồn của hắn thể cũng đi theo không ngừng suy hiếu Cho tới bây giờ, tiếp tục tiếp tục trì hoãn. Sợ rằng không đợi Hạ Hiểu Thiên đám người ở ra giám, hắn liền muốn dẫn đầu tử trận. Vì vậy, hắn không có ở đây nhẫn nại. Mặc dù cưỡng ép đoạt sát tỷ lệ thành công không cao, nhưng là thân thể của ngươi thật rất mê người. Nghĩ đến, hẳn đủ để chịu đựng ta hồn thể. Huyết thi liếm môi một cái, rất là biến thái đạo. Hạ Hiểu Thiên dùng mình một cái, bất đồng hiểu lầm. Hắn không phải là sợ hãi đối phương, mà là linh tê đạo nhân nói chuyện lúc giọng, khiến hắn xuống đầy đất nổi ra gà. Giống gầm lên một tiếng tại chỗ các thôn dân toàn bộ bị họ hút vào linh tê đạo nhân trong miệng. Ken ghép ghép huyết thi chứng lớn mấy lần có thừa. Hơn nữa trên bầu trời bốc lên mấy trăm đạo linh thể. Liên tiếp không ngừng bị hắn cắn nuốt. Tất cả mọi người đều là của ta chất sinh dưỡng, bọn họ muốn mượn tay của các ngươi tìm tới ta trả thù ta. Chẳng qua chỉ là ý nghĩ ngu ngốc thôi, nói đến ta cũng phải cảm ơn các ngươi. Thân thể của ngươi, ta nhất định sẽ thật tốt lợi dụng. Linh Tây Đạo Nhân lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn, phối hợp hắn tôn vinh, may mắn là dô gơ đều run một cái. Làm sao nhìn, hắn ba đầu sáu tay đều so với đối phương đẹp đẽ rất nhiều so sánh với vô hư hạ hiểu thiên liền phải bình tĩnh hơn nhiều. hắn từ chữ vật không gian bên trong móc ra đỉnh quang đăng nhân tiện hỏi một câu. ngươi bây giờ thuộc về thi thể sao linh tây đạo nhân mặt đầy mộng ép nghiêm túc như vậy thời khắc. ngươi đặc biệt nào liền hỏi ta có phải hay không một cố thi thể. thật vất vả nổi lên lên bầu không khí đột ngột tan thành mây khói khiến cho hắn có chút phát điên. Joker nghe vậy cũng là bị lôi không nhẹ Đại ca đừng làm rộn Cái này đến lúc nào rồi rồi Có thể hay không không muốn hỏi những thứ này kỳ kỳ quái quái vấn đề mà ta là dược tiên Ta là dược tiên Ta không quản ngươi là ai Ngươi tốt nhất cầu nguyện ngươi có đầy đủ ngoài ra hài lòng tiền tài Nếu không ta sẽ đối với ngươi tiến hành cực kỳ tàn ác đánh Joker Linh Tây đạo Nhân Ta nếu là không có lầm, lão tử hẳn là đến đoạt xá ngươi chứ làm sao nhìn tới nhìn lui. Ngươi đặc biệt u so với ta biến đổi giống như là một nhân vật phản diện đầy oanh một đạo lệnh vụ đàm chi sắc biến ngọn lửa màu xám. Từ trong đèn phúng ra ngoài, trong nháy mắt tràn ngập ở toàn bộ trong đường. Đánh cướp thời gian đến ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 16 chương 451 đại nhật dục hải quyết linh tây đạo nhân có chút mộng. Hắn có thể cảm giác được rõ rệt. Xung quanh những thứ này ngọn lửa màu xám hung mãnh. Cái loại này nóng bỏng phảng phất là đặc biệt vì hắn chế tạo, ngay cả theo dược tiên chi linh đều có chút sợ hãi. Nhưng là chợt hắn lại kịp phản ứng. Từ thi giải sau khi, thế gian lại có gì hỏa hệ có thể thương hắn đối diện hai người bất đồng đảo thuật, chỉ là bằng vào cái gọi là võ công. Thậm chí còn tự thân thức tỉnh dị thuật Đơn giản là trơn nhắn thiên hạ lớn về. Chính mình cũng là hồ dọa chính mình, chính là một đạo hỏa diễm thôi. Linh Tây đạo nhân lòng tin, không phải là vô duyên vô cớ sinh ra. Hắn không phải là tai hỏa, cũng không phải thiên địa được cổn tinh cổn khí đàn. Biến hóa ra Linh. Chính là xen vào hai người giữa. Bất tử bất diệt tiên ngoại trừ hơi có chút sợ hãi lúc trước lý thôn đông đảo oan hồn. Biến thành ra đáng sợ chấp niệm bên ngoài. Cũng không sợ Hạ Hiểu Thiên cùng vô vơ. Hắc hắc. Ta cũng không sợ lời còn chưa dứt. Hạ Hiểu Thiên vô cùng dứt khoát thao túng U Minh hỏa Hướng Linh Tây đạo Nhân cuốn đi. Với ai hai bơ. Bơ. Đây đem ngươi đốt thành cho tin không Linh Tây đạo Nhân nhìn thấy Hạ Hiểu Thiên trực tiếp động thủ. Cũng là có chút kinh ngạc. Ngọa tạo từ đâu tới lăng đầu thanh Dầu gì lẫn nhau thả đôi câu ba hoa a Suy u minh hỏa mãnh vừa tiếp xúc linh tê đạo nhân huyết thi Lập tức kéo xuống rồi một mảng lớn máu thịt Hơn nữa trực tiếp đem thiêu hủy trở thành cho bụi Phân tán bốn phía Không được thấy chính mình vừa đối mặt liền bị thua thiệt nhiều Đạo nhân bất chấp trong lòng hoảng sợ Thân thể của hắn linh hoạt hãy cùng con khỉ Ở trong đường có hạn không gian Không ngừng tránh chuyển xê dịch Gắn gượng tránh được phần lớn có thể đối với hắn tạo thành sát thương ngọn lửa màu xám Đương nhiên như cũ có một phần nhỏ thương tổn tới hắn Mà trả giá cao chính là cục tay cục chân Từ đường bên trong huyết thi một chân mà đứng rất là khôi hài Từ hung thần áp sát đạo tang ra chi khuyển Bất quá mấy hơi thở thật là tạo hóa treo ngươi Có một cái chớp mắt như vậy đang lúc đạo nhân cảm giác mình đối với cuộc sống cảm ngộ, lại có tăng lên. Hung mãnh phi phàm mặt hàng hỏa hệ cuốn tới lúc, hắn cần phải buông tha này là huyết thi. Mặc dù vượt tiên thủ đoạn công kích có hạn, nhưng là dù sao cũng hơn khiến người đốt thành cho tới cường. Phải biết hắn ở nhờ với huyết thi. Không phải là chiếm cứ với nê hoàn cung, mà là cần được toàn bộ hồn thể dung nhập vào trong đó. Lúc này mới thuận lợi khống chế. Nếu không phải hắn cơ trí, nơi cánh tay đốt thành cho trước, rút về tàn hồn, sợ rằng cũng phải đi theo bị thương nặng. Đáng tiếc chưa chờ tàn hồn thoát khỏi thể xác, chỉ thấy ngọn lửa màu xám bên trong nhào ra một cái mặt hung ác hạ hiểu thiên. Một kích này có thể nói là xuất kỳ bất ý. Ở linh tê đạo nhân trong mắt, cho dù là vô cơ tiến lên dây dư, Hạ Hiểu Thiên đều tuyệt đối không muốn gần người. Người trước có một cái cổ quái phượng quan phi hà, lì lợm thủy hỏa bất xâm. Cho dù hồn của hắn thể đều không thể công phá. Nhưng Hạ Hiểu Thiên có cái gì trừ đi cường tráng thân thể trở ra, căn bản không có quá lớn đe dọa. Mặc dù Linh Tây Đạo nhân đoạt xá thuật huấn luyện lệnh ra, nhưng là lột ra thực hồn cũng là thật hung tàn. Không tránh hắn đánh thì coi như xong đi. Người nhà lại dám gần người tác chiến Há chẳng phải là bạc cho hắn cơ hội húng chi ở hiểm đảo thuật bên trong Hai người từng có giao thủ Hạ hiểu thiên tốc độ biến đổi là kém xa tiếp tắp hắn Tốt đẹp như vậy cơ hội Linh Tây Đạo nhân dĩ nhiên là sẽ không bỏ rơi Hắn không lùi mà tiến tới Tăng một tiếng hóa thành một vệt ánh sáng màu máu vọt hướng hạ hiểu thiên Cần phải ở khống chế ngọn lửa màu xám tiêu diệt trước hắn Giết ngược đối phương cướp lấy thân thể thực kỳ hồn oanh huyết thi còn sót lại cánh tay cứng ngắc ở giữa không trung, không nhúc nhích Nhỏ máu năm ngón tay khoảng cách hạ hiểu thiên ra đầu chỉ có chỉ trong gang tấc Mà định quang đăng chính là vững vững vàng vàng đè ở linh tê đạo nhân mặt trên định thi bảy trăm hạ hiểu thiên cái chán nhỏ xuống mồ hôi lạnh thầm nói nguy hiểm thật Không hổ là dựa vào tàn hồn sống ngàn năm đạo sĩ Rốt cuộc vẫn không thể khinh thường a, Nhìn như còn kém một tí tẹo như thế. Trên thực tế thua thiệt đỉnh quang đăng hộ thể 700 cơ sở thuộc tính giá trị phát huy tác dụng. Nếu không, nhất định là huyết thi dẫn đầu trộp vào hắn trên thiên linh cái. Về phần trộp chúng sau kết quả, đến tột cùng là hắn họ chúc mừng thân tử đạo tiêu trở thành đạo nhân khẩu phần lương thực. Vẫn là dựa vào cứng rắn đầu, ngăn cản một, hai, vậy cũng không biết được. Người này thực lực cùng trước bị đánh hơn được một cách đầu lâu lúc Hoàn toàn khác nhau a Lão ngân tệ lại giả heo ăn thịt hổ Định mệnh ngươi cho rằng là là điện ảnh nhân vật chính A xem xét lại linh tê đạo nhân khống chế huyết thi Con ngươi đều không được chuyển động Trong lòng của hắn hận A Cánh tay mình xâm nhập hạ hiểu thiên quanh thân lúc Thật giống như đi sâu vào vũng bùn Tốc độ suy yếu vô số lần Lúc xông phá vũng bùn chói buộc lúc chính mình lại phản tao chấn áp, sắp thành lại hỏng. Muốn thoát khỏi thể xác. Nhưng là trên mặt định quang đăng hãy cùng một tòa núi lớn như vậy ép ở phía trên. Không chút nào được tác động. Uyển như ngày đó như lai Phật tổ bàn tay biến thành ngũ chỉ sơn. Bất quá cũng như vậy thôi dù là ngươi là tôn hầu tử. Nắm giữ thông thiên khả năng. Đều không thể không chịu đựng 500 năm gió thổi mưa rơi. Chết Hạ Hiểu Thiên không có tâm tư đào linh tây đạo nhân di sản gia sản, trực tiếp toàn lực thúc dục định quang đăng u minh hỏa, cũng không thể lật thuyền trong mưng, cho dù thu hoạch ít một chút đều không thể mạo hiểm. Chính mình điểm đảo hạnh này, ở ngàn năm lão quái trước mặt vẫn có chút non. Ầm ngọn lửa màu xám phun ra, trong nháy mắt hút khô trong đèn du liêu. Huyết ti lúc này biến thành nhân hình cây đuốc, cháy hừng hực. Đinh đánh chết không hoàn chỉnh rượu tiên linh tê đạt được 1.000.000 điểm điểm kinh nghiệm ếp. Ken ghét ghét băng ở hạ hiểu thiên trong tầm mắt bên trái thượng giác. Nhảy ra tin tức mới nhắc nhở lúc. Toàn bộ lý thị từ đường thật giống như một chiếc gương. Toát ra từng vết nước. Sau đó dẫn phát phản ứng dây chuyền, dầm dạp chẳng chịp khe hở hiện đầy cả phòng. Cuối cùng một tiếng ấm vang, hoàn toàn tan vỡ. Hắc ám Gió xét, cô tịch đổ nát, các loại làm lòng người hoảng đích tình tự đánh tới. Hạ hiểu thiên tả hữu quan sát một phen, lại thấy mình thân ở một nơi cũ nát trong phòng. Hắn có thể xác định, nơi này là lý thị tử đường. Bởi vì cách đó không xa, còn đứng thẳng rất nhiều bài vị, dĩ nhiên đều là bị ăn mòn tàn khuyết không đầy đủ. Từng tờ một mạng nhện đáp ở phía trên. Nóc nhà đã sớm vén lên. Vách tường càng là gồ về thậm chí có đều ngã xuống một mảng lớn. Ngươi khiến ta quản ngươi kêu ba ba ngươi đặc biệt còn cố ý đem ta đẩy về phía bài vị. Ngay trước thôn dân mặt đi tiểu lúc hiểm đảo thuật mất đi hiệu lực. Vô cơ trên trăm nhiều lần trải qua hình ảnh. Từng cách ở đầu thoáng hiện. Sắc mặt qua lại biến đổi hiển nhiên nhớ lại hạ hiểu thiên hãm hại hắn nhất mạc mạc. Thoát khốn sao vô cơ nghe vậy không nữa lên tiếng. Thắng lợi tức là chân lý, hắn còn có thể nói cái gì một ngàn vạn, thật nhiều. Hạ Hiểu Thiên biết được đã biết là thổ xảo. Lấy đỉnh quang đăng cùng cường hãn vô cùng. Có thể không ăn không uống thể chất. Còn có vĩnh vô chỉ cảnh tham lam. Trực tiếp đem Linh Tê Đạo Nhân bức cho điên rồi. Đạo Nhân muốn cho hai người ở về sinh lý đến cực hạn, lâm vào suy yếu sau, nhân cơ hội cắt lấy. Kết quả vô hơ người này từ lúc bị bắt nhã thần tính xâm phạm. Sản sinh ra ba đầu sáu tay. Sớm liền không phải là người tầm thường loại. Thêm nữa lưỡng đạo địa hoàng bảo dược vào bụng cơ thể đương nhiên sẽ không tùy tiện trở nên suy yếu, Mà hắn hạ hiểu thiên. Dựa vào long hổ sơn cơ bản hô hấp thổ nạp pháp giãi gió dầm xương 150. Không ăn không uống không thành vấn đề. Sau đó dùng sức nhổ lông dây còn để người ta dựa vào sinh tồn màu đen da người cho đánh cắp Cho nên đối phương liền nổ Bình tĩnh mà xem xét cử động của hắn cùng ngủ lão bà ngươi đánh ngươi hoa Còn động tác võ thuật đẹp mắt tiền của ngươi không khác nhau Đổi thành ai cũng nhìn không được Đáng nhắc tới chính là địa yếm chi môn là mình phụ trợ thanh đồng môn đánh chết di thành áp thủy chi nguyên cũng là đánh bẫy đánh bạ kích phát thí sát kim tiến khí tức. Nghiêm chỉnh mà nói, mình không thể coi như là trợ lý chết no rồi chính là trợ thủ. Cho nên cho hắn một ngàn vạn điểm ép. Lần này tự tay giết chết Linh Tê Đạo Nhân. Tuy cùng hai lần trước đạt được không có khác nhau. Trên thực tế, khác nhau trời vực. Nhờ vào lần này hắn là chủ lực, định quang đăng là đồ đạc của hắn. Từ nay nơi là có thể nhìn ra, linh tê đạo nhân so ra kém hai người trước. Nghỉ ngơi đi, chờ trời sáng chúng ta lúc rời. Hạ hiểu thiên lòng tham mệt, dọc theo đường đi cũng chưa có ngừng thời điểm, chủ yếu nhất đều không phải là yếu gà. Lý thị từ đường có linh tê đạo nhân chấn giữ, phòng trừng một ít tai họa gì cũng là không dám đến. Bây giờ ngọn nguồn tiêu diệt, hẳn là an toàn. Được rồi. Dô vơ gật đầu một cái tùy tiện tìm một mọi góc nằm xuống, do còn lại hai cách đầu gác đêm. Hạ hiểu thiên chính là mở ra điểm kinh nghiệm ếp hệ thống, chuẩn bị dung hợp một lớp võ học. Sở học quá tạp, hắn yêu cầu tinh giản một phen. Lấy bất bại kim thân làm chủ đạo. Trước sau dung hợp thánh tâm quyết. Kim giáp thần công cử thạch thiên. Dương cực đồng tử quyết. Ngũ lôi hóa cực thủ. Âm dương đại na di. Mật tàng mộng quan thành tựu pháp pháp nhãn thiên Kim cương sư tử hống Cầu dương đại phích lịch Cầu dương tiểu phích lịch chờ cầu môn võ học Đinh tiêu hao 100 0000 vạn điểm ếp Dung hợp đinh tiêu hao trong tầm mắt bên trái thượng giác tin tức nhắc nhở Tiếp nhảy liền 9 lần Điểm kinh nghiệm ếp 1362 0000962 0000562, 0000312, 0000282, không không không không tóm lại hạ hiểu thiên lần này, gia đại huyết, hơn nữa hắn có thể cảm giác được rõ rệt, máu thịt của mình đang ở trở nên mạnh mẽ. Cách loại này tê tê dài dài đến từ linh hồn run rẩy, dâng lên. Hơn nữa trong bụng xuất hiện đát lâu cảm giác đói bụng. Hắn đều không cần đi mở ra hệ thống kiểm tra Đã biết lần này thực lực tất nhiên có vô cùng đại phúc độ tăng trưởng Vô gơ nhiều hơn hai cách đầu Mặt đầy mộng ếp nhìn run rẩy Hạ Hiểu Thiên Đây là đang làm gì Tại sao là mặt đầy sảng khoái biểu tình Đây chính mình chơi đùa Chính mình hai người bọn họ dường như phát hiện một bí mật lớn Đủ để cho đối phương diệt khẩu lớn như vậy Không biết qua bao lâu Hạ Hiểu Thiên mở hai mắt ra Cả người mệt mỏi quét một cây sạch. Đương nhiên nếu là có thể coi thường bụng sôi lột rột, vậy thì càng tốt hơn. Xuất ra còn sót lại hai khối tốn một trăm ngàn điểm ép cường hóa tới mười địa hoàng bảo dược, hắn hốt luôn cái nuốt vào. Một dòng nước, ấm theo cổ họng, rơi vào đói bụng dạ dày. Vốn là bởi vì dung hợp võ học, thân thể trở nên có chút gầy nhỏ hắn, lần nữa phồng lên. Hạ Hiểu Thiên cảm thấy mình bây giờ... Chính diện chống lại viên sơn những quái gì đó đầu lĩnh Đều có lòng tin lần lượt đánh chết Dù sao trước đánh một trận thuộc về mưu lợi Đánh hồng nương nương đám người một trở tay không kịp Bây giờ nên nhìn một chút, ta tân võ học Tiếng nói rơi xuống, hạ hiểu thiên mở ra điểm kinh nghiệm ấp hệ thống Trong tầm mắt bên trái thượng giác, nhất thời bắn ra một cây xanh sưng Đại nhật dục hải quyết siêu thánh nhập thần Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 16 chương 452 không phải là mãnh long bất quá xông cái này thật giá trị. Hạ hiểu thiên đại khái liếc qua một lần tân võ học thuộc tính giá trị. Cả người bởi vì tiêu phí kích xù điểm kinh nghiệm ớt mà đau đớn tim. Tốt hơn nhiều. Đồng thời đối với cái này một lần địa điểm hành trình lại tăng lên chút lòng tin. Nghĩ đến hai người trước chỗ này mục đích hắn nhất thời có thêm vài phần cảm giác cấp bách. Không có hắn, lúc hiểm đảo thuật sau khi vỡ vụn, Hạ Hiểu Thiên lúc này biết được địa hiểm giới đã qua 3 tháng có thừa. Vạn nhất chưa tiếp xúc được bát nhã giáo phái. Từ đó làm cho tế tự thành công. Đưa đến tà thần hạ xuống. Chuyện vui có thể to lắm. Ít nhất Joker là không sống nổi, hắn hạ mó người tự biết mình. Bằng vào thực lực bây giờ, muốn đánh bại một cái thần linh. Nào chỉ là nói vớ vẩn quả thực là lời nói vô căn cứ Bất kể chờ đợi ngày mai trời sáng lại nói Tiếng nói rơi xuống Hạ Hiểu Thiên ngồi xuống đất mà ngủ Đại Nhật dục hải quyết siêu thánh nhập thần Nội lực 7.000 Khí huyết 5.500 Lực lượng 2.500 Thể chất 3.000 Lực bộc phát 1.500 Cứng sắn 3.000 Phản chấn 2.500 Tinh thần 3.000, cương khí 1.000, tốc độ 1.000, ngũ hành kháng tính 1.500, ngũ hành chi lực 1.500, âm dương nhị khí 2.000, thuộc tính đặc biệt kim cương lưu ly bất phôi thân 30, huyết như đại nhật rục đông hải 30 bỏ đi ước nhiều thuộc tính đặc biệt, mà nhiều cũng là không có lãng phí, đều là hóa thành tương xứng cơ sở thuộc tính giá trị. Khiến cho trước phần lớn ở mấy trăm điểm trái phải bồi hồi cơ sở thuộc tính có một cái tính dễ nổ tăng trưởng, Một ít thuộc tính tương cận cơ sở thuộc tính. Trực tiếp dung hợp làm một. Khiến cho hạ hiểu thiên rốt cuộc không cần hoa cả mắt. Mà còn sót lại hai cái thuộc tính đặc biệt cũng là mang theo lúc trước chư nhiều đặc thù năng lực của thuộc tính. Tổng thể mà nói, 10 triệu điểm kinh nghiệm ếp đập xuống, hiệu quả rõ rệt. Ngày thứ hai, sắc trời sáng lên. Một tia ánh sáng yếu ớt chiếu sáng ở hạ hiểu thiên hai mắt nhắm chặt trên. Ừ, trời đã sáng tiếng nói rơi xuống cái này một vệt ánh mặt trời dần dần trở nên nhức mắt. Sau đó một đạo thông suốt thiên địa tiếng chim hót vang lên. Thái dương đông thăng. Xua tan bóng tối vô tận. Cùng với nút ở trong đó tai họa. Thực lực có cực lớn tăng trưởng hạ hiểu thiên phát hiện trong ánh nắng dường như hàm chứa từng tia nóng bỏng dương cương lực lượng. Phản phất bất kỳ âm tài chi vật đều không được xuất hiện ở này Nếu không sẽ trong nháy mắt băng tuyết tan rã vào trong đó Hắn ngẩng đầu nhìn về treo cao trên đất hiểm dưới thái dương Tổng trong cảm giác có một cây sinh vật Đang không ngừng xoay tròn bay lên Rất kỳ quái chứ một cái nơi với thế giới dưới lòng đất Lại còn có thái dương loại vật này Bất quá đầu tiên ta phải sửa chữa ngươi một chút Đây chẳng phải là thái dương Nghiêm chỉnh mà nói địa ểm giới Thái Dương không phải là tinh cầu Truyền thuyết đây là một loại thực lực vượt qua yêu vương không biết gấp bao nhiêu lần sinh vật Chẳng biết tại sao gánh nặng nổi lên phía thế giới này ngày đêm thay nhau Phàm là bao phủ ở nó dưới đại địa, không cho phép xuất hiện bất kỳ tai họa hại người Trên đất hiểm giới ban ngày, nhân loại là an toàn Cho nên để cảm tạ nó bỏ ra, rất nhiều thành trì trong thôn xóm đều có nó nguyễn bột sóc. Đương nhiên là có tiền thì còn lại là kim thân, vô số người mỗi ngày vì đó phần hương. Mà mọi người còn vì nó khởi một cái sinh đẹp tên, dương điểu. Là vì mỗi ngày sáng sớm kia một đạo thông suốt thiên địa chim hót. Đúng rồi. Ngàn vạn lần không nên ngay trước địa ểm trong giới hạn loài người trước mặt. Nhất lên có quan hệ với bất kính dương điểu nói Không người nghe cũng còn khá Nếu để cho người nghe Ngươi sẽ trở thành người kêu người giết tội nhân Nhẹ nhất xử phạt Cũng là muốn bị treo ở ban đêm Cửa thành lầu lên Trong bóng tối lũ ác linh Là hội đem ngươi trở thành trưởng thành thức ăn hưởng dụng Có chút người may mắn Đêm đầu tiên chưa chết Sau đó quan vào địa lao Ngày thứ hai buổi tối tiếp tục chấp hành Mọi người quản loại này không khiến người ta tắm dưới ánh mặt trời hình phạt, gọi là Dương Điểu Chi Hình. Đến tận bây giờ, không biết có bao nhiêu cái suy nghĩ bị lửa đá lăng đầu thanh chết tại này hình. Bọn họ có ăn mày quý tộc thậm chí là thành chủ con. Dương Điểu Chi Hình đại khái là địa lệm giới công bình nhất hình phạt rồi. Không người, dám can đảm xúc phạm. Càng là không có ai, dám bao che. Hạ Hiểu Thiên quay đầu. Lại thấy là rô gơ chẳng biết lúc nào tỉnh lại. Nói chuyện chính là tinh thần phấn chấn tham lam. Lão la. Ngươi không có cho hai người bọn hắn cách khởi một cái tên sao mỗi ngày kêu toàn tính cách của bọn họ. Luôn cảm thấy có chút không thoải mái. Ừ, ngươi nói hảo có đạo lý. Vì vậy, ở hai người thảo luận tham lam cùng tức giận, mỗi người có một cái tên mới. Người trước gọi là la tham, người sau là kêu la giận. Hai cách đầu cần phải phản kháng, biểu thì quá lô đáng tiếc kháng nghị không có hiệu quả. Bởi vì ở bỏ phiếu thời điểm, Hạ Hiểu Thiên Du hơ la giận trực tiếp ba một tiêu diệt la tham. Đến phiên la giận thời điểm, xếp về Dionsemo. Báo ứng tới quá nhanh giống như bão. Không huyền niệm chút nào ba một. Mau sớm xác định vị trí phương hướng, ba tháng trôi qua rồi, không biết Bát Nhã giáo phái chuẩn bị thế nào. Chúng ta phải ở cái gọi là tà thần hạ xuống trước, đưa bọn họ tập thể đưa lên thiên. Nếu không lão la, cũng đừng trách ta không nói nghĩa khí chạy trước đường. Hạ hiểu thiên nói thẳng tiếp hơi có chút, vô vơ đến không có cảm giác gì. Người ta nói đều là nói thật. Hắn cũng không thể trông cậy vào. Họ hạ lấy nhân loại thu. Chính diện cứng rắn vừa mới vì tà thần đi thật ra thì ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi ở lại địa ểm rơi tốt vô cùng. Đến lúc đó bát nhã hạ xuống chiếm cứ ngươi thể xác. Chợt lúc bát nhã giáo phái nhất định sẽ gây sự tình mà ngươi vừa có thể cực lớn suy yếu địa ểm dưới lực lượng. Là hiện thế nhân loại, làm ra lớn hơn tống hiến. Nhìn một chút lời nói này, đều là tiếng người sao không biết nói chuyện. Ngươi lại không thể ngậm miệng mà chờ một chút. Ngươi người này thực lực lại trở nên mạnh mẽ do so vơ chính mình há hốc mồm. Mặt đầy không thể tin. Hắn lúc tỉnh lại đã cảm thấy có điểm không đúng Bởi vì đổ nát trong đường nhiệt độ cao vô cùng Thậm chí còn có thể nhìn thấy từng tia như có như không hồng ti khí lưu Mới bắt đầu hắn cho là đây là treo ở trên trời dương điều sở trí Kết quả lúc đến gần hạ hiểu thiên thời điểm vẻ này nhiệt độ có tăng vọt lên Hơn nữa trong không khí như có như không khí lưu màu đỏ ngòm lại dần dần trở nên rõ ràng Lấy thực lực của hắn bây giờ, đứng ở hạ hiểu thiên trước mặt, giống như là trực diện thái dương phổ thông nóng bỏng khó nhìn. Thậm chí còn trên người của hắn lông tơ đều trở nên khét lên. dù tơ trước nhưng là ở năng lượng phòng nghiên cứu đã thí nghiệm qua. nghiên cứu trong báo cáo rõ ràng ghi chú. Hắn một cọng tóc gáy đều so với hợp kim cứng sắn. Đây cũng là vì sao, từ ngàn thước trên không rơi xuống lúc, chỉ là có chút chật vật lại không bị thương nguyên nhân. Ừ, ngày hôm qua đánh chết huyết thi sau, có chút cảm ngộ. Hạ hiểu thiên hàm hồ kỳ tử, tùy tiện lừa bị một cách câu. Mà dô vơ chính là rơi vào trầm mặc biểu tình rất là bị thương. Người cái này gọi là có chút cảm ngộ ta đây coi là cái gì. Trời sinh quỷ mục nào giàu gì. Chúng ta cũng coi là một chủ giác mô bản. Cảm nhận được dô vơ chán nản tâm tình, la tham lập tức mở miệng an ủi. Chẳng qua là hắn nói chưa dứt lời, nói một chút dô vơ tâm tình thì càng thêm không xong. Cả nhà ngươi đều đặc biệt u là chủ giác ồ, không đúng rồi. Cách này cùng chính mình chửi mình có khác nhau sao được rồi, vị trí. Hướng đông nam cụ thể không cách nào chắc chắn, vượt qua hai nhìn dặm, gần có một tí cảm ứng. Bọn họ giáo phái tế bái bát nhã thần tượng bên trong cũng là chứa yếu ớt thần tính. Chúng ta một khi đến gần bọn họ một trăm rằm đối phương cũng sẽ biết có người tới. Đến lúc đó thuyết bất đắc lại vừa là một trận áp chiến. Hơn nữa ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Bát nhã giáo phái thực lực trên đất hiểm giới cũng không yếu. Năm gần đây thường có mười tai đứng đầu khuyên hướng. Không sao, giết người thôi. Ta nếu là sợ. Tội gì cùng ngươi tới hềm giới bị tội và lại nói Lấy quan hệ giữa chúng ta Không cần nói những thứ này Hạ hiểu thiên vỗ một cách dô vơ bả vai Đối phương nhất thời có một loại muốn tán giá ảo giác Cả người khí huyết cuồn cuộn gân mạch rung động So với thích hợp hắn cốt sắt thiết cốt Đều có chút không chịu nổi Ni ba Ngươi rốt cuộc chợt tăng bao nhiêu thực lực Nếu không phải phượng quan phi hà đặc thủ Dô vơ đoán chừng hạ hiểu thiên cách này chụp bả vai phương thức biểu đạt Có thể đem mình cho trực tiếp nướng chín Ngoài ra van cầu ngươi nội dung chính mặt Lúc trước nếu không phải lấy lời ít dẫn dụ Ngươi đặc biệt nào có thể đáp ớt ta Đương nhiên dô vơ chỉ có thể ở trong lòng nghĩ suy nghĩ một chút Nói là không dám nói Kim bắp đùi mà nói cái gì đều là đúng Đúng rồi, lão la Đến lúc đó chúng ta chia binh hai đường Ngươi tại ngoài sáng lên dẫn dù bát nhã giáo phái Mà ta chính là âm thầm phá hư Kiểu gì một kích thành công sau khi Chúng ta ở chỗ này hội họp Như thế nào ta làm sao biết ngươi có hay không thuận lời hạ hiểu thiên nghe vậy Từ chữ vật không gian bên trong lấy ra súng bắn tín hiệu Dô vơ mặt đầy mộng ếp Ngươi tùy thân đều mang một vài thứ a thậm chí ngay cả đồ chơi này đều có Ta họ la triệu phục Lo trước hỏi họ, lo trước hỏi Hạ hiểu thiên cười một tiếng Đừng nói hắn chứ vật không gian bên trong Đầu ngồn ngang quả thật có một ít Bất quá chiếm diện tích không lớn Hắn cũng lười dọn dẹp Nhưng là có chuẩn bị dù sao cũng hơn so với không có chuẩn bị mạnh Ít nhất ngươi xem thủ sau tin tức truyền không thì có rồi ngươi trông xem tín hiệu bay lên không sau Lập tức rút lui Không cần có chút nào do dự. Hạ hiểu thiên sắc mặt nghiêm túc nói. Vô vơ thực lực hắn là rõ ràng. ngươi khiến hắn chạy trốn hoàn thành. Chính diện tác chiến sợ là cũng bị người đánh tra ruột cũng không nhận ra. Từ trình độ nào đó mà nói địa lẻm giới nếu so với ủ thế nguy hiểm rất nhiều lần. Dù sao, đi vào là có thể gặp mấy chục siêu hạn người cấp quái gì khác. Ở lúc trước hắn hạ mố người ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Tiếp lấy chặt đầu cự quy. Áp thủy chi nguyên băng di. Tu hữu địa sát bảy mươi hai thuật huyết thi. Một cách so với một cách khó dây dư. Kinh khủng. Mơ hồ có mười tai đứng đầu bát nhã giáo phái. Dùng đầu ngón chân đều biết không dễ chọc. Khoảng cách hai ngàn dặm Hai người toàn lực ứng phó đi đường bất quá vài chục phút sự tình. Hạ Hiểu Thiên đối với lần này rất là kinh ngạc, xem ra hắn đây tốc dô vơ áo cưới. Mình là bởi vì dung hợp nhiều loại võ học sau tốc độ chợt tăng mới có thể có tốc độ như thế. Dô vơ chẳng qua là dựa vào một bộ quần áo, là có thể cùng mình không phân cao thấp, thậm chí càng vượt qua mấy phần. Dừng lại. Thế nào Hạ Hiểu Thiên kỳ quái chém liếc mắt dô vơ, chẳng biết tại sao muốn chấm dứt đi đường. 150 giảm đi về trước nữa sẽ bị bát nhã giáo phái phát hiện Ta cho ngươi một giọt máu Theo máu chỉ dẫn đi tập kích Một phút đồng hồ sau ta khi tiến vào phạm vi trăm giảm Dẫn dụ bát nhã giáo chúng Nhất định phải cẩn thận Nếu là là không thể làm đừng do dự trực tiếp rút lui ra khỏi Yên tâm không phải là mãnh long bất quá sông Vô vơ mặc dù chỉ là cách bán thành phẩm Nhưng là hắn sau khi xuất hiện đối với bát nhã giáo phái hấp dẫn. Vẫn rất lớn. Tuyệt đối sẽ có cao thủ trước tới bắt hắn. Chợt lúc, hạ hiểu thiên liền có thể thừa lúc vắng mà vào, hung hãn điên cuồng một cái. vô tư cắn bể đầu ngón tay. Tích xuất máu tươi sau. Không biết sử cái gì phương pháp. Huyết dịch hóa thành một đạo hồng mang phá không phóng. đuổi theo vèo hạ hiểu thiên cả người theo sát phía sau. 30 giây sau, một tòa thành lớn hùng vĩ, đập vào mi mắt. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 16 chương 453 huyết như đại nhật rục đông hải bảy 80 sắm nơi. Một tòa hùng vĩ cao lớn cử thành. Nhô lên. Họ so với ủ thế mục ca thành đều còn hùng trắng hơn 3 phần. Thành tường lấy màu đen làm chủ, không biết sử dụng bực nào đã chế tạo, nhìn hung lệ phi phàm. Cho dù hai người cách nhau cách xa mấy chục rằm, Hạ Hiểu Thiên đều có thể cảm nhận được phía trên tàn ra sát khí. Có thể thấy rốt cuộc có bao nhiêu người, hoặc giả nói là quái gì tai họa, mất mạng nơi này. Cửa thành lộ ra rất là lạnh tanh, chỉ có vài chục vị thân mặc khôi giáp quân sĩ canh giữ. Huyết khí tốc độ phi khoái chạy thẳng tới giáp sĩ đi. Ước chừng hơn 10 giây sau, Hạ Hiểu Thiên khoảng cách cửa thành còn có hơn 10 rằm điện. Chỉ thấy phụ trách thủ về giáp sĩ môn Mỗi người đều hà hơi cả ngày Cơ hồ có thể nói là không có chút nào cảnh giác Nhắc tới cũng là Ban ngày ở dương điểu mặt trời chói tràn dương cương bên dưới Dám có tai họ quái gì đi ra làm bậy sao ít năm như vậy Dám ban ngày tấn công thành trì Đều là địch đối với nhân tộc Người nào mặc dù bọn họ không thế nào tận tụy với công việc Nhưng thực lực không kém Ba mười mấy người thực lực thấp nhất đều tại lục phẩm trái phải. Một người cầm đầu càng là đạt tới cửa phẩm tột cùng trình độ. Liếc mắt liền nhìn thấy, đang ở cấp tốt đến gần bọn họ Hạ Hiểu Thiên. Chanh tranh tranh cắn đao ra khỏi vỏ, dưới ánh mặt trời lóe lên đảo đảo Hàn Mang. lưỡi biến khí tức nhất thời biến mất không thấy gì nữa, người người đều hóa thành hung thần áp sát binh sĩ. Người tới lập tức dừng bước. Nếu không chúng ta cầm đầu cỡ phẩm đỉnh phong chí cường giả Lời còn chưa dứt cũng cảm giác một đoàn cháy hừng hực mặt trời chói chan Đập vào mặt Không khí trung quanh thật giống như đều phải bốc cháy Thậm chí loáng thoáng xuất hiện vạn vẹo Hắn mặt đầy vẻ kinh ngạc Nếu là không có phòng trừng sai lầm đối phương ít nhất cách mình có hơn 10 dặm Như thế dài Dĩ nhiên cũng làm có thể bị bàng bạc khí huyết ảnh hưởng May mắn là ngay cả hô hấp đều bắt đầu rồn rập. Trong nháy mắt vị này trí cường giả, làm ra một cách làm người ta chố mắt nghẹn họng quyết định. Đứng ngay ngắn, đứng ngay ngắn. Đợi lát nữa, liền làm như không nhìn thấy biết không phải đối với người khác mà nói. Có lẽ sẽ không hiểu, nghi ngờ. Nhưng này bang thường xuyên bị phái tới thủ thành giáp sĩ môn tâm lý nhưng là rõ ràng. Vạn nhất chọc cho cường giả mất hứng, thuận tay diệt bọn hắn, không chỗ nói lý. Giáp sĩ môn phía sau nhìn như có thành trì làm núi dựa, nhưng kia cũng phải xem đối thủ là người nào. Nếu là có thể đánh được, tự nhiên sẽ có người phái ra nhân viên đuổi giết. Đánh không lại, chỉ có thể không giải quyết được gì trở thành không đầu oan án. Sở lấy cuối cùng bị thương, hay là đám bọn hắn những thứ này xui xẻo con chốt thí. Có thể bị phái ra nhìn giữ cửa thành giáp sĩ, nói thật đều không được thượng quan thích. Cường đại thương đội, thế lực bọn họ không dám thu biếu. Còn đặc biệt nào được thấp kém liếm. Người bình thường nơi nào có mỡ có thể nói thế tục tiền tài. Đối với bọn hắn đám này tu luyện giả mà nói. Trên căn bản cái gì cũng không có tác dụng. Tán nhân nhưng đừng nói nữa, đầu năm nay dám một mình đi lại ra hỏa đều không phải là cái gì hiền lành. Ngươi ban ngày dám vì làm khó người khác nhà, không chừng hắn liền trong tối nhìn chằm chằm ngươi, chờ đêm xuống cắt đầu của ngươi. Sở lấy trí cường người không chút do dự lựa chọn, chính mình không có nhìn thấy Hạ Hiểu Thiên tung tích. Về phần sau chuyện này xảy ra chuyện làm sao bây giờ hắc hắc. Chờ Hạ Hiểu Thiên vào thành sau. Hắn lập tức báo lên trưởng quan mình. Nói có người sông môn, không thể chặn lại. Chết no một cái thủ thành bất lợi. Hàng xuống cấp, phạt phạt bổng. Bất luận từ đâu tới đây nhìn đều so với khiến người một cái tát đập chết tới cường. Hạ hiểu thiên khoảng cách cửa thành chỉ có mấy giám lúc. Mặt đầy kinh ngạc nhìn mang đao binh thu hồi. Ăn không ngồi rồi giáp sĩ môn. Vừa mới không trả một bộ đằng đằng sát khí. Cần phải chặn lại biểu tình sao làm sao bây giờ. Đột nhiên hãy cùng cách bảo bảo như thế nhu thuận lanh lời rồi đối với lần này. Hắn cũng không có quá nhiều làm khó. Nếu người ta như thế thông tình đạt lý. Hắn dứt khoát phóng đối phương một con ngựa. Khô chí cường giả đám người con mắt căn bản không có thể bắt được hạ hiểu thiên quý tích. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy. Một đoàn giống như mặt trời chói tràn màu máu ảnh tử, vèo một tiếng liền lướt qua bọn họ. Tây thủ thành các binh lính trên người áo giáp, xuất hiện quy liệt vết tích. Bọn họ bây giờ giống như là ở trong lồng hấp, đỉnh đầu toát ra đằng đằng hơi nóng. Bên ngoài thân da thịt càng là tách ra từng vết nước, sắc mặt trắng bệ tê liệt ngã xuống đất. Bên trong thân thể lưu động huyết dịch, thật giống như bị bốc hơi một nửa như vậy suy yếu. Chí cường giả thậm chí còn nhìn thấy bọn họ bên hông bách luyện cương đao đều có dấu hiệu hóa tan. Bám vào áo giáp, nhất thời vỡ nát đầy đất, giòn cùng một than củi. Nghĩ đến chính mình vừa mới động linh cơ một cái, hắn lúc này lòng tràn đầy vui mừng. Người ta cũng còn không ra tay với bọn họ, bọn thủ hạ liền thương thương tàn tàn. Trừ hắn ra vị này đầu lĩnh trở ra cơ hồ toàn bộ mất đi sức chiến đấu. Nếu như xảy ra chiến đấu, mình có thể chống nổi một chiêu sao sợ rằng quá sức. Ta đi bẩm báo thượng quan có người sông môn, các ngươi canh ký cửa thành. Tiếng nói rơi xuống, chí cường giả chạy như một làn khói. Nhìn tốc độ kia, thỏ yêu đều là hắn tôn tử. Tại chỗ để lại mặt đầy tê dại mạch ra bộ hạ. Tới một cây nữa cao thủ mạnh mẽ. Bọn họ có thể trực tiếp hộp đựng rồi. Trong thành trì, bát nhã giáo phái bí mật chú điểm. Một vị người mặt hát bào, ngực thêu hoa sen đồ án bóng người, đột ngột mở hai mắt ra. Bán thành phẩm có ý tứ, lại đưa tới cửa. Cũng tốt, tiết kiệm kế tiếp tay chân. Bóng người suy nghĩ một, hai sau, lại mở miệng nói. Người đâu theo bản hộ pháp đi ngânh đón ta thánh giáo thần nhớ lấy tuyệt đối không thể giết chết. Chỉ có thể sống bắt, người vi phạm làm thánh hình. Phải bên ngoài truyền tới đều nhịp đáp lại. Vô vơ nhìn xa xa hùng vĩ cử thành ám đạo tại sao còn không người đến bắt hắn. Chẳng lẽ đối phương không nhìn chúng chính hắn một bán thành phẩm sao hắn ở Hạ Hiểu Thiên rời đi một phút đồng hồ sau. liền chủ động bước chân vào một trăm giảm cảm ứng khoảng cách. Khi nhìn thấy thành trì lúc, dô lập tức phản ứng, lượn quanh một cái vòng. Như vậy bát nhã giáo nhân mã theo đuổi bắt lấy hắn thời điểm. Sẽ không cùng Hạ Hiểu Thiên gặp. Phát sinh tại chỗ sống mái với nhau tức cười tình cảnh. Chạy mau la tham cùng la giận đồng thời lớn tiếng nhắc nhở. Vô vơ mặc dù không rõ ràng ngay cả địch nhân cũng không có nhìn thấy. Chính mình tại sao phải chạy. Nhưng là nếu hai cái chính mình dọn lo lắng như thế. Còn dùng do dự sao vèo lúc vô vơ hóa thành một đạo bạc quang lúc rời đi. Chỉ thấy hắn vừa mới chiếm đoạt vị trí. Một tiếng ấm vang tại chỗ nổ tung. Một cái bao phủ chu vi người dặm dáng vóc to thiên khanh đập vào mi mắt. Ở trong hầm nơi trung tâm đứng một vị ngực theo hoa sen đồ án hắc bảo nhân. Quét quét quét một trận hoa cả mắt. hắc bảo nhân bên người nhất thời nhiều hơn trên trăm vị cùng hắn mặc giống nhau quần áo người. Chỗ bất đồng duy nhất chính là đám người này ngực không có đồ án. Không phải nói tốt lắm đối phương hội bắt đi hắn. Dùng để coi là bát nhã phủ xuống đồ thay thế sao tại sao? Đi lên liền muốn chơi chết hắn tư thế chính đang nhanh chóng chạy trốn Joker. Mặt đầy ngay cẩu Vèo hoa sen hát bảo nhân mang theo thủ hạ của mình, nhanh chóng hướng Joker chạy tới. Cái loại này tốc độ, khiến hắn đều có chút sợn cả tóc gáy. Bởi vì Joker đột nhiên phát hiện đối phương dường như cũng không không chậm hơn mình. Bao nhiêu a nếu không phải lấy được phượng quan phi hạ. Hóa thân nữ trang đại lão Hôm nay không thể nghi ngờ là dây vào miệng cọp Vừa nghĩ tới chính mình thí điên thí điên Không xa hai cái thế giới tới tặng người đầu Hắn liền hận không được rút ra còn lại hai cái đầu miệng Hai người các ngươi vương bắt con bê gạt ta so sánh với dô vơ mặt đầy chua cay Dưng dưng liều cách mạng già chạy trốn Hạ hiểu thiên liền thoải mái hơn Sáng sớm bất quá hơn 10 phút Phần lớn người còn chưa thức dậy. Trong thành trì, lộ ra rất là lạnh tanh. Huyết khí mang theo hắn chạy hướng hướng tây nam, một đường thông suốt đi tới rồi một ngôi miếu trước. Hạ Hiểu Thiên rõ ràng nhìn thấy, vô vơ kia sợi huyết khí một đầu đâm vào rồi dưới sàn nhà. Dưới đất người nào đền miếu bên trong vang lên một đạo hùng hậu giọng nam. Sau đó liền gặp một vị ông tử ăn mặc người trung niên. Đi ra. Hắn thấy Hạ Hiểu Thiên sau trong mắt lói lên một vệt vẻ kiêng kỷ. Cả người khí huyết tựa như minh mông đại nhật, nóng bỏng mãnh liệt. Sợ là có siêu hạn người thực lực tai họ gặp đều phải thối lui ra ngoài mười dặm không dám gần người. Nếu không, nói không chừng tại chỗ tan rã hóa thành vô hình. Tới dân hương không tìm người. Đối với ông từ vấn đề, Hạ Hiểu Thiên toét miệng cười một tiếng trả lời. Tìm người chúng ta nơi này chính là Dương Điểu Miễu cũng không phụ trách buôn bán tình báo. Các hạ trung niên ông từ lời còn chưa dứt đón đỡ hắn chính là hạ hiểu thiên, huyết khí minh mông như long một quyền. Như thế bất ngờ không kịp đề phòng đánh bất ngờ tại chỗ khiến cho mộng ép Một lời không hợp liền muốn đại khai sát giới Ngọa tảo đây là nơi nào tới lăng đầu thanh bát nhã giáo phái cuồng tín đồ. Cũng không có như ngươi vậy nóng này. Lượn lờ ở hạ hiểu thiên quanh thân khí huyết trong khoảnh khắc ngưng tụ thành một cổ. Tựa như giữ tận áp long nhào tới nắm tay càng là thiêu đốt lên một tầng huyết sắc diễm hỏa. Đền miếu môn hiểm nhất thời tan tành mây khói. Trung niên ông từ toàn lực phòng ngự cả người toát ra tí ti xương mù màu đen đem bọc ở bên trong. Khi hắn làm xong hết thảy các thứ này lúc huyết long đã tới tới trước người. Oanh hắc vỗ băng tuyết tan rã lộ ra bên trong trung niên ông tử chỉ thấy ở tại trên ngực một đạo xuyên qua thân thể quyền ấm hiện ra bên trong miếu thờ phụng dương điểu vách tường chịu khổ bảo phá đều là oanh nát bấy nghiêm ngặt hại trung niên ông tử tiếng nói rơi xuống cả người phúc thông một tiếng té ngửa về phía sau trên đất sau khi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng hóa thành một cổ thây khô gió nhẹ nhẹ phẩy, chỉ một thoáng tan tành mây khói Nóng bỏng ngọn lửa màu đỏ ngòm trực tiếp mang cả người khí huyết bốc hơi hết sạch, sinh cơ hội diệt. Đinh đánh chết siêu hạn bát sai cường giả đạt được 80,000 điểm điểm kinh nghiệm ếp. Bát sai, một quyền hạ hiểu thiên 10 triệu điểm kinh nghiệm ếp, không có uổng phí đập. Lúc trước muốn đánh chết, nói không chừng muốn bỏ phí một phen tay chân. Bây giờ, hắn chỉ cần một quyền vì sao giết hắn bát nhã giáo phái cứ điểm hiển nhiên ngay tại dương điểu miếu bên dưới. Thân là ông tử không thể nào không có phát hiện cho nên chỉ có thể là thông đồng làm bậy. Hơn nữa dô vơ làm không tốt đang bị điên cuồng đuổi giết. Hắn chỉ có đánh nhanh thắng nhanh. Dù sao tới địa điểm giới là vì khiến lão la không có nỗi lo về sau. Nếu là hắn treo. Há chẳng phải là phí công mà cho ta xem nhìn. Thực lực các ngươi như thế nào tiếng nói rơi xuống. Hạ hiểu thiên quanh thân khí huyết càng đậm đặc. Lúc trước chẳng qua là tí ti huyết khí. Hiện nay hắn chìm tới đáy thuế biến. Hóa thành một viên chính đang thiêu đốt hừng hực huyết nhật. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 16 chương 454 khí huyết như biển thông trời đất vốn là rất là lạnh tanh thành trì. Trong lúc bất chợt trở nên náo nhiệt. Bởi vì vang trời vang lớn mang rất nhiều nằm ở trên giường ngủ say người thức tỉnh. Một ít người hiểu chuyện vội vã đứng dậy, chui ra khỏi cửa phòng hướng thanh nguyên nơi nhìn lại. Hoặc là tùy tiện phi bộ quần áo, đẩy cửa sổ ra thò đầu ra. Sau đó đông đảo cư dân, liền gặp được một bộ cả đời khó quên cảnh tượng. Chỉ thấy một vòng thậm chí mang dương quang đều áp chế xuống màu máu đại nhật đột ngột từ dương điểu miếu phương hướng bay lên. Vén lên vô số đá vụn cùng mạt gỗ, hơn nữa ở không trung hóa thành bụi bẩm. Có thể bị mang theo đại nhật tắm hải chi tên thuộc tính đặc biệt, uy lực có thể tưởng tượng được. Mà thái dương tắm đông hải. Hội là một bộ dạng gì cảnh tượng hạ hiểu thiên bây giờ là có thể khắc sâu cảm nhận được. Đó là tựa như thiên tai mạc nhật đáng sợ cảnh tượng quanh thân khí huyết ngưng tụ. Tùy ý tản ra kinh khủng độ cao. Nóng bỏng huyết sắc diễm hỏa thiêu hủy toàn bộ vật thể. Bọn họ đốt thủng vách tường, hóa tan sàn nhà. Hạ hiểu thiên cả người bọc ở huyết nhật bên trong, rơi vào đại địa chi hạ Đất sét nham thạch câu là không thể ngăn trở, khiến cho họ tầng tầng đi sâu vào Dưới đất không biết bao sâu bát nhã cứ điểm, rất nhiều giáo chúng mặt đầy mộng ép ngẩng đầu nhìn bên chắc nham thạch Bởi vì ấm vang lớn, không ngừng từ đỉnh đầu vang lên phảng phất là có cái gì vật khổng lồ đang ở hướng toàn phương vị của bọn hắn đánh tới không đợi mọi người có hành động, ngay sau đó tập thể lâm vào đờ đấn. Một viên đường kính không biết bao nhiêu cm màu máu vật hình cầu đột ngột phá vỡ thạch tầng rơi xuống mà tới. nóng bỏng nhiệt độ cao trong giây lát tràn ngập toàn bộ dưới đất không gian, khiến cho rất nhiều người quần áo đốt thành cho bụi, da thịt càng là từng khúc nứt nẻ, máu tươi bốc hơi hết sạch. Bất ngờ không kịp đề phòng mọi người, nhất thời biến thành từng cổ thây khô té ngã trên đất. Đinh đánh chết Đinh hạ hiểu thiên trong tầm mắt bên trái thượng giác, không ngừng xẹt qua tin tức nhắc nhở. Điểm kinh nghiệm ếp có nhiều có ít, đại khái tính toán một chút, cái này một lớp ít nhất có hơn ngàn cái. Bát nhã giáo phái thật là người tốt a Kèm theo hắn cảm khái, một vị giáo chúng đã lão đảo rời đi chống trái đại sảnh. Ẩm đang ở đọc kinh văn tu luyện tâm cảnh trắng hán đầu chọc đột nhiên mở mắt Một đạo tinh quang bắn ra dài ba xích Đây là siêu hạn cỡ giai cường giả Sắp thăng hoa tinh thần Lột xác thành thưởng thức đặc thù Nói cách khác, người này chỉ cần ở tiến một bước Liền có thể đi vào một người khác tầng thứ Sánh bằng trong truyền thuyết yêu tôn giả Không song phúc thông người vừa tới lời còn chưa dứt Trực tiếp ngã nhào trên đất Cẩn thận quan sát, lại thấy người này cả người ra thịt chán sách một thân nám đen. Từ hắn trong bụng nhìn, may mắn là lục phủ ngũ tạng đều biến thành than đen. Thế nào được gọi là tôn giả trắng hán đầu chọc, mặt đầy kinh ngạc. Người này mặc dù thảm đều không nhận ra, nhưng là thanh âm không thay đổi. Chính là phụ trách duy trì trật tự tới một trong cường giả toàn thân khí quan thuê biến xong, hoàn toàn năng lượng biến hóa. Nhưng hạng nhân vật này... Không biết bị cái gì công kích, Đã năng lượng hóa các đại khí quan Lại không thể áp chế thương thế của hắn Chỉ có từ từ chờ đợi tử vong phủ xuống Chúng ta chúng ta chúng ta ở đại sảnh bị tập kích Quanh tôn giả nghe vậy Một cái tát mang bên cạnh bàn đập nát Tiếp lấy tức giận hỏi Là ai mang theo ma tai tên thánh giáo Lại có người dám can đảm chủ động mới móc Đây không phải là anh hùng tâm báo tử đảm mà là nút Long Đảm a không không không biết đối với người tới trả lời. Tôn giả một bộ ngươi đặc biệt nào đang đùa nét mặt của ta. Đều bộ dáng này. Ngươi theo ta nói không biết sầu gì cũng là một vị trí cường giả. Không đến nổi ngay cả người tập kích mặt đều không thấy rõ đi. Phía trên từ phía trên trực tiếp trực tiếp rớt xuống đi xuống đến từng cái một cái mặt trời chói chan tất cả mọi người tất cả mọi người đều đều chết hết tiếng nói rơi xuống. Người này lập tức bảo tế mà chết Hiển nhiên trong cơ thể khí quan Không đủ để chống đỡ hắn tiếp tục kéo dài hơi tàn đi xuống Ta tôn giả còn chưa kịp đứng dậy Liền chỉ cảm thấy một cổ trích nhiệt khí tức đập vào mặt đánh tới Sau đó tại hắn ánh mắt không thể tin mà bên trong Vách tường vỡ nát Vô cùng vô tận hồng mang phu thiên cách địa như vậy bỏ ra Suy suy suy cho dù là sắp thăng hoa tinh thần Lột xác thành thưởng thức Tấn thăng yêu tầng thứ tôn giả bên ngoài thân đều không chịu nổi kinh khủng này nhiệt độ cao. Hắn da thịt trắng nõn, nhanh chóng bắt đầu biến đỏ, tựa như một cái đặt ở lồng hấp bên trong tôm hùm. Quần áo trên người thảm hại hơn, vừa đối mặt nhất thời hội diệt, không còn sót lại một chút cặn. Không đợi hắn nổi lên phản kích chạy trốn. Tự nhức mắt hồng mang bên trong đưa ra một cái cường trắng có lực bàn tay. Hung hăng nắm cổ của hắn. Vốn muốn giấy rùa Kết quả một giây kế tiếp hắn liền buông tha Bởi vì cánh tay kia Nổi gân xanh Một cái nắm chặt bể nát cổ của hắn Hạ hiểu thiên nhìn ngoẹo đầu Mặt đầy tử khí tôn giả Cười lạnh một tiếng Chân phải không chút lưu tình Chính giữa dưới quần dao trái tim phúc đàn bể tiếng vang lên Vốn là cổ tan vỡ tôn giả Con mắt trởn tròn đôi mắt Thiếu chút nữa có chừng ra ngoài Đàn ông đau đớn Người ngoài vĩnh viễn sẽ không biết Cho dù một ít người tu luyện sức nhẫn nại Vượt qua thường nhân Nhưng đột nhiên bị bạo nổ đản một đòn Cũng sẽ không nhịn được kêu lên thảm thiết Tôn giả biểu hiện còn coi là tốt Ít nhất không có để cho đi ra Chẳng qua là từ hắn cái chán giày đặc mồ hôi lạnh Có thể nhìn ra hắn cũng không hơn gì Tế tự tà thần địa điểm Ở nơi nào hạ hiểu thiên rất bất đắc dĩ Dô vì hắn dẫn đường huyết khí. Trực tiếp như một làn khói chui vào dưới đất. Làm hắn mất đi mục tiêu. Chỉ có thể tiện tay bắt cá nhân đến cẩn thận hỏi một phen. Ta sẽ không nói ấm không đợi tôn giả nói xong. Hạ hiểu thiên tà quyền giống như thanh long xuất thủy. Ngưng tụ bàng bạc khí huyết. Tựa như nổ hải dao long đem nổ. Hơn nữa thật giống như đại nhật tinh lực. Không ngừng phai mờ hắn trải qua lần thứ hai lột xác thân thể. Thậm chí loáng thoáng đều ma diệt hắn từng tia tinh thần lực. Vì vậy, vốn là sắp thăng hoa tinh thần cảnh giới nhất thời sụt đột ngột. Hạ hiểu thiên khí huyết, không phải là võ giả bình thường. Cái loại này tùy tiện mang đến mãnh điểm áp dụng tai họa, là có thể ngăn cản. Chính là dung hợp nhiều loại thuộc tính đặc biệt. Trong đó liền ẩn chứa đã từng được xưng ngũ lôi cuồng nổ. Hóa cực vạn vật ngũ lôi hóa cực thủ Chính là tinh thần lực coi là thật có thể cho ngươi hóa sơn cùng thủy tận Thực lực không tệ Hạ hiểu thiên thấy chính mình không thể một quyền tiêu diệt đối phương Lại cũng không giận Âm huyết nhật đại nhật nhất thời hóa thành thông thiên triệt địa huyết sắc gió bão Một cổ mùi máu tanh nồng nặng Hướng bốn phương tám hướng phiêu tán Lấy tôn giả góc độ đến xem thật là giống như ma thần trên đời, sát khí đằng đằng. Hạ hiểu thiên bây giờ so với quái gì còn khủng bố hơn, so với tai họa còn phải hung lệ thập phân. Nhất là sau lưng hắn đột ngột hiện ra giữ tờn bóng đen. Thoáng như tai nạn hóa thân địa ngục trở về ác ma. Thiên ma ngươi là ta thánh giáo tôn giả mặc dù không có đầu. Nhưng hắn cường đại tinh thần lực lại có thể chống đỡ hắn nói chuyện. Kết quả lời còn chưa dứt Hạ hiểu thiên trực tiếp phát động thiên ma cực nhạc A thê lương tới làm người ta run rẩy kêu thảm thiết phá vỡ dưới đất không gian Khiến cho rất nhiều sống sót còn không biết xảy ra chuyện gì giáo chúng Hung hăng dùng mình một cái Từ lúc nhập giáo tới nay Gặp qua không ít tàn nhẫn thánh hình chàng diện bọn họ Đều cảm thấy dĩ vãng thù hình người Cũng không có giống như vậy cáo một tiếng giống kia kêu Gọi thống khổ như vậy. Đáng tiếc tưởng tượng lên tiếng người, rốt cuộc trải qua rồi mực nào không thuộc mình dày vò. Đinh đánh chết siêu hạn cẩu dai đạt được 90,000 điểm điểm kinh nghiệm ếp. Đinh thể chất 30 tinh thần 10. Từ lúc đập trên dưới ngàn vạn điểm kinh nghiệm ếp. Hạ hiểu thiên thiên ma tứ thực cũng là theo chân xảy ra một điểm nho nhỏ thay đổi tỷ như xương cốt cường độ cùng kinh mạch nhận tính toàn bộ sáp nhập vào thể chất chính giữa. Thiên ma tứ thực siêu thánh nhập thần. Thể chất 5.150. Tinh thần 1.800. Thuộc tính đặc biệt thiên ma cực nhạt một. Càng ngày càng khó. Hạ hiểu thiên nhìn ra tăng thuộc tính giá trị có chút khó chịu. Một cái ít nhất vượt qua hiện thế mặt ngoài thực lực cường giả. Liền cho ta 40 điểm phi nếu không tìm được. Dứt khoát một chiêu nắm nơi này toàn bộ cho hủy diệt được. Lúc hạ hiểu thiên trong lòng dâng lên cách biện pháp này thời điểm, hắn nhất thời đã xảy ra là không thể ngăn cản. Trong đôi mắt lóe lên, một vệt được đặt tên là tâm tình hưng phấn. Bên kia đang ở truy kích sô gơ tả hộ pháp, mang theo thủ hạ của hắn bao vây chặn đánh chơi chính trị cao hứng lúc. Kết quả là gặp trong thành trì đột ngột dâng lên một vòng huyết sắc đại nhật. Kia cổ trích nhiệt may mắn là thân ở trăm rằm ra ngoài hắn Cũng có thể cảm giác rõ ràng đến Dĩ nhiên không phải nói Hạ hiểu thiên huyết nhật nhiệt độ cao Có thể truyền trăm rằm xa Mà là tả hộ pháp kia Kinh người cảm giác bao phủ trăm rằm Thậm chí nhiều hơn Đáng chết hắn nếu là không có coi là sai Vậy hẳn là là bọn hắn thánh giáo núp Ở dương điểu miếu xuống cứ điểm Trong nháy mắt hắn đã nghĩ thông suốt Vì sao vô vơ cái này bán thành phẩm hội tới tự chui đầu vào lưới? Nguyên lai like làm nửa ngày. Đối phương xong rồi vừa ra dương đông kích tây tiết mục dẫn dù hắn dẫn người rời đi. Sau đó người sau đồng bạn tiến hành đánh bất ngờ. Cũng là thánh giáo nhiều năm uy thế vô song, khiến cho tả hộ pháp buông lòng cảnh giác. Trên đất hiểm giới, ngươi nếu là ở trên mặt đường hét lớn một tiếng bát nhã thánh giáo bốn chữ. Cho dù là nhất thành chi chủ cũng không dám tùy tiện động tới ngươi Đương nhiên lời này không phải là nói lung tung thánh giáo có giáo điều Không cho phép tùy tiện tiết lộ chính mình thân phận của giáo chúng Người vi phạm xử là thánh hình Trở về tả hộ pháp răng đều muốn cắn nát Mất đi một cái bán thành phẩm không sao Tiêu phí chút tài nguyên làm ra một cái Dầu gì, hao phí một ít thời gian tìm tới thích hợp đồ thay thế cũng được Nhưng chuẩn bị 3 tháng tế tự cũng không thể ra cái rõ. Những tài nguyên kia đủ giáo chủ dếp chết hắn vài chục lần rồi. tư thấy đối phương không có ở đây truy kích trong bụng lúc này thở phào nhẹ nhõm Tiếp tục tiếp. Bị chết nhất định là hắn tốc độ nhanh thuộc về nhanh. Nhưng hắn họ la không phải là vĩnh động cơ. Không bao giờ mệt mỏi. Ta tin ngươi, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng. Vô Cơ nhìn thành trì phương hướng, cắn răng quay đầu liền hướng Lý thị từ đường chạy đi. Hắn trong lời nói ý tứ, không phải là muốn hạ hiểu thiên phá hư tế tự, mà là hy vọng đối phương có thể bình yên vô sự sống lại. Vì sao không đi tiếp viện, Vô Cơ tâm lý rõ ràng, chính mình nếu là đi, chỉ là một gánh nặng. Năm xưa không buồn không lo nằm trên ghế salon xem tivi kịp lúc, Hắn hận nhất chính là những vai nữ chính đó Rõ ràng thí bản lĩnh không có Nhất định phải lưu lại thêm phiền Cuối cùng nắm vai nam chính Cái hố lòng muốn chết đều có Lúc tả hộ pháp mang lấy thủ hạ môn Đi tới một nửa lúc Chỉ thấy trong thành trì Bắn ra rồi vô cùng vô tận hồng sắc quang trụ Sau đó một tiếng vang vọng đất trời nổ mạnh Nối liền trời đất oanh ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 16 chương 455 lần này thật muốn trời cao hùng vĩ cử thành lúc này. Hoàn toàn bị hồng mang nuốt mất. Huyết sắc đại nhật hạ xuống, phần thiên diệt địa. Rất nhiều người chỉ là một hoảng thần, liền mắt tối sầm lại, lâm vào trong hỗn đổn. A tả hộ pháp cặp mắt đầy máu. Làm cho người ta một loại lúc nào cũng có thể bảo liệt nguy cơ. Cả người hắn càng là giận tiếng quát to. Đưa đến vô hình ba động, Chấn đại địa đều nứt ra vô số khe hở. Thực lực có thể thấy được lốm đốm. Theo sát phía sau trên trăm vị thủ hạ cũng là cả người run rẩy môi trắng bịch. Nếu không phải trường hợp không đúng bọn họ sợ là muốn té xỉu trên đất. Như thế trọng thể kế hoạch một chiêu rơi vào khoảng không. Tổng đàn bên kia một khi truy cứu tại chỗ có một cái tính một cái toàn bộ đều phải bị khốc liệt nhất hình phạt. Cho dù là sau khi chết, đều phải bị đầu nhập thánh trong giáo thần ngục. Vĩnh viễn chịu đựng vô cùng vô tận dày vò. Thẳng đến tội nhiệt biến mất hầu như không còn. Bọn họ bây giờ thậm chí đều sinh ra có muốn hay không tự sát ý nghĩ. Làm như vậy ít nhất dứt khoát một chút, không đến nổi ăn quá nhiều đau khổ. Tả hộ pháp hô hấp thô trọng đưa đến cuồng phong gào thép. Đỉnh đầu càng là trời u ám che phủ dương quang. Một cổ bàng đại vô cùng hoán niệm, tự nội tâm tự nhiên nảy sinh. Hai mắt đều là bị đen nhánh sở nhuộm đấm toát ra từng đạo lệ khí. Nhiều năm mưu đồ, Hủy trong chốc lát. Hắn làm sao không dần vốn là đây là thoát khỏi chói buộc cơ hội tốt nhất. Chỉ cần bát nhã hạ xuống là hắn có thể một buổi sáng hóa rồng. Lên như diều gặp gió cổ trọng thiên. Nhưng là toàn bộ đều phá hủy, bị hai cách hoạt là nhiều hiện thế người đánh nát bấy. ùm ùm cử thành đang lăn lộn thông thiên triệt địa hồng sắc quang trụ, tứ vô kỷ đạn đang nở rộ toàn. Ta nhất định phải giết các ngươi tả hộ pháp ngửa mặt lên trời thề. Sau đó cả người hắn hóa thành một đảo kim mang. Bắn nhanh cử thành. Giờ phút này, Hạ Hiểu Thiên cũng là có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới chính mình chẳng qua là hoàn toàn giải phóng toàn thân khí huyết, là có thể tạo thành uy thế như vậy. Không chỉ có đem chọn cái bát nhã giáo phái dưới đất cứ điểm hủy diệt càng là khuấy lật mặt đất. Đếm không hết kiến trúc ở sụp đổ. Tiêu diệt. Có chút mắt lim dim buồn ngủ địa ỉm người. Đi theo giường của mình. Đồng thời bay lên trời. Dương điểu miếu quanh mình cư dân cơ bản đều là bát nhã giáo trung thành nhất tín đồ. Nếu không, tả hộ pháp đám người tập trung nhóm lớn tài nguyên, cần phải cử hành nghi thức, nhất định sẽ đưa đến rất nhiều người cảnh giác. Mà chính là đám người này trợ lực, tài khiến cho cử thành phần lớn người, cũng không biết được xưng ma tai bát nhã giáo phái. Đang lúc bọn hắn mỹ mắt căn cơ hạ, lén lén nổi lên vô danh tai ác, thiên đạo tuần hoàn báo ứng xác đáng. Bọn họ cùng đi theo bát nhã giáo phái tội ác, đã tới rất xa bị ngạn. Một số người nhìn dương điểu miếu chỗ sâu to lớn huyết nhật, mặt đầy đờ đẫn Bọn họ chỉ không rõ. Tại sao vừa mở mắt Thành Trì sẽ bị hủy gần một nửa thua thiệt để tỏ lòng tôn kính. Ban đầu ở đền miếu chung quanh để giành to lớn đất trống. Thành Trì tổn thất không tính là quá lớn, người chết tương đối mà nói tương đối ít. Chấn giữ phủ thành chủ thành chủ đại nhân càng là mặt đầy mộng ếp. Ta vừa mới rửa mặt xong. Cơm cũng không ăn xong. Sao tự ra rồi lớn như vậy sơ suất đương nhiên. Chết bao nhiêu người cũng không có người sẽ đến truy cứu hắn. Bởi vì tòa thành trì này chính là hắn một tay tạo dựng lên, hắn chính là vương. Chẳng qua là thành lực tất nhiên có chút suy thoái. Một ít đối địch thành trì sinh lòng ý đồ xấu. Bao nhiêu sẽ mang lại cho hắn một chút phiền toái Người đâu lập tức theo bản thành chủ chạy tới dương điểu miễu Phải môn ngoài truyền tới thân binh đáp lại Sau đó một loạt tiếng bước chân càng lúc càng xa So sánh với thành chủ yêu cầu triệu tập quân sĩ mà nói Tả hộ pháp đám người liền nhanh rất nhiều Mấy chục giây cũng đã đến phế tích hoặc giả nói là ráng vóc to thiên khanh Trong hố huyết nhật sớm đã biến mất không thấy gì nữa Hắn nhìn bên trong đá vụn Răng đều muốn cắn nát Thậm chí khóe miệng tràn ra máu tươi Đều không tự biết Trôn ở phế tích chỗ sâu hạ hiểu thiên Cảm thổ phía trên đỉnh đầu ngút trời ma khí Nháy mắt một cái Nếu như có thể Hắn đặc biệt muốn tự mình lên đi giải thích một chút Ta không phải cố ý a đương nhiên lớn hơn có thể là Hắn sẽ bị người mọi thời tiết Liên tục không ngừng địa đuổi giết Dù sao Hắn cơ hồ tiêu diệt mấy ngàn bát nhã giáo chúng. Ngoại trừ đuổi theo vô vơ nhóm người kia trở ra, không một thoát khỏi may mắn. Đem người ta phân đà tiêu diệt còn có hủy diệt đủ để khiến nhân tâm đau đến nhỏ máu tài nguyên. Thật ra thì, Hạ Hiểu Thiên cũng thật khó chịu. Đáng tiếc nhiều như vậy tài nguyên, nếu là cho hắn tốt biết bao nhiêu a Ngạnh tra tử, không thích hợp đối kháng chính diện. Hạ Hiểu Thiên nhận ra được tả hộ pháp. Không phải bình thường siêu hạn người có thể so sánh Tạm thời không có lập tức hiện thân Hắn bình thường mãng là mãng hơi có chút Nhưng Cũng không có nghĩa là hắn ngốc A mục tiêu đạt thành Có cần phải đi ra ngoài cùng mạnh hơn chính mình cao thủ liều mạng sao huống hồ cách này Một lớp hắn kiếm lợi lớn ít nhất phải chờ thăng cấp một lớp hệ thống Sau đó toàn diện tăng cường một chút thực lực của mình Lại một cách nắm còn thừa lại đối địch đội ngũ nuốt trọn Mới đủ đủ bảo hiểm Tả hộ pháp đứng ở hố to nơi danh giới Căn bản không biết địch nhân của hắn Hạ hiểu thiên sở nổi lên giá tâm Bằng không nhất định sẽ hộp máu Nhất cử phá vỡ nơi ở của hắn còn chưa đủ Liền hắn vì này chân khí cảnh Sánh bằng yêu cường giả Đều muốn cùng theo một lúc xếp chết Siêu hạn cẩu giai tinh thần thăng hoa là thưởng thức Chính là chân khí Này cảnh giới hoàn toàn ở với thu nạp thiên địa ngũ hành chi khí. Tích góp đủ ngũ hành tuần hoàn mới có thể tiếp tục hướng tầng thứ cao hơn bước. So sánh dẫn dữ tả hộ pháp, hạ hiểu thiên nhưng là Mỹ Mỹ nhìn về phía điểm kinh nghiệm ớt số còn lại. Liếc mắt nhìn tâm tình liền sao động một phần, nhìn lâu mấy lần hắn thiếu chút nữa đi lên nhân sinh đỉnh phong. Điểm kinh nghiệm ớt 753-2 không không không không một lần đánh bất ngờ Tuy không có được bát nhã giáo phái sử dụng tài nguyên Nhưng là nhập chứng điểm kinh nghiệm ếp Hãy cùng đại hải như thế hoa lạc lạc chảy vào túi của hắn Chiến tranh quả nhiên là lớn nhất kiếm điểm kinh nghiệm ếp Một hơi thở thu nhập 7.000 vạn Hạ hiểu thiên hận không được trực tiếp giết tới bát nhã giáo phái ồ Ngược lại đều không phải là cái gì người tốt Chẳng cho hắn làm điểm cống hiến đinh kiểm tra đến điểm kinh nghiệm ước vượt qua một ngàn vạn điểm, xin hỏi có hay không thăng cấp nhắc nhở, thăng cấp sau có thể nắm giữ chức năng mới. đã từng nhiều lần xuất hiện tin tức nhắc nhở, lần này hạ hiểu thiên rốt cuộc không nữa coi thường. trước kia là bởi vì phải thăng cấp võ học cường hóa vũ khí, hắn tài những đau không nhìn, bây giờ sao có, không phải hung hãn tiêu phí một cách một ngàn vạn mà thôi, sái sái thủy ác. Thăng cấp hạ hiểu thiên không do dự, không cần thiết chút nào đảo. Hơn 70 triệu điểm kinh nghiệm ếp. Lão tử sai ngươi điểm này cũng liền ngươi là vô hình. Bằng không thế nào cũng phải nắm điểm kinh nghiệm ếp vỗ vào ngươi cái này cầu hệ thống trên mặt. Sau đó làm nhục ngươi. Ròi quất ngươi đinh khấu trừ 1000. 000 điểm điểm kinh nghiệm ếp. Đang ở thăng cấp bên trong. Xin chờ một chút 1%, 15%, 25%, 55%, 88%, 99%, 100% thăng cấp xong. Xin ở dưới đây năm loại chức năng. Lựa chọn một loại tăng thêm. Hoặc là ở nguyên hữu chức năng trên căn bản. Tiến hành thăng cấp. Chức năng mới, vô hạn chuyển hóa. Đinh kiểm tra đến thần thông chuyên hạng. Dị thuật chuyên hạng. Xin hỏi có hay không mang chức năng mới đổi thành phân giải vụ A Còn rất nhân tính hóa Ngươi nếu là không vá viếu nói Ta liền cho ngươi mặt mũi này Mặc dù trong lòng nghĩ đẹp vô cùng Nhưng Hạ Hiểu Thiên vẫn đồng ý đổi lấy là phân giải Chức năng mới, phân giải Nguyên hữu chức năng quét xem 1 Nguyên hữu chức năng cường hóa 1 Nguyên hữu chức năng chứ vật 1 Nguyên hữu chức năng dung hợp 1 lựa chọn chức năng mới phân giải điểm kinh nghiệm 653 hay 00 chức năng quét xem cường hóa ba chữ vật dung hợp bắt trước phân giải võ học đại nhật dục hải quyết cẩu dương thần công tâm khảm thiên đạo thuật long hổ sơn cơ bản hô hấp thổ nạp pháp hoàn mỹ đạo cơ chậm duyệt phủ Di thuật Thí sát kim tiến không xuyệt chéo một trăm huyết tinh hoa nhập môn. Khí tức phong tỏa một. Bại vong chi thể một thần thông. Ngũ hành đại độn tàn không xuyệt chéo một trăm thủy hệ tinh hoa. Không xuyệt chéo một trăm hỏa hệ tinh hoa nhập môn. Thủy độn một trăm. Thần thông phân tích nhảy xuống nước phải toàn thân ngâm không. Nhưng lập tức chạy trốn tới trong phạm vi một trăm giảm bất kỳ thông nước địa phương. Trong vòng một ngày chỉ có thể sử dụng một lần Khác Thủy hệ tinh hoa 100 Hỏa hệ tinh hoa 50 Thổ hệ tinh hoa 80 mộc hệ tinh hoa 100 Kim hệ tinh hoa 60 Không đợi hạ hiểu thiên cao hứng Trong tầm mắt bên trái thượng giác Bắn ra tin tức mới nhắc nhở Đinh kiểm tra đến điểm kinh nghiệm ếp vượt qua 5.000 vạn điểm Xin hỏi có hay không thăng cấp nhắc nhở Thăng cấp sau có thể nắm giữ chức năng mới. Chúc mừng đại bảo phát nhà bao nhiêu năm ngàn vạn ta liền như vậy tạm thời giữ lại. Sáu ngàn đến vạn điểm kinh nghiệm ước để ở chỗ này cũng sẽ không chạy. Để cho ta nhìn nhiều một chút bởi vì có thể xử một giây bọn họ đã không thấy tâm hơi. Nghĩ đến đây, hạ hiểu thiên nhất thời lệ rơi đầy mặt. Cho dù vào giờ phút này thân là 10 triệu phú ông hắn, vẫn là cây rượu nghèo. Chân tướng thường thường làm người ta bi thương Đứng tại trên mặt đất tà hộ pháp Ẩm thân với đá vụn trong hố hạ hiểu thiên Cũng không biết chỗ sâu nhất ẩn tàng một vị càng bí ẩn đồ vật Đồ chơi này đang ở từng miếng từng miếng nuốt ăn tựa như địa long như vậy Hùng tráng linh khí kết tinh Mỗi miệng vừa hạ xuống đều khiến cho thân thể của nó trở nên hơn sáng chói chói mắt Nếu không phải vùng đất trôn Nó sợ là đã sớm bại lộ chẳng qua là kèm theo linh khí cường đại ghép tinh cửa vào. Thân thể cũng là theo chân bành trướng. Vốn là gầy yếu thân thể, dần dần cử đại hóa. Vì vậy, nó nuốt ăn tốc độ tăng nhanh thanh âm đi theo trở nên lớn, đưa tới hạ hiểu thiên chú ý của. Kép suy kép suy hạ hiểu thiên. Cách đó bấy cha ở ta phía dưới gây sự tình. Lại nói một chiêu huyết như đại nhật dục đông hải. Không phải là nắm bát nhã giáo phái toàn bộ giải quyết sao chẳng lẽ. Còn có người may mắn còn sống không đời hạ hiểu thiên có hành động. Tả hộ pháp nhưng là cặp mắt sáng lên. Cầu tặc nhận lấy cái chết tả hộ pháp cũng mặc kệ trong hầm tiếng động lạ đến tổt cùng là người nào đưa đến. Thậm chí hắn đều không để ý có phải hay không vật còn sống. Hắn bây giờ yêu cầu phát tiết cho một lý do liền có thể. Một vệt kim quang bắn tán loạn mà ra chạy thẳng tới trong hố trời tâm đi. Khô hấp đang lúc thanh, bạch, hồng, hoàng, bốn loại màu sắc lói lên, hóa thành một cổ năng lượng to lớn một dạng. Tả hộ pháp quanh thân ngũ hành chi lực tuần hoàn, phản phất một tỏa máu thịt cối say hạ xuống. Hạ hiểu thiên tự nhiên không thể ngồi chờ chết, nếu đối phương phát hiện hắn, dứt khoát khai chiến. Huyết như đại nhật rục đông hải ba mươi nổi lên âm một viên tượng như mặt trời huyết sắc đại nhật. trong giây lát lần nữa hạ xuống. với trong điện quang hỏa thạch hai người đụng nhau. kết một đạo thanh thúy vỡ nát âm thanh truyền vào trong hầm ba cái sinh vật trong lỗ tai. tả hộ pháp đột nhiên nghĩ tới dưới đất còn trôn giấu một tòa linh khí kết tinh mỏ tới. về phần có bao nhiêu nổ tung lời nói siêu không nhiều có thể đem toàn bộ cử thành cho nổ vang lên trời ùm ùm ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 16 chương 456 chu thiên 360 kiếm hạ hiểu thiên vương. Sợi. Tà hộ pháp. Hai người kịch liệt đụng nhau. Trực tiếp nổ che chôn dưới đất chỗ sâu linh khí kết tinh mỏ. Chỗ ngồi này tài nguyên khoáng sản chính là cử thành chỗ căn bản. Địa hiểm dưới thành trì giữa lẫn nhau công phạt không phải là vì cướp đoạt riêng mình tài nguyên. Không có một chỗ bảo địa. Tại sao có thể sinh ra liên tục không ngừng cao thủ? Tăng cường thực lực bản thân có chút thành chủ không chút nào biết như thế nào tiết chế. Điên cuồng tiêu hao linh khí kết tinh quáng mạch. Đưa đến tài nguyên khoáng sản tài nguyên sụt đột ngột thành trì thực lực giảm xuống. Mà chính là bởi vì như vậy mới không thể không mạo hiểm cướp đoạt. Ngàn năm trước địa lệm giới chém xếp kịch liệt nhất. Cho đến mấy trăm năm trước mới dần dần bình tĩnh lại các đại thành chủ đều bắt đầu có hạn chế khai thác quáng mạch. Bát nhã giáo phái lực lượng rất lớn thậm chí có thể ảnh hưởng đến thành chủ phủ. May mắn là ngay cả nhất thành chi chủ đều không biết mình bị người đào góc tường. Bát nhã hạ xuống cũng phải cần linh khí mức độ đậm đặc rất đậm hoàn cảnh. Chợt lúc tả hộ pháp tất nhiên sẽ hiến tế toàn bộ quáng mạch. Cho dù thành chủ phát hiện cũng không ngăn cản được tức dần dần chào tà hồ pháp. Hiển nhiên nắm sâu dưới lòng đất linh khí kết tinh nhỏ cho quên mất ở sau ức, chỉ lo phát tiết oán khí. Vì vậy, bọn họ thành công nổ lúc thành chủ dẫn hơn ngàn thực lực cường hãn thân vệ. Đến Dương Điểu Miếu Di chỉ sanh giới thời điểm, đại địa một tiếng âm vang liền vỡ nát. Bản thân hắn cùng các bộ hạ tự nhiên làm theo đi theo cùng bay lên trời xoay tròn bên trong thành chủ tấm kia mỏng ép mặt, lộ ra cực kỳ vui mừng. Hạ Hiểu Thiên cùng Tả Hổ Pháp mau hơn nữa, cũng không nhanh bằng sóng xung kích động. Hai người bọn họ bị xung kích tận lực toàn, nhất thời thăng thiên. Theo sát phía sau còn có một bụi cây, dáng vượt qua 10 mét to lớn thực vật. Không cần nhiều lời, đồ chơi này chính là khiến cho Tả Hổ Pháp phát hiện tiếng động lạ sau, ngang nhiên đánh ra kẻ cầm đầu. Chẳng qua là hạ hiểu thiên càng xem càng thấy được quen thuộc. phảng phất gốc cây thực vật này đã gặp qua ở nơi nào. Đột nhiên, Linh Quang chợt lóe, Cái này đặc biệt u không phải là ngày xưa xà sơn bên trong mặt người hoa hướng dương sao nếu như không phải là dáng trở nên lớn. Hắn có thể liếc mắt nhận ra tả hộ pháp như thế nhận ra mặt người hoa hướng dương. Vì vậy hắn từ trong miệng phun ra một cái răng. Đáng chết hắn ban đầu ở xà sơn còn không có xưng là gì chỉ thời điểm phát hiện gốc cây này cổ quái linh thực Vốn định làm thuốc cuối cùng lại phát hiện quỳ hoa có 360 viên ám hợp chu thiên chi số Hơn nữa mỗi một hạt quỳ hoa tử đều mơ hồ tản ra sắc bén kiếm khí Nói cách khác Đây quả thực là ông trời già thằng nhóc con A nếu là tu luyện tới hóa hình mà ra Sống sờ sờ kiếm tiên trên đời Hay lại là cái loại này có 360 thanh phi kiếm nhịp thiên tồn tại. Sau đó tả hộ pháp liền nghĩ tới chính mình cần phải thoát khỏi chói buộc kế hoạch. Cái này linh thực vừa vặn có thể coi như hắn đoạt sát cơ thể. Chợt lúc, liền có thể phù diêu trên. Bản thể hắn là một loài lương tính sinh vật chân chính chủ đạo chính là nàng nếu thánh giáo chính uy tả hộ pháp. Vì tránh thoát vận mệnh tả hộ pháp nhận lấy thăm dò hiện thí tí tự bắt nhã nhiệm vụ. Ở kế hoạch của hắn bên trong, chỉ cần trong truyền thuyết thần chi hạ xuống là có thể lần nữa khống chế chính mình. Kết quả, huyết thảy đều phá hủy, toàn bộ tâm huyết kèm theo tài nguyên khoáng sản nổ mạnh, đồng thời tan biến. Hơn nữa nhìn mặt người hoa hướng dương dáng, người này không chừng nuốt chửng bao nhiêu linh khí kết tinh. Nếu không, một cái mạch khoáng nổ sau uy lực không đến nổi tài nổ banh nửa thành trì. Thật ra thì lớn nhất qua bi thương không phải là tả hộ pháp, mà là thành chủ. Im đẹp người ở trong nhà ngồi, nổi từ trên trời đến. Không chỉ có quán mạch không có thành đô phá hủy một nửa. Hắn, nên tìm ai nói lý đi hai người các ngươi đều đáng chết kèm theo tả hộ pháp chợt quát. Lưỡng đạo ẩn chứa sắc bén khí kim quang, đâm thẳng một người một thực môn. Hạ hiểu thiên quanh thân, nhanh chóng lan tràn một vệt lưu ly vẻ thải quang sáng láng. Tranh kim quang đánh trúng bắn ra điểm điểm hỏa tinh. Kim cương bất hoại lưu ly thân 30 bên kia mặt người hoa hướng dương, phủ một tiếng bắn ra một viên quỳ hoa tử. Trong khoảnh khắc kiếm quang tràn ra, sắc bén khí tức tràn ngập. Vừa đối mặt liền đem kim quang đánh nát bấy, hóa thành quần sáng phiêu tán. A mắt thấy hai cái cửu nhân ngăn cản công kích mình, tả hộ pháp trong lòng ngực tức giận thật là muốn phá thể mà ra. chết a hầm không đợi tả hộ pháp tiếp tục công kích, lại thấy hạ hiểu thiên đã tới tới phù cận, hưỡng quyền uyển như giao long xuất hải lôi cuốn vô tận huyết khí, hóa thành đại nhật hung hăng khắc ở mặt của hắn trên. oanh vàng bạc huyết nhật trong nháy mắt kích phá hắn hộ thể ánh sáng, năm loại màu sắc ngũ hành chi lực, lúc này vỡ nát. Hạ Hiểu Thiên biến hóa quyền là chỉ cắm thẳng vào đối phương cặp mắt cần phải trừ bạo nổ trong mắt của hắn. Ba tả hộ pháp phản ứng không thể bảo là không nhanh. Cơ hồ là ở hai ngón tay sắp cắm vào con mắt thời điểm. Chở tay chống đỡ ngăn trở, Nhưng là một giây kế tiếp, hắn an vị đèn cầy rồi. Bởi vì Hạ Hiểu Thiên chân phải lấy tấn lôi không gấp bưng tay tốc độ trong giây lát đá bể rồi trứng của hắn đàn. Phúc suy phi trên không trung thành chủ toàn bộ hành trình mắt thấy hai người giao thủ hình ảnh. Thấy hạ hiểu thiên thâm độc một đòn theo bản năng kẹp chặt hai chân. Hảo vô sỉ ra hỏa Xen vào mắt đá đạn Rất thuần thuộc mà không chừng có nhiều người. Ở dưới tay của hắn bị thua thiệt. Gào tả hộ pháp đỏ bừng cả khuôn mặt, hèn hạ hai chữ chưa kêu lên, liền không nhịn được đau kêu thành tiếng. Cái này hét thảm một tiếng có thể nói là nối liền trời đất, có thể nói là từ trước tới nay bi thống nhất phát tiết. Không đợi hắn có hành động, hạ hiểu thiên cả người nhanh chóng bành trứng trở nên lớn. Trong khoảnh khắc trên bầu trời một vị dáng cao đến 15 thước lưu ly người khổng lồ hiện thí. Hắn cánh tay trái vung lên, hung hăng ôm lấy đang ở đám chìm gà bay trứng vỡ trúc tả hộ pháp. Mà lần sau hảo tư thí, một cách trong ngực ôm mùi giết ầm ầm rơi hướng đại địa, huyết sắc khí kình bởi vì biến thân, hơn nóng bỏng mãnh liệt. Hạ Hiểu Thiên thật giống như thật biến thành Thái Dương cần phải tắm đông hải. Vì vậy, còn sót lại nửa thành trì địa ỉm người, thấy được cuộc đời này nhất nguy nga một màn. Một viên tản ra ngút trời kiêu căng màu máu đại nhật, tự vạn thước trên không hạ xuống. Chỗ đi qua tất cả đều vặn vẹo. Ở đại trong ngày Một cách cả người ló lên lưu ly người khổng lồ. Trong ngực ôm một vị không ngừng giấy rùa bóng người. Ẩm ầm rơi xuống đất. Oanh còn phi trên không trung thành chủ. Thấy mình đã hủy diệt nửa thành trì. Lại bị thương nặng thiếu chút nữa mắt tối sầm lại. Trực tiếp đắc hôn mê. Định mệnh. Lão tử treo ai dẻo ai hai người các ngươi. Rốt cuộc người nào theo ta có thù oán à. Uồn uồn hạ hiểu thiên đè xuống tả hộ pháp đầu. Đè hắn một đường vỡ nát nham thạch. Không biết thâm nhập dưới đất bao nhiêu, rơi xuống lực trùng kích mới chậm rãi tiêu tan. Huyết sắc đại nhật cũng là theo chân tan biến, hóa thành vô hình. Ao ao ao liên tiếp tiêu hao tự thân khí huyết, khiến cho hạ hiểu thiên có chút thở dốc. Đáng tiếc không thể nhận được đến từ hệ thống đánh chết nhắc nhở. Người này rốt cuộc là cái quái gì cho dù là phá vỡ siêu hạn người tầng thứ. Tiến vào yêu quái vật. Cũng chưa chắc cánh nổi cái này trời long đất lở một đòn đi tiếp tục a Tả hộ pháp ngẩng đầu, mang theo dễu cợt nói. Trên thực tế đã chưa tính là đầu bởi vì không có nửa bên, nhìn rất là thê thảm. Không trách ngươi dám một thân một mình trước tới tập kích ta thánh giáo cứ điểm. Thực lực quả thật cường hãn. Đáng tiếc chút bản lãnh này không giết được ta. Tả hộ pháp là nói thật. Hai người nếu đánh thật. Hạ hiểu thiên mặc dù có thể áp chế hắn, nhưng không làm được đánh chết. Siêu hạn người cùng chân khí cảnh không thể so sánh nổi. Hắn chúng ta đối với tự thân khống chế kém không chỉ một bậc. Chỉ muốn thường xuyên thu nạp thiên địa ngũ hành là có thể tu bổ tự thân thương thí. Húng hồ tả hộ pháp không phải là người, mà là yêu. Xuất xứ từ chủng tộc tiên phú, khiến cho hắn không sợ phần lớn cường địch. Loàng soàng trả lời hắn là, hạ hiểu thiên vô tình một cước. To lớn lòng bàn chân, nhất thời liền đem tả hộ pháp cho đá dẫm vào nham thạch. Đột nhiên, không trung mặt người hoa hướng dương, xảy ra dị biến. Chỉ thấy tất cả quỳ hoa tử tách ra, lộ ra bên trong quỳ hoa nhân. Nhưng không giống tầm thường là bên trong nhân giống như là từng chuôi tiểu kiếm. Vô cùng vô tận sắc bén khí tức, nhất thời tràn ngập toàn trường. Trong không khí ông Minh không ngừng thật giống như có vật gì ở rung động Phát giác gì thường hạ hiểu thiên ngẩng đầu Mặt người hoa hướng dương tả diêu hấu bãi Hình như là đang nói mau tránh ra hơi do dự một chút sau Hắn tăng một tiếng liền vọt hướng một bên Người nào rõ ràng đồ chơi này có cái gì năng lực cổ quái hơn nữa Nhìn dáng vẻ nó là chuẩn bị nghẹn đại chiêu Cho nên có thể tránh liền tránh đi Vạn nhất gặp dưới đây phúc phúc phúc quỳ hoa súng máy. 360 chuôi lói lên thải quang tiểu kiếm. Bắn về phía mặt đất nằm tả hộ pháp. Đủ mọi màu sắc thủy thải phá vỡ không chung, vô cùng đẹp đẽ. Nhưng ẩn chứa trong đó nguy hiểm cũng là không nhỏ. Mỗi một chuôi tiểu kiếm đều có thể coi là phi kiếm đào tạo kiếm trùng. Nhất là ở mặt người hoa hướng dương, nuốt lấy hơn phân nửa linh khí kết tinh mỏ sau uy lực cực đoan hung tàn. Chiêu này đi qua, nó tất nhiên sẽ lâm vào suy yếu thậm chí cố gắng trước đó, cũng sẽ uổng phí đánh về nguyên hình. Cũng không chỉ tả hộ pháp kết quả đối với mặt người hoa hướng dương đã làm gì. Đưa đến người này không tiếc huyết bổn Đều phải làm hắn một pháo phúc phúc phúc 360 chuôi tiểu kiếm tốc độ cực nhanh. Cơ hộ là ở âm thanh âm vang lên một sát na. Vậy lấy đến tới tà hộ pháp trước mặt. Sau đó hạ hiểu thiên liền cách nhìn ở trên người bắn ra từng vệt hào quang màu máu. Âm mặt người hoa hướng dương rớt xuống đất đập ra hố sâu. Hình thể khổng lồ đi theo co lại cho đến khôi phục ở xà sơn lúc tướng bảo mới dừng lại. Hạ hiểu thiên nhanh chóng tiến lên, dùng chân đá đá nửa chết nửa sống, mặt đầy yếu ướp tà hộ pháp. Nhìn trên người hắn không ngừng chảy máu lỗ nhỏ so với dô vơ cùng nhau đi tới còn phải bi kịch gấp mấy lần. Không đợi hắn đồng thủ giải đối phương, kiếm lấy một khoản điểm kinh nghiệm ếp thời điểm. Phúc phúc phúc 360 chuôi tiểu kiếm, phá thể mà ra bay về phía ngồi phịch ở trong hầm mặt người hoa hướng dương. Mặt đầy mộng ép tả hộ pháp. Hạ hiểu thiên thiếu chút nữa không cười ra tiếng. Đáng đời mới vừa rồi còn lời thể son sắt nói mình không giết được hắn. Kết quả đánh mặt tới quá nhanh giống như bão. Một hồi quỷ hoa súng máy trực tiếp quật ngã đối phương. Ô ô tả hộ pháp thật giống như muốn nói gì, nhưng căn bản không có khí lực, chỉ có thể nghẹn ngào. Hạ hiểu thiên sờ một cái, mặt đầy nghiêm túc nói. Yên tâm đi, ta sẽ đích thân tiến ngươi một đoạn đường. Người nào đặc biệt nào nói cho ngươi cái này sau đó. Tả hộ pháp hai chân dối một cái Trực tiếp ở ra giám thăng thiên Đi rất an tường Đinh đánh chết chân khí cảnh bên trái đều đạt được 100 000 điểm điểm kinh nghiệm ếp Hạ hiểu thiên Rõ ràng là mặt người hoa hướng dương giết có được hay không quan ta hạ mỗ người chuyện gì thừa nhận là không có khả năng thừa nhận Chẳng lẽ muốn hắn vớ ngực nói Chính mình tức chết một cái yêu a phi hạ hiểu thiên hướng về phía tả hộ pháp phun một cái nước miếng Điểm này tâm cảnh đi ra học người lăn lộn cái gì hắc xã hội đinh phát hiện ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 16 chương 457 dẫn dữ thành chủ Hốn nguyên chi cảnh cô đông hạ hiểu thiên phạm nuốt nước miếng một cái Trong tầm mắt bên trái thượng giác nhảy ra tin tức nhắc nhở Nội dung nói thật có chút hùng hổ May mắn là ngay cả hắn vì này hung ác loại người đều có điểm vì thế mà choáng váng. Không đợi hắn có hành động, nghe thấy được sau lưng truyền tới nhỏ nhẹ tiếng động lạ. Hạ hiểu thiên nhanh chóng quay đầu nhìn lại. Thời khắc mấu chốt không cho phép chút nào lơ là khinh thường. Ai biết người vừa tới là địch hay bạn kết quả lại thấy yếu ớt mặt người hoa hướng dương. Cùng một con run như thế. nhún một cung cấp chậm chạp di động. Đang ở dần dần đến gần bên trong Đoán chừng là dự định Tới đầu nhập vào hắn tạm thời không có quá nhiều để ý tới Bởi vì hắn có càng chuyện trọng yếu yêu cầu làm Đinh xin hỏi có hay không tiêu phí một ngàn không điểm điểm kinh nghiệm ếp Phân giải chân khí cảnh cường giả thi thể ừ. Trong miệng mặt niệm lực vô hình nhất thời bung ra Nhanh chóng xẹp qua tả hộ pháp thi thể Điểm một cái huyền quang phiêu tán từng đạo thủy thải Lan tràn. Tư không phủ xuống kỳ dị lực, dường như đang ở giúp gia toàn trong đó bảo tồn lực lượng, hoặc giả nói là tinh hoa. Đang ở phân giải bên trong 10%, 65%, 79%, 88% hạ hiểu thiên mỹ mắt co gấp. Trong lòng yên lặng cầu nguyện. Nhưng ngàn vạn lần không nên như xe bị tuột xích. Nếu không... Một ngàn vạn điểm kinh nghiệm ép há chẳng phải là trôi theo dòng nước cũng may cần phải hao phí không có ảnh hưởng hệ thống lần kế thăng cấp. Như đã nói qua. Cái này phân giải phí có chút quý a không trách hệ thống như thế thân thiết. Cho hắn miễn phí đổi lấy chức năng. Nguyên lai like làm nửa ngày chân chính hậu thủ ở chỗ này. Có một cái chớp mắt như vậy đang lúc hạ hiểu thiên cảm giác mình đương thời mã vân. Ngoại hiểu có thể chuyển giao cho hệ thống. Hắn cùng đối phương vừa so sánh với đơn giản là tiểu vu kiến đại vu, luận trừng mấy tiết. Tả hộ pháp cơ thể một chút xíu tiêu tan, lộ ra bên trong bạch cốt. Ô hạ hiểu thiên nhìn chăm chăm nhìn một cái. Lại thấy đối phương xương lên. Lại khắc họa toàn rầm rạp chẳng chịp chứ nhỏ. Cũng như lúc trước xà sơn di chỉ bên trong thiên thủ tà Phật. Tinh thần hắn nhất thời rung một cái. Không cần biết có thể nhìn hiểu hay không. Cặp mắt không ngừng quét nhìn. Không chịu bỏ qua cho mỗi một chữ phù. Nếu như lại vừa là một môn võ học, ít nhất hắn sẽ không cảm thấy lỗ vốn. Tối thiểu tả hộ pháp sẽ không suy nghĩ vừa kéo ở xương của mình lên, khắc họa một môn rác dưới đồ vật. Chỉ là duy nhất để cho hắn đáng tiếc là. Tốc độ phân giải quá nhanh. Chỉ kịp xem hơn nửa. Còn sót lại một phần nhỏ không thể tới kịp quan sát. Hải cốt liền hoàn toàn hội diệt. Đinh phân giải thành công. Đạt được kim hệ tinh hoa một ngàn. Một hệ tinh hoa một ngàn. Thủy hệ tinh hoa một ngàn. Hỏa hệ tinh hoa một ngàn. Thổ hệ tinh hoa một ngàn. Huyết tinh hoa một ngàn. Bao nhiêu hạ hiểu thiên nhìn trong tầm mắt bên trái thượng giác tin tức nhắc nhở. Tinh thần đầu lập tức lại dương lên thêm vài phần. Ngũ hành huyết tinh hoa tổng số sáu ngàn. Một ngàn vạn điểm kinh nghiệm ếp tốn không thua thiệt. Huyết kiếm ai sau đó một giây ghế tiếp. Tin tức mới nhắc nhở bắn ra. Khiến cho hắn lâm vào trong quấn huyết. Đinh phát hiện không lành lặn võ học. Xin hỏi có hay không tiêu phí một ngàn. Không không không không điểm điểm kinh nghiệm ếp đền bù hoàn toàn kinh hỷ nhất trọng tiếp lấy nhất trọng. Khiến hắn có chút không chớp mắt. Một bên là hệ thống tăng level, tăng lên web xem. Bên kia chính là một môn có vô hạn có thể võ học Làm lão tử chọn là còn không được sao hạ hiểu thiên suy đi nghĩ lại Lựa chọn đền bù hoàn toàn Từ cần thiết điểm kinh nghiệm ước đến xem Môn võ học này tất nhiên không kém Hơn nữa hắn ở Ma Đô còn có một bút chứng không có kết toán Đợi sau khi trở về thật tốt thúc sục thúc sục thiên hình thành chúa Nắm chặt nắm sổ sách cho kết liễu Hắn vẫn chờ sôi đây Chi sau kế tục treo bảng bán ra sà sơn di chỉ bên trong ngũ thế kẽ nứt. Còn có thể lần nữa năm chục ngàn mai linh khí kết tinh. Hai người ra tăng, 5 ngàn vạn điểm ếp tới tay, đủ hệ thống tăng level. Ý nghĩ tổng thể mà nói liền tám chữ to phi thường hoàn mỹ. Không sơ hở nào để tấn công 1 ngàn vạn điểm ếp biến mất. Hạ hiểu thiên cặp mắt hiện ra rầm rạp chẳng chịp ký tự. Đều là hắn lúc trước được từ bạch cốt trên ghi lại. Lúc tiến hành hơn phân nửa thời điểm Trong hư không khí tự sống lại Từng cách nối lại đi trước thuật Hạ hiểu thiên thấy vậy Không còn quan tâm Ngược lại cũng xem không hiểu Hắn cần phải thật tốt tăng lên một chút ngũ hành đại đồn tàn Đây chính là trong truyền thuyết thiên cương 36 Pháp Thần tiên trong nhân tài có thể nắm giữ thần thông Tập trung tinh thần Điểm kích hệ thống thần thông chuyên hạng Mở ra đồn thuật Ngũ hành đại độn tàn 100 xuyệt treo 100 thủy hệ tinh hoa. 100 xuyệt treo 100 hỏa hệ tinh hoa nhập môn. Thủy đổn 100. 500 xuyệt treo 500 thủy hệ tinh hoa. 500 xuyệt treo 500 hỏa hệ tinh hoa. 500 xuyệt treo 500 thổ hệ tinh hoa sơ luyện. Thủy đổn 200. Hỏa đổn 250. Ngũ hành đại độn tàn không xuyệt treo 1000 thủy hệ tinh hoa. Không xuyệt chéo một ngàn hỏa hệ tinh hoa. Không xuyệt chéo một ngàn thổ hệ tinh hoa. Không xuyệt chéo một ngàn một hệ tinh hoa có chút chút thành tựu. Thủy đổn 300. Hỏa đổn 500. Thổ đổn 1 ngàn. Thần thông phân tích thủy đổn cần nhảy xuống nước, phải toàn thân ngâm không. Nhưng lập tức chạy trốn tới trong phạm vi 300 dặm bất kỳ thông nước địa phương. Ba ngày không theo trong nước chạy ra khỏi hội vĩnh viễn khốn tại trong nước trở thành thủy tột. Trong vòng một ngày chỉ có thể sử dụng ba lần. Hỏa đột cần xúc hỏa mới có thể chạy trốn, do trong phạm vi 500 trăm dặm bất kỳ có hỏa chi nơi chạy ra khỏi. Nhớ kỹ vào hỏa cùng ra hỏa lúc sẽ phải chịu không cách nào chống đỡ hỏa hệ phỏng. Hỏa hệ cường độ cùng phỏng cường độ cũng bất đồng. Thể chất suy yếu người, người bị thương nặng nhưng có thể tử vong. Nếu là trong ba ngày không theo trong hỏa hiện thân chạy ra khỏi, gặp ở tại chỗ xuất hiện, ngọn lửa đốt người mà chết. Trong vòng một ngày, chỉ có thể sử dụng hai lần. Thổ đồn yêu cầu thổ hệ vật chất làm môi giới, hai chân tiếp xúc đại địa trong khoảnh khắc bỏ chạy thiên rằm xa. Ngàn rằm sau khi, hộ thể hiệu quả biến mất nếu không phải có thể đuổi kịp lúc từ trong đất trốn ra. Khắp người sẽ chịu đựng đá lớn vạn cân nghiền ép Không chống đỡ được là sẽ bị chen chúc là bánh nhân thịt Thân tử đảo tiêu Trong vòng một ngày chỉ có thể sử dụng một lần Ngũ hành đại đồn tàn hiệu quả tuyệt đối tốt vô cùng Thủy hỏa Thổ đồn Có quan hệ với môi giới hạn chế Một cái so với một cái thả rộng thùng thình Người trước cần được toàn thân ngâm vu thủy bên trong Sau hai người chỉ cần tiếp xúc là được vô hình trung dễ dàng rất nhiều lần. Thời khắc máu chốt, vô luận chạy trốn đuổi giết đều là nhất đẳng cường hãn. Dù sao Hạ Hiểu Tiên lại trâu, cũng không thể một giây chạy như bay vài trăm dặm. Húng hồ thổ độn trực tiếp lên cao đến ngàn dặm. Chỉ cần có độn thuật bàng thân, trên căn bản không có mấy người có thể bắt được hắn. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là không có gặp vượt qua hắn mấy cái đại cảnh giới hoặc là như thế người mang thần thông quái thai tồn tại. Điểm kinh nghiệm ức 4732. Không không không không kim hệ tinh hoa 1060. Một hệ tinh hoa 1100. Thủy hệ tinh hoa 500. Hỏa hệ tinh hoa 450. Thổ hệ tinh hoa 580. Huyết tinh hoa 1000. Hạ Hiểu Thiên nhìn điểm kinh nghiệm ức số còn lại còn có tinh hoa còn thừa lại số lượng từ lẩm bẩm Âm nhất hắc nhất bạc nhị khí, phảng phất máu thịt cối say như thế, đánh vào hạ hiểu thiên chỗ đứng. Lưỡng đạo khí lưu xoay tròn, đá lớn, bụi bẩm, thậm chí còn không khí đều bị phân giải là vô hình. Âm dương cối say bên bờ, mặt người hoa hướng dương con ngươi trừng thật to, suýt nữa rớt ra. Tốc độ nó phàm là mau hơn một chút, thì phải khuấy đi vào trở thành bụi bẩm. Rất là cố hết sức nâng lên quỳ hoa mặt, hướng lên nhìn một cái. Chỉ thấy một vị rất có uy nghiêm người trung niên, mặt đầy bi phấn đạp không mà tới. Dưới chân khí lưu chuyển động, lôi kéo hắn từng bước một đi tới mặt đất. Không, phải nói là phế tích. Không nghĩ tới ta tiêu thành, bây giờ thật trở thành một vùng đất cằn cỗi. Người đàn ông trung niên trên mặt vẻ này út út, thật là mắt trần có thể thấy. Nhắc tới cũng là, em đẹp chính mình thành trì không có một nửa đổi thành ai có thể không buồn dầu hắn cái này tâm cảnh đều coi là tốt rồi. đổi thành những người khác đã sớm phun máu ba lần. Năm xưa thân vệ đội trưởng còn từng kinh nhắc nhở qua thành chủ tiêu thành tên này không lành. Hắn lơ đến, dù sao ở mảnh này hoang vu khu vực, không mấy cái rảnh dối đau chứng người hội xuống tay với hắn. Trung quanh sản vật không tính là phong phú, khoảng cách độ áp sông chỉ có hơn 2.000 dặm. Thế lực cường hãn đại nhân vật coi thường thực lực nhỏ yếu đánh không lại hắn, có thể nói là không sơ hở tí nào. Kết quả một cái hoàng thần nửa phế tích đập vào mi mắt. Hơn nữa của quý của mình, linh khí kết tinh mỏ còn đem hắn vì thành chủ này cho băng lên trời. Tìm ai nói rõ lý lẽ đi có địa phương mà lão phu bất kể ngươi cùng bát nhã giáo có gì ăn oán. Nhưng các ngươi cái quái gì vậy đánh thì đánh chứ. Nổ thành chỉ là mấy cái ý tứ vừa nói vừa nói Tiêu thành chi chủ con ngươi hoàn toàn Hãy cùng sắp nổi điên chó điên một dạng đã tới danh giới bùng nổ Từ lưu ly người khổng lồ hóa thành bình thường dáng ẩm nút trong phế tích hạ hiểu thiên quả thật có chút đối lý Người ta nói có vài phần đạo lý Đám người này nếu là thuộc về đồng tộc, Hắn hạ mô người có lẽ sẽ chọn một biện pháp khác giải quyết chuyện này Bát nhã giáo nhân mã, xem ra đã chết mãn Còn sót lại một mình ngươi, giết ngươi liền hiểu chúng ta giữa cầu hận Tiêu thành chi chủ cả người hắc bạch nhị khí đại thịnh mơ hồ có vô thiên cách địa tư thế Hạ hiểu thiên cũng không chuẩn bị cùng đối phương chết dập đầu Một trong số đó người này thực lực rõ ràng so với tả hộ pháp mạnh hơn Nếu không bát nhã không dậy nổi lén lén lút lút ẩn thân với dương điểu miếu dưới đất Hai ai bảo hắn đối lý đâu rồi. Vừa mới nổ nửa thành trì. Tiếp lấy còn phải giết chết thành chủ. Quá phần a kết quả một giây ghế tiếp. Hạ Hiểu Thiên liền thay đổi chủ ý. Bởi vì tiêu thành chi chủ đến trí nhân mặt hoa hướng dương trước mặt một cước đem thật cao đá bay. ầm nó hẳn là bằng hữu của ngươi chứ nếu không tại sao lại không tiếc hao phí bổn nguyên. Đem hết toàn lực giết chết bát nhã sáu người. Nếu không ra ta trước hết để cho nó tan tành mây khói. Chỗ tối, một đoạn tiểu tiến lộ ra, nhắm ngay tiêu thành chi chủ môn. Vèo thanh âm đang vang lên một sát na, nỗ tiến cũng đã đến tới trước mặt đối phương. Thương tâm nhất tiến tốc độ kỳ quái, đem ngươi làm nghe âm thanh phá không lúc, liền lâm vào tử vong tình cảnh. Tranh đối mặt cách này lấy mạng một mũi tên thành chủ nhưng là không chút nào né tránh ý tứ. Tùy ý thương tâm tiểu tiến bắn chúng chính mình mặt. Nhưng trong tưởng tượng hình ảnh cũng không xuất hiện. Ngược lại thì mũi tên bị hắc bạch nhị khí ngăn trở cách. Cuối cùng từng khúc vỡ nát, hóa thành hư vô. Không có ít lời gì. Lão Phu mặc dù không nhìn ra cảnh giới của ngươi. Nhưng ngươi nhiều nhất chỉ có thể cùng chân khí cảnh tranh phong. Ta là hỗn nguyên tu luyện âm dương nhị khí tuy chưa hợp nhất. Nhưng cũng còn cao hơn ngũ hành chi lực ra một nước Nếu là không có đủ để sánh bằng âm dương nhị khí lực lượng Ngươi làm khó dễ được ta lão phu đáp ứng ngươi Đi ra ngoan ngoãn nhận lấy cái chết Ta lòng từ bi bỏ qua ngươi bằng hấu một con ngựa Như thế nào trả lời hắn Như cũ một đoạn tiểu tiến Không tới qua sông tâm không chết tiêu thành chi chủ cao mày Kinh thường nói Hắn không tránh không né tùy ý thương tâm Tiểu Tiến bắn tới Tranh tia lửa tràn ra lúc Một vệt kim mang đột ngột đột nhiên xuất hiện Lôi cuốn vô tận tử khí Cần phải một đòn xuyên qua tiêu thành chi chủ Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 16 chương 458 nói thật Hạ hiểu thiên chưa bao giờ nghĩ tới dựa vào thương tâm Tiểu Tiến đánh lén thành công Hắn cùng với tả hộ pháp tranh hùng lúc Ngươi xem hắn ám tiến Tổn thương người rồi không nói khó nghe. Họ hạ chính mình cũng không tin. Đối phương xét như thế lơ là sơ suất chúng chiêu. Bị họ tại chỗ bắn chết. Dù sao thương tâm tiểu tiến cơ sở thuộc tính bày ở nơi đó. Hắn mười mấy vượt ngàn thuộc tính giá trị chất đóng chung một chỗ. Chỉ có thể áp chế tà hộ pháp. Không thể làm được tiêu diệt. Hy vọng nào mấy cái phá bách mũi tên, cái này không đùa thôi đi trước hai cái mũi tên kỳ thực dụ địch. Theo sát phía sau kim mang. Mới thật sự là sát chiêu thí sát kim tiến không xuyệt chéo một ngàn huyết tinh hoa có chút chút thành tựu. Khí tức phong tỏa ba. Bại phong chi thể ba hạ hiểu thiên ngược lại muốn nhìn một chút. Cái này cái gọi là dị thuật. Kết quả uy lực như thế nào? Kim mang tốc độ cực nhanh cơ hồ là trong nhấp nháy vậy lấy đến tới tiêu thành chi trước mặt chúa khiến cho họ không thể tránh né cũng trong lúc đó thành chủ mặt liền biến sắc bởi vì hắn từ một màn kia quang bên trong cảm nhận được bàng bạc thí sát khí phản phất từ viễn cổ bộ lạc trong chiến trường ngủ say ngàn năm dài mạnh mẽ hiện thí liền mang đến vô cùng vô tận tử vong tiêu thành chi chủ bất chấp giữ phong độ cơ thể điên cuồng về phía sau chợt lui Trên dưới quanh người lượn quanh hát bạc nhị khí. Càng là thoáng như cơn sóng thần như vậy vén lên. Đổ ập xuống hướng kim tiến nện xuống. Cần phải ngăn trở một. Hai. Hảo cho mình né tránh khe hở. Hạ hiểu thiên thấy như thế, nhất thời cặp mắt sáng lên. Tiêu thành chi chủ rời đi tại chỗ. Không là có thể cứu viện mặt người hoa hướng dương rồi không dưới chân hắn động một cái. Đỉnh bắn nhanh phía trước. Kết quả trong cơ thể lại truyền tới trần trần suy yếu cảm giác thiếu chút nữa một con châm trên đất. Cái này hạ hiểu thiên mặt đầy mộng ếp, ta xong rồi rồi cái gì, sao lại đột nhiên hư thành như vậy? Lúc bùng nổ bắn đồng tử chi khí thời điểm cũng không có như vậy chống không tịch mịt lạnh a. Hắn tìm hiểu kỹ càng một chút, phát hiện trong cơ thể máu tươi không lý do thiếu mất một nửa. Không trách giả đường đi đều có điểm tốn sức thiếu chút nữa mang đến đất bằng phẳng té. Chờ chút. Không phải là thí sát kim tiến nguyên nhân đi hạ hiểu thiên ý nghĩ ló lên một cách rồi biến mất. Nếu hành động bất tiện vậy thì sử dụng đạo cụ. Nhiều ngày không thấy tỏa liên thấy mặt trời lần nữa. Đại ma vương xích chó cường hóa mười. Cứng rắn năm ngàn. Nhận tính ba ngàn năm trăm. Phật quang một ngàn năm trăm. Lôi điện 1.500, duyên thân 1.000, thuộc tính đặc biệt tỏa tà mời, khu ma mời, phân liệt mời, bát bộ lôi long mời tên mặc dù lô hơi có chút, nhưng là thời khắc mấu chốt, vẫn là rất tốt dùng. Tỏa liên chui xuống dưới đất, hướng mặt người hoa hướng dương phương hướng lan tràn, đang ở về phía sau chợt lui tiêu thành chi chủ. Nơi nào còn có tâm tình quản sống chết của nó phô thiên cách địa huyển như sóng biển âm dương nhị khí Chỉ là chặn lại chốc lát Hai người vừa đối mặt, nhất thời liền bị thí sát mũi tên xuyên qua, lưu lại một cách nhỏ xíu lỗ thủng Mặt người hoa hướng dương mặt đầy hạ giận nhìn chật vật thành chủ Từ trình độ nào đó mà nói Nó cảm giác mình lần thứ hai đã tới quỷ âm thanh đỉnh phong Âm thổ địa tan vỡ, một đoạn tỏa liên chui ra Với mặt người hoa hướng dương mồng ép bên trong. Buộc ở rồi trên cổ của nó. Vèo một tiếng mang theo một trong số đó khởi chui xuống dưới đất. Uống một tiếng đại khí bàng bạc gầm thét giống như xuân lôi nở rộ, nhấc lên to lớn âm ba. Vèo kết quả lệnh tiêu thành chi chủ trợn mắt hốt mồm là âm ba lại không có thể ngăn cản kim mang. hắn toàn lực nhất kích cũng không bằng đơn giản thô bảo sử dụng âm dương nhị khí tới hữu dụng. Thất thất lương cơ, tự nhiên muốn ai mũi tên phúc kim tiến chợt xuyên qua đầu lâu của hắn, khiến cho Tiêu Thành Chi chủ ngây ngơ ngây tại chỗ. Hạ hiểu thiên một tay xách mặt người hoa hướng dương, một tay xách tỏa liên, có câu tê giải mạch ra dấu ở ngực. Thật lâu không nói, lão tử hao phí trong cơ thể một nửa huyết dịch đổi lấy đối phương đánh đấm không có. Náo đây chơi đùa đây ta muốn giết ngươi Tiêu Thành Chi chủ gầm lên. Phản phất có căm giận ngút trời không nói ra được. Trong giọng nói hận ý, khỏi phải nói có bao nhiêu thịnh vượng. Thậm chí còn không khí, mơ hồ đều phải bốc cháy. Hạ hiểu thiên nhìn thoáng qua rồi biến mất, trước mắt sẽ tới tới trước mặt hắn thành chủ, trong tay tỏa liên dương lên. Hoa lạc lạc vô cùng vô tận phân liệt tỏa liên, xuôi ngược trưởng thành một tấm to lớn lưới, chụp vào đối phương. Bên trong càng là có tám cái lôi điện đan dệt ra tới cử long quấn quanh người. Cùng lúc đó hắn cũng là phát động ngũ hành đại đồn tàn thổ đồn thuật. Tăng một tiếng, hạ hiểu thiên mang người mặt hoa hướng dương trực tiếp chui xuống đất, biến mất không thấy gì nữa. ùm ùm vang lớn liên miên bất tuyệt tỏa liên đức đoạn thành từng tấc, Về phần tám cái lôi long càng là ở thành chủ âm dương nhị khí khí tan thành mây khói. Hắn cặp mắt máu đỏ nhìn không thấy hạ hiểu thiên ngửa mặt lên trời thép dài. Trong lồng ngực bất khí càng hơn như muốn hộp máu. Thí sát kim tiến nhìn như không có mang đến cho hắn bất cứ thương tổn gì. Trên thực tế so với thành chủ dĩ vãng bị thương thế. Tới cũng phải lớn hơn. Hạ hiểu thiên mũi tên thuộc về một luồng khí tức cũng không phải là chân thực tồn tại. Hắn có thể lấy bất kỳ phương thức nào bắn ra. Con mắt. Lỗ mũi Thậm chí là lỗ chân lông đều được cho nên cách này một vệt tiến quang Cũng sẽ không cho địch nhân mang đến tổn thương trên thân thể Mà là trực tiếp tác dụng ở về tinh thần Vừa mới xuyên qua tiêu thành chi chủ đầu Nhất thời sẽ hắn gần dưỡng hơn phân nửa thức hải Siêu hạn cỡ giai tinh thần thăng hoa lột xác thành thưởng thức Lấy thưởng thức thu lấy thiên địa ngũ hành Đây là chân khí Lại tên gọi thưởng thức khí. Đợi đến ngũ hành chi lực tích góp tới cực điểm, viên mãn hợp nhất sau tự nhiên làm theo tấn thăng làm hỗn nguyên cảnh. Mà hỗn nguyên cảnh cần được phân hóa âm dương nhị khí, người trước nuôi thưởng thức, người sau dưỡng sinh. Thưởng thức hóa thành hải, thân hóa thành kim. Hai người hợp nhất, lại cân nhắc âm dương hợp nhất, mới tính chân chính hỗn nguyên nhất thể tiêu thành chi chủ tân tân khổ khổ nuôi vài chục năm thật vất vả nắm ấp của mình cần dưỡng có hồ lớn nhỏ hạ hiểu thiên một mũi tên bắn tới lúc này không hơn phân nửa vài chục năm thời gian toàn bộ uổng phí cái này so với giết hắn đi đều khó chịu phải biết nuôi trong quá trình cần quý trọng bảo dưỡng có thể so với hắn nửa thành trì quý trọng hơn nhiều lên trời xuống đất ta nhất định muốn giết ngươi để tiết mối hận trong lòng Thành chủ cũng rất hối hận, vốn là chẳng qua là thường một nửa gia sản. Bởi vì trả thù Làm được bản thân lại ném một nửa. Cái này đặc biệt nào người nào chịu nổi a hắn giống như là thua đến táng gia bại sản tay cờ bạc. Cặp mắt đỏ lên. Hoàn toàn mất đi tỉnh táo. Tiêu thành cách xa 500 dặm dưới đất đột nhiên trốn ra một người một thực. Phúc thông đối với không có đạt tới dự trù khoảng cách. Hạ Hiểu Thiên cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Mang nhiều một cách thực vật. Ngàn rằm biến thành 500 rằm. Chém một nửa tài là hiện tượng bình thường mà chuẩn bị xong. Chúng ta tiếp tục. Mặt người hoa hướng dương nghe vậy. Mặt đầy mộng ép. Tiếp tục cái gì sau đó nó liền nhìn thấy. Một cổ nước chảy đột nhiên từ tư không bên trong tuôn ra ngoài. tới vào trên người của hai người. Vèo nước tràn ra. Một người một thực tại chỗ biến mất. Một mảnh cô tịch bên trong rừng rậm, núp ở cành lá xuống một dọc xương thủy chui ra hai bóng người. Rào nước chảy lại xuất hiện, hai bóng người nhất thời biến mất. Nào đó chỗ bí ẩn địa điểm, rô vơ khô miệng khô lưới móc ra bình nước, chuẩn bị uống một cây giải khát. Đây là Hạ Hiểu Thiên ở Tấn Tông Tiêu Thành lúc lưu lại, nói là thời khắc mấu chốt khả năng hữu dụng. Đối với lần này, rô vơ cũng không có khởi quá lớn nghi ngờ. Hắn mặc dù không có thể là người, nhưng nên có nhu cầu vẫn phải có. Không thể nào làm được không ăn không uống, là có thể một mực tồn tại. Xoay mở nắp bình, hắn ngửa đầu ngã xuống cùng một giang hồ hào hiệp như vậy cuồng dã Sau đó hắn đời này đều khó quên tâm linh âm ảnh xuất hiện. Chỉ thấy từ giữa không trung rơi xuống nước chảy bên trong đột nhiên chui ra một người. Không chỉ như vậy, ở tay của người này lên còn rắc một gốc thực vật. Giao hạ hiểu thiên thấy vậy Dùng sức lắc một cái Gắn gượng dựa vào mạnh mẽ lực eo Xoay mình tránh được vô vơ Chẳng qua là trong quá trình này Xảy ra một món nho nhỏ ngoài ý muốn Tay hắn không cẩn thận Buông lỏng nắm mặt người hoa hướng dương Vì vậy Mặt đầy đờ đẫn vô vơ Há to miệng phối hợp một cách vô tội quỳ hoa Diễn ra một màn ba thanh một con yêu Loàng soàng chốc lát sau, hạ hiểu thiên tiến tới góp mặt, mặt đầy quan tâm nói. Lão la ngươi không sao chớ đừng nói chuyện để cho ta tính tính. Phúc vô vơ một bên trả lời, một bên phun ra trong miệng đứt đoạn răng. Về phần mặt người hoa hướng dương chính là mặt đầy ủy khuất co quắp trên mặt đất. Sợ hãi, đối phương ba đầu sáu tay, hôi toàn hai tờ mặt so với nó còn kinh khủng hơn. Joker nếu là biết được mặt người Hoa hướng dương suy nghĩ trong lòng, nhất định sẽ ôm nhau khóc sòng. Rõ ràng ta là người bị hại chúng ta phải nhanh lên một chút rời đi. Vạn nhất chờ tiêu thành chi chủ đuổi theo. Đều không quả ngon để ăn. Đối với Hạ Hiểu Thiên nói, Joker lộ vẻ nhưng đã thành thói quen. Hắn không chút nào dục vọng, muốn biết được đối phương sao lại chọc tới một vị thành chủ phàm là ở trên người phát sinh bất cứ chuyện gì kia đều không kỳ quái Nếu là ngày nào đó Hắn có thể cùng tất cả mọi người sống chung hòa bình Mới là nặng ký tân văn Đi ra à ngươi không trốn thoát được tiêu thành chi chủ Không biết sử dụng biện pháp gì Lại một đường truy lùng hạ hiểu thiên Đi theo quả Hơn nữa thật giống như suy nghĩ bị tư Lại còn la to nhắc nhở hắn Ngươi xem nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến Không đợi hạ hiểu thiên chuẩn bị chiến lược tính lúc rút lui. Trong tầm mắt bên trái thượng giác đột nhiên nhảy ra tin tức mới nhắc nhở. Tả hộ pháp xương lên điêu khắc võ học, rốt cuộc đều là đền bù hoàn toàn. Đinh đạt được ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 16 chương 459 bể bể. Bể hệ thống đền bù tả hộ pháp bạch cốt trên khắc hòa công pháp lúc. Đi trước hơn nửa bộ tốc độ cực nhanh. Chẳng qua là còn sót lại gần một nửa có thể nói con rùa tốc độ, qua thật lâu, nhiều lần sóng gió sau mới tính rốt cuộc giải quyết. Lúc Hạ Hiểu Thiên nhìn thấy này công đích danh sưng lúc, hắn hồi ức cùng chi giao thủ trong quá trình, phát hiện Tả Hộ Pháp vẫy tay ra năm loại ánh sáng, chính là thiên địa ngũ hành. Tiêu Thành Chi chủ nói hắn mặc dù có thể cùng chân khí cạnh tranh phong, nhưng ở hỗn nguyên cảnh trước mặt âm dương nhị khí lúc, không chịu nổi một kích Cho nên tả hộ Pháp đã phải chuẩn bị lên cấp cảnh giới lớn tiếp theo rồi hả không trách hắn có như thế suy đoán. Bởi vì trong tầm mắt bên trái thượng giác tin tức nhắc nhở. Đang cùng âm dương có liên quan. Đinh đạt được võ học âm dương lưỡng cực ma đạo. Hắn trong lúc bất chợt nhớ lại âm dương đại na di, ngăn cản, di căn tiết đi đối thủ bất kỳ công kích nào. Như thế xem ra, nhưng là trong đó âm dương nhị khí, phát huy tác dụng cực lớn. Dù sao có thể chống đỡ hơn 10 vị siêu hạn người cuồng oanh lạm tạc Không thể nào chỉ chỉ dựa vào toàn cách gọi là ly tâm na di Chẳng qua là khi đó Nhị khí hiển nhiên tình không đủ để hoàn toàn ngăn cản đối phương Mấy trăm điểm thuộc tính giá trị bày ở nơi đó Hạ hiểu thiên nhìn một chút cần thiết điểm kinh nghiệm ớt những mày một cái bề ngoài như có chút nhiều a. Nếu là mặt người hoa hướng dương còn có thể bùng nổ một lớp phi kiếm Thật là tốt biết bao à họ hả còn có thể có một cỏ đầu người. Thập điểm nát tiền. Nghĩ đến đây, hắn không tự chủ được quay đầu nhìn tới. Kết nếu như đối phương nhưng ở diện bích một bộ nhu nhược đáng thương lại không giúp dáng vẻ. Giống nhau ban đầu ở xà sơn trên, gặp phải một người đều phải giả chết yêu cầu bỏ qua cho. hạ hiểu thiên. Lúc trước ngươi uy thế vô song... Vô tiền khoáng hậu 360 kiếm đây thua thiệt hắn không biết. Mặt người hoa hướng dương đang giải phóng trước đát làm chút gì. Nếu hắn không là nhất định sẽ dẫn đầu bóp chết nó. Được rồi trước cạn xuống đối phương lại nói. Tiếng nói rơi xuống hạ hiểu thiên không do dự nữa. Bắt đầu điên cuồng tiêu hao còn sót lại hơn 40 triệu điểm kinh nghiệm ớt. Âm dương lưỡng cực ma đạo mời. Nhìn xuyệt chéo mời. 0000 chưa nhập môn 020, nhìn suyệt chéo 20, 0000 nhập môn 40, 0000 không suyệt chéo 40, 0000 sơ luyện 80, 0000 không suyệt chéo 80, 0000 có chút chút thành tựu 160, 0000 sáu suyệt chéo 160, 0000 thông thảo 320, 0000 hai suyệt chéo 320. 0000 thông hiểu đạo lý 640. 0000 duyệt chéo 640. 0000 lô hỏa thuần thanh 1280. 0000 duyệt chéo 1280. 0000 tài năng xuất chúng âm dương lưỡng cực ma đạo xuất thần nhập hóa. Tổng cộng là tiêu phí 2550. 0000 điểm điểm kinh nghiệm ít. Số còn lại 2182. Không không không không, ta thì không nên giữ lại hạ hiểu thiên nhìn trực tiếp biến mất một nửa điểm kinh nghiệm ớt đau lòng đến tột đỉnh. Âm dương lưỡng cực ma đạo suốt thần nhập hóa, thể chất 10.000, tinh thần 5.000, khí huyết 5.000, âm dương nhị khí 5.000, thuộc tính đặc biệt chính tà đồng tu 10, nguyên thủy thiên ma mời hơn 20 triệu điểm kinh nghiệm ớt võ học, vẫn có chỗ thích hợp. Ba loại cơ sở thuộc tính giá trị, thể chất đạt tới hơn 10.000, còn sót lại ba người trực tiếp 5.000. Phía sau càng là nhiều hơn chính tà đồng tu cùng nguyên thủy thiên ma thuộc tính đặc biệt. Chẳng qua là người trước hạ hiểu thiên bao nhiêu có thể từ mặt chữ trên ý nghĩa hiểu. Đơn giản chính đạo. ta đạo tụ tập ở một thân sao không có đáng ngại. Người sau hắn liền có chút đầu góp mơ hồ. Là hóa thân làm ma. Hay lại là nguyên thủy hạ xuống luôn cảm giác không tốt lắm dáng vẻ. Xem ra yêu cầu lưu tâm một chút mắt. Hai người các ngươi đi trước độ áp sông ta tới cản ở phía sau. Hạ hiểu thiên hướng về phía vô vơ thấp giọng phân phó nói. Hắn cần phải toàn lực đối phó tiêu thành chi chủ. Không đạt được tâm. Vô vơ nghe vậy. Không có chút nào phản bác. Hai ba bước đi chí nhân mặt hoa hướng dương phía sau. Ôm liền hóa thành một đảo hồng mang. Bắn nhanh lúc tới phương hướng. Đang tìm hạ hiểu thiên tung tích tiêu thành chi chủ trong giây lát nhìn thấy một đảo hà quang vọt ra rừng rậm. Hắn theo bản năng liền đuổi theo trên người bao phủ hắc bạch nhị khí càng nồng nặp như muốn rời thân thể. ẩn núp ở tại trong rừng hạ hiểu thiên, hít mắt tính toán lộ tuyến của hắn. Thời khắc mấu chốt, một tiếng ấm vang đập nát đại địa cả người vọt ra ngoài. Hơn nữa mở ra hũ trưởng, đột ngột bốc hơi lên lên một viên lớn màu đen to hình. Này hình quá nhiều, mãnh liệt giống như linh năng to đạn. Ở Tiêu Thành chi chủ bất ngờ không kịp đề phòng, đụng vào trên người của hắn. Oanh một tiếng kinh thiên động địa vang lớn đi qua. Thành chủ nhất thời hoành bay ra ngoài, đập vỡ một tòa núi nhỏ sau, mới bị bụi mù nuốt mất. Bụi đất tung bay đang lúc, hắn mặt đầy mộng ép biểu tình. Ta là ai ta ở đâu ta muốn làm gì âm dương lưỡng cực ma đạo là hạ hiểu thiên thực lực. Tăng lên không chỉ một bậc Tiêu thành chi chủ lấy mắt lão nhìn không đợi hắn tự nhiên làm theo ăn cách đi bức thua thiệt. Đương nhiên ngươi nói thương tổn đến hắn đảo cũng chưa chắc. Người ta chẳng qua là hơi chật vật một ít. Nếu như rất dễ dàng giải quyết. Dựa vào cái gì làm nhất thành chi chủ chết không đợi tiêu thành chi chủ tử ngẩn ra mà bên trong kịp phản ứng. Hạ Hiểu Thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Hóa thân cao 15 mét lưu ly người khổng lồ. Tay cầm tật phong chiến phủ lôi cuốn đầy trời ma khí. Hướng họ bổ tới. Tranh ánh lửa tỏa ra bốn phía bên trong. Hạ Hiểu Thiên nhìn thấy tiêu thành chi chủ tấm kia không thể tin mặt. Hiển nhiên có chút kinh ngạc. Hắn đến tột cùng là như thế nào đạt được âm dương nhị khí. kết ken ghét băng cường hóa tới 10 tật phong chiến phủ. Bổ vào tiêu thành chi chủ trên đầu. Với bốn mắt nhìn nhau bên trong đứt đoạn thành từng tấc Không biết là thành chủ âm dương nhị khí quá mạnh. Hay lại là hạ hiểu thiên chiến phủ. Căn bản không chịu nổi. Cách này cổ lực lượng cuồng bảo. Người tiêu thành chi chủ trợn mắt nhìn tập mắt. Nhưng lời còn chưa dứt. Khiến cho họ thang mục kết thiệt một màn xuất hiện lần nữa. Lại thấy họ hạ trở tay vừa móc. Móc ra một cách lớn hơn gia hỏa Đường kính vượt qua 6 mét địa tạng chấn ma bia vô hạn kéo dài. Cho đến hơn 200 mét sau. Tài phát động mấy đạo thuộc tính đặc biệt. Vung đập về phía tiêu thành chi chủ. Loàng soàng chỉ thấy tiêu thành chi chủ. Một cánh tay một ngăn hồ sơ. Vững vững vàng vàng chống đỡ hạ hiểu thiên toàn lực nhất kích. Hai người âm dương khí lẫn nhau đan xen kẽ triệt tiêu. Nhưng rõ ràng đối phương càng cường đại hơn. Ăn ngũ hành chi khí. Rèn luyện nội phủ xương cốt tuần hoàn không ngừng. Lấy âm dương nhị khí chế tạo cực hạn kim thân ta. Căn bản không phải, ngươi quái thai này có thể so sánh. Tiêu thành chi chủ không khỏi không thừa nhận hạ hiểu thiên, không thể nghi ngờ là cái quái thai. Rõ ràng sưởng sốt không nhìn ra ở cảnh giới cỡ nào, nhưng lại thiên về có thể áp chế ăn khí cảnh cao thủ. Vô luận như thế nào quan sát? Đối phương rõ ràng liền là nhân loại trong cơ thể không có chút nào biến dị Nhưng làm người ta khó hiểu là Cái này thân thể cường hãn Có lẽ so sánh ngũ hành viên mãn chân khí cảnh cường giả Còn có chút không bằng Lại như cũ cao hơn siêu hạn người rất nhiều Khí huyết càng là sung doanh không thể tưởng tượng nổi Hãy cùng không cần tiền như vậy tùy tiện dùng Bây giờ ngay cả âm dương khí đều lấy ra Quá kỳ quái ít nhất hắn cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua. Hốn nguyên cảnh một cái người. Có thể tự bản thân nắm giữ âm dương nhị khí. Khó trách bàn nhược giáo chân khí cảnh cao thủ, sẽ bị đối phương đánh bẹp thua không có chút nào oan Thua thiệt hắn thật sớm bước vào như vậy cảnh giới tích xúc quá nhiều nội tình. Nếu là mới vào nói, làm không tốt hôm nay thật muốn lật thuyền trong mưng bị hạ hiểu thiên cho đánh chết tại chỗ cho ngươi biết một chút về ngươi và ta sự trinh lịch. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Thành Chi chủ ôm địa tạng chấn ma bia, giơ lên hai cánh tay hung hăng gập lại. Băng ở hạ hiểu thiên mặt đầy vẻ mặt như gặp phải rượt hạ, trực tiếp cho bài đoạn. Ngọa Tảo mười ngàn điểm cứng rắn giá trị, trong tay ngươi cùng đậu hủ có khác nhau à? Két két két đối phương chân đạp hắc bạch nhị khí. Giơ lên hai cánh tay hãy cùng tối say thịt như thế. Ở không trung lưu lại đảo đảo àng ảnh, hơn 200 mét địa tạng chấn ma bia, thân sai đang ở cấp tốc giảm nhanh bên trong. Gần người nhất định là không thể gần người. Không nhìn thấy lôi cuốn âm dương nhị khí địa tạng chấn ma bia đều không chịu nổi sao hắn mặc dù tự phụ thân thể hơn người, Cường hãn rối tinh rối mù. Nhưng đối phương hiển nhiên mạnh hơn, hãy cùng dập đầu huyễn bước như thế, căn bản không dừng được. Người nào biết mình kim cương bất hoại lưu ly thân. Có thể hay không gánh nổi tê một bàn tay xé phong vân. Chụp vào hạ hiểu thiên cổ. Mà nhưng vào lúc này, một vạch kim quang từ trong mắt bay ra. Tiêu Thành Chi chủ cặp mắt mở một cái. Ngoạ tảo ngươi đặc biệt nào còn tới lúc trước chú tên một lần. Vài chục năm khổ tu đều là hủy trong chốc lát. Lần nữa bị sỏ xuyên. Sợ sẵn thức hải muốn rơi xuống tới thưởng thức trình độ. Thậm chí thảm hại hơn Trực tiếp thoái hóa là tinh thần lực Đáng tiếc là bởi vì quá mức cấp tiến Đưa đến tiêu thành chi chủ căn bản không kịp phản ứng Kết quả là một vệt kim mang xuyên qua mi tâm của hắn Hạ Hiểu Thiên lần này rõ ràng nhìn thấy Thí sát kim tiến thật giống như từ thành chủ đầu bên trong Mang đi một đạo trong suốt tàn phá đồ vật Từ hắn máu đỏ trong đôi mắt có thể được biết Mình tuyệt đối bị thương nặng đối phương. Nếu không tiêu thành chi chủ không phải là một bộ dếp hắn đi cha đoạt lão bà hắn oán hận biểu tình. Nhưng cái quái gì vậy ai có thể nói cho ta biết? Người này tại sao còn là một bộ trung khí mười phần? Thực lực không giảm chút nào bộ dáng đây ào ào ào thô trọng tiếng thở dốc Vang vọng ở rừng rậm bên trong. Tiêu thành chi chủ liền không nghĩ ra tại sao loại bí thuật này hạ hiểu thiên có thể lần nữa sử dụng ra. Căn cứ lúc ấy hắn chạy trốn đến xem, hiển nhiên không thể nào sử dụng ra lần thứ hai, lần thứ ba. Nếu không, vì sao phải trốn thành chủ đại khai đời này đều sẽ không nghĩ tới trên thế giới có một loại đồ vật. Gọi là bất có một loại ngón tay vàng kêu hệ thống. Hạ hiểu thiên thật ra thì cũng thật bất đắc dĩ, rõ ràng kim tiến nơi tay, lại không thể tứ vô nghĩa đàn sử dụng. Mỗi một lần đều cần mưu đồ một phen, rất sợ đối phương tránh thoát. Trước thành công là là bởi vì đi trước sổ địch 2 mũi tên, lần này cũng là nhanh trí Nếu như không phải là ở trong khoảng cách gần. Hạ Hiểu Thiên căn bản không có nắm chặt. Mình có thể bắn chú tiêu thành chi chủ. Lúc trước đánh lén sử dụng tật phong chiến phủ cũng là vì vậy, khoảng cách không đủ chiều dài đến tiếp cận. Cho đến vừa mới tiêu thành chi chủ tự đưa tới cửa. Không tới một thước khoảng cách, Hạ Hiểu Thiên một cách không nhìn được. Lại bắn đối phương một lần Phúc liên tiếp trúng tên Tiêu thành chi chủ hoàn toàn không áp chế được thương thế trong cơ thể Đối với âm dương nhị khí khống chế Lâm vào làn sóng cuối Một cái nhịp huyết phun ra Sắc mặt nhất thời hệ hoài đi xuống Lượn lờ ở quanh thân hắc bạch nhị khí Theo sát mỏng manh không ít Nếu như trước hắn âm dương khí Là hạ hiểu thiên không chỉ gấp 10 lần Như vậy vào giờ phút này Nhiều nhất chỉ có gấp 2 gấp 3 Thấy vậy Hạ hiểu thiên cặp mắt sáng lên Cơ hội tốt hắn không lùi mà tiến tới Cả người trực tiếp đụng vào Rồi tiêu thành chi chủ ôm trong ngực Thành chủ vốn tưởng rằng Hạ hiểu thiên hội chạy trốn Hãy cùng lúc trước như thế đột ngột đổn địa mà đi Kết quả làm người ta kinh ngạc là Lại chủ động tiến lên chịu chết Đúng không sai Chính là tặng người đầu Ít nhất tiêu thành chi chủ là cho là như vậy Dù sao mình thực lực sụp đột ngột Cũng không phải một cây hạ hiểu thiên có thể đánh chết Thiên ma cái gì cực lạc bát nhã giáo chứ chưa bật thốt lên Một đạo che khuất bầu trời âm ảnh Bao phủ mặt tái nhợt tiêu thành chi chủ Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 16 chương 460 nguyên thủy thiên ma Thái nguyên tà đao ở cao đến 15 thước lưu ly cử nhân phía sau Một người tản ra ngút trời ma diễm tà dị bóng đen dần dần chậm chạp thành hình. Phô thiên cách địa sát khí, tựa như mãnh liệt núi lửa phổ thông bộc phát ra, trà sát được mặt người làm đau. Kia một cổ nhu hóa âm lãnh tàn bạo, điên cuồng khí tức, đông tiêu thành chi chủ căn bản không dám vọng động. Mặc dù thức hải một đến hai, hai đến ba bị thí sát kim tiến xuyên qua, rơi xuống tới tinh thần lực, nhưng là cách loại này đối với nguy cơ dự cảm lại là sẽ không dễ dàng tiêu tan. Trong lòng từ đầu đến cuối có một cái thanh âm đang cảnh cáo hắn. Muôn ngàn lần không thể động. Một khi có chút gì thường. Tất nhiên sẽ gặp trời long đất lở lôi đình nhất kích. Kèm theo ma ảnh thành hình. Hạ hiểu thiên khí thế trên người. Cũng là dơ lên thẳng đến cường thịnh. Xương cốt kinh mạch bắp thịt. Huyết dịch da thịt. Một tầng bao trùm một tầng. Bọn họ lẫn nhau đan xen kẽ quấn quanh. Giống như là ngày xưa nữ hoa tạo nhân. Từ từ tạo nên ra một cách hoàn toàn thể. Vai thịt bắp lại mạnh mẽ hai chân. To con che lớp áo giáp thân thể. Có khắc phức tạp ma văn dơ lên hai cánh tay. Cùng với giữ tờn đáng sợ mặt. Thời gian vào giờ khắc này đều rất sống bị đống kết. Dừng dầm bên trong, hai người bốn mắt nhìn nhau. Hạ hiểu thiên cảm giác cũng rất kỳ dị. Rõ ràng là đưa lưng về phía ma ảnh, chính mình lại có thể rõ ràng nhìn thấy đối phương thành hình. Lúc trước vốn là lấy chính hắn là nguyên hình mặt của, lại hóa thành áp dụng chi tướng. Hắn vẫn cho rằng là sừng châu mũ bảo hiểm ngoạn ý nhi, nguyên lai cũng không phải là. Mà là tự huyệt thái dương trở lên, dài ra hai cái cong to lớn góc. Trên chán cũng là mang theo một mực áp liệt trùng thiên trực giác, tài ý rồi sao? Nếu là Hạ Hiểu Thiên lúc này mở ra điểm kinh nghiệm ếp hệ thống, kiểm tra âm dương lưỡng cực ma đạo, tất nhiên sẽ phát hiện thuộc tính đặc biệt nguyên thủy thiên ma mời. Chính đang lói lên ánh sáng yếu ớt Chẳng biết lúc nào nó đã chạy. Giống ma ảnh ngửa mặt lên trời gầm lên thật giống như là đang ăn mừng chính mình giành lấy cuộc sống mới. Hạ Hiểu Thiên chỉ cảm thấy ma khí vô cùng vô tận, xuyên qua khí lực, nối liền trời đất nhưng là này cổ cuồng dã khí tức cũng không có đả thương cùng hắn tự thân ngược lại là trong cơ thể liên tiếp xông ra vô cùng lực lượng phảng phất chỉ cần mình nghĩ là có thể một quyền đánh bể thiên không đương nhiên nắm thiên cho hị phá là không có khả năng đây chỉ là thực lực chợt tăng sau sở sinh ra ảo giác thôi tiêu thành chi chủ bây giờ đã từ mặt đầy hung lệ biến thành rồi nhu nhược không giúp con cửu Cẩn thận quan sát thân thể của hắn thậm chí đang run nhẹ nhẹ Cũng không do hắn không sợ Sợ hãi Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện Cho dù chính mình không có rơi xuống cảnh giới Về điểm kia âm dương nhị khí ở phô thiên cách địa ma khí bên dưới Đều có vẻ hơi đáng thương động A nhanh lên một chút động A tiêu thành chi chủ trong lòng kêu gào Đáng tiếc là hắn căn bản không có thể khống chế chính mình Rõ ràng chạy trốn mới là lựa chọn chính xác nhất. Kết quả cơ thể hết lần này tới lần khác không dám. Ngay cả cơ bản nhất hành động lực. Đều vô hạn quy về Linh. Nhắc tới cũng là đổi thành tả hộ pháp. Hoặc là cao thủ càng mạnh mẽ. Sợ rằng cũng không bằng biểu hiện của hắn tốt. Ít nhất không có tè ra quần. Hạ hiểu thiên giáng cao đến 15 thước. Sau lưng ma ảnh đã vượt qua 30 mét. Chỉ là khổng lồ thân hình liền đủ vô số người tuyệt vọng. Húng hồ còn có kia tràn ngập ở bốn phía thậm chí mang linh khí đều gạt ra ma khí. Thêm nữa trên người vòng ma diễm, ai dám vòng đồng tiêu thành chi chủ không dễ chịu, họ hạ cũng giống vậy. Tàn bảo thì huyết, các loại tâm tình tiêu cực, không ngừng đánh thẳng vào tâm linh của hắn. Lợi ích là cùng máu hiểm ngang hàng, không có ai hội tùy tiện thành công. Hạ hiểu thiên tuy thu được so với lúc trước lực lượng càng thêm cường đại, nhưng theo tới nhưng là từng tầng một nguy hiểm. Cũng may hắn xuất thần nhập hóa cấp bậc âm dương lưỡng cực ma đạo, vì đó tăng lên 5.000 điểm tinh thần. Nếu không thuyết bất đắc đã sớm chịu không nổi, hoàn toàn hãm thân với sát hại bên trong. Tiêu thành chi chủ cơ thể càng ngày càng suy yếu. Tiếp tục tiếp không đợi hạ hiểu thiên sau lưng ma ảnh động thủ hắn phòng trừng liền muốn dẫn đầu bại vong tình táo tình táo vô số lần chém giết mang cho hắn không chỉ là tài sản lực lượng kinh nghiệm cùng xứng đôi còn có tâm cảnh khi hắn bị thí sát kim tiến xuyên qua khiến cho cảnh rơi rơi xuống lúc lửa giận đang đối mặt sinh tử đại kinh khủng thời điểm rút cuộc trở về tình táo. Đối mặt có thể tùy thời muốn tính mạng hắn ma ảnh. Hắn cùng với Hạ Hiểu Thiên giữa cầu hận. Nhằm nhò gì thực lực sụt đột ngột. Sau khi còn có trọng tu trở về khả năng. Nhiều nhất khổ cực một chút. Nhưng là người một khi chết, vậy thì hoàn toàn không có cơ hội. Lúc tiêu thành chi chủ tỉnh táo lại, suy tư như thế nào thoát thân thời điểm. Hạ Hiểu Thiên sau lưng ma ảnh, hai mắt nhắm chặt đột ngột mở ra. Lưỡng đảo sắc bén ánh mắt Nhất thời chiếu vào rồi thành chủ trên người Trong nháy mắt Hắn dòng máu khắp người lạnh xuyên thấu qua Suy nghĩ phản phất đều dừng lại Duy có tâm tạng đang chậm rãi khiêu động lên Cả thế giới nhanh chóng quay ngược lại Biến mất Một người đỉnh thiên lập địa đại ma đầu Với vô số dữ tợn áp dược trong thi thể Vung một thanh đoạn đao Ngửa mặt lên trời gầm lên Thân thể của hắn tràn đầy vết thương tí ti ma khí lan tràn, phiêu tán. Ở cuối cùng bại vong lúc, dùng hết khí lực rút sạch dòng máu khắp người ở trên sơn nhăm khắc đầy huyết tự. Mà tiêu thành chi chủ cả người đều bộ kia chữ cho hấp dẫn tới. Thủ gì là, hắn mặc dù xem không hiểu nhưng lại có thể lĩnh hội trong đó tinh yếu. Trong cơ thể năng lượng, không tự chủ được vận chuyển. Mà trên thực tế hạ hiểu thiên, mặt đầy ngạc nhiên nhìn chầm chầm tiêu thành chi chủ. Chỉ gặp thân thể đối phương, chợt xảy ra không biết tên gì biến. Bắp thịt của hắn đột nhiên tăng vọt, xé vạt áo. Vốn là thuộc về loài người da thịt, bắt đầu chán sách, sau đó lộ ra màu xanh bắp thịt. Tiêu thành chi chủ tấm kia bình thường không có gì lạ mặt, dần dần vặn vẹo, một cái sừng từ họ cái chán chui ra. Tóm lại, người không ra người. Tuổi không ra rượu a a tiêu thành chi chủ hiển nhiên phát hiện thân thể mình dị biến. Nhưng là hắn lại không có cách nào chấm dứt. Năng lượng trong cơ thể, âm dương nhị khí, căn bản không nghe theo khống chế, điên cuồng vận chuyển. Không có cách nào ai bảo hạ hiểu thiên liên tiếp hai lần mấy cha kim tiến. Đem hắn từ thức hải đánh về nguyên hình. Rơi xuống tới tinh thần lực đây âm dương nhị khí ở thể nội lưu chuyển. Càng thêm mau lẻ cuồng bảo. Hắn gì biến tốc độ cũng là theo chân tăng vọc. Thân thể bành chứng trở nên lớn từ người bình thường thân hình trực tiếp biến thành 3 mét cử hán. Da thịt là màu xanh lục, phía trên còn mang theo lột xác dịch nhờn. Vốn là quang minh chính đại minh mông âm dương khí, biến thành tà áp, tàn nhẫn, nóng nảy ma khí. Cả người tinh thần, dần dần nhuộm đẫm lướt qua một cách điên cuồng. Hạ Hiểu Thiên nhìn chảy ra nước miếng toàn bộ một xi si Hán Tiêu Thành Chi chủ, giợn cả tóc gáy sau lưng ma ảnh, chỉ chẳng qua là nhìn đối phương liếc mắt, liền phát sinh biến đổi lớn. Như vậy chính hắn há chẳng phải là nguy hiểm nhìn cặp mắt vẻ điên cuồng càng thêm nồng đậm Tiêu Thành Chi chủ. Hạ Hiểu Thiên quyết định tiên hạ thủ vi cường. Chẳng qua là chưa chờ hắn động thủ, bàng đại vô cùng ma ảnh nhưng là xuất động thủ trước. Ùm ùm to lớn cánh tay nhìn như chậm rãi đưa về phía Tiêu Thành Chi chủ, kỳ thực một cách hoảng thần mà sau, liền đem chi cầm ở lòng bàn tay, ma ảnh ngửa mặt lên trời chợt quát, sơ cao trong tay thành chủ, sau đó thật chặt một nắm chặt, thổi phù một tiếng máu tươi tự quả đấm to lớn bên trong, chậm rãi chảy ra nhỏ xuống. Những huyết dịch này không có bất kỳ lãng phí, toàn bộ tươi ở ma ảnh đầu trên, Sau đó một cổ so với lúc trước càng cáo kính ma khí từ trên người gạt ra Ni ma một vị hỗn nguyên cảnh Có thể tay không đánh nát cứng sắn giá trị đạt tới 10.000 điểm địa tạng trấn ma bia cường giả Giống như là một sâu trùng tử đắc Trực tiếp bị bóp chết rồi hạ đồ chơi này có chút tà tính A hạ hiểu thiên cũng là không thể nghĩ đến Chính mình chỉ bất quá dự định Lấy thiên ma cực nhạc cô lấy tiêu thành chi chủ một thân máu thịt tinh hoa, kết quả lại đưa tới một người giống là ma đầu hồi phục đồ vật. Hắn thể chất tuy cường hãn, nhưng cứng rắn giá trị có chút không thể nào cao. Đương nhiên đây đều là tiến hành qua so sánh, ít nhất trước ở hiện thế cùng vũ thí. Hắn một đường ngang dọc vô định, quét ngang hai tòa thành lớn. Cô đông đối phương sẽ không Đợi lát nữa hồi xuống tay với hắn chứ hạ hiểu thiên vốn là cách bị buộc hại chứng vọng tưởng người mắc bệnh. Phạm là có quan hệ với chuyện nguy hiểm hoặc là đồ vật. Hắn cũng có không tự chủ được sinh ra hoài nghi. Hiện tại ở đứng sau lưng cái có thể tay không bóp chết hốn nguyên cảnh ma ảnh. Hắn có thể không sinh lòng lo lắng sao a một tiếng thê lương trí cực kêu thảm thiết. Tự ma ảnh nắm chặt quả đấm đăng lên ra. Hạ hiểu thiên rõ ràng nhìn thấy. Một luồng trong sổ hiện lên kim quang linh thể, từ trong đó thoát khỏi bị ma ảnh một cách nuốt vào. Nuốt vào trong bụng sau, ma ảnh cặp mắt trở nên càng linh đồng có thần. Tự nhiên, vẻ này tử tàn bạo càng thêm kinh người ác liệt. Đinh đánh chết hỗn nguyên cảnh cường giả đạt được ba ngàn vạn điểm ớt. hạ hiểu thiên. Tiêu thành chi chủ mặc dù không là đích thân hắn giết chết. Nhưng ma ảnh xuất xứ từ cho hắn mà sống. Cho nên hệ thống phán đoán là bản thân hắn đánh chết thành chủ Một chút khuyết điểm không có Chẳng qua là bây giờ chúc mừng đại mãng phu Một chút cũng không làm sao có hứng nổi Tùy ý ai sau lưng Đứng một người lấy mạng tử thần Sợ rằng đối mặt bất kỳ cám dỗ Cũng sẽ thờ ơ không động lòng Hơn nữa ba ngàn vạn có phải hay không hơi nhiều chẳng lẽ vượt cấp khiêu chiến Có điểm kinh nghiệm ớt thêm được ma ảnh sòi bàn tay ra. Tử sắc ma diễm ngút trời. Trong khoảnh khắc mang máu thịt đốt đốt thành cho bụi. Hắn lần nữa dơ cao cánh tay phải, năm ngón tay tách ra, làm kình thiên hình. Chỉ thấy từng tia xích khí lưu màu đỏ, từ bốn phương tám hướng tụ đến. Địa ểm giới nào đó chỗ ẩn nút, bát nhã giáo tổng đàn cung phụng một món thánh khí. Nó đang ở tan giã tiêu tan từng luồng khí tức chuyển kiếp vách tường đại địa, nhanh chóng biến mất tại trong hư không. Cái này một vị người khoác áo dài trắng. Cả người thêu đầy hoa sen vàng. Mặt đầy thánh khiết lại làm cho người ta cảm giác quái gì lão đầu. Nhìn dần dần biến mất binh khí. Lâm vào đờ đấn. Không thể nào, nguyên thủy thiên ma sẽ không, sẽ không. Ông già tự lẩm bẩm lâm vào vòng lẩn quẩn bên trong, không cách nào tự kiềm chế Giống giống hạ hiểu thiên nhìn một cái bóng rồng tụ tập ở ma ảnh trong tay Này long cả người xích hồng tản ra hung lệ khí tức Ma ảnh tay phải nhẹ nhàng khẽ vỗ Chỉ thấy một thanh to lớn vô cùng chảm mã đao Hiện tại trong lòng bàn tay đao này hình dáng quái dị Nhất là lưới đao bộ phận Thật là kỳ dị Chỉ có tám chữ to mới có thể đánh giá. Hung mãnh hãn áp, sát khí lăng nhiên. phảng phất là đặc biệt vì chu diệt chúng sinh làm bằng tràn đầy tàn bạo bất nhân khí. Nhận thân long khí vần quanh, mơ hồ thấy một cái xích long hiện lên. Ma ảnh hét dài một tiếng, hai tay cầm đao dơ cao. Hướng về phía hạ hiểu thiên. Đột nhiên đánh xuống ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 16 chương 461 do dự xe bại. Quả quyết mới có thể cho không hình dáng quái gì to lớn chảm mã đao chém xuống lúc. Hạ Hiểu Thiên có một cái chớp mắt như vậy đang lúc. Cảm giác đỉnh đầu của chính mình cốt đã chia ra làm hai Cuồng bạo xích long khí tràn ra, sắc bén kình khí tràn ngập cuốn lên vô số bụi mù. Trong hư không truyền tới gầm thép, ma diễm càng là ngút trời. Không khí chung quanh, loáng thoáng làm cho người ta một loại xoắn nát ảo giác. Hạ hiểu thiên vào giờ phút này tâm tình đâu chỉ chứng đau hoa quốc chặt có thể hình dung. Một vị có thể tay không bóp chết hốn nguyên cảnh siêu cấp cử vô phách. Đột nhiên liền không có dấu hiệu nào xuống tay với hắn rồi cái gì thủ. Cái gì oán. Mọi người ngồi xuống sống chung hòa bình không phải là tốt hơn sao chém chém giết giết Nhiều sát phong cảnh a, Đương nhiên cho dù hắn nguyện ý giảng hòa đáng tiếc ma ảnh không có cái ý này. Hơn nữa hạ hiểu thiên đãi ngộ thật tốt, ít nhất không phải là khiến người cho một nắm bóp chết, không gặp qua với bực bội. Nhất đao lưỡng đoạn, hoặc giả nói là chia ra làm hai chết bao nhiêu thống khoái. Vèo mười lăm thước lưu ly người khổng lồ. Thật giống như lọt tức giận khí cầu. Ở ngắn ngồi trong vòng mấy cái hít thở. Cấp tốc thu nhỏ lại. Cho dù ma ảnh hai tay cầm đao đánh xuống cực kỳ quả quyết, nhưng cũng không thể trước tiên đánh chết hắn. Sau đó hạ hiểu thiên tựa như mùi tên rời cung, phá không phóng phương xa. Lưu lại giết ngược không thể nào tắm một cái ngủ đi. Cho dù tu luyện âm dương lưỡng cực ma đạo. Thực lực miễn cưỡng tăng lên gấp mấy lần có thừa. Cũng không có đem tiêu thành chi chủ đánh chết tại chỗ. Khiến hắn cùng ma ảnh chết dập đầu kẻ ngu cũng sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Oanh một đao chỉ có một đao ma ảnh liền đem đại địa chia ra làm hai sắc bén vô cùng đao khí tuy không có trong truyền thuyết ngang dọc ba vạn dặm như vậy kinh khủng khen nhưng làm sao cũng có một ba mươi dặm không chỉ như vậy ánh đao lướt qua chỗ hai bên đất xếp hỗn tạp đá vụn giống như kinh đào hãi lãng điên cuồng hướng tả hữu vị quyền thổ lãng nhất thời liền sông lên hơn 10 mét có thừa tự xa xa trông lại rất là đồ sộ Ta kích cái ô hạ hiểu thiên quay đầu nhìn ma ảnh, lấy sức một mình tạo thành thiên tai tấn kích, chói mắt nghẹn họng. Đối với lần này, hắn chỉ có hai chữ lời bình thật là mạnh thua thiệt, hắn không do dự. Bằng không chỉ là dư âm, đều có hắn dễ chịu. Giống ma ảnh tựa hồ là bởi vì hạ hiểu thiên thoát khỏi hắn một đòn tất sát, từ đó sinh lòng bất mãn, ngửa mặt lên trời hét giận dữ. Từ sắc ma diễm, nhất thời thịnh vượng ba phần. Tư không đều rất giống phải bị đốt thủng không khí ôn rõ ràng tăng lên mấy cái tầng thứ. Không hổ là bàn nhược giáo võ học, thỏa thỏa tà công không thể nghi ngờ. Ni ma không cẩn thận tẩu hỏa nhập ma, hắn hạ mấu người cũng có thể hiểu được mấy phần. Nhưng là lấy ra cách đại gia hỏa Hơn nữa một lời không hợp liền muốn chém người là mấy cái ý tứ tả hộ pháp càng là ăn no dối việc rảnh dối không việc gì. Loại này giết người chu tâm võ học. Người nhà lại khắc ở xương tiến lên có phải hay không chán sống. Không muốn sống ngoài ra muốn chết. Tùy tiện tìm một viên méo cổ treo cổ không được nào. Làm ra cách hại người hại mình đồ vật. A Phi nói ra đối phương hải cốt không hàn, giòn cuộc đàm đi. Thật ra thì lần này thật không thể trách bát nhã giáo còn có chịu khổ tức chết tả hộ pháp. Bởi vì nhìn tổng quát giáo phái mấy trăm năm qua. Căn bản không người có thể đem âm dương lưỡng cực ma đạo Tu luyện tới hạ hiểu thiên mức độ này. Ngại vì thiên tư nguyên nhân. Công pháp nhiều chỗ nói không rõ ràng. Thêm nữa bên trong giáo còn có lựa chọn tốt hơn. Cho nên mới tạo thành hôm nay cuộc diện. Cho dù là bát nhã dạy mình đều không biết, sẽ có hư không ma ảnh sinh ra. Dù sao người nào cũng không thể nghĩ đến trên thế giới còn có một loại tên gọi bên ngoài ở ngoài ngoạn ý nhi. Họ hạ nắm điểm kinh nghiệm ếp loảng soảng một hồi đỗi trực tiếp lên cấp làm suốt thần nhập hóa. Ra suốt ruột chuyện chỉ có thể nói là hắn xui xẻo. Có phải hay không lão là cách đó sao quả tạ dở trò vừa đang ở chạy trốn hạ hiểu thiên. Không tự chủ được nghĩ đến rô gơ. Cái này có thể nói là hiện thế từ trước tới nay, xui xẻo nhất người. Từ lúc tiến vào địa lẻm giới, người này sẽ không qua một ngày ngày tốt. Nếu không có hắn hạ hiểu thiên ở một bên giúp đỡ, đã sớm chôn xương chỗ này. Sau khi hay lại là cách hắn xa một chút đi, ai biết lần kế sẽ xuất hiện cái gì bướm đêm. Không sợ trời, không sợ đất. Không việc gì gây sự chúc mừng đại mãng phu đều có điểm mâu thuẫn vô cơ vận xui. a thiếu a thiếu đang ở mang người mặt hoa hướng dương. Chạy về phía đổ ác sông la phó bộ trưởng. Liên đả rồi hai cách nhảy mũi. Người nào đang nhớ ta hạ hiểu thiên nhớ hắn quả thật không sai. Biến đổi nói đúng ra là nghĩ chém chết hắn. ầm ầm ma ảnh mặc dù chỉ là hư vô. Nhưng hắn mỗi bước xa một bước. Cũng sẽ tạo thành đất dung núi chuyển vậy tai hại. Chỗ đi qua ma khí hoành hành trong nháy mắt hủ thực tươi tốt thực vật. Từng viên đại thủ đột ngột khô héo, hóa thành rượu thụ. Thậm chí mơ hồ ở trên thân cây, ngưng tụ ra từng tờ một oán độc mặt người. Giống to lớn chảm mã đao dơ lên, ma ảnh hướng về phía bắn nhanh phương xa hạ hiểu thiên chém tới. Tranh điểm một cách long khí tràn ra Một đạo đen nhánh đao mang thoát khỏi lưới đao tiêu xạ Dọc đường bất kỳ vật thể đều là bị chia ra làm hai. Đại địa giãn nứt, không biết bao sâu Hết thảy nhìn như chậm chạp kỳ thực mau lẻ vô cùng Lúc hạ hiểu thiên cảm nhận được sau lưng xé thân thể con người đao khí lúc Hắn không chút do giữ dưới chân chừng một cái Cả người soạt một tiếng Phía bên trái lướt ngang Chẳng qua là bước một bước, lại giống như là vượt qua không gian một dạng rời đi tại chỗ vài trăm thước. Vèo tại hắn sau khi rời đi một giây ghế tiếp, một đao đen nhánh đao mang thoáng qua rồi biến mất. Đem vừa mới đứng nơi chém làm hai khúc. Cho dù khoảng cách đao khí còn có trăm mét, nhưng vẻ này sắc bén khí tức, nhưng là không giảm. Hạ Hiểu Thiên chỉ cảm thấy cánh tay phải thật giống như đều quát mở, cắt ra bên trong ginh mạch. Hắn quay đầu nhìn lại trên cánh tay quả nhiên xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết thương, huyết dịch nhỏ xuống. Hơn nữa lấy hắn cường hãn thể chất trong lúc nhất thời lại không thể khép lại. Trên vết thương đau khí chiếm cứ, không ngừng cùng hắn chống lại cần phải đem vết rách mở rộng. Thậm chí còn có chút ma khí chui vào kinh mạch của hắn cực kỳ âm hàn muốn ăn mòn huyết dịch. Tê ngược lại hít một hơi khí lạnh cách xa vài trăm thước còn như vậy. Nếu như chính diện chúng đau, không phải bị chém sống rồi hả cả người kinh khí một cổ. Bàng bạc khí huyết từ trên cánh tay phải vết thương tràn ra. Hùng hậu kỳ khí huyết bên trong sen lẫn tử hắc nhị sắc, một khối theo tống ra. Âm âm đỉnh thiên lập địa ma ảnh, hai mắt đỏ bầm, hướng hạ hiểu thiên đi tới. Động tác như cũ chậm chạp, nhưng đau đầu người khác chính là, hắn một bước là có thể vượt qua mấy giảm. Sau đó, trong tay chạm mã đao lần nữa giơ lên. Chợt, Hạ Hiểu Thiên trong lòng có một cái dự cảm rất xấu. Hắn luôn cảm thấy lần công kích này sẽ không giống là tiên hai lần trước đơn giản như vậy. Có cực lớn khả năng là chuẩn bị nghẹn đại chiêu, một hơi thở tiêu diệt hắn. Ta đặc biệt u sau khi nếu là đang tu luyện bản nhược giáo võ học, dù đời này sẽ không tìm được bạn gái. Chỉ có thể dựa vào hai tay cần cụ trí phú. Hạ hiểu thiên đang tiếp tục chạy trốn trước. Phát rồi một cái thiên đại thề độc. Về phần tại sao là vô cơ mà không phải hắn thật là thơm định luật. Không phải ai cũng có thể chạy trốn. Lo trước hỏi hỏi mà thiếu một chỗ nào đó người khác. Lại hát gì hơi một cái. Giống giống mấy trăm âm thanh long ngâm vang lên. Sau đó rầm rạp chẳng chịt. Phô thiên cách địa xích sắc cử long. Giống như đại hải sóng lớn như vậy hướng hạ hiểu thiên cuốn tới. ngọa tàu chúc mừng đại mãng phu biến nhan biến sắc. Một câu thô tục bật thốt lên. Vì hại chết ta ngươi đây là bỏ ra rất lớn vốn liếng A. Không trách sắc mặt hắn khó coi như vậy. Bởi vì có thể rõ ràng nhìn thấy. Ma ảnh ở sau một kích. Lại dừng lại ở tại chỗ. sử toàn trảm mã đao giống như là ở thở rốc. Hơn nữa đầu trên xích sắc con ngươi cũng là mở đi mấy phần. Không chút nào lúc trước kia một cổ điên cuồng vẻ. Nhưng là trong đó hẳn ý càng thêm đậm đà. Tựa hồ là bởi vì Hạ Hiểu Thiên không chịu đưa cổ được giết, đưa đến hắn hoạt động quá nhiều. Ta đặc biệt nào Hạ Hiểu Thiên thiếu điều một hơi thở không có lên đến. Tức giận u thì ra như vậy ta còn làm sai xích long tốc độ phi khoái. Giống như hỏa tiến tẩy điệp. Oanh oanh oanh mỗi một cái xích long tiếp xúc mặt đất, sẽ gặp một phát ra thạch phá kinh thiên vang lớn. Giống như là hiện thế to lớn nhất núi lửa, đột nhiên hung mãnh lại không hề có điểm báo trước bùng nổ như thế. Đá vụn, ngọn lửa, nhiệt độ cao tràn ngập ở chu vi mười mấy dặm giới. Trên trăm âm thanh đi qua, một mảnh cảnh hoàn tàn khắp nơi đại địa, mới chậm rãi hiện ra mở. Không có một chỗ là hoàn hảo, khắp nơi đều là nám đen nham thạch. Từng luồng hơi khói bốc lên, so với thế gian bất kỳ một nơi cổ chiến trường tới đều còn khốc liệt hơn ba phần. Trong phế tích, một cái cả người lưu ly nam nhân ẩn núp vào trong đó. Cẩn thận quan sát, chỉ thấy hạ hiểu thiên trên người, dầm dạp chẳng chịp tất cả đều là vết nứt. Giống như đồ sứ, tùy thời đều có băng liệt khả năng. Tê thật đau từng trận đau nhất, do thần kinh truyền cho đại não. Kèm theo mãnh liệt cốt tủy đau đớn, còn có hạ hiểu thiên sôi trào máu tươi. Không chạy. Kể con mẹ hắn chứ tốc độ không có ma ảnh nhanh. Tiếp tục chạy trốn cũng là ẩm chậm chỉ khát. Sớm muộn cũng phải bị độc chết. Nếu là gặp lão la cùng người mặt hoa hướng dương, đến lúc đó càng phiền toái, còn phải phân lòng chiếu cố hai người. Dứt khoát đến một trận sinh tử tỷ thí, sống hay chết bằng bản lãnh của mình. Hắn nếu thắng... Hành động này dĩ nhiên là hướng chết mà sống. Nếu thua, cũng phải kéo xuống đối phương một miếng thịt đến, muốn hắn nhớ gương mặt này. dáng bàng đại vô cùng ma ảnh, từng bước một đi về phía phế tích. Đợi đến nơi trung tâm là, hắn dừng bước lại, đưa ra chảm mã đao vẹp ra đá lớn lúc. Một vệt kim quang bắn tán loạn, đâm thẳng mi tâm Ma ảnh thấy cách này một vệt kim tiến. Cặp mắt cả kinh cơ múa chạm mã đao lấy cực kỳ tinh xảo đao thuật chém vào trên mũi tên thương sắt thép va chạm thanh âm nổi lên Ẩm thân với trong đá vụn hạ hiểu thiên theo sát phía sau chui ra đánh về phía ma ảnh hơn nữa thân thể của hắn ở không trung đột ngột bành chứng trở nên lớn ầm bất ngờ không kịp đề phòng ma ảnh lúc này bị hắn ngã nhào xuống đất không chờ có phản kích hạ hiểu thiên trước đã tới một cách đầu tùy Loảng soảng hắn không biết ma ảnh trạng thái như thế nào, phản chính tự mình là mắt nổ đom đóm. Thậm chí trên chán, lưu lại máu tươi. Một kích này tàn nhẫn trình độ, có thể thấy được lốm đốm đến A, lẫn nhau tổn thương A. Sau đó không có chút gì do dự, hạ hiểu thiên tứ chi ôm chặt lấy ma ảnh. Đầu hãy cùng máy đóng cọc như thế, loảng soảng loảng soảng tiếng vang nối thành một mảnh. Ngắn ngùi mấy hơi thở, mấy chuột đầu trùy. Mỗi một đều là toàn lực ứng phó Rất nhanh, hạ hiểu thiên đầu lâu đều có thể thấy rõ ràng Ma ảnh càng là cách này liều mạng hung tàn tư thế đụng trần trần tan rã. Hai trọng mắt bên trong xíp hồng, dần dần yếu ớt. Hắn tư thế không cam lòng ở đây Trong tay phải chảm mã đao đưa ngang một cái Tay phải nắm lưới đao Hung hăng xuống phía dưới kéo một cái Cần phải cắt đứt hạ hiểu thiên đầu trùng hợp lúc này Chúc mừng đại mãng phu phát hiện trong tầm mắt bên trái thượng giác Nhảy ra một cái tin tức mới nhắc nhở